chương hai trăm linh hai ngươi không phải là bắt chuyển lao quái đi đây là một tòa chiến trường sát chiêu không thể nghi ngờ đáng chết đối phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu thậm chí vị này huyết đạo linh tiên cực có khả năng giống như chúng ta tham gia đối với đông phương trường phạm trí đạo chuyển t h ừ a c ấ p đ o ạ n cho nên mới có thể đối với chúng ta lộ tuyến như vậy rõ ràng t r ờ i đều thần quân điều tra một lần đằng sau sắc mặt khó coi không thôi bị một vị huyết đạo linh tiên tính toán đình trệ đến đối phương chiến trường sát chiêu bên trong dù hắn dạng này ma đạo linh tiên đều cảm thấy sợ hãi dẫn đợi nếm thử một phen đằng sau bất đắc dĩ từ bỏ Đáng đều được. đầu đợi đạo sát cách ánh sáng máu giận à, chỗ này chiến trường sát chiêu ngăn cách trong ngoài, ta thậm chí ngay cả Bảo Hoàng Thiên đều liên lạc không giận muốn mượn nhờ、Bảo、Hoàng Thiên, ra ánh sáng mai phục máu của mình đạo linh tiên, chiêu mai thậm à, chỗ chí cả lạc Lúc phục ta tốt ra Bảo Bảo của dù ẫ n linh tiên tới mặt khác biệt khác thủ. d sao huyết đạo linh tiên nhân người đến mà chu diệt nếu như từng cái lưu phái linh tiên phân đủ loại khác biệt lời nói như vậy huyết đạo lưu phái này linh tiên tuyệt đối chính là trong đó chuột chạy qua đường hai vị linh tiên lại liếc nhìn chiến trường chiến trường tròn vành mạnh trên trời hết vân bồng bềnh dưới mặt đất sóng máu dậy sóng có thể nói là kín kẽ không có chút nào sơ hở Cái i này k h một i đôi ề u quân thần cùng dẫn đ trong m t hốc m nặng nghề đứng mắt nhảy lên màu vàng xanh lá hòa diễm hàm dưới xương không ngừng khép mở phun ra ra xương ngủ màu xám đen dưới tuyệt cảnh hai tiên từ bỏ chạy trốn tâm tư càng ngày càng bạo n h đồng thời trong cơn sóng máu dỗi ra vô số mọc đầy rác hút xúc tu muốn đem trời đều thần quân tiên linh nuốt chừng lấy đi vào không tốt là tiên linh trời đều thần quân đột nhiên biến sắc vội vàng triệu hồi chính mình tiên linh nhưng cuối cùng vẫn là c h ậ một m chút bị xúc tu tiếp xúc tiên linh phía trên lấy dính không ít huyết thủy sau một lát trở về tiên linh run không ngừng điên cùng phóng thích lôi quang giống như nổi điên bình thường trời đều thần quân bỏ ra tốt một phen công phu mới khiến cho chính mình tiên linh bình tĩnh trở lại mà giận đợi bởi vì tiên linh là tại chính mình trong tiên khiếu cho nên liền xem như đầu lâu bị sóng máu nuốt hết cũng không có chịu ảnh hưởng huyết đạo thủ đoạn quả nhiên quỷ quyển tâm hiểm trời đều thần quân lòng vẫn còn s ợ hay nói giận đợi ngươi cũng muốn coi chừng tự nhiên giận đợi sắc mặt âm chầm nói nga ô l i ê n tại bọn hắn nói chuyện công phu nguyên bản bình tĩnh không lay động trong huyết hải nhấc lên sôi trào mánh liệt sóng máu từ đó xông ra vô số huyết thú huyết thú thuộc về đạo thú một loại bọn chúng thuộc về thiên sinh địa dưỡng tự nhiên sinh ra hoàn toàn là do huyết đạo đạo ngấn ngưng tụ mà thành tới tương tự đạo thú rất nhiều t ỷ như b ù n g thú tuyết trách thạch long hồn thú vân thú huyết thú tạo thành đại quân hình dạng của bọn nó thiên kỳ bách q u á i có mai rùa đầu rồng có thân rắn mặt n è o còn có tựa như từng cây từng cây cây rửa phía trên mọc da mặt người trái cây huyết khí tanh hôi chạm mặt tới huyết thú khủng bố giữ tợn g phương việt chiến trường sát chiêu hoạch tâm tiên linh chỉ có lục chuyển nhiều nhất chỉ có thể sinh ra hoang thú cấp bậc huyết thú nhưng là đối phó bọn hắn hai vị lục chuyển linh tiên dư s à i thậm chí cũng không dùng tới cốt đạo thủ đoạn sau một c a n h giờ phương việt chủ động thu hồi chiến trường trong tiên khiếu nhiều hai vị linh tiên tù binh bất quá đáng tiếc bọn hắn đang bị bắt bắt trước đó hủy đi chính mình tiên linh huyết đạo mặc dù có thể thông qua ăn mòn linh t r ù n g khiến cho linh tiên mất đi năng lực phản kháng nhưng trung quy là không bằng trộm đạo a trận chiến này thu hoạch tương đối khá bất quá phương việt vẫn không hài lòng lắm nếu như có thể đạt được giận đợi trong tay tiên linh lời nói như vậy phương việt trong tay liền có ba cái tiên linh có thể lại kiếm ra một cái cốt đạo chiến trường đáng tiếc phương việt huyết khí thực linh sát chiêu cùng phong tiên huyết quan tài sát chiêu chỉ có thể phá hủy linh trùng cùng phong ấn linh tiên cũng không cấp đ o ạ t phong ấn tiên linh trí năng dẫn đợi là cốt đạo linh tiên vượt qua một lần t h i ê n tiếp có thể đem hắn trực tiếp giết chết sau đó thi thể phóng tới trong tiên khiếu tự nhiên vỡ vụn v ề phần trời đều thần quân thu vi cùng dẫn đợi tương tự có thể lấy ra buôn bán phương việt tính toán hai người giá trị làm ra khác biệt an bài linh tiên chém giết đồng lưu phái linh tiên sau đối bọn hắn thi thể có thể có hai loại an bài loại phương pháp thứ nhất chính là bỏ mặc linh tiên chết đi đem bọn hắn thi thể an trí ở trong thiên địa hấp thu thiên địa nhị khí từ đó hình thành một mảnh phúc đ ị a đằng sau nếu như mình cảnh giới đầy đủ đồng thời đạt thành phúc địa kế thừa điều kiện hoặc là chấn áp địa linh liền có thể lựa chọn chiếm đoạt chiếm đoạt lục chuyển phúc đ ị a yêu cầu là cần đồng lưu phái đại sư cảnh giới thất chuyển phúc đ ị a yêu cầu thì là dâng lên đến tông sư nhưng là loại tình huống này liền xem như trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy mà linh tiên chiếm đoạt phúc điện đằng sau sẽ kế thừa phúc điện toàn bộ tài nguyên một phần nhỏ phúc đ i ệ đạo ấn Bản t h â n t hai chính là tiên cương chất khiếu người sống linh tiên cũng vô pháp chiếm đoạt loại phương pháp thứ hai chính là đem linh tiên thi thể để đặt tại chính mình trong tiên khiếu mặc kệ tự nhiên vỡ vụn cứ như vậy liền có thể thu hoạch được linh tiên một thân đạo ngân tích lũy ném đi trong đó hao tổn lấy được đạo ngân nước chừng có tám chín thành tạ hữu ngay tại phương việt suy tư thời khắc trong tiên khiếu tin linh động là lê sơn tiên tử đám người đưa tin hết thạy đều là đông phương trường phạm quỷ kế đông phương trường phạm không chỉ có không có chết còn âm thầm bảo vệ đông phương dư lượng thăng tiên đồng thời lợi dụng đông phương dư lượng đem đại bộ phận ma đạo linh tiên dẫn vào đến chiến trường sát chiêu bên trong thậm chí còn ra động phàm thảo p h ò n g ha ha thật không hổ là đông phương trường p h ạ m a phương việt chạy đến ước định địa điểm chỉ gặp lê sơn tiên tử cùng hắc lâu lan bọn người vết thương c h n g chất nhìn đã trải qua một trận đại chiến phương viên tình huống thì là tốt hơn rất nhiều lần này ta xem như thấy được vì cái gì đông phương trường p h ạ m một cái thất truyền trí đạo linh tiên sẽ bị bắc nguyên chính đạo sợ chi như hổ hắc lâu lan sắc mặt trắng bệnh chưa tình hồn hắn không chỉ có trí đạo tạo nghệ kinh người phương diện c h i lực đồng dạng quả nhiên khủng bố chỉ sợ đã có thể so sánh bá tiên sở độ thương thần viên nhượng tôn cùng đao cùng được đồ trình độ đi lê sơn tiên tử cũng là bùi ngùi t h ở d à i nàng mặc dù là bắc nguyên tin tức linh thông nhất linh t i ê n một trong nhưng là nàng đối với đông phương trường phạm chiến lược tình huống lại như c ũ dừng lại ngừng tại hơn một trăm n ă m trước trước đây không lâu bọn hắn bị dẫn dụ đến đông phương trường phạm chiến trường sát chiêu tinh vân tuệ hải bên trong đây là trí đạo chiến tràng sát chiêu tại tinh vân tuệ hải bên trong đông phương trường phạm vạn tinh phi huỳnh sát chiêu đạt được trên phạm vi lớn tăng cường liền xem như bị thủy hàn cùng tự tại thư sinh các loại thành danh đã lâu thất chuyển cơn giả đều thiếu chút nữa đạo của hắn vẹn vẹn đông phương trường phạm một người bằng vào vạn tinh phi huỳnh sát chiêu cùng chiến trường trí lợi tiến để hơn vào ma vạn tinh phi huỳnh phạm vi bên trong linh tiên suy nghĩ liền sẽ sinh ra tinh niệm tại vạn tinh phi huỳnh sát chiêu ảnh hưởng phía dưới giáp công linh tiên linh tiên kịch chiến thời khắc tự nhiên là suy nghĩ hay thay đổi tâm tư ngàn vạn làm cho tinh niệm tầng tầng lớp lớp tiến vào vạn tinh phi huỳnh phạm vi bên trong linh tiên càng nhiều cái kêu nhiều sinh ra tinh niệm thì càng nhiều mà tinh niệm càng nhiều liền càng dễ dàng ăn mòn linh tiên não h ả i ảnh hưởng đối phương quyết đoán thậm chí sinh ra huế tượng khiến cho bị ảnh hưởng là linh tiên vì chính mình chém giết này sát chiêu am hiểu hơn lấy một địch nhiều đối phó một cái cường địch ngược lại yếu nhược một chút đối phó nhiều cái địch nhân thì sẽ có kỳ hiệu đông phương trường p h à m sở dĩ sáng tạo này sát chiêu cưỡng ép c u ộ t h ở i lại không có mặt khác linh tiên giúp đỡ cho nên thường xuyên muốn lấy một địch nhiều từ khi khai sáng vạn tinh phi huỳnh đằng sau quân công cũng không tiếp tục là đông phương trường phạm thiếu k u y ế t ngược lại trở thành hắn sở trường phương việt nhớ lại những chi tiết này không khỏi tắt lưới cảm thán đông phương trường phạm tài tình coi là thật xứng với giải p h ả m bất p h ả m thông qua đối phương suy nghĩ sinh ra t i n h nghiệm trái lại ảnh hưởng hành động của đối phương đơn giản tuyệt không thể tả hãn vạn tinh phi huỳnh sát chiêu đối với chi đạo linh tiên tới nói đại khái l à ảnh hưởng đối phương cực hạn bởi vì liền xem như số mệnh sau đại chiến phương viên cũng vô pháp áp chế ngang cấp linh tiên tất cả suy nghĩ khiến cho đối phương ngu dại mất đi năng lực phản kháng trong lịch sử có như thế chiến tích cũng liền mai tổng chủ d ò n tiểu tiên sinh và ngón tay tổng quản lại thêm tinh túc tiên tôn tổng cộng đều không có năm ngón tay số lượng trừ tinh túc tiên tôn những người khác là tình huống đặc biệt không thể phúc chế cho nên thông qua t r í đạo thủ đoạn làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng trên cơ bản là không thể nào l i ê n xem như tử vi tiên tử tử sơn chân quân các loại t r í đạo cường giả cũng phải dựa vào công phản sát chiêu đối địch bất quá nếu là t r í đạo chân có thể làm đối phương mất đi năng lực phản kháng đông phương trường phạm cũng không trở thành bị bắc nguyên linh tiên giới bức bách đến tận đ â y à. phương việt thu hồi tâm thần tiếp tục nghe lê sơn tiên tử hai người giàn thuật chiến đến một nửa thời điểm đông phương trường phạm bông ra chiến trường gia tộc tiên linh phòng phạm, thảo phòng tiến bảo này mới khiến ma đạo linh tiên có thoát đi cơ hội dựa vào tự tại thư sinh mọi việc đều thuận lợi ngàn giải lại thêm mặt khác linh tiên ra sức xuất thủ mới khiến cho vây ở chiến trường sát chiêu bên trong đại bộ phận linh tiên chạy ra thăng tiên mà lê sơn tiên tử bọn người cũng nhân cơ hội này lợi dụng định tiên du trực tiếp bỏ chạy bất quá bị lưu tại chiến trường sát chiêu bên trong linh tiên cũng không ít có một vị thất truyền sáu vị lục chuyển chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít nhìn như vậy đến đông phương trường phạm đại khái là cố ý như vậy có thể nhất cử cầm x u ố n g bảy vị ma đạo linh tiên đã đầy đủ bọn hán phương đông bộ tộc trọng trần h u n g phong phương việt nhịn không được cảm khai nói sau đó phương việt xuất ra một cái ti linh bắn ra đi ra hình ảnh chính là trước đó bị bắt làm tù binh trời đều thần quân đúng rồi ngay tại trước đó ta bắt làm tù binh một vị linh tiên bất quá đáng tiếc lưu phái cùng ta không hợp tiên tử có thể nguyện ý giúp ta tìm xem người mua đâu phương việt trên mặt lộ ra người vật vô hại ý cười lê sơn tiên tử tập trung nhìn vào phát hiện còn là một vị người quen đây là trời đều thần quân hắn nhưng là bắc nguyên có chút danh tiếng lục chuyển linh tiên vượt qua một lần t h i ê n tiếp thường xuyên cùng h ả o hữu d ậ n đợi cùng một chỗ hành động ngươi lại có thể đem hắn bắt làm tù binh chẳng lẽ dẫn đợi cũng phương việt không nói gì chỉ là mặt lộ mỉm cười nhìn đám người bọn tách ra không đủ năm canh giờ trong khoảng thời gian này phương v i ệ t liền một người đối chiến hai vị thâm niên lục chuyển linh tiên cũng đem nó tù binh phương v i ệ t hắn mới vừa v ậ n thăng t i ê n a hắn đây là kinh khủng bực nào tốc độ phát triển hay là nói hắn vốn là có thâm hậu như vậy nội tình hiện tại chỉ là đang khôi phục thực lực đâu phương v i ệ t nói thực ra ngươi thật không phải cái gì đoạt xá trùng sinh bắt chuyển lao q u á i sao hắc lâu lan mặt lộ vẻ cổ quái phương v i ê n cùng lê sơn tiên tử cũng đối hắc lâu lan suy đoán rất là tán thành các ngươi cảm thấy ta đúng vậy nói ta chính là không cảm thấy ta cũng không phải là phương biện ngữ khí n g h i ê n ấ m trung châu phượng c ự ca các loại một đám linh tiên đứng tại một màn núi liền đất trời tường ánh sáng trước đó tường ánh sáng rộng lớn không gì sánh được kim quang lấp lóe khí thế rộng rãi lộ ra thánh khiết không thể xâm phạm chi ý nơi đây chính là n a m vực dưới vách tường một trong trung châu thánh hiền dưới bích linh giới n a m vực nam cương trung châu bắc nguyên tây mạc đông hải giống như từng cái b ọ t khí bình thường từng cái bao phủ một tấm g ư ớ i bích lẫn nhau ngăn cách khiến cho không có khả năng cấu kết gia tính con ngươi còn không có suy tính ra sao tà dương lão quân đối với trong đội ngũ một vị thanh niên linh tiên thúc giục nói thanh niên linh tiên chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt mây mù bước lên biến hóa ngàn vạn một lát sau mây mù tán đi một lần nữa biến trở về bình thường mắt đen t r ò n g trắng mắt thanh niên linh tiên chậm rãi gật đầu ngự a khí kinh hỉ nói tìm được đây là chỗ thứ ba bất quá so với ta suy tính ra trước hai nơi nơi này giới bích càng thêm yếu kém ta đề nghị từ nơi này mở ra lỗ hổng dùng cái này tiến vào bắc nguyên thật sự là không dễ dàng a chúng ta dọc theo thánh hiền giới bích tìm gần ngàn chỗ cuối cùng là có một cái yếu kém địa điểm linh tiên trần trấn xí cảm khải nói lăng a i tiên tử thở ra một mụm trọc khí cười nói tìm tới liền tốt chúng ta tại giới bích đã lãng phí thời gian rất lâu cuối cùng là có thể xuất phát tốt nếu tìm được điểm yếu như vậy chúng ta bắt đầu đi làm đội ngũ thủ lĩnh vượng cựu ca l ờ i í t mà ý nhiều hỏi thăm mọi người nói ai cái thứ nhất đến giới bích sơ thủy địa điểm sa muốn so xâm nhập trong đó đằng sau yếu kém nhiều ngạo tuyết lan g mai hai vị tiên tử l i ế c nhau cùng nhau đứng dậy khẽ t i ê u nói như vậy lần này liền để chúng ta trời ghét lâu đánh trận đầu đi vừa dứt lời hai người khí thế đột nhiên kéo lên thôi độc lên một đạo vô cùng tường đại hợp kích sát chiêu tiên đạo sát chiêu vô sau hiển m ư t chém tấu chương song chương hai trăm linh ba xuyên tấu giới bích hư đạo hồn cốt vô song h i ể n nguyện chém chính là thập đại cổ phái một trong trời ghét lâu chiêu bài sát chiêu hạch tâm là thất truyền h i ể n nguyện tiên linh còn có hai cái tiên linh phụ trợ tiêu hao tiên nguyên rất nhiều mà lại bởi vì nó thế công to lớn uy năng t u y ệ t luân một người khó mà khống chế chỉ có hai vị linh tiên cùng nhau xuất thủ mới có thể phát huy nó chân chính uy năng tiên đạo sát chiêu thôi động thành công tạo thành một vòng màu xanh loan nguyện như vại nước lớn nhỏ ngưng tụ như thật lộng lẫy như là một kiện đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật bình thường chung q a n h linh tiên nao n a u rời xa sau một lát hai vị tiên tử một tiếng khét ê phóng xuất ra ấp ủ đã lâu sát chiêu loan nguyệt lao vùn vụt tốc độ cực nhanh phi hành quá trình nhưng lại l ạ n g y ê n không một tiếng động vô song hiện n g u y ệ t chém c h n g tại thánh hiền giới bích phía trên trực tiếp phá vỡ bảy mươi sáu bước đường xa chỉnh thật không hổ là trời ghét lâu chiêu bài sát chiêu quả nhiên uy năng không thể coi thường trần trấn sĩ tán thắn nói đây đại khái là đương đại mạnh nhất thắng đạo sát chiêu đi trần trấn sĩ cũng không phải là khẩu xuất của nôn thắng đạo cùng viễn cổ cả giận lực đạo một dạng thuộc về xuống dốc đã lâu lưu phái thậm chí thắng đạo bị trước cả hai muốn càng thêm thê thảm một chút bởi vì l tu hành á i n y là cần ó c h tài nguyên tựa như đã sớm xuống dốc cả dận làm nguyên thủy tiên tôn khai sáng nhân tộc đệ nhất cái lưu phái tự nhiên là hoàn thiện nhất thế nhưng là tại đằng sau mấy trăm ngàn năm giữa thiên địa cả dận linh tài giảm bớt luận đạo lực đạo linh tài tăng nhiều bởi vậy năm vực linh sư liền quả quyết từ bỏ cả dận lựa chọn l u ậ t đạo lực đạo hai cái lưu phái tu hành bởi vì cái gọi là linh sư chủ lưu lưu phái chính là năm vực bên trong thừa thái tài nguyên nhiều nhất lưu phái đây chính là chiều hướng phát triển trừ phi là đại thời đại khí chiều quét sạch năm vực đại lượng cả d ậ n tiên tài sinh ra dưới loại tình huống này mới có thể làm xuống dốc lưu phái ngầm đầu không có giải quyết tài nguyên vấn đề liền xem như thiên đ ỉ n h cũng vô pháp cải biến lưu phái hương thịnh nếu không dựa theo thiên đ ỉ n h thể lượng cùng gia tâm thiên hạ linh tu tu hành nhiều nhất lưu phái hay là cả d ậ n đương nhiên sự tình gì đều không phải là tuyệt đối có lẽ về sau thật sự có người có thể n g ẫ nghịch đại thế cưỡng ép kéo theo một cái lưu phái hương thịnh đâu gặp thánh hiền giới bích bị mở ra một đầu thống lộ phượng cựu ca một nửa đi đầu mặt khác linh tiên cũng liền bận b i ể u đuổi theo tiến nhập thánh hiền giới bích bước vào giới bích bên trong rất nhiều người đều cảm nhận được khó chịu thân thể trở nên nặng nề suy nghĩ trở nên chậm chạp thậm chí thể nội tiên khiếu đều run dày lên giới bích chính là như vậy linh tiên tiến vào bên trong lại nhận mãnh liệt ảnh hưởng nhanh chúng ta dừng lại thời gian càng dài nhận ảnh hưởng lại càng lớn phượng cựu ca biết rõ giới bích lợi hại thế là mở miệng thúc giục đám người vội vàng bước nhanh có thể chỉ đi bảy mươi b ố bước phía trước giới bích liền khép lại thế vậy tàn dương lão còn chủ động đứng vậy chư vị sau đó liền để lão phu đến buộc lộ tài năng đi chỉ gặp tàn dương lão quân từ trong tiên khiếu lấy ra một cái tiên linh như là một cây thiêu đốt một nửa ngọn nến đỉnh chập trần yếu ớt á n h nến chính là thất truyền viêm đạo tiên linh nên tàn tàn dương lão quân xích lại gần á n h nến nhẹ nhàng thổi dưới á n h nến vung xuống vô số ánh sáng n h ạ t thuật tàn dương lão quân thở ra khi chạy đánh vào màu bạch kim thánh hiền d ư ớ i bích phía trên d ư ớ i bích như tuyết động bình thường tan g ã tạo thành sáu mươi ba bước thông đạo cái này tàn dương lão quân chỉ dựa vào một cái tiên linh liền có thể tại giới bích mở ra sáu mươi ba bước khoảng cách nếu là dùng tiên đạo sát chiêu khẳng định càng nhiều Xem ra, hiện tại xem ra quyết định này cũng là sáng suốt nếu như tiên hạc môn phái gia linh tiên quá yếu khẳng định sẽ cản trở cứ như vậy trung châu linh tiên bọn họ thay nhau xuất thủ lợi dụng tiên linh hoặc là tiên đạo sát chiêu đả thông thông đạo xâm nhập đến giới bích chốt sâu càng là xâm nhập bọn hắn cũng cảm giác được giới bích bên trong áp lực càng lớn thậm chí đến cuối cùng áp lực đã chuyển biến là một loại lôi kéo chi lực đem bọn hắn hướng về sau túng đi t là, là nước, nước hơn ngàn bước đằng sau những ngày thập đại cổ phái tinh anh linh tiên cũng đều sắc mặt tái nhận mồ hôi đồng địa một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng duy chỉ có bọn hắn lĩnh đội phượng cựu ca sắc mặt như thường đi tại phía trước nhất mỗi một lần xuất thủ đều là tiên đạo sát chiều một lần liền có thể mở ra trên trăm bước khoảng cách ước chừng nửa khắp đồng hồ đằng sau đám người từ thánh h i ể n giới bích đi ra đi tới bắc nguyên cam thảo giới bích so với thánh h i ể n giới bích đối với trung châu chúng tiên lôi kéo cam thảo giới bích thì là hoàn toàn tương phản là một c ố bảng bạc bài xích tự lực tiên khiếu phúc địa nhận rõ ràng để ép trong phúc địa không ít điểm tài nguyên tổn thất nặng nề g h để trung châu linh tiên đau lòng không thôi hoàn cảnh nơi này cũng là cùng thánh h i ể n giới bích một bạch kim sương ngủ khác biệt trong tầm mắt tràn ngập sinh trường tốt cây cỏ như là sa hải sợi tóc quấn quanh gốc mắt làm bọn hắn nửa bước khó đi Kỳ quái, Hồng xích Minh. vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như so trước đó tại thánh h i ể n giới bích bên trong dễ dàng rất nhiều gia tính con giác quan mẹ cảm phát giác được hồng xích minh dị dạng thế là mở miệng hỏi thăm hồng xích minh hơi xứng sở lập tức nhớ tới cái gì nhìn về phía mình cánh tay phải giải thích nói ta cũng có phát hiện chẳng lẽ nói là bởi vì ta trước đó tại cánh tay phải của mình bám vào một khối h ồ n cốt mà khối này h ồ n cốt là sử dụng b ắ c nguyên hoang thú chế tạo gia tính con k h ẽ nhữ mày đối với cái này đoạn thời gian trước huyên não xôn xao hô cốt hắn cảm thấy hứng thú vô cùng hắn rất muốn suy tính một phen nhưng là hiện tại thân ở hơi đi lại liền sẽ nhận phản vệ giới bích bên trong thực sự không phải cái gì tốt thời cơ nghe được hai người đối thoại phượng cựu ca thì là khỏe miệng có chút dương lên liên quan tới hồn cốt sự t ì n h linh duyên trai đã sớm chuẩn bị sung túc chỉ cần liên hệ với người bán tuyệt đối có thể đặt thành hợp tác bảo hoàng thiên bảo hoàng thiên thiên linh trên trăm vạn năm đến cùng qua giao dịch thôn vệ đại lượng hoàng thiên mạnh vỡ làm cho trở thành năm vực động thiên lớn nhất một trong tại nó phía trên cũng chỉ có thiên đình động thiên trường sinh động thiên long kình động thiên những tôn giả này có liên quan động thiên mới có thể có thể ép thứ nhất đầu mạnh động thiên này mỏ ra ca một mảnh là năm vực hai ngày thứ nhất thị trường giao dịch trong đó tràn ngập đại lượng linh trùng đàn thú thiên thực rượu thổ n ư ỡ n g còn có ngũ vực linh tiên ý chí lúc này bởi vì bắc nguyên gần nhất phát sinh một việc đại sự đại lượng linh tiên đều tại bảo hoàng thiên đàm luận việc này khiến cho bảo hoàng thiên muốn xa so với trước đó náo nhiệt nhiều người nghe nói không đông phương trường phạm lão già này vậy mà không có chết đúng vậy à không chỉ có không có chết còn mượn cơ hội này hung hăng tính kế một đợt ngấp nghe chính mình trí đạo chuyển thừa bắc nguyên ma đạo linh tiên lần này bắc nguyên không ai có thể dám khinh thường phương đông bộ tộc ừ cái gì phương đông bộ tộc rõ ràng chính là kiên kỵ còn sống đông phương trường phạm đây chính là t r í đạo tông sư không đối ta cảm giác đông phương trường phạm hiện tại ít nhất là t r í đạo chuẩn đại tông sư đi ta cảm thấy cũng là dù sao cũng là siêu cấp bộ tộc thái thượng đại trường lão nếu là ngay cả chuẩn đại tông sư cảnh giới đều không có cũng làm người ta cười đến rụng răng n a m vực linh tiên đều c h ấ n kinh tại đông phương trường phạm lưu trí cùng mật nhẫn rõ ràng đã âm thầm thu được thọ linh lại bỏ mặt mặt khắc hoàng kim bộ tộc khi nhục gia tộc mình nhiều năm như vậy bất quá hắn nằm gai nế mật bỏ ra cũng là đạt được thu hoạch không nhỏ thông qua chí đạo truyền t h ư ờ một chuyện để bác nguyên ma đạo ăn một cái thua thiệt ngầm chỉ sợ mấy chục năm n à y bác nguyên ma đạo đều muốn không gượng dạy nổi phương đông bộ tộc danh vọng cũng nhờ vào đó nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có có như thế một cái cường thế chí đạo linh tiên làm chính đạo cố vấn bác nguyên ma đạo thật đúng là bị lao tội à. cũng có những nơi khác ma đạo linh tiên đồng tình nói trung châu linh tiên phòng đón o nói sau đó đông phương trường phạm khẳng định sẽ tập hợp lại đi thu hồi phương đông bộ tộc mất đất đi cũng có bác nguyên ma đạo linh tiên lo lắng nói ta nhớ được đông p ư ơ n g trường phạm đã sớm vượt qua lần thứ hai hạo kiếp sau đó chỉ sợ hắn muốn cái này không thể nào Bác Nguyên l i một i n lao à tài tình nông cạn, đầu ý chí xuất hiện tại quầy hàng phía trên hắn trên quầy hàng thì là bày biện hơn mười kiện trước đó chưa từng thấy qua hồ cốt tân hồ cốt bảo hoàng tiên trong nháy mắt sôi trào trước đó thành công mua được hồn cốt kẻ may mắn đã sớm đem sử dụng hình ảnh phát đến bảo hoàng thiên bên trong giống nhau người bán lời nói thật có thể trình độ nhất định thay thế tiên đạo sát chiêu hiệu quả kinh người như thế tự nhiên là để m ắ t khác linh tiên cực kỳ hâm mộ không thôi nhất là những cái kia không có tiên linh linh tiên lao đầu ý chí vớt dâu c ư ờ i giới thiệu đến lần này hồn cốt bao dung cốt đạo lôi đạo hư đạo vũ đạo cùng đường đất năm cái phương diện trong đó ta thủ đậy chính là hư đạo hồn cốt nó lấy tài liệu từ ở hoàng cấp hư thú sử dụng đằng sau có thể khiến linh tiên trong thời gian ngắn hư hóa hư hóa đám người vì đó khẽ giật mình phản ứng đằng sau suốt ruột trình độ tăng gấp mười lần không chỉ hư đạo tại linh tiên giới cũng là nói chuyện say x ư a lưu phái một t r ò n g thoát thai từ l u ậ t đạo liên lụy l u ậ t đạo thực cùng hư danh xưng ơ vạn đạo từ đó qua nửa điểm không dính vào người bất quá bởi vì hư đạo chỉ là một cái vắng vẻ tiểu lưu phái cho nên dẫn đến năm vực hư đạo đạo n g ấ n thưa tớt cứ như vậy vô luận là hư đạo linh tiên hay là hư đạo tiên linh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay trình độ rất nhiều linh tiên đều là nghe nói lưu phái này căn bản đều không có chân chính được chứng kiến lưu phái này linh tiên cùng tiên linh không nghĩ tới lần này vậy mà có thể chân chính nắm giữ hư đạo năng lực bọn hắn làm sao có thể không làm chi điên cùng đâu ta ra một trăm năm mươi khối tiên nguyên thạch ta ra hai trăm ba mươi khối tiên nguyên thạch bán ta bán ta tránh ra tránh ra quỷ nghèo ta ra ba trăm hai mươi khối tiên nguyên thạch lão đầu còn không có nói cái gì ở đây linh tiên ý chí chính mình dẫn đầu bắt đầu đấu giá đứng lên trong lúc nhất thời đấu giá càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí phát sinh cãi vã thấy thế lão đầu ý chí ho nhẹ một tiếng nói ra xin mời c h ư quân an t ĩ n h một chút gặp người bán nói chuyện những người khác đành phải coi như tôi tránh cho chọc giận đối phương chờ đợi sắp xếp của hắn cùng trước đó một dạng cần mọi người có thứ tự xếp hàng ta sẽ ngẫu nhiên kêu tên gọi vào hào linh tiên có thể tại ta chỗ này mua sắm lao đầu ý chí không nhanh không chầm nói bất quá dạng này công bằng an bài hay là để rất nhiều linh tiên không hài lòng trong đó có nhân đạo mặt khác thì cũng tôi h đi cái này hư đạo hồn cốt cũng không thể bán như vậy chính là chính là ta yêu cầu đấu giá đấu giá người trả giá cao được một đám linh tiên không nguyện ý bỏ lỡ đạt được hư đạo hồn cốt cơ hội thậm chí không tiếc để người bán mở giá cao không sai xem thường ai đây người bán ngư ra cái giá ta thạch l ỗ tuyệt không trả giá tiên hầu vương thạch lỗi ngạo ý nhìn nó nghiêng hai phía h ử ta thạch lỗi liền đem nói thả nơi này nhóm này hư đạo hồn cốt ta chắc chắn phải có được ai cũng không cho phép giành với ta thạch lỗi như vậy không coi ai ra gì lời nói tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người bất mãn cho ăn thạch lỗi nếu đây là làm lũng đoạn a là trái với bảo hoàng tiên h điều lệ tin hay không ta đi tiên h linh nơi đó báo cáo ngươi có thân g i a đơn bạc lục chuyển linh tiên mở miệng uy hiếm nói thạch lỗi ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trung châu lão phu liền không đối phó được ngươi một vị bắc nguyên linh tiên thâm trầm đạo đối với cái này thạch lỗi ngược lại càn rỡ c ư i to gàn t ừ n g c h ữ một ai nếu là k h ô n g phục cứ tới chiến tiên tông tìm ta thạch lỗi chính là thất c h u y ể n đường đất linh tiên kiêm tu biến hóa đạo t ừ n g chiếm được cuộc man ma tôn một bộ phận c h u y ể n thừa làm cho có thể biến thành nhiều loại hoang thú gần nhất biến hóa của hắn mục tiêu chính là hư đạo hoang thú nếu là có thể đạt được nhóm này hư đạo h ồ n cốt sẽ tiết kiệm vô số mài nước công phu đám người nghe nói thạch lỗi ngông cùng như thế biết quyết tâm của hắn mặc dù không có cam l ò n g nhưng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ nhưng lúc này lão giả ý chí lại nói thật có lỗi một vị linh tiên hạn mua một khối hồi cốt đây là quy củ ta có thể thêm tiên nguyên thạch không có cái gì là không thể nói thạch lỗi vội và nói g n lao giả lại cười nói ngươi cho rằng ta thiếu ngươi mấy khối tiên nguyên thạch sao ta bất quá là đáng thương những cái kia không có tiên linh linh tiên dù sao ai cũng trải qua không có tiên linh thời gian ta khai sáng hồn cốt cũng là vì bọn hắn ngươi muốn thật có quyết ý t ố t xuất gia tôn giả truyền t h ừ a ta cam đoan cho ngươi ngươi muốn bao nhiêu đều có thể thạch lỗi bị đ ô i á khẩu không trả lời được lại sợ lao giả không mua bán hắn hồn cốt chỉ có thể giận mà không dám nói gì lui bước lao tổ cao thượng mặt khác linh tiên cùng tán thưởng loạn thạch phúc địa đ ê m lần này chế tác hồn cốt đều buôn bán ra ngoài phương việt liền thối lui ra khỏi bảo hoàng thiên đến kỹ thu hoạch lần này trải qua lần trước thử bán hiện tại hồn cốt giá cả kéo lên không ít phổ biến lưu phái hồn cốt đã bị đề cao đến một trăm năm mươi khối tiên nguyên thạch một khối mà lần này trọng điểm thư đạo hồn cốt thì là bán ra bắn nổ năm trăm khối tiên nguyên thạch một khối dù sao thư đạo lưu phái này truyền bá quá mức thưa thớt mà hiệu dụng nhưng lại quá cường đại liền xem như giá cả như vậy rất nhiều linh tiên trong lòng đều cảm thấy thấp tựa như thiên đình giam tiên tháp có được hư hóa sắc chiều mà khắc bốn vực linh tiên q u n anh hội tụ trong thời gian ngắn nhưng cũng là không có biện pháp. tinh tế tính toán ném đi chế tác cần thiết tiên tài tiên nguyên rất nhiều chi phí lần thứ hai buôn bán hồn cốt tổng cộng kiếm lấy 4,374 khối tiên nguyên thạch thăng thêm lần trước 1,581 khối hai lần buôn bán lấy được tiên nguyên thạch đã tiếp cận hơn 6.000 khối đây là phương việt không có chủ động nâng giá kết quả bởi vì nếu là nâng giá quá cao bình thường lục chuyển linh tiên liền thật tiếp xúc không tới đồng thời kiếm lấy tiên nguyên thạch đơn giản để phương việt có loại tựa như ảo mộng cảm giác quả nhiên cách mạng công nghiệp thật không lừa ta sáng tạo cái mới mới là sức sản xuất thứ nhất hồn cốt có thể nói đã dần dần mở ra thị trường sau đó chính là ta một cái khác thành quả hoa n g huyết có thể làm cho linh tiên có được hoang thú cấp thể chất hoa n g huyết chắc hẳn nhất định cũng có thể gây nên linh tiên bọn họ truy phủng phương việt tại bố cục tại hạ rất lớn một bàn cờ bàn cờ này không chỉ có lợi cho mình mà lại đồng thời còn có thể thuận theo thiên ý bất quá tại bán hoa n g huyết trước đó hay là trước xử lý một chút từng cái thế lực ném ra cành ô liu đi phương việt ánh mắt ngưng lại lấy ra một đống ti n linh đều là trước đó chính mình buôn bán hồn q u ố t thời điểm các đại thế lực giao cho mình đồng thời đều sớm bàn giao cùng mình nói chuyện hợp tác linh tiên trung châu những thế lực khác đại biểu ngược lại là không có gì có thể nói đúng quy đúng c ủ đều là trong môn phái thực lực cực mạnh linh tiên bất quá linh duyên trai linh tiên đại biểu ngược lại là cần ta coi trọng một chút phương việt ánh mắt n g ư n g lại trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng bởi vì vị này linh duyên trai linh tiên đại biểu chính là đông đảo thư hữu nhạc mẫu phong vẫn ậ n v còn bạch t ì n h t i ê n tử phương vệ tự chút cái này dựa theo linh duyên trai tác phong làm việc không nên phái ra một cái đương đại tiên tử sao chẳng lẽ là bởi vì ta ý chí là lao đầu hình tượng sao các cấp lực đại siêu cấp thế lực ngấp nghẽ rất thế nghẽ bởi ì mình n thường.、Cho、nên, khối này bánh ngọt phương、Việt、ngay từ đầu liền không có dự định chính mình nút vào, mà là chờ đợi hợp tác đồng bạn tới cửa. Nhưng là, chế tạo khác biệt hồn phương không h Cho khối chờ hợp chế khác thể chiêu, thể Việt từ tác tới tạo biệt sát Việt có cửa. quốc cụ vào, nào đợi mà là là, là b ra. đầu lộ dự vì tiên linh duy nhất nhưng là sát chiêu có thể thay thế hạch tâm tiên linh vẫn như cũ có thể đưa đến nguyên bản hiệu quả tựa như là phần thiên ma nữ có thể làm cho tiên cương phục sinh bắt chuyển viêm đạo sát chiêu niết bàn lửa giao phó cho phương viên đằng sau phương viên đem nó cải tiến thay đổi trở thành lục chuyển lực đạo sát chiêu l ư c chuyển sinh tử l ư c chuyển sinh tử mặc dù là lục chuyển lược đạo sát chiêu nhưng là đồng dạng có thể làm cho tiên cương phục hoạt chúng sinh loại chuyện này phương việt tự nhiên lấy đó mà làm gương miễn cho bởi vì chính mình nhất thời chủ quan vì người khác làm áo cưới phương việt đầu tiên dùng tin linh liên hệ chính là tiên hạc môn tiên hạc môn đại biểu là vũ đạo thất chuyển linh tiên hổ ma thượng nhân đ ạ t được đáp lại hổ ma thượng nhân tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được hắn cũng là một cái thẳng thắn người không nói nhảm trực tiếp làm hỏi thăm phương việt hợp tác mục đích đối với cái này phương việt cũng không có sốt ruột cự tuyệt mà là hỏi thăm hợp tác tự nhiên là có thể nhưng là n g ư ơ i tiên hạc môn có thể xuất ra bao nhiêu thành ý đâu phi hạt trên núi hổ ma thượng nhân trầm tư một lát mở ra điều kiện của mình ngươi cùng bên ta hợp tác bên ta cung cấp ngươi cần hoang thú thượng cổ hoang thú cuối cùng ích lợi nễ ta chia ba bảy sổ sách đồng thời chỉ cần ngươi đáp ứng khoản giao dịch này bên ta nguyện ý cung cấp cho ngươi ba phần thất c h u y ể n cốt đạo truyền thừa còn có một cái lục c h u y ể n cốt đạo tiên linh phương việt phốc suy cười một tiếng trả lời chia ba bảy sổ sách chết cười ta ngươi sẽ không coi là lão tổ ta sẽ thiếu khuyết cái tia mấy khối tiên nguyên thạch cùng tiên đạo truyền thừa đi t i ế u nhi ngươi hay là cầm ngươi những cái tia rách r ư ớ i trở về đi. tại phía xa phi hạt núi hổ ma thượng nhân mặt lộ sắc mặt giận dữ từ khi hắn gia nhập tiên hạc môn do ma chuyển chính thức hắn đã rất lâu không có bị người như vậy mạo phạm bình t ĩ n h mà xem xét tiên hạc môn vì lần này hợp tác đã đầy đủ có thành ý không chỉ có cung cấp sinh sản hồn cốt nguyên vật liệu còn nguyện ý cho đối phương thất chuyển truyền thừa cùng tiên linh đối phương bất quá là một kẻ tán tu ma tu tiên hạc môn như vậy thành ý lại còn đả động không được hắn thật sự là không biết điều nhưng là hổ ma thượng nhân lại không thể không đem cơn giận của mình dàn xuống đi hồn cốt phát minh này có thể cải biến toàn bộ linh tiên giới các cục nếu là không vượt lên trước đạt thành hợp tác chiếm được tiên cơ lời nói tiên hạc môn tuyệt đối sẽ bị mặt khác cổ phái hung hăng ngăn chặn nếu là có thể chiếm cứ hồ tiên phúc điện k h ô n g chế đáng hồn sơn lời nói lợi dụng can đảm linh sinh ý làm thẻ đánh bạc bên ta đàm phán tuyệt đối sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nhớ tới hồ tiên phúc điện hồ ma thượng nhân lại là một trận tức giận sớm biết phương viên tiểu quỷ k i t như vậy xảo trá phía sau còn có không kém thế lực chính mình liền không nên đem thu hồi hồ tiên phúc điện nhiệm vụ giao cho hạc phong dương tên phế vật kia đáng tiếc hồ ma thượng nhân không có xuân thu ve bây giờ muốn n h ữ n à y cũng đều là vô dụng công á hồ ma thượng nhân lại truyền tin đi qua để cao thẻ đánh bạc nhưng là phương việt đã không trở về dù sa tiên hạc môn thể lượng còn tại đó có thể xuất ra chính là như vậy nhiều phương việt liền xem như lại tính toán cũng tính k ế không ra thứ gì sau đó phương việt lại cùng linh đức ốc phong vân phủ vạn long hổ chờ chút tông môn tiến hành t ư ơ n g lượng nhưng cũng tiếc những tông môn này mặc dù là cao quý thập đại cổ phái nhưng là có thể xuất ra đồ vật phương việt hay là không để vào mắt trục trụ c tìm kiếm thật sự là hưởng là thập đại cổ phái bất quá cũng có thể là bởi vì ta t â m mắt quá cao phương việt tại hồng liên ma tôn trợ giúp bên dưới luân hồi không ít lần ở trong đó đều là bắt chuyển linh tiên cũng đều xác tính không nhỏ trong tay tự nhiên là nắm giữ lấy không ít bắt chuyển truyền thừa cho nên thứ bình thường hắn thật đúng là không để vào mắt hy vọng phía dưới ba nhà có thể xuất ra tương đối làm ta hài lòng thẻ đánh bạc đi phương việt chép miệng một cái nhìn về phía trung châu phương diện sau cùng ba cái ti n linh theo thứ tự là cổ h ồ n cửa linh duyên trai cùng thiên liên phái cổ h ồ n cửa chính là thập đại cổ phái bên trong lịch sử dài lâu nhất một trong lịch sử dài lâu nhất nội tình phương diện tự nhiên là sâu không lường được linh duyên trai thì là cùng trời đình có quan hệ thân thích đồng thời chiêu mộ trong lịch sử không ít tài tình diễm, diễm thiên tài làm người ở rệ liền xem như trong lịch sử có khả năng nhất trùng kích tiên tôn vị trí mọc xanh đại mộng tiên tôn c h a phượng cựu ca cũng đ ề u quỷ linh duyên trai hai vị tiên tử dưới gấu quẩn cuối cùng chính là thiên liên phái nó mặc dù so với trước hai đại tôn g môn nội tình hơi có vẻ nông cạn nhưng là nó lại là trung châu thập đại cổ phái bên trong một cái duy nhất do tôn giả khai sáng tôn g môn trong tôn g môn càng là thu nhận sử dụng nguyên liên tiên tôn một đạo nhân quả thần thụ chân truyền đồng thời có được nguyên liên tiên tôn khai sáng bắt chuyển tiên linh phỏng thiên trì ba nhà này xác thực có thực lực có thể xuất ra làm cho phương việt để mắt đồ vật lại là nửa canh giờ trôi qua phương việt biết được tam đại tông môn thẻ đánh bạc cổ hồn cửa nguyện ý bỏ ra hai cái thất truyền hồn đạo tiên linh một phần tương đối hoàn chỉnh bắt t r u y ề n hồn đạo truyền thừa mười phần tiên linh phương cùng đại lượng tiên tài linh duyên trai nguyện ý bỏ ra hai tòa cỡ lớn điểm tài nguyên ba phần thất truyền dòng nước truyền thừa cùng một cái thất truyền dòng nước tiên linh còn có phương việt trước mắt rất cần tiên tài mà thiên liên phái thẻ đánh bạc làm cho phương việt rất là giật mình đối phương vậy mà nguyện ý bỏ ra một bộ phận nguyên liên chân truyền một tòa cỡ lớn điểm tài nguyên cùng mấy chục con hoàng thú vài đầu thượng cổ hoàng thú tôn giả truyền thừa a nhìn chung từ từ dòng sông lịch s liền xem như không c h ọ n vẹn tôn giả truyền thừa đó cũng là tôn giả truyền thừa thiên liên phái thật sự là thủ bút thật lớn không thể không nói phương việt tâm động thật động tâm bất quá kiểm tra một hồi đối phương cho bộ phận nội dung phương việt cũng có chút hiểu thiên liên phái vì cái gì làm như vậy bởi vì đối phương cho chính là nắm giữ tại bọn hắn thái thượng đại trưởng lao trần ý gì trong tay nhân quả thần thụ chân truyền mà lại liền xem như đàm luận thành hợp tác bọn hắn cũng chỉ đáp ứng cho bộ phận không có khả năng cho hoàn chỉnh lời như vậy phần truyền thừa này giá trị liền giảm bớt rất nhiều bởi vì tiên linh duy nhất trong truyền thừa tiên linh đại bộ phận đều bị trần ý liền nắm giữ phương việt vô luận như thế nào đều luyện chế không ra trừ phi chờ trần y vị bị đánh rết đằng sau mới có luyện chế ra khả năng tới lại là bộ phận không phải toàn bộ phương việt mình cũng không cách nào phân biệt một bộ phận nào mới là truyền thừa mấu chốt bộ phận tự nhiên là đối phương cho bộ phận nào chính mình cũng chỉ có thể muốn một bộ phận nào bị hô sát xuất quá lớn húng chi thiên liên phái có được đệ nhất thiên hạ m ộ t đạo truyền thừa trong tông môn m ộ t đạo linh tiên càng là không ít muốn kẹp lại phương việt cổ đơn giản quá dễ dàng hoàn toàn có thể cho hắn cái gì trong truyền thừa tiên linh đều luyện chế không ra đây mới là thiên liên phái nguyện ý xuất ra bộ phận này chuyển thừa giao dịch nguyên nhân trung châu thiên liên phái thiên liên trong phái có một tòa tiên linh phòng hết sức trúng m ụ khuynh tả bắt chuyển khí tức làm cho người nhìn mà phát khiếp nhưng từ mặt ngoài nhìn bất quá là một cái nhìn không lớn hồ nước thậm chí có thể nói là nhất bỏ túi tiên linh phòng một trong nó chính là thiên hạ ba hao một trong do nguyên liên tiên tôn khai sáng bắt chuyển m ộ t đạo tiên linh phòng thiên trì tiên h trì bên trong thanh hà xem biết đoá đoá hoa sen có thể là nụ hoa c h ố n nợ có thể là mặt giãn da nợ rộ tại mỗi một đoá hoa sen bên trong liền có một tòa tiên k i ế u phúc địa hoặc là tiên k i ế u động tiên thiên hạ ba hao đều có huyền diệu mà thiên trì này tác dụng của nó chính là có thể chứa đựng thiên khiếu mà thiên trì bên trong n g ồ i một vị thanh niên áo xanh nho quan toàn thân thư quyển khí t ứ c ánh mắt lại lộ ra cùng hình dạng không hợp tăng thương hắn chính là trần y thỉa thiên liên phái thái thượng đại trưởng lão hắn lúc này nhìn trong tay mình ti n linh kích động không thôi căn cứ giam thiên tiền bối suy tính cái này hồn cốt tương lai chắc chắn cải biến linh tiên giới cách cục nếu là ta có thể thành công nói xong cuộc làm ăn này sớm là trời đỉnh bố cục thu mua ngũ vực linh tiên l ò n người như vậy ta liền sẽ có đầy đủ cống hiến thăng nhập thiên đình nhưng i như hiện c tại trung châu thập đại cổ phái bên trong cũng chỉ có phong vân phủ thái thượng đại trưởng lao gió rít lao nhân có tư cách mặt khác giống tiên hạc môn thái thượng đại trưởng lao linh điệp cốc thái thượng đại trưởng lão những này đều là cũng không đủ tư lịch cùng cống hiến bất quá gió rít lao nhân cực nặng thân tình chuyện đời chưa hết vẫn không yên lòng cháu của mình cho nên hắn thăng nhập thiên đình sự tình hết kéo lại kéo liền xem như hiện tại cũng còn không có giải quyết đối với cái này c h â n y vi thật sự là ước ao ghen tỵ chính mình thế nhưng là kế thừa nguyên liên chân truyền đến bây giờ cũng còn không có tư cách thăng nhập thiên đ ỉ n h người dò i í t lao nhân tấn thăng thiên đ ỉ n h sự tình đều đã là ván đã đóng tuyển vẫn còn nhiều lần kéo dài chẳng lẽ liền không sợ đ ê m dài lắm rộng sao c h â n y vi h ã một mực khổ vì không có cơ hội là trời đình làm ra công hiến liền chờ a hay đ ợ i a cũng may cơ hội rốt cục trở đến giam thiên tháp chủ tại tấn thăng thiên đình trước đó chính là thiên liên phái đệ tử cho nên tự nhiên sẽ chiếu cố một chút đồng môn của mình hậu bối hắn biết mình đồ tử đ ồ tôn muốn thăng nhập thiên đ ỉ n h thế là liền đem chính mình suy tính kết quả nói cho trần y về mặt khác cũng không phải tất cả đều là tư tỉnh thiên đình mọi cử động bị ngũ vực linh tiên nhìn ở trong mắt tự mình hạ trận liên lạc ngược lại dễ dàng gây nên mặt khác bốn vực linh tiên liên hợp đối địch lần này ta thế nhưng là dốc hết vốn liếng ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được tôn giả truyền thừa dụ hoặc trần y thì tràn đầy tự tin chờ đợi người bán đáp lại cùng lúc đó phương việt cũng đang tự hỏi chính mình đến tội cùng muốn hay không vì nguyên liên truyền thừa cùng chơi xen phái hợp tác đâu trung châu một chỗ sơn gốc vô danh trước đó tiên hầu vương đại nhân nơi này chính là sao g i à y đặc động thiên chỗ tinh mang lấp loe biến mất hiện lộ ra trong đó linh tiên hình dáng đó là một vị đầu đội cao quan nam tử trường bao tay nào lớn mặt lộ đ ị n h nọt ý cười chính là từng tại bảo hoàng tiên buôn bán tinh huỳnh linh vạn tượng tinh quân hừ tinh quân ngươi tốt nhất không có gà ta không phải vậy hậu quả kia ngươi cũng biết cùng hắn đồng hành linh tiên dừng lại giữa không trùng ôm ấp hai tay một mặt tiêu căng hắn một đầu tóc ngắn màu trắng mắt vàng mắt đỏ lưng sói thắt đầy lưng lỏng một thân q u n h trang võ phục lộ ra một cỗ cường hãn dung manh chi khí chính là chiến tiên tông linh tiên tiên tiên t i ê n tâm đại nhân ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu vạn tượng tinh quân vội và nói g n mà lại đại nhân ngài cùng ta quen biết đã lâu ngài hẳn là hiểu rõ ta nhất là người a thạch lỗi hừ lạnh một tiếng hừ thật sự là dạng này tốt nhất ai vạn tượng tinh quân đem chính mình bảo điệu tiết lộ ra ngoài trong lòng cũng là tại bất đắc di t h ở dài nếu không phải ta cùng cái kia đáng chết tống tử tinh đại chiến một trận đem chính mình tích xúc tiên nguyên cùng tiên nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn phúc địa độ kép lại gần ngay trước mắt cần gấp đại lượng tiên nguyên thạch bổ sung ta cần gì phải mời tiên hầu vương cái này không thèm nói đạo lý hôn đàn đâu vạn tượng tinh quân vốn là trung châu một kẻ tà n tu theo đạo lý tới nói là không nên có bây giờ thành t h u mà sở dĩ hiện tại có thể có so sánh trung châu thập đại cổ phái linh tiên nội tình là bởi vì hắn n g o à i ý muốn xâm nhập dấu ở nơi đây sao dày đặc động tiên động tiên này chính là bắt chuyện tinh đạo linh tiên thất tinh con lưu lại trong đó tinh đạo tài nguyên phong phú hoang thú đông đảo lớn nhỏ điểm tài nguyên càng là nhiều vô số kể thậm chí mảnh động tiên này bên trong còn có không ít tinh đạo tiên linh vạn tượng tinh quân tự giác đụng đại vận hàng năm đều tới đây săn giết hoang thú thu lấy tài nguyên thậm chí còn đem trong đó tinh đạo tiên linh đều bắt được cái này khiến chiến lược của hắn phong đại đồng thời tiên khiếu kinh doanh cũng là kinh doanh sinh động nhưng lại tại mấy tháng trước vạn tượng tinh quân không may gặp t r ù n g châu ma đạo linh tiên huyết long tống tử tinh đối phương cùng hung c ự gắt không nói lời gì liền thẳng hướng vạn tượng tinh quân vạn tượng tinh quân t ú n g là trong lòng mọi loại không m u ố n cũng đành phải tiếp chiêu một phen đại chiến phía dưới vạn tượng tinh quân quả nhiên không địch lại tống tử tinh bị đánh thành trọng thương cuối cùng vạn tượng tinh quân bị bất đắc dĩ sử dụng cấm chiêu cưỡng ép thôi động quỹ tích ngôi sao tiên linh thành công chạy thoát nhưng là đào thoát đằng sau quỹ tích ngôi sao tiên linh cũng theo đó tổn hại đồng thời, vạn tượng tinh quân tiên nguyên cùng tiên nguyên thạch dự trữ cũng là tại trong đại chiến bị tiêu hao không còn chút nào hiện tại hai kiếp trước mắt vạn tượng tinh quân chỉ có thể mời tiên hầu vương thạch lôi đến sao dày đặc động thiên thử thời vận để đền bù mình tại trước đó trong đại chiến tổn thất tinh quân nhanh lên bắt đầu đi gặp vạn tượng tinh quân chậm chạp không có động tác thạch lôi hơi không kiên nhẫn thế là mở miệng thúc giục vạn tượng tinh quân đạo vạn tượng tinh quân bất đắc dĩ việc đã đến nước này cũng không có cái gì thuốc hối hận tinh đạo sát chiêu vạn tượng tinh môn trong chốc lát tinh quang săn trói tinh h u n h bay múa một đạo hoa lệ môn hộ xuất hiện ở trước mặt hai người thế nhưng là, trung i n môn bên h t châu ư n g chư tiên hao tốn ba ngày ba đêm thời gian rốt cuộc khổ tận cam lai liên tiếp đả thông hai đạo giới bích đi tới bắc nguyên trước nguyên địa chỉnh đốn ba ngày làm tiếp dự địch khác dù là bắt chuyển chiến lực phượng cựu ca lúc này cũng là hữu khí vô lực toàn bộ trung châu điều tra đội chỉ có hắn còn có thể giáng chống đỡ lấy đứng đấy những người khác say như chết bình thường tê liệt trên mặt đất khẽ động đều không muốn lúc ních nhưng vào lúc này phượng c ử u ca tiên phiếu bên trong tin linh truyền đến tin tức đúng là hắn ái thê bạch tỉnh tiên tử đã cùng hồn cốt người bán có liên lạc đồng thời tiến hành hiệp đàm b ấ t quá đối phương đã chuẩn bị cùng tiên liên phái đặt thành hợp tác phượng c ử u ca xem xét ái thê gửi thư đằng sau mặt lộ vẻ khó xử hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn như thế thú bút nguyện ý xuất ra bộ phận nguyên liên chân truyền làm thẻ đánh bạc thế nhưng là hắn cũng không tính từ bỏ hắn nhất định phải cầm xuống cuộc làm ăn này bởi vì tiếp qua mấy năm chính là linh duyên trai tân nhiệm tiên tử tranh cử phượng cựu ca cần đầy đ ủ thẻ đánh bạc tới l vì thấu ú c chương xong chương hai trăm linh năm kiếm đạo trần ý mó thai phân thân bạch tình tiên tử a bạch tình tiên tử ngươi thật sự là cho ta ra một tốt nan đề phương việt nhìn xem bạch tình tiên tử mới tăng thêm thẻ đánh bạc mặt lộ do dự nguyên bản cùng thiên liên phái hợp tác tầm cũng giao động bạch tình tiên tử mới tăng thêm thẻ đánh bạc giá trị rất cao mặc dù so ra kém tôn giả truyền thừa nhưng cũng cao đến để phương việt đều sinh ra lựa chọn khó khăn đó chính là một phần đầy đủ để một vị kiếm đạo cảnh giới không có gì cả linh tiên trong nháy mắt đạt tới kiếm đạo tông sư trình độ chân ý như vậy cái gì là chân ý đâu trong này có chân ý muốn phân biệt đã quyên nói chân ý thuộc về trí đạo tam nguyên bên trong ý chí một loại do tìm kiếm qua thiên địa bí cảnh c à n k h ô n tinh bích tiêu diêu trí tâm mệnh danh ý chí trừ chân ý còn có giống cự dương tiên tôn tại tám mươi tám sừng chân dương trong lầu lưu lại của ý mặc d a o tại lâu đài gần nước bên trong gửi lại giả ý còn có đông phương trường phạm dùng để suy tính tinh ý ý chí có vô số loại loại nhưng trong đó nhất làm cho người chăm chỉ không ngừng theo đuổi chính là chân ý bắc nguyên băng tuyệt chiến trường chính là cuồng man ma tôn chế tạo ẩn chứa cuồng man chân ý cho nên yêu nhau băng tuyệt trong chiến trường có linh sư l ự c đạo biến hóa đạo thăng tiên liền có thể khiến cho biến hóa của mình đạo hoặc là l ư c đạo cảnh giới chống dông dâng lên còn có trước mắt phương việt chưa gặp phải mập cảnh trong đó cũng là ẩn chứa chân ý chính là ẩn chứa chân ý mới có thể dẫn động nhập ngộng người chân tình thực cảm làm cho người xa vào trong đó không cách nào tự kiểm chế cho nên nói chân ý liền đại biểu cho lưu phái cảnh giới tiêu thăng có thể nói ngàn vàng có mua nó giá trị thậm chí đã vượt qua tiên l in h nhưng là tôn giả truyền thừa giá trị cũng không thấp à đây chính là cựu chuyện tôn giả lưu lại chân truyền nếu như linh sư làm từng bước tuần h hoàn theo tôn giả lưu lại truyền thừa tiến hành tu hành không nói có thể trở thành á tiên tôn nhưng là có được bắt chuyện đỉnh phong thực lực hay là dễ như chở bàn tay nhất là tương lai p trên thủ vị dược t hoàng nhìn xem hai vị đến đây linh tiên mặt lộ c ử i yếu ớt nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn hai vị này linh tiên không phải người khác chính là trước đó tại trong loạt chiến đoạt được số phận tinh túy tần mạnh thắng cùng bác nguyên thứ nhất đoá hoa giao tiếp mạnh vì gạo bạo vì tiền lê sơn tiên tử trước đó tân bách thắng t ạ i đoạt được số phận tinh túy đằng sau vẫn giấu kín tung tích tránh né đầu ngọn gió tại trong lúc này cũng không quên siêu hồn mã hồng vận cùng triệu liên vân hai người thu hoạch số phận chân truyền nội dung điều tra đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu chân chính hung thủ nhưng là mọi chuyện đều không có thuận tân bách thắng muốn phương hướng phát triển không chỉ có mặt khắc linh tiên không hề từ bỏ truy sát chính mình liền ngay cả bắc nguyên bắt chuyển linh tiên bọn họ cũng đều nhao nhao phát ra truy nã dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mà là việc quan hệ cự dương tiên tôn truyền thừa không có khả năng theo thời gian trôi qua mà dần dần bị người khác lãng quên chỉ cần hắn tân bách thắng một ngày không chết số phận chân t r u y ề n một ngày không có đạt được bọn hắn những n à y l i n h tiên liền sẽ không từ bỏ cuối cùng tân bách thắng ý thức được mình vô luận như thế nào cũng là không gánh nổi trong tay mình số phận tinh túy cho nên hắn suy nghĩ một cái bỏ xe giữ t ư ờ n g đối sách đồng thời vì mình kế hoạch có thể thành công hắn dùng số phận tinh túy bên trong một cái lục chuyển tiên linh thành công đem có được sơn minh linh lê sơn tiên tử kéo lên chính mình chiến xa dương hoàng đại nhân văn bối mặc dù may mắn đạt được số phận chân t r u y ề n nhưng là ta cũng biết chính mình không đức có được cho nên văn bối dự định tại hưởng đỏ bụi c ó lao cử hành một trận ôm đồn toàn bộ bắc nguyên linh tiên giới hội đấu giá đem số phận tinh túy bán đấu giá ra để người có đức có được văn bối chuyến này cũng là thành mời dược hoàng đại nhân đến không biết đại nhân ý như thế nào tân bách thắng thái độ kính cẩn giọng thanh khẩn nhưng lại nhưng trong lòng không có chút nào đông lòng cảnh giác bởi vì tân bách thắng chính mình cũng không rõ ràng dược hoàng có thể hay không ham số phận tinh túy đối với mình ngang nhiên xuất thủ trên chủ vị dược hoàng không nói gì đang cân nhắc lợi và hại suy nghĩ chính mình đến tột cùng nên như thế nào nói thật tân bách thắng tự chui đầu vào lưới đi vào vạn dược đầu tiên dược hoàng thật sinh ra tiên lễ hậu bình không giao ra số phận tiên linh liền trực tiếp bắt hắn lại ý nghĩ dù sao cự dương tiên tôn số phận tinh túy thật sự là quá mê người nói có thể làm linh tiên cá chép vọt long môn thoát thai h o á n cốt cũng một chút không đủ nhưng là tân bách thắng bản nhân chiến lược chắc tuyệt có thất chuyển định phong chiến lược dược hoàng trong thời gian ngắn không cách nào có thể bắt được mà trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn hủy diệt trong tiên khiếu rất nhiều số phận tiên linh đến lúc đó dược hoàng liền xem như cầm xuống tân bách thắng cũng sẽ không có quá lớn ích lợi nhiều lắm là siêu hồn đạt được số phận tiên linh tiên linh vương không chiếm được bất lu hữu hồ tân bách thắng cố ý mang đến lê sơn tiên tử chính mình cũng không thể vì che giấu sự thật đem lại tuyết sơn phúc điệu tam đ ư ờ n g già cũng cho giết đi muốn thật đem lê sơn tiên tử giết không chỉ có chính mình kinh doanh cả đời danh tiếng mất hết tuyết hổ lao tổ lao bất tử này ra hỏa cũng phải hướng mình lấy tuyết pháp dựng hoàng lại suy nghĩ tân bách thắng chuyến này ý đổi đến chủ ý của hắn cũng quả thật không tệ thông qua tổ chức hội đấu giá phương thức đấu giá số phận tinh túy cứ như vậy hoàn toàn chính là người trả giá cao được toàn bộ bắc nguyên linh tiên giới đều có cơ hội lấy được số phận tiên linh tự nhiên là sẽ không có người phản đối tân bách thắng bản nhân cũng có thể thông qua hội đấu giá thu hoạch đại lượng tiên linh cùng tiên tài mặc dù nói so ra kém số phận tinh túy nhưng cũng là có giá trị không nhỏ có thể trình độ nhất định đền bù tổn thất của hắn nếu là dược hoàng cản trở việc này lời nói thì tương đương với đem chính mình đặt bắc nguyên linh tiên giới mặt đối lập coi như hắn là chính đạo bắt chuyển linh tiên cũng vô pháp gánh chịu toàn bộ bắc nguyên linh tiên giới lựa giận dược hoàng đôi mắt giả n u a bên trong lõe lên một vòng tán dương con mang thầm nghĩ trong lòng tân bách thắng là một cái nhân vật gặp dược hoàng chậm chạp không nói gì cũng không có động tác khác tân bách thắng liền biết việc này thành cũng nửa khác đồng hồ đằng、sau. dược hoàng đại nhân thịnh tình q u ả n đ n ã i lê sơn minh ghi tạ c tâm bây giờ minh ước đã ký kết chúng ta liền không lại làm phiền lê sơn tiên tử thu hồi sơn minh linh nói ra tốt tốt tốt dược hoàng vẻ mặt tươi cười đáp ứng các ngươi đi thôi bất quá các ngươi nếu mời ta cũng đừng quên chăm chân thiên quân ngũ hành đại pháp sư b ọ n hắn chúng ta mấy cái l a o g i a hỏa cũng đã lâu không gặp vừa vặn thừa cơ hội này tụ hợp một chút dược hoàng đại nhân minh giám hai ta kế tiếp bái phỏng chính là ngũ hành đại pháp sư đại nhân đi thôi đi thôi lần này đại hội đấu giá hảo hảo làm lao phu vẫn là vô cùng mong đợi t ấ nhưng b á c t h cùng là Sơn cùng đ tấn i phân bách thắng tiên linh thủ lao xó、so、ra phương viên bên này liền lộ ra thua chị kem em cho nên lê sơn tiên tử khéo lời từ chối phương viên đề nghị cốt lục phúc điện ao hào hào Huyết hải quần quận, n s ó gặp máu phạm Phạm mua sắm huyết đều dậy dị dị dụ. ngập vật tận lấy sóng. sư có có có lượng tràn trong hoang nhân, còn không nhân. nhân cùng nhân, phương Hoàng Thiên cũng linh tinh anh, hắn g Đại đoạt được, hài hải, Việt tại coi là là thú, cốt ít ra ở bảo kỳ bị thời cơ chín ngồi phương việt lấy ra một cái tiên linh tiên linh như là một cái thủy tinh cầu trong suốt trong thủy tinh cầu tràn ngập đại lượng màu ngã sữa sương mù trong sương mù có rất nhiều người ảnh hiện hiện lờ mờ thấy không rõ lắm khuôn mặt đây chính là phương việt từ tám mươi tám sừng chân dương trong lầu thu hoạch thất truyền phảng p h ấ t ngụy tiên linh lúc này mượn nhờ cự dương tiên tôn chặn được khí tức biến hóa thành nhân khí tiên linh này tiên linh một khi lấy ra huyết hải quần quận càng thêm lợi hại đại lượng hải cốt không ngừng chìm nổi tại trong huyết thủy chậm rãi tan giã nương theo lấy hải cốt tan giã từng tia từng sởi khí thể màu trắng từ trong huyết hải tăng h lên bị nhân khí tiên linh hấp thu đáng tiếc là, ta đến nay không có người đạo thăng tiên liên quan tới nhân khí tiên linh làm hạch tâm sát chiêu cũng không có khai phát đi ra cho nên chỉ có thể thông qua huyết đạo cùng cốt đạo phương thức nhắc tới lấy dấu ở phạm nhân thể nội nhân khí mặc dù nói nhân khí tiên linh đồng dạng có hấp thu nhân khí chi năng nhưng là lại cần phối hợp nguyên bộ sát chiêu mới có hiệu quả kinh người đơn độc thôi động nhân khí tiên linh rút ra nhân khí hiệu suất xa xa không thỏa mãn được phương việt đối với người khí nhu cầu mà đạo đức chân truyền đồng dạng có thu hoạch nhân khí thủ đoạn nhưng tốn hao thời gian quá dài đầu tư cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp hấp thu đại lượng nhân khí đằng sau phương việt đi tới phúc điện một chỗ cốt sơn trong đậu quật ở chỗ này có một tòa tiền cấp linh t r ợ trong linh t r ợ tư dưỡng một cái óng ánh sáng long lanh huyết đoàn phối thai phương việt đem chính mình rút ra nhân khí quán thâu đến máu thai bên trong mượn á u thai đạt đ c h â nhờ k í ôn d ư huyết đạo cốt đạo háo diệu sáng tạo một bộ thân thể mới đằng sau lại dựa vào quán thâu nhân khí cùng hồn đạo linh trùng ôn dưỡng đản sinh ra thân thể từ đó khiến cho trong thân thể đản sinh ra hồn phách cứ như vậy liền tránh khỏi phân hồn cần tiêu hao đại lượng hồn phách nội tỉnh thay hại vô luận là huyết đạo cốt đạo hồn đạo hay là nhân đạo đối với vun trồng phân thân đều có trợ giúp thật lớn cho nên có được những lưu phái này cảnh giới phương việt mới có thể mở sáng chế cái này sáng lập phân thân pháp môn kỳ thật người đơn thuần đạo sáng lập phân thân càng thêm dễ dàng giống tặc nhân linh vũ nữ linh nhạc sĩ linh luyện đan sư linh chính là hoàn mỹ phục khắc thôi động người bản nhân nhưng là phương việt bản nhân nội tình hay là kém một chút căn bản so ra kém nguyên liên tiên tôn thủ đoạn muốn chính mình khai sáng ra người như vậy đạo linh chủng hay là gánh nặng đường xa a dựa theo suy đoán của ta bộ phân thân này chân chính hoàn thành đại khái còn cần thất thất bốn trăm chín mươi trời bất quá đối với thời gian tốc độ chạy nhanh như vậy huyết hải phúc địa cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình các loại bộ phân thân này chế tạo ra đến đằng sau ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều phương việt thở ra một ngụm trọc khí gần nhất lại là chế tạo hồng cốt lại là siêng năng tu luyện còn muốn cùng những cái kia chính đạo thế lực lôi kéo thật sự là để hắn thể sát tinh thần đ ề u m ệ t h ắ n thậm chí đều cảm giác chính mình cần cứng rắn lá gan linh đến để thăng tăng lên tinh lực của mình bất quá vì gắn bó vận dưỡng phân thân đại trận trừ đại lượng tiên tài bên ngoài ta còn sử dụng vốn liếng tiên linh cùng cốt nhục tiên linh làm hạch tâm trong thời gian ngắn ta liền không cách nào sử dụng chiến trường sát c i ê u bởi vì thôi động chiến trường sát chiêu yêu cầu cơ bản nhất chính là cần lẫn nhau liên quan ba cái tiên linh cứ như vậy chiến trường sát chiêu không cách nào sử dụng phương việt chiến lực sẽ có rõ ràng hạ xuống bất quá chỉ cần phân thân thành công chế tạo ra đến hết thể đều là đáng giá xử lý xong phân thân sự tỉnh phương việt xuất ra một chút can đảm linh bắt đầu tăng cường hồn phách của mình nội tỉnh trong khoảng thời gian này đến nay phương việt từ phương viên nơi đó đạt được đại lượng can đảm linh khoảng chừng mấy vạn số lượng mà tốn hao tiên nguyên thạch bất quá mấy trăm khối hoàn toàn chính là mua được chính là kiếm được phương việt lại lấy ra một cái hồn đạo tiên linh thi triển ra một cái tiên đạo sát chiêu trợ giúp chính mình tốt hơn hấp thu can đảm linh gia tăng hồn phách nội t ì n h cái này không thể không nói lương tựa lang gia phúc đ ị a chỗ tốt lang gia phúc đ ị a nội t ì n h thâm hậu cái gì lưu phái tiên linh đều có như vậy một hai con có thể thỏa mãn phương việt phần lớn tiên linh nhu cầu còn có thể bỏ vốn thuê lang gia địa linh l u y ệ n linh trao đổi lang gia phúc đ ị a các loại c h â n chuyển các loại tiên linh phương thậm chí cuối cùng lang gia địa linh còn có thể đem toàn bộ phúc đ ị a kính dân đi ra đơn giản quan tâm đến phương việt đều muốn là lang gia địa linh hát vang một khúc lòng cảm ơn sau một cách giờ thi triển sát chiêu phương việt mặt lộ dị sắc chủ động n ừ n g lại ân Phương viên gửi trung h thăm phồn tinh Haha, ư mời xem tiên. ta dò đậu a cần phải đi t r châu đi một c hồ u Thuận thiện, lại đem chuyện sau, Trung y vậy ế n tiện, hoàn thành, không phải vậy, nghĩa thiên sơn đằng sau, khả năng liền không phải khả hội. Châu, h lại kia đem có cơ hội. Trung châu, hồ tiên phúc điện ông ngong ngong một trận cùng loại h o n g mật phong minh thanh vang lên tinh huỳnh linh tách ra trói mắt tinh quang như là trên trời sao dày đặc tại tinh quang chiếu dọi phía dưới hình bầu g ụ c lam bảo thạch bộ dáng tinh môn linh chậm rãi khởi động từ từ bay lên tại trong phúc điện tạo thành một bức cao lớn tinh môn mấy hơi thở đằng sau hai vị linh tiên một chiếc một sau từ tinh môn bên trong nước g i đi tới hồ tiên phúc điện một vị là thân mang đỏ trắng giao nhau trường bảo mặt lộ ấm áp ý cười thanh niên linh tiên phương việt một vị khác thì là người mặc màu đen bắc nguyên võ phục tư thế hiên ngang hắc lâu lan hai người đều là khuôn mặt cũ đ á n g yêu hồ tiên địa linh tự nhiên vô cùng quen thuộc nàng n h i ệ tình t nên đón đi lên là hai người dẫn đường đi theo ta chủ nhân đã chờ đợi đã lâu tiểu hồ tiên thanh âm ngọt ngào mềm đ u sẽ còn bởi vì hai người xích lại gần thẹn thùng đỏ mặt dẫn tới hai người muốn t r e o cợt t r e o cợt nàng một chút phương việt tiến đến tiểu hồ tiên bên h a y dùng làm như có thật khẩu khí nói ra tiểu hồ tiên n ệ biết không chủ nhân ngươi chuẩn bị không cần ngươi nữa hắc lâu lan ở một bên phụ họa mặt lộ nghiền ngẫm ý cười thật thật chủ nhân ngươi lần trước chính miệng nói hắn có phúc địa mới phúc địa kia địa linh phi thường thành thục gợi cảm hắn chuẩn bị không cần ngươi nữa ngay vậy phương việt nhịn không được bật cười chẳng lẽ hắc lâu lan thờ phụng chính là đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng sao thành thục gợi cảm bởi vì hai người này là chủ nhân hảo bằng hữu cho nên đối với bọn hắn lý do thoái thác hồ tiên địa linh nửa tin nửa ngờ sau đó nàng nhìn xem chính mình cùng thành t h ụ gợi cảm cái gì hoàn toàn không đáp bên cạnh tiểu hồ tiên trầm mặt một lát hai mắt p h i m hồng nước mắt tại hốc mắt không ngừng người xấu các ngươi đều là người xấu ồ ồ ồ chủ nhân chủ nhân ha ha ha hai người không đạo đức nợ nụ cười khu khu c u tựa hồ là nghe được tiếng khóc một bộ tám tay tiên cương đi ra chính là phương viên hắn một bên đưa tay vớt ve tiểu hồ tiên đầu han ủi một bên bất đắc dị nói phương việt hát lâu lan hai người các ngươi ra hỏa đều là linh tiên còn khi dễ tiểu địa linh còn như vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí tấu chương s o n g chương hai trăm linh sáu tiến vào đầu tiên thất hồng phỏng đoán ba người đi vào phúc đ i ệ một chỗ đại điện vào chỗ đây là hồ tiên địa linh gần nhất mới khởi công xây dựng lên Dù sao, trong ư ớ c đó đỡ nhì ổng thật sự là quá k e kiệt, lại ẩ lại đại ó thương trọng. Trong nghỉ chuyện quan trọng. Trong đại điện uống rượu mấy ngụm nước trà phương viên lần nữa phát ra mời mời hai người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phồn tinh động thiên tiến hành thăm dò phồn tinh động thiên coi là hậu thế 500 năm trăm n ă m tả hữu mới xuất hiện cơ duyên bởi vì phương viên chính là người c h g sinh cho nên biết được phồn tinh động thiên nội t ì n h phồn tinh động thiên chủ nhân là một bảy nghìn năm trước linh tiên thất tinh tử hiện nay sớm đã v ấ lạc phồn tinh động thiên cũng ở đời sau năm trăm năm một ngày nào đó bởi vì không biết tên nguyên nhân từ trung châu ban ngày rơi xuống vô số phồn tinh động thiên mảnh vỡ bởi vậy t à n mát tại trung châu trên đại điện phồn tinh động thiên mảnh vỡ nhỏ hẹp linh tiên khó mà t i ế n v à o cứ ép tiến vào sẽ c ă n g phá mảnh vỡ thế giới bất quá cũng may ngay lúc đó phương viên có được hết u y dực m a giáo thủ hạ có không ít đắc lực phạm nhân linh sư phương viên cực kỳ minh hữu tại cùng mấy vị linh tiên sau khi giao thủ phương viên bọn hắn đạt được một mảnh khá lớn động thiên mảnh vỡ quyền sở hữu riêng phần mình điều động chính mình thuộc hạ linh sư tiến vào mảnh vỡ thế giới tiến hành thăm dò mà lúc đó phương viên bị dám vì bảo vệ mình cấp dưới tại trong đầu của bọn họ lưu lại ý chí dễ dàng cho chỉ d Cho nên, phương viên đối với phổn nên, viên với đối trong i tiên hiểu n động thiên tình huống h khá õ có có tự tin có thể thông qua định tiên du tiến định qua du v à b ê t r o n Mảnh đó ộ n tiên này tình g trước là phụ báo, sư đ nói cho tài a biết, tiên chi chủ đã sớm chết đi, chỉ để lại thiên linh. chết Trong t động đã để đó chủ chỉ sớm nguyên phong phú h o a n g thú h o a n g thực đông đảo thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi thượng cổ h o a n g thú phương viên vừa nói còn vừa không quên câu dẫn hai người nói theo ta được biết trong đó có h o a n g thú phi hùng cùng h o a n g thực xương liễu h o a n g thú phi hùng hắc lâu lan nghe vậy hai mắt tỏa sáng vô luận là nàng phi hùng chi lược tiên linh hay là phi hùng hư giống tiên linh lượng thức ăn đều là hoàng thú phi hùng h ế t l ụ nếu là lần này có thể bắt được sống hoang thú phi hùng như vậy cái này hai cái tiên linh lượng thức ăn xem như có thể giải quyết triệt đề hoàng thực sương liễu sao phương việt ánh mắt lấp lóe hắn không quá xác định cảm thấy cái này có thể là phương viên vẽ bánh kỳ thật phương viên trong trí nhớ còn có mặt khác gần chứa cơ duyên bảo địa nhưng không phải thời cơ không thành t h ủ c h í n h là quá mức nguy hiểm phương viên càng nghĩ hiện tại cũng chỉ có phồn tinh động thiên tương đối thích hợp thăm dò cuối cùng ba người đ à m luận định cộng đồng thăm dò phồn tinh động thiên dựa theo đại tuyết sơn minh ước lần này là ba người cộng đồng thăm dò cho nên hai người có bất kỳ tổn thất phương viên cũng sẽ không cho bồi thường đồng thời cộng đồng thăm dò lấy được chiến lợi phẩm phương viên ưu tiên chọn lựa c h i ế m cứ trong đó năm thành còn lại chiến lợi phẩm phương việt đạt được ba thành h ắ c lâu lan được chia hai thành phương viên chính là phương viên tại liên quan đến chính mình bản thân lợi í c h phương diện cường thế giới bất quá phương việt cùng h ắ c lâu lan cũng không có cái gì ý kiến dù sao lần này thăm dò là phương viên là chủ đạo cung cấp phồn tinh động tiên tình báo cùng phụ trách sử dụng định tiên du tiên linh gián tiếp xê dịch cùng rút lui cho nên phương viên chiếm cứ đầu to đương nhiên v ậ phần phương việt chiếm cứ so h lâu lan nhiều một thành trừ phương viên vị giữ gìn sư h u n h đệ tình cảm còn có chính là phương việt chiến lược so h ắ c lâu lan mạnh lên rất nhiều đúng rồi phương viên trước ngươi tại tông môn tích lũy công hiến chậm chạp không hối bái ta liền tự tác chủ trương giúp ngươi dùng đổi gần nhất bảo hoàng thiên đại hóa hồ cốt hy vọng ngươi đừng nên trách phương việt mỉm cười lập tức xuất ra hai phần hồ n cốt một phần b ứ t cho phương viên một phần đưa cho h ắ c lâu lan về phần lâu lan t i ê n tử ân n ễ vừa mới thăng tiên không lâu nội tình đơn bạc cái này xem như mượn ngươi a cũng là vì lần này thăm dò hành động có thể thuận lợi tiến hành ân phương viên hồ cốt coi là đặc chế thậm chí so bảo hoàng thiên mua bán càng thêm mất cảm chỉ cần có một tơ một hào phá giải nếm thử liền sẽ tự hủy dù sao đối phương thế nhưng là có trí tuệ vầng sáng có thể cọ không thể không phòng hai người sau khi nhận lấy cẩn thận xem xét phát hiện hai khối hồn cốt theo thứ tự là cánh tay trái xương cùng phải xương bắt chân tiện tay tặng cùng chính là giá trị trên trăm khối tiên nguyên thạch hồn cốt xuất thủ thật đúng là xa xỉ à. đối với cái này phương viên càng phát ra cảm thấy tông môn này chân thực tồn tại nếu không nơi nào sẽ có như thế ngu xuẩn linh tiên chủ động đem bảo vật như vậy chủ động tặng cùng người khác đâu hát l â lan thì là ánh mắt lấp lóe đối với phương viên như vậy có thể lý giải dù sao đối phương là phương việt sư đệ cũng hoặc là là bọn h ắ n sư phụ ý tứ nhưng là đối với mình như vậy có phải hay không quá hai người bọn họ đối với gần nhất bảo hoàng thiên h u y ề n náo xôn sao hồn cốt cũng là hiểu biết vật này có thể nói là bảo vật hiếm có hồn cốt thuộc về cốt đạo đ ỉ n h phong tạo vật một trong linh tiên đem nó cấy ghép đến trên người mình liền có thể sử dụng phía trên k h ắ c lục hoàng thú thiên phú tương đương với một vị linh tiên có được một cái không cần tiên linh tiên đạo sát chiêu đồng thời sử dụng càng thêm thuận tiện không có bình thường tiên đạo sát chiêu như vậy dùng g i mà lại bởi vì là cấy ghép tại linh tiên trên thân tương đương với linh tiên chính mình xương cốt trong nay h mắt phương viên cùng hắc lâu lan trong óc hiện ra rất nhiều suy đoán phương việt cũng không để ý ý nghĩ của bọn hắn chính mình tiếp tục nói cái này hai khối hồn cốt phân biệt lấy từ ở hoàng thu kim cương vượng cùng h o a n g thu thiên lang ta không có sử dụng tới cho nên không rõ lắm bọn chúng có thể cho các ngựa như thế nào kỹ năng thiên phú bất quá nghĩ đến hẳn là phòng ngự cùng phương diện tốc độ cùng các ngươi vừa vặn tích h phối phương v i ê n mặc dù là tám tay tiên cương phòng ngự khá mạnh nhưng cuối cùng không có đường đường chính chính tiên cấp phòng ngự sát chiêu mà hắc lâu lan làm đại lực chân võ thể năng lực khôi phục là một ư ơ i tuyệt thể số một công kích cũng m ộ ư ơ i phần cường hành tốc độ lại là nàng thiếu khuyết hắc lâu lan như có điều suy nghĩ nhìn hồn cốt hiệu dụng rõ ràng là trải qua chọn lựa tiểu tử này khẳng định không phải nhất thời cao hứng hiệu điệu t h u nữ quân tử hào cầu chẳng lẽ hết thể thật như là tiểu di mụ phỏng đoán như vậy thế nhưng là tiểu di mụ cũng không hôn phối cũng có thể là、000. loại s á t x u ấ t này quá thấp cảm giác hay là loại thứ nhất hắc lâu lan khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nàng nghĩ kỹ lại chính mình kỳ thật cũng là rất x i n h đẹp à. bởi vì đại tuyết sơn minh ước nguyên nhân cho nên hai người không có hoài nghi phương việt t h à n h ý dù sao minh ước xuất từ kênh thông tin chuẩn đại t ô n g sư lê sơn tiên tử chi thủ đối với hồn cốt xử lý phương viên là đem nó tạm thời để vào chiếc khiếu hắc lâu lan thì là lúc này sử dụng tiên nguyên dốc vào hồn cốt phát ra h à o quang trói sáng dung nhập vào hắc lâu lan bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đường cong rõ ràng bắp chân bên trong hồn cốt dung nhập đằng sau hắc lâu lan nếm thử tính đi và bắp chân bên trong hồn cốt cùng hắc lâu lan giống như một thể dù sao hồn cốt tại bảo hoàng thiên danh tiếng còn tại đó nếu là trong đó có vấn đề sớm đã có linh tiên phát ra tuyên bố k h ú c nhạc dạo ngắn đằng sau phương việt hai người tiến vào phương viên trong thiên thiếu phương viên bắt đầu đ ế m thử thôi động định tiên du tiến vào phồn tinh động thiên bên trong hy vọng đầu kia tinh tú tiên cương còn chưa phát hiện phồn tinh động thiên phương viên trong lòng âm thầm cầu nguyện kiếp trước phồn tinh động thiên phá t o á i người được lợi lớn nhất không phải trùng châu thập đại cổ phái cũng không phải phương viên mà là một vị lai lịch bí ẩn bắt chuyển t i ê n cương hạn g ế thừa thất tinh từ phần lớn nội tỉnh về sau càng là gia nhập trung châu cơ ư n g minh nhất cử đánh bại ngay lúc đó trung châu cơ ư n g minh thủ lĩnh tự xưng tinh tú tiên cương ngồi trung châu cơ ư n g minh t h à n h thứ nhất ghế xếp về sau vị này tinh tú tiên cương càng là q u á y phong vân quyết trí tự cường khiến cho trung châu cơ ư n g minh phi tốc phát triển thậm chí có thể áp chế trung châu phần lớn cổ phái căn cứ phương viên phỏng đoán hiện tại vị này tinh tú tiên cương ít nhất là thất chuyển tu vi có được thất chuyển cao giai chiến lực còn không có rơi xuống làm cương nếu là ở phồn tinh động tiên bên trong thật không khéo đụng vào lời nói ba người bọn họ cũng chỉ có thể lợi dụng định tiên g u trốn bởi vì mấy trăm năm thương hải tăng điển dẫn đến phương viên trong trí nhớ cảnh tượng không đủ chuẩn xác thử vài chục lần đằng sau hắn mới lấy xuất hiện ở phồn tinh động thiên bên trong trước mắt cây cối mọc thành bụi bách thảo ống tùm chân núi thanh lu sương mỏng m ị n mờ phương viên chống lên chính mình phạm đạo sát chiêu lông sư giáp đem tự thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ tại hoàn cảnh lạ lẫm này bên trong hắn là đánh lên mười hai phần tinh thần hắn thân ở địa phương là một ngọn núi sườn núi t r u n g quanh đều là cổ thụ che trời liền xem như hắn cao như vậy đạt hai triệu tiên cương đều lộ ra thấp bé p ư ơ n g viên ngựa đầu nhìn lên trời xuyên thấu qua cành lá che chắn hắn thấy được động thiên nửa x có sáu cái tinh thần h u y ế n ảnh như là hạ nguyệt lờ mờ theo thứ tự là đỏ cam vàng lục tím lam trắng lục s ắ c nhìn thấy chung quanh không có cái gì uy hiếp phương viên yên lặng mở ra t h i ê n thiếu lộ ra một cái k h ẽ hở hai đạo quang mang từ trong đó bay ra rơi xuống mặt đất biến thành hai vị linh tiên đây chính là trong miệng ngươi p h ổ n tinh động tiên sao quét mắt một vòng chung quanh hắc lâu lan mắt lộ ra tinh quang phải là chư vị trước đ ư ờ n g đội để cho ta dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh phương việt khuyên n ủ muốn thăm dò hắc lâu lan hắn lấy tay đỡ ngực thì c h u ể n ra huyết đạo sát chiêu một cố vô hình ba động từ quanh người hắn khuyết tán mà ra giống như sóng âm bình thường đây là thông qua nhịp tim cực kỳ tần suất tiến hành định vị điều tra sát chiêu xem như huyết đạo tương đối dễ hiệu tay điều tra đoạn bất quá cũng là dùng tốt phi thường điều tra dùng tiên đạo sát chiêu hắc lâu lan càng phát giác phán đoán của mình c ũ n g lầm như vậy t ầ n g tầng lớp lớp sát chiêu không phải đoạn xá trùng sinh lao khoái lại là cái gì d â y lát đằng sau phương v i ệ t mặt lộ ý cười răng ngôi mất máy hai vị yên tâm căn cứ ta dò xét chung q u n h hoang thú số lượng thưa thớt cách chúng ta gần nhất cũng bất quá là một cái tinh hoang chó gia đình trong gia đình chỉ có ba đầu tinh hoang chó mặt khác chúng ta rơi xuống đất cánh rừng cây này có chút vấn đề tựa hồ là một loại đã sớm tuyệt tích cây lạc đường cây có lẫn lộn linh tiên ngũ g i á c c h i năng bất quá số lượng giảm bất lời nói lạc đường cây liền sẽ mất đi nguyên bản tác dụng không ảnh hưởng toàn cục lạc đường cây phương viên vơ vét lấy trong đầu của chính mình năm trăm năm tới ký ức phát hiện đối với cây này không có bất kỳ cái gì ấn tượng đại khái là tuyệt tích quá lâu đi thang tiên không lâu hắt lâu lan càng là một mặt mê man loại này cây nàng hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được hiển nhiên phương việt tầm mắt cũng cao hơn bọn họ không ít bất quá tinh hoang chó hai người hay là nhận biết thuộc về tinh đạo hoang thú chiến lược đúng quy đúng cụ không giống hư bức như thế rất mạnh cũng không giống long ngư như vậy yếu đuối lấy hai người hiện tại chiến lược đối phó một đám tinh hoang chó dư sải tính toán chúng ta hay là trước thu một chút nơi này lạc đường tây đi cái k i a tinh hoang chó dù sao cũng là một gia đình ta là thời gian ngắn bắt không được đến sợ rằng sẽ bị phồn tinh thiên linh phát hiện phương viên sợ chiến đấu kịch liệt q u á nhiều đến phồn tinh động thiên thiên linh cho nên tạm thời bỏ đi bắt tinh hoang chó suy nghĩ phương、Việt、biết kỳ thật nơi này liền không có cái gì phồn tinh thiên linh bởi vì phồn tinh động thiên chủ nhân thất tinh tử căn bản cũng không có chết bất quá loại chuyện này chính hắn cũng không tốt nói ra thế là ba người bắt đầu đại lượng thu thập l ê n lạc đường cây là thất tinh tử chỉnh đốn lên trong động thiên s i n h hóa Tuy ông thất tinh tử loại tình huống này đem tiên khiếu an trí tại ban ngày tự thân lại đang tiên khiếu chuyển hóa làm tiên cương như vậy đạo ngấn là lưu tại tiên khiếu bên trên hay là tiên cương trên người đâu chờ chút c h ắ c không được lúc đó thất tinh tử sẽ chọn nổ nát chính mình phồn tinh động thiên nguyên lai、like、là vì xuất thế a thu tập lạc đường cây phương việt đột nhiên hồi t ư ở n g lại chiếm đoạt thái cổ chín ngày mảnh vỡ thiết i ế u một khi tọa lạc xuống tới liền không cách nào bị linh tiên thu nạp về thể nội cái này cũng liền mang ý nghĩa vì nghiên cứu thiên ý cùng mậu cảnh thất tinh tử đem chiếm đoạt trời xanh mảnh vỡ động thiên rơi xuống hoàn toàn chính là họa địa vi lao đáng tiếc như vậy hy sinh hắn lại bị tinh túc thiên ý tính toán ngủ say tại trong mậu cảnh thẳng đến phương viên đến mới đem thành công đ ư n g tình phương viên phồn tinh động thiên hành trình c ũ n vậy sau thức tỉnh thất tinh tử cùng muốn tranh đoạt phồn tinh động tiên chiến tiên tông đối mặt giữ lẫn nhau rất lâu có thể là cố ý vì hấp dẫn trung châu linh tiên bọn họ chú ý đến bạc thanh thức tỉnh trước giờ thất tinh tử mới cảm giác được thời cơ đã đến dẫn nổ phồn tinh động tiên trong lệnh châu nước trở nên càng thêm bùng nổ không dành quan tâm chuyện khác cuối cùng thất tinh tử cùng đại bộ phận phân hồn một dạng chết tại nghĩa thiên sơn bên trong bất quá nếu thất tinh tử cùng tử sơn trần quân có thể còn sống xuống tới như vậy có phải hay không cũng đại biểu cho thất hồng bên trong mặt khác phân hồn cũng có khả năng còn sống chỉ là ảnh tông không có tìm được cơ hội đem nó thành công tỉnh lại đâu suy đoán của hắn là có căn cứ dựa theo ưu hồn ma tôn cái này lão bức đ a n g liệu tính liền xem như vì để cho diễn kịch diễn càng chân thực cũng không có khả năng đem chính mình sơ đại phân hồn tất cả đều căng vào đi nha húng chi u hồn ma tôn bản thân cũng có phong ấn linh tiên khiến cho ngủ say thủ đoạn cho nên nói tuổi thọ cũng không phải hắn các đại phân hồn công s i ề n g không có khả năng tự nhiên tử vong phương việt còn muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới trên đỉnh núi lại đột nhiên xuống một đầu hình chó hoang thú hình thể như núi da lông xanh thẳm tỏa sáng trên thân tre kín tinh chạm v à n chính là trước đó hắn nhắc tới hoang thú tinh hoang chó thật sự là tốt xuất sinh chúng ta không muốn đi tìm n g ư y i phiền phức chính n g ư y i n g ư ợ c lại đã tới tốt tốt tốt đã như vậy vậy coi như trách không được ta hắc lâu lan hừ lạnh một tiếng song quyền vung mạnh b ộ c phát ra đại lượng quyền khí hình thành từng cái lực đạo hư tượng lực đạo hư tượng giống như bạo hùng thân thể cầm kền chính là hắc lâu lan trước đó đen bạo con hình tượng. còn lại hai người vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách thay nàng đưa ra không gian lực đạo sát chiêu ta lực đúc thân ta đại lượng lực đạo hư tượng nhào về phía bản thể tại những này lực đạo hư tượng bao khỏa phía dưới hắc lâu lan dần dần biến thành một cái lực đạo hư tượng cự nhân này sát chiêu đã bị hắc lâu lan hoàn thiện là tiên đạo sát chiêu lúc đó chiêu này vẫn chỉ là phàm đạo sát chiêu thời điểm liền bị nàng dùng để ngạnh xinh xinh đánh nổ nửa cái hoang thu chiến l ự c phi hùng hư giống tiên linh hiện tại sát chiêu này tại thành cựu tiên vị hắc lâu lan trong tay uy năng sẽ chỉ cần mạnh gần nhất lại nhìn thấy độc giả phản hồi phát hiện xác thực trước mặt trường tiết có rất nhiều vấn đề tt lúc đó xác thực quá qua loa lúc đầu muốn đại tu nhưng ý thức được đề tài này giống như ăn bữa hôm lo bữa mai thế là từ bỏ ý n i ệ m này hướng người không thể đuổi người đến còn có thể c ự xem ra chỉ có thể viết xong hiện tại sau đó tác giả sẽ điều chỉnh điều chỉnh trạng thái đem đổi mới ổn định lại ổn định đến một ngày hai canh mời mọi người yên tâm thấu chương xong chương hai trăm linh bảy tham dọ phồn tinh động tiên h á c lâu lan trợ t quát một tiếng lực đạo cự nhân sài bước phản xu hướng tinh hoa quyền tinh hoang khuyển ở trên cao nhìn xuống ngược lại trực tiếp đem s ô n g tới hắc lâu lan cho bổn nào súc sinh chết tiệt hắc lâu lan mắng to một câu đối với tinh hoang khuyển khuyến cước tăng theo cấp số cộng hai đạo thân ảnh khổng lồ dây dưa cùng nhau từ sân núi chỗ lăn đến chân núi các nàng lực phá hoại không nhỏ đem dọc đường đại thụ áp đảo đột xuất núi đá nghiền nát không kịp tránh né phi cầm t à u thú thì là trực tiếp ép thành thịt nát sưng vụn phương viên cùng phương việt nhìn nhau đối với hắc lâu lan làm ra động tĩnh cũng là bất đắc dĩ liền đội vàng đuổi theo hai người đổi tới thời điểm hắc lâu lan lực đạo cự nhân cùng tinh hoang k h u ể n chém giết chính vui mừng thậm chí còn nợ tinh hoang khuyển bị đánh đầu rơi máu chạy nhiều chỗ xương cốt bị hắc lâu lan cự lực đánh gãy trên người da thịt đều bị hắc lâu lan xé đi mấy khối chật vật gắp lên chính mình đôi chó hắc lâu lan tình huống liền tốt lên không ít bất quá cũng bởi vì tinh hoang khuyển công kích khiến cho lực đạo cự nhân hư hảo một chút nhìn như vậy đến không dùng đến nửa khắc đồng hồ thời gian hắc lâu lan liền có thể thành công đánh chết đầu này tinh hoang hắc lâu lan, người quá dày vò khổ, khổ phương viên có chút không kiên nhẫn tám tay lay động cầm trong tay ấp ủ đã lâu tám cái tinh đoàn hung hăng đập xuống phanh phanh, phanh. tinh đoàn bạo tạc nguyên bản liền rơi vào hạ phong tinh hoang khuyển bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên bản tích xúc thế công trong nháy mắt bị đánh gãy đối phó một đầu hoang thú mà thôi căn bản không cần đến ngươi vừa tròn xuất thủ hắc lâu lan hừ lạnh một tiếng nắm lấy thời cơ khống chế sức mạnh cự nhân uốn lượn đầu gối đối với tinh hoang khuyển giữa hai chân tiểu hình đệ hung hăng c h à o hỏi một cái từ đây trên ngọn núi này lại nhiều thêm một vị tinh hoang khuyển tịm ộ i nga ô tinh hoang khuyển như bị xét đánh phát ra đau thấu tim gan rú thảm thân thể khổng lồ lập tức cùng hắc lâu lan tách ra hạ thân máu thịt bé bét không ngừng chảy máu hình dáng thế thảm, làm cho người không khiến cho phương viên cùng phương việt đều theo bản năng nhìn về phía thân thể nơi nào đó nga ồ tránh ra tinh hoang khuyển co cẳng liền chạy lại bị phi thân mà đến hắc lâu lan một thanh đại lại nhai răng c ư ờ i một tiếng gần như mưa xuống sau một nén nhang mới vừa rồi còn thần khí mười phần tinh hoang khuyển liền trở thành hắc lâu lan dưới quyền v o n g hồn tiên tử dũng manh phi thường ta không chờ được nữa không hổ là mười tuyệt linh t i ê n quả nhiên là thần uy như ngục phương viên cùng phương việt vỗ tay tán thưởng hắc lâu lan bản thân liền là mười tuyệt thể một thân đạo ngấn nội tỉnh mặc dù so ra kém thất truyền linh tiên nhưng cũng thâm hậu không gì sánh được viễn siêu cùng thời kỳ linh tiên lại thêm có ta lực tiên linh làm hạch tâm tiên đạo sát chiêu đánh chết một đầu hoang thú dễ như t r ở bàn tay đối với hai người không có chút nào dinh dưỡng tán thưởng thủy bỏ sát chiêu hắc lâu lan trận mắt một cái rối ra ngón tay ngọc các người có cái này qua loa công phu còn không bằng đi ứng đối một chút đầu này tinh hoang khuyển những nhà khác đ ỉ n h thành viên hiển nhiên sau đó hắc lâu lan không có ý định xuất thủ tại phồn tinh động thiên lấy được tất cả thu hoạch đều là phương viên cầm đầu những người khác chỉ có thể phân còn lại hắc lâu lan cũng không n ố c nàng mới sẽ không vì phương viên đích lợi đi đả sinh đả từ đâu thuận hắc lâu lan ngón tay phương hướng phân biệt hai người nhìn lại còn lại hai đầu g i ố người này h hoang ngược quả nhiên thuận i s đến, đến chiêu, chiêu. Thứ lại là nhiệt đến c tình mười phần a hắc lâu lan tướng tinh hoang chó thu nhập tiết yếu nếp lên chính mình chân dài ngồi chung một chỗ trên đá lớn nhìn lên náo nhiệt hai người không có hao phí bao nhiêu công phu liền đem còn lại hai đầu tinh hoang khuyển đưa đi cùng chúng nó bạn l ữ đ o à n tụ dù sao một cái là đối với hoang thú có hiệu quả huyết đạo sát chiêu một cái là phương viên khổ tâm nghiên cứu đi ra vạn ta thức thứ nhất đối phó lên hai đầu chiến lược đúng quy đúng c ủ hoang thú có thể nói có chút giết gà dùng đao mổ trâu đã thị cảm người sát chiêu này làm sao như vậy nhìn quen mắt phương viên ngươi lại bắt t r ư ớ c sát chiêu của ta hắc lâu lan trong mắt lóe lên vừa rồi đại thủ ấn thúc g ụ c c h ẳ n g cảnh cảm giác cùng mình l ư c đạo cự nhân sát chiêu cực kỳ tương tự không sai phương viên sát chiêu linh cảm xác thực đến từ hắc lâu lan l ư c đạo cự nhân bất quá tra cứu kỹ cảng lại cùng kiếp trước lực đạo đại thủ ấn có chỗ khác biệt một thế này lực đạo đại thủ ấn sát chiêu hạch tâm làm ư ợ n lực tiên linh cùng chỉ toàn hồn tiên linh đồng thời trừ lực đạo h ư ảnh còn tăng lên đại lượng hỏa lực linh sức nước linh sức gió linh các loại một loạt lực đạo linh trùng uy năng so với k i ế p trước tăng lên không ít phương viên trêu đùa không sai hắc lâu lan chính là lần trước ngươi cho ta sát chiêu nội dung đối với ta khai sang cái này một cái vạn ta đại thủ ấn sát chiêu có trợ giúp rất lớn làm sao hiện tại hối hận sao t bất quá là nhạc ta chơi đồ còn dư lại khai sáng ra tới sát chiêu đắc ý cái gì h ắ c lâu lan ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng l à nhưng trong lòng đối phương tròn vô cùng kiếm kỵ vừa rồi hắn thi c h i ế n sát chiêu nàng để tay lên ngược tự hỏi tuyệt đối là ngăn cản không nổi ai lúc này mới không hơn t r ă n g này chiến lực của mình tại sao lại bị phương viên vượt qua đâu phương viên chỉ là một đầu lục chuyển tiên cương chính mình thế nhưng là một cái mười tuyệt thể người sống sờ sờ à. chính mình đối với mới sát chiêu đều không có đầu mối gì hắn là thế nào nhanh như vậy khai sáng ra mới sát chiêu đây này là môn phái giúp đỡ hay là trí tuệ tiên linh thật tại phương viên trong tay đâu nhưng trí tuệ tiên linh cao tới cựu chuyển liền xem như tại phương viên trong tay hắn cũng vô pháp sử dụng đi nhận phương việt hư cấu tông môn ảnh hưởng hắc lâu lan hoàn toàn không nghĩ ra phương việt cũng là kinh ngạc tại phương viên tiến bộ hắn hiện tại bằng vào lực đạo đại thủ ấn đã hoàn toàn có thể so sánh tiếp trước quá đổi thời kỳ chiến lược chỉ có hai cái tiên linh hạch tâm đại thủ ấn sát chiêu liền có như thế vi lực thật sự là đáng sợ cũng không biết sát chiêu này hạch tâm trừ chỉ, chỉ toàn hồn tiên linh còn có cái gì mặt khác tiên linh tham dự ha ha các ngươi nghĩ gì thế đi thôi phương viên gặp hai người lâm vào trầm tư thế là vô tay phát ra tiếng đánh gây suy nghĩ của bọn hắn tại phương việt thu hồi tinh hoang khuyển thi thể sau phương viên một ngựa đi đầu dẫn đầu chấn động cánh rơi rời đi hơn nửa ngày xuống tới phương viên bọn người đem v ụ cận hoang thú đều nhìn mấy lần có thể tùy tiện đánh giết cũng giết nhưng không có phát hiện tinh ma bước phương viên tình báo của ngươi cũng không thế nào đáng tin cậy thôi hắc lâu lan tùy tiện ngồi dưới đất bắt đầu trị thương cho chính mình bụng của nàng có một đạo hẹp dài hướng ngang vết thương thâm nhập hơn nữa x u ố n g d ư ớ i khả năng liền bị mở ngược một bụng đây là bọn hắn trước đó gặp phải một đầu thượng cổ kiếm dao tạo thành thương thế kiếm đạo công phạt sắp bén cùng t ư ợ n g cổ kiếm dao dây dừa thời khắc đối phương đơn giản một ngục long tức liền phá vỡ hắc lâu lan lực đạo cự nhân phòng ngự đằng sau Càng là nhiều đau khổ. t đáng chết không nghĩ tới đầu này ngân bạch sâu dài lưu lại vết thương như vậy khó mà khép lại trị liệu đau đớn khiến cho hắc lâu lan hít vào khí lạnh thế nhưng là nàng trị liệu sát chiêu chỉ là phàm đạo trình độ khó mà đưa đến hiệu quả gì tại phồn tinh động thiên trong chiến đấu hắc lâu lan quá bị thua thiệt phương viên cùng phương việt đều có đánh xa thủ đoạn chỉ nàng bởi vì tu hành l ự ợ c đạo lại không có đánh xa thủ đoạn cho nên bị thượng cổ kiếm giao trọng thương đối với t h ụ thương hắc lâu lan phương viên lựa chọn làm như không thấy đầu tiên hắn trị liệu sát chiêu cũng không cao minh thứ yếu hắn cũng không có tất yếu lãng phí chính mình tiên nguyên đến giúp đỡ hắc lâu lan t r ư ớ thương trừ phi hắc lâu lan chủ động tình cầu chuẩn bị kỹ càng ngoài định mức bồi thường mà hắc lâu lan là không thể nào ăn nói khép nép khẩn cầu phương viên xuất thủ trợ giúp chính mình chữa thương ngay tại hắc lâu lan buồn dầu thời khắc một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vết thương huyết quang chập c h ờ n trong vết thương chảy ra đại lượng đỏ trắng hỗn hợp vết dịch sau đó lại là k h ẽ vuốt một chút vết thương rốt cục khép lại kết thành một đầu màu hồng nhạt kén thịt sở dĩ khó mà trị liệu là bởi vì thượng cổ kiếm d a o lưu lại miệng vết thương có kiếm đạo đạo ngấn lưu lại sẽ suy yếu lực đạo của ngươi trị liệu thủ đoạn muốn trị liệu liền phải phương việt lời còn chưa nói hết lại đột nhiên bị hắc lâu lan một quyền đánh bay à, đúng phải cái đinh nha, ha ha ha. phương v i ê n một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ mà phương việt bị lực đạo khổng lồ lôi cuốn đụng gãy v à i gốc đại thụ che trời nhấc lên một trận khói bụi chật vật đứng lên mặt lộ ủy khuất c h i s á c người người h ắ c lâu lan người đây chính là tập kích minh h i ế u liền xem như muốn cự tuyệt hảo ý của ta cũng không trở thành động thủ đi h ắ c lâu lan thì là từ từ đứng dậy mặt lạnh như x ư ơ n g vừa rồi phương việt thay nàng trị liệu trong nháy mắt nàng nhớ tới phụ thân của mình cái kia sát hại nàng mẫu thân bóp méo nàng cả cuộc đời nam nhân nam nhân là không có một cái nào độ tốt liền xem như phương việt cũng nhất định không có khả năng ngoại lệ hắc lâu lan trung quy là chưa từng có đi trong lòng làn danh kia tuổi thơ bóng ma như là một trận vĩnh viễn làm khó dễ ác n g ộ n g đưa nàng thể xác tinh thần gắt gao câu thúc ở trong đó liền xem như vợ chồng c h i t ì n h đều có thể bị tùy ý phản bội huống chi mặt khác đây này cho nên hiện tại liền xem như có người không cầu hồi báo trợ r ú t nàng cũng như có gai ở sau lưng như nghẹn ở cổ họng hừ phương việt ta không cần ngươi thương hại cùng đồng tình thương thế c h í n h ta có thể trị tốt không cần đến ngươi rút ngươi làm tốt minh ước bên trên nói tới là có thể khuyên ngươi không cần làm chút vô dụng công không dùng hắc lâu lan mặt lạnh lấy nàng tự biết dạng này nhất định sẽ làm cho mình cùng phương việt quan hệ xuống làm điểm đóng băng nhưng là nàng vẫn là như vậy lựa chọn mẫu thân chết nói cho nàng muốn không bị người khác tổn thương điều kiện trước tiên chính là không cho người khác thương tổn tới mình cơ hội có thể ra hồ nàng dự liệu là phương việt nhưng không có tức giận ngược lại nào nhảo bùi bặm trên người tựa như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng Tốt ta, tốt ta, ta đương nhiên biết người có thể chữa trị xong chính mình. Là ta tùy tiện xuất thủ, đường đột tiên tử thứ chữa lan đương đường người nhiên xong chính mình. vọng phạm, hy vọng lỗi người, người có mạc Là lâu không biết phản ứng ra sao đối với hắc lâu lan vừa rồi bạo phạm phương việt là thật không thèm để ý người gặp qua cái nào đại nhân sẽ cùng tiểu hài nhi chân chính nổi giận đâu hắc lâu lan tương lai phương việt đã sớm biết được nàng hết thảy chính mình cũng rõ như lòng bàn tay muốn k h ô n g chế nàng dễ như trở bàn tay mặc dù hắc lâu lan là kiêu hùng nhưng là nhược điểm của nàng nhiều lắm tâm vô địch là thần vô địch cơ sở mà hắc lâu lan căn bản là không cách nào làm đến chân chính tâm vô địch trước tạm không nói đại di mụ phần thiên ma nữ tiểu di của nàng mẹ chính là một cái nàng căn bản là không có cách dứt bỏ chỗ yếu hại thăng tiên trợ giút giúp đỡ tri ân là lê sơn tiên tử tại hắc lâu lan cùng đường mạt lộ thời khắc một đường đến đỡ đến bây giờ lê sơn tiên tử bởi vì đối với mình mội mội ấ y n ấ y cho nên đối với hắc lâu lan không cầu hồi báo bỏ ra càng không cần nói hai người bọn họ ở giữa cái tiêu máu mủ tỉnh thâm thân tình thân tình giàn g buộc liền xem như đường, đường đại ư ờ n g đ ái tiên tôn đều hao phi đến t r ư a mới đi ra khỏi đến húng chi hắc lâu lan đâu còn có càng nhược điểm trí mạng chính là nàng cha ruột h ắ c thành đây là hắc lâu lan tâm ma gông cùng xiềng xích hắc lâu lan trưởng thành công xiềng chỉ cần hắc thành một ngày không chết hắc lâu lan liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của mình nếu như có thể giết chết hắc thành hắc lâu lan nguyện ý từ bỏ chính mình hết thảy làm nô tỷ cũng ở đây không tiếc hai điểm này tùy ý một cái đều có thể đem hắc lâu lan nắm gắt gao để nàng làm cái gì nàng đều làm được cho nên phương việt tại sao muốn nổi giận đâu t ố t t ố t nếu thương thế đã chữa trị xong vậy chúng ta liền đi đi thôi chúng ta ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian phương viên mở miệng hòa giải mình muốn tinh ma bức còn không có tìm tới cũng không thể lưu tại nơi này lãng phí thời gian hưu hưu hưu phương viên mong nhớ ngày đêm tinh ma b ứ ớ c phiến động lên cánh nhấc lên một trận bàng bạc gió lốc lại là trống rông bắn ra vô số màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mũi tên hưu c h ú t tài mọn sao dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lô ban sớm tiến vào phồn tinh động thiên thạch lỗi h ừ lạnh một tiếng lập tức thi triển phàm đạo sát chiêu phòng ngự phàm đạo sát chiêu dáng trần áo thạch lỗi hổ thân thể run lên nhưng là trên thân bao trùm một tầng màu trắng vàng g ó i bụi như là áo khoác bình thường bao khoả toàn thân mặc kệ tinh ma bức tinh tiễn ra sao như thế rơi vào dáng trâu đất xuống bi tới h phía ta xem ta thiết quan hưng ơ biến thạch l ô i h é t lớn một tiếng q u a n thân bắn ra màu xám s ắ t quan g mang quan g mang t á n đi thạch l ô i tại nguyên c h ỗ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu kim đạo h o a n g thú t h i ế t quan lưng ơ t h i ế t quan lưng ơ triển khai hai cánh nhất phi trung tiên t h i ế t chào s ắ c bén mắt đ ư ơ n g s ắ c bén tàn mát ra một cô không chút nào thua ở tinh ma bức d ũ n g manh khí tước thật là một cái chiến đấu tiên điên nơi xa quan chiến vạn tượng tinh quân bất đắc di thở dài một hơi thạch l ô i là cái chiến đấu cùng tiến vào phồn tinh động tiên gặp phải chiến đấu đều không cần hắn vạn tượng tinh quân xuất thụ mỗi lần đều gặp được hàng cho nên trước đó vạn tượng tinh quân liền đề nghị thạch lôi sử dụng đường đất thủ đoạn tại phồn tinh động thiên đối với hoang thú bọn họ tiến hành lệnh ngang nhưng tên này lại nói cái gì muốn tích lũy biến hóa đạo kinh nghiệm chết sống sử dụng lục chuyển biến hóa đạo thủ đoạn dẫn đến thời gian hết kéo lại kéo quả thực đáng giận thấu chương xong chương hai trăm linh tám nhặt nhạnh chỗ tốt hoang thú tinh tú ngọc cảnh phương viên bọn người đem còn lại khu vực từng cái thăm dò phát hiện vẫn không có tinh ma bước tung tích dẫn tới phương viên hoài nghi có phải hay không chính mình nhớ lầm l i ê n tại bọn hắn dự định tiếp tục thăm dò thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác đỉnh đầu cường quang phun bắn nguyên bản màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thường không chẳng biết lúc nào hiện ra vô số tinh điểm đồng thời theo thời gian trôi qua tinh quang số lượng không ngừng tăng vọt mấy hơi thở ở giữa liền tràn ngập đầy toàn bộ t h i ê n địa bay là tả như là tung bay tơ liễu đây là động thiên sinh ra thiên tượng biến hóa chẳng lẽ nói phồn tinh động thiên, thiên linh phát hiện chúng ta sao phương viên cây tắt rất phát giác được một tia dị dạng lập tức thi triển phòng ngự sát t h i ê u vì chính mình hộ thân hắc lâu lan hai người cũng là như vậy tinh quang sán lạ dọi khắp nơi đại địa trong động thiên các nơi ngọn núi liên tiếp chuyển ra thu giống có thể là nổ v a n g có thể là r ứ t khoát có thể là kéo dài có thể là bé nhọn cùng phong đột nhiên nổi lên ngày đó tinh quang đột nhiên tại một chỗ ngọn núi ngưng tụ t r ứ n g mắt tinh mang tiêu tán một tòa sáng chói cung điện hoa lệ chống rông xuất hiện tại ngọn núi kia trên đỉnh núi đây là phương viên con ngươi có vào cung điện tạo hình để hắn rất cảm thấy quen thuộc giống như chính là dưới tay hắn thăm g ò động thiên bên trong mảnh vỡ chỗ kia tản mát vách nát t ư ờ siêu bất qu hiện tại tòa cung điện này cũng không tổn hại hiện thị do rộng rãi xem ra là tại đặc biệt thời cơ xuất hiện thiên tượng biến hóa mới khiến cho hẩn tàng cung điện hiện thân phương viên cùng hắc lâu lan trong lòng suy đoán ba người do dự một chút mặc dù đây khả năng là thiên linh bố trí cục nhưng là đến đều tới vẫn là phải đi vào thăm dò một phen ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tinh điện nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ thậm chí ngay cả một đầu hoàng thú đều không có trong đại điện càng là không có mười hai chỉ có sáu chiếc giếng lớn tọa lạc ở giữa đại điện trong đó nước giếng nhan sắc không giống nhau phân biệt là tím cam đỏ trắng lam và n g lục sắc tinh thủy thanh tịnh thông thấu tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt một phen nếm thử đằng sau đám người cho ra kết luận xem ra vậy đại khái chính là phồn tinh động thiên chỗ thần kỳ cái này sáu chiếc giếng chính là phồn tinh động thiên sáu cái thông đạo thông hướng còn lại sáu nơi không gian phương việt dẫn đầu nói không sai nhìn như vậy đến tăng thêm chúng ta chỗ không gian này t o à này n phồn tinh động thiên tổng cộng bị chia làm bảy khối h e l â u lan nói tiếp ân muốn đi vào nếm thử một phen sao căn cứ suy đoán của chúng ta chỉ cần chúng ta từ giếng nước này bên trong tiến bảo liền có thể tiến về đến chỗ tiếp theo không gian phương viên đề nghị hắc lâu lan cùng phương việt cũng là thất khiếu linh l u n g người tâm tư linh hoạt đồng dạng suy nghĩ ra ảo diệu bên trong cuối cùng ba người lựa chọn từ màu tím giếng nước tiến vào từng cái nhảy vào sau một lát đám người từ miệng giếng cắn ra phát hiện đi tới một chỗ mới tinh điện bên trong nơi này chính là một chỗ khác tinh điện phương viên nhìn quanh tả hữu đạo ba người trở lại nhìn lại phát hiện chỗ này tinh điện vẫn như c ũ là có sáu chiếc giếng nước nhưng so với trước đó chỗ kia tinh điện thì là nhan sắc hơi có khác biệt nhiều một cái màu xanh thiếu một cái màu tím quả nhiên như cùng hắn bọn họ lúc trước phỏng đoán một dạng đây là một mảnh khu vực mới chỉ có thông qua tinh điện giếng nước mới có thể thiết nhập đám người thảo luận xong đằng sau đẩy cửa đi ra ngoài nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên có sáu đạo to như trăng tròn tinh ảnh cao huyền vũ không quả nhiên hết thể đều là ta suy đoán bình thường h á t lâu lan vỗ tay mà cười chờ chút nơi này còn có những người khác phương việt cùng phương viên cùng nhau mở miệng bọn hắn thấy được nơi xa bay nhanh vạn tượng tinh quân cùng thạch lỗi cùng mục đích của bọn họ để bắt tinh điện phương viên tự lẩm bẩm thật sự là kỳ quái tại sao có thể có người tại chúng ta trước đó liền đi tới phồn tinh động tiên đâu dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước phồn tinh động tiên h trước đó cũng không có những người khác phát hiện qua hiện tại hẳn là chỉ có thiên linh mới đúng a nếu là có linh tiên tồn tại lời nói khẳng định sẽ siêng năng tu sửa năm đó phồn tinh động tiên h cũng sẽ không rơi xuống thành mảnh vỡ t à n mát ở trung châu các nơi chẳng lẽ nói trong hai người này có một vị là cái kia tinh tú tiên cương phải không phương viên rất là buồn rầu trong lúc nhất thời hắn cũng chia không rõ cuối cùng là bởi vì chính mình trùng sinh sinh ra hiệu ứng hồ điệp hay là kiếp trước không có người phát giác nội t ì n h lần này bị chính mình bắt gặp rất nhanh từ lệ bắt tinh điện p ư ơ n hướng chuyển đến một trận đánh nhau vang động thế nào muốn theo sau sao bọn hắn không có phát giác chúng ta nói do cũng không phải mảnh động thiên này chủ nhân hơn phân nửa cũng là giống như chúng ta nhà thám hiểm muốn hay không theo sau giúp hắn một chút bọn họ đâu phương việt chủ động đề nghị còn lại hai người hiểu ý cười một tiếng hiện tại địch sáng t a t ố i hoàn toàn có thể tới một lần b ỏ n g ự a bắt ve chim sẻ nút đằng sau đến xem có cái gì để l ọ t có thể nhặt đương nhiên nếu như có thể đánh giết hai vị linh tiên tốt nhất một vị linh tiên trên người chiến lợi phẩm thế nhưng là so hoang thu phong phú nhiều lắm thế là ba người thi triển s á t chiêu che lại thân hình của mình đóng lại tinh điện cửa lớn lặng lẽ sờ lên trên đường đi ba người phát hiện không ít điều tra linh trùng đi tới a đi tới ba người cuối cùng là có thu hoạch đó là một đầu thể to như tượng ha báo da lông bóng loáng bóng lưỡng nanh đuốt sạp bén tràn ngập gia tính là một đầu hàng thật giá thật hoang thú tuy ảnh báo xem ra là trước kia hai vị kia linh tiên cách làm ha hà vừa vặn tiện nghi chúng ta hắc lâu lan đôi mắt đẹp lưu truyền hưng phấn không thôi không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày có thể nhận được người khác để lọt phương v i ê n thì làn ử a ngồi trên mặt đất vớt ve dưới chân lưu lại chiến đấu vết tích ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ sau đó hắn lấy ra một cái trụ đạo linh t r ù n g thủy tinh cầu bộ dáng chính là ngũ chuyển quay lại linh quay lại linh có thể tái hiện phạm vi nhất định bên trong đi qua chuyện xảy ra thông qua quay lại linh tái hiện lúc ấy trắng cảnh có hai cái mơ mơ hồ hồ bóng người to lớn đang chiến đấu bên cạnh còn có một cái nhỏ bé thân ảnh đang q u a n chiến quay lại linh dù sao cũng là phạm linh mà thạch lỗi bọn hắn là linh tiên tuyên ảnh báo là hoàng thú đều là thân phụ đạo ấn cho nên căn bản là không có cách quay lại ra toàn cảnh sau đó phương viên lại lấy ra tuyến dấu vết linh trở đến từ năm trăm năm sau linh trùng từng cái sử dụng dần dần trở lại như cũ đi ra sự tình toàn cảnh hắc lâu lan tán thưởng không thôi trong lòng càng phát giác bọn hắn thế lực sau l ư n g cường đại phương việt thì là âm thầm ghi xuống phương viên sử dụng linh trùng tình hình tính toán đợi lấy phát ra cho lang gia địa linh quan sát nhìn xem có thể hay không đẩy ngược ra linh phương tại chơi miễn phí tuyệt ả n h báo đỏ thân câu hoàng ngọc sư tử phi hùng các loại gần mười đầu hoang thú đằng sau ba người rốt cục đi tới đệ bắt tinh điện phía dưới cái nào nghĩ đến bọn hắn vừa mới đổi tới thạch lỗi liền lại từ phía trên bỏ xuống đến một món lễ lớn đây là trước đó thông qua đại lượng phạm linh điều tra bọn hắn đã có thể xác định hai vị thần bí linh tiên bên trong có một vị là trùng châu tiên hầu vương thạch lỗi đây chính là thâm niên tất chuyển cơn giả chiến lược khủng bố thủ đoạn phong phú điều tra phương diện sát chiêu khẳng định so với bọn hắn thủ đoạn lận tàn mạnh lên rất nhiều phương viên bọn người cũng không muốn bởi vì ham một bộ hoang thú thi thể mà bị tiên hầu vương phát hiện chịu không nổi phương việt cũng không sợ bất quá cũng không cần thiết là cái gì chim đầu đàn thuận theo sự t ì n h phát triển liệt tốt dù sao lần này thu hoạch cũng là không nhỏ trừ nhặt nhạnh chỗ tốt gần m ộ ư ơ i đầu hoang thú bọn hắn trước đó cũng là g i ế t mười mấy đầu hoang thú bắt sống năm sáu đầu hoang thú những thu hoạch này hắn đã rất thỏa mãn đ ệ bắt tinh điện bên trong bị đi thịt cây đánh không hề có lực hoàn thủ thạch l ô i tiếp nhận vạn tượng tinh quân đề nghị hủy bỏ viêm hổ biến hóa chuẩn bị thi triển sẽ đường đất thủ đoạn mà vạn tượng tinh quân thì là khổ bức bị phái đi ra tạm thời chống cự đi thịt cây đi thịt cây chính là nhân tổ chuyện bên trong ghi lại thượng cổ hoang thực uy năng tự nhiên là so khí cương bay trên trời heo loại này phổ thông thượng cổ hoang thú mạnh lên không ít vạn tượng tinh quân cùng giao chiến mười cái hội hợp liền rơi vào hạ phòng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mặc dù là cố ý hành động nhưng là phía dưới ba người cũng đủ để từ đó nhìn ra đi thịt cây thực lực đây chính là vị k i a tinh đạo linh tiên vạn tượng tinh quân xem ra hắn xác thực không phải ta trong trí nhớ vị k i a cuối cùng được lợi bắt chuyện tinh tú tiên cương gặp vạn tượng tinh quân xuất hiện phương viên xác định chính mình suy đoán nhìn như vậy đến vị k i a tinh tú tiên cương hẳn là ngày sau mới phát hiện phồn tinh đ ộ u g tiên v ạ n tượng tinh quân bay lần nữa vào đến đệ bắt tinh điện bên trong ba người lần nữa độc thủ đem khí cương bay trên trời heo thi thể thu nhập đến phương việt t r o n g tiên thiếu không tốt phương viên lần này ngươi ngụy trang có sơ hở hắc lâu lan đột nhiên có chỗ phát hiện chỉ vào khí cương bay trên trời heo hình ảnh từng cái chỗ nói ra phương viên nhìn lại phát hiện khí cương bay trên trời heo hình ảnh thiếu một cái hậu môn m ặ t khác hoang thú thì cũng thôi đi khí cương bay trên trời heo khổng lồ như thế hậu môn tự nhiên phi thường dễ thấy thấy vậy phương viên vội vàng điều chỉnh hình ảnh đem khí cương bay trên trời heo hậu môn môn nhưng hắc lâu lan nhưng lại nói ra không được không được à hậu m ô n có nhưng là đinh đinh lại không phương viên mồ hôi đây đã là cực hạn của ta dù sao k h í cương bay trên trời heo là thượng cổ hoang thú hình thể khổng lồ ta chỉ có thể mô phỏng đến loại trình độ này phương việt cười một tiếng lập tức nhìn về phía hắc lâu lan hỏi nhìn như vậy đến chỉ có thể ở hậu môn cùng đinh đinh bên trong tuyển chọn một cái hắc lâu lan ngươi cảm thấy hẳn là giữ lại cái nào đâu đối mặt cái này lung túng chủ đề hắc lâu lan lại là không cố kỵ gì nói thoải mái vậy khẳng định muốn giữ lại đinh đinh đó à khí cương bay trên trời heo đinh đinh như vậy dễ thấy nếu như không có khẳng định sẽ bị đối phương liếc mắt nhìn ra còn có phương việt tiểu tử ngươi c ố ý à. phương việt hai người cười ha ha một tiếng sau đó phương viên theo lời điều chỉnh như hắc lâu lan nói tới hậu môn có hay không xác thực không bằng đình đình rõ ràng sau một lát đi thịt cây bị thạch lỗi dùng đường đất sát chiêu thành công x ú c đổ hủy đi thành hai đoạn từ giữa không trung tinh điện rơi xuống đó là đi thịt cây phương viên cùng hắc lâu lan trong mắt lập tức tách ra khát vọng hà o quang hai người bọn họ đều là lực đạo linh tiên mà đi thịt cây thân cây dễ cây cảnh toàn thân trên giới đều là luyện chế lực đạo tiên linh tài liệu tốt có thể nói là lực đạo khó gặp chất bảo hay là phương b i ệ t phản ứng cấp tốc vượt lên trước một bước sẽ đoạn nứt làm hai đoạn đi thịt cây thu nhập trong tiên thiếu phương viên hai người ánh mắt lóe lên một cái b ấ t quá bởi vì phía sau đều sẽ chia của cho nên cũng không có nói thêm cái gì một giây sau đệ bắt tinh điện đột nhiên run dày một chút đại lượng tinh quang tăng giã có vẻ như sắp không chịu được nữa giống một tiếng long hống chuyển đến sau đó ba người liền thấy tinh điện bên trong bay ra thạch l ô i cùng vạn tượng tinh quân hai người cùng một đầu to lớn phi long phi long âm khi âm ù uy vũ hùng tráng sừng như bạch ngân vậy như la sám tắm cái vớt rồng hiển thị do dữ tợn trong trời cao một người một dòng chiến hừng hực khí thế tiếng nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt nghiễm nhiên là tiến nhập gây cấn trạng thái hai người dư ba chiến đấu đều y năng không tầm thưởng một bên quan chiến vạn tượng tinh quân là triệt để từ bỏ nhúng tay suy nghĩ xem ra thạch lỗi là muốn bãi a dưới đại â y ê n lặng quan chiến hắc lâu lan thở dài một tiếng đầu này thi long thân thể nhận lấy tiên linh t ă n g phúc vô luận là công kích phòng ngự hay là tốc độ không có chút nào thiếu khuyết thậm chí đều muốn so thạch lôi ưu tú nhiều lại thêm cái kia có thể xưng chuẩn bắt chuyển sát chiêu long tức công kích thạch lôi tại hắc lâu lan trong mắt là thua không nghi ngờ phương việt lại cười nói ta nhìn không nhất định thạch lôi thế nhưng là chiến tiên tông chiến lược mạnh nhất linh tiên một trong mặc dù nói làm không được phượng cựu ca loại này một kỹ đi đầu trình độ nhưng tuyệt đối từng có người át chủ bài quả nhiên một giây sau thạch lôi đột nhiên nhanh ngử lại kéo ra cùng thi long khoảng cách hồ khu chấn động Tiên đạo s á hắc lâu lan âm thầm tắt lưỡi lại đầy mắt trở mong cũng không biết ta lúc nào cũng có thể có một cái chiến trường sát chiêu mặc dù nói hắc lâu lan trong tay tiên linh cũng không ít l ự a đạo tiên linh cũng có ba cái tác dụng nhưng là lấy bọn chúng làm hạnh tâm phổ thông sát chiêu cũng còn không có khai sản toàn còn không lẫn nhau liên quan phương viên thì là thầm nghĩ đã lăn chiến trường a năm đó thành công tấn thăng thất chuyện mang theo mười một con lôi thần con hung lôi ác nhân chính là thua ở cái này chiến trường sát chiêu phía dưới không nghĩ tới bây giờ thạch lỗi liền có thủ đoạn này phương việt thì là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn tượng tinh quân nghĩ thầm tên này làm sao còn không tiến vào tinh điện tặng đầu người thật sự là vết mực cứ như vậy thời gian một nén nhang đi qua vạn tượng tinh quân không chống đỡ được r ụ hoặc hóa thành một đạo tinh mang bay vào đến tinh điện bên trong ba người nhìn nhau trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương thôi động phòng ngự sát chiêu cùng một chỗ đổi tới đệ bắt tinh điện có ba tầng phòng ngự theo thứ tự là khí cương bay trên trời heo đi thịt cây cùng thi long hiện tại khí cương bay trên trời heo cùng đi thịt cây đều bị cất vào phương việt thiết i ế u thi long lại bị thạch lỗi ngăn chặn ba người tự nhiên là có thể tiến quân tần h tốc xuyên qua b a b ộ n ngoại điện ba người đi tới tinh điện chỗ sâu nhất đã có thể nhìn thấy cái kia phiến bị vạn tượng tinh quân đuổi theo lại đột nhiên phát giác phương việt bước chân chậm lại trong lòng lập tức sinh ra nghỉ hoặc phương việt sư minh đuổi theo a nghĩa không phải là sợ rồi sao yên tâm phương việt nơi này chỉ có cái kia tinh đạo linh tiên thạch lỗi hắn trong thời gian ngắn ra không được vương tròn d ứ n g bước lại hắc lâu lan đồng dạng đ g ừ n g chân nhìn về phía phương việt bọn hắn cử động lần này là phi thường mạo hiểm mọi cử động phải chú ý hướng chi phương viên như vậy sinh tính cẩn thận người tự nhiên là sẽ không bỏ qua người bên cạnh dị dạng đáng chết phương việt trong lòng t h ầ m m ắ n g một tiếng lúc đầu không có ý định tiến vào nội điện dù sao mình đối với tinh túc tiên tôn cái này không gả ra được lão nữ nhân không có hứng thú nhưng là hiện tại sự khác thường của mình bị phương viên phát giác không phải là tiến vào không thể lao ma này sức quan sát thật sự là nhạy cảm ả ta làm sao có thể sợ đâu đi thôi c hắc ú n g ta đi đ vào lâu lan cùng h hành, tiến c phương viên nói gì không hiểu hai người cho rằng là vạn tượng tinh quân hầu ngôn lập ngữ tiếp tục đi đến phía trước phương việt lại nuốt nước miếng một cái chủ động ngừng lại quả nhiên sau một khắc hai người con người đột nhiên co vào thân thể cứng ngắc tựa hồ là nhìn thấy cái gì sự tình đáng sợ hai người đã xa vào đến tinh túc tiên tôn trong m ộ n g cảnh sao phương việt nếm thử la lên vài tiếng hai người cũng không hồi phục mà trong m ộ n g cảnh tinh túc tiên tôn nhìn thấy cũng không tiến lên phương việt mắt lộ ra vẻ c ổ quái khe di một tiếng kỳ quái rõ ràng ta suy tính kết quả là có hai vị linh tiên đi vào thất tính con đệ bát t i n h điện trong đó một vị là phá hư ứ hồn mà tôn nghịch thiên đại kế mấu chốt quân cờ cái này cái này làm sao còn thêm ra tới một người a bởi vì mộng cảnh có thể bị thiên ý thẩm đấu cho nên hiện ra bên ngoài trong mộng cảnh tinh tú chân ý vẫn có một chút năng lực suy tính mộng cảnh bên ngoài phương việt vững tin phương viên cùng h ắ c lâu lan hai người là tiến vào trong mộng cảnh thế là chuẩn bị ra tay trước ra tin linh truyền tin để bọn hắn hai người tin tưởng mình cũng tiến vào trong mộng cảnh nhưng hắn không có chú ý tới chính là trong nội điện ẩn giấu tinh tú mộng cảnh đã lặng yên tràn ra khắp nơi đến dưới chân của hắn Thấu chương song, chương 209. Mộng cảnh cơ duyên, tinh túc giò xét、ước. Trung trai. chương chương cảnh châu, linh duyên, duyên cơ ức. song, Mộng giò một thiếu nữ xếp bằng ở tơ lụa mền gấm trên rừng lớn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ lâm vào trong một loại trạng thái kỳ diệu thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo môi anh đào thanh xuân diễm lệ làn da trắng non như tuyết đầu đội một đỉnh hoàng kim m ũ phượng tản ra ung dung hoa quý chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhuần cảm giác chính là bởi vì cùng phương viên tranh đoạt hồ tiên phúc điệu thất bại ngoài ý muốn thôi phát ngộng cánh tiên linh xa vào đến trong ngộng cảnh phượng kim hoàng tựa hồ là bị tiếng chim hót q u ấ y nhiễu phượng kim hoàng lông mi giật giật chật, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp vào lúc này t h ứ c tỉnh hoàng nhi ta hoàng nhi người rốt cuộc t ỉ n h gần như đồng thời mẹ con liên tâm bạch tỉnh tiên tử thoáng hiện đến phượng kim hoàng trước mặt kích động đưa nàng ôm lấy vui đến phát khóc mẫu thân là nữ nhi bất hiếu để ngài cùng phụ thân đại nhân lo lắng phượng kim hoàng sướng sở lập tức c ù n g ôm lấy bạch tỉnh tiên tử nhẹ giọng an ủi hoàng nhi người tô tỉnh liên tốt tô tỉnh liên tốt là mẫu thân không dùng để cho ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy n g h ĩ hiện tại cảm giác thế nào có bị thương hay không có cảm giác hay không đến không thoải mái địa phương bạch tình tiên tử lo lắng s ở s ở phượng kim hoàng khuôn mặt lại méo méo cánh tay của nàng cẩn thận kiểm tra phượng kim hoàng không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say coi như tại linh duyên trai thái thượng đại trưởng lão đều vô kế khả thi lần này thật đúng là đem nàng d ọ a sợ t i ê n tâm đi m ẫ u t h ầ n ta không sao lần này ta sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say là bởi vì phát hiện m ộ n g cánh tiên linh chân chính tác dụng nó có thể mang theo linh sư tiến vào trong mẫu cảnh cái gì mẫu cảnh bạch tình tiên tử nghe vậy ngơi người một giây sau phản ứng bạch tình tiên tử con ngươi k u ấ t trường trên mặt lộ ra khổ tận cam lai vui mừng bắt lấy p h ư ợ n g kim hoàng b ả vai nữ nhi ngươi xác định là trong truyền thuyết kiêm n ộ n g cảnh sao thế là p h ư ợ n g kim hoàng liền đem kinh nghiệm của mình nói ra vừa mới bắt đầu ngự a khí hưng phấn nhưng là nói tới trong m ộ n g cảnh gặp phải lão đầu điên không tuyệt thời điểm lòng còn sợ hãi không tuyệt không tuyệt lão tổ chẳng lẽ lại thật như hoàng nhi nói tới nàng thành công tiến vào không tuyệt lao tiên trong m ộ n g cảnh bạch tình tiên tử nghe vậy khiếp sợ không thôi sau đó là nữ nhi phổ cập một chút liên quan tới không tuyệt lao tiên tri thức thật sự là họa hề phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm a bạch tình tiên tử ngựa đầu thợ dài vui đến phát khó mẫu thân mẫu cảnh kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhà vì cái gì ta cảm giác ta luyện đạo trình độ đều bởi vậy tăng lên đâu phượng kim hoàng phát giác được chính mình đối với luyện đạo lý giải tăng lên không ít thế là hướng bạch tình tiên tử đặt câu hỏi ngươi nói là mẫu cảnh tăng lên ngươi luyện đạo cảnh giới sao bạch tình tiên tử t h ở ra một ngụm trọc khí bình phục lại tâm tình kích động ôn nu giải thích nói liên quan tới mẫu cảnh kỳ thật vi nương h i ể u rõ cũng không phải rất nhiều bất quá sớm nhất liên quan tới mẫu cảnh ghi chép là xuất tử nhân tổ chuyện bên trong đêm tối một đoàn trùng t i ê n đống lửa cháy hừng hực bên cạnh đống lửa vĩnh sướng vũ đạo ngao ngao ngao ô ô ô hống hống hống những thú nhân này có mặt người gấu thân khuôn mặt quỷ dị hám i ệ n g miệng to như chậu máu lộ ra un tùm r ă n g nanh có mọc ra một đôi c á n h nhưng giữa không trung b a y múa nhấc lên trận trận gió lốc còn có thì là mọc r a màu nâu xám lân phiến một đôi lợi trào vung vẩy hổ hổ sinh phong à trung cổ thời kỳ d i ệ t tuyệt thú nhân t ộ c cá chờ chút ta không phải tại sao dậy đặc động tiên sao ở đâu ra cái gì thú nhân phương việt trong nháy mắt ý thức được không thích hợp nghĩ đến một loại nào đó khả năng như rơi vào hầm băng không tốt ta làm sao bị kéo vào tinh túc tiên tôn trong ngộng chẳng lẽ là sao dày đặc động thiên tinh túc thiên ý phát hiện chính mình cái này kẻ q u á y dối tồn tại sao không ổn a thật to không ổn a phương việt sợ hãi nuốt một ngụm nước bọn cũng may hắn cũng là trải qua luân hồi người không có vì vậy tâm cảnh sụp đổ chính mình nhớ rõ ràng lúc đó chuẩn bị cho đen lâu lan cùng phương viên truyền tin có thể chính mình lại vừa mở mắt làm sao lại đi tới tinh túc tiên tôn trong ngộng cảnh nữa nha chẳng lẽ đơn thuần tinh túc thiên ý cũng có thể ảnh hưởng ngộng cảnh lưu truyền đem chính mình thu hút đến trong n g ộ n cảnh sao tinh túc a di ta không thích năm bên trên chúng ta không hẹn a phương việt trong lòng rất cảm thấy bất đắc、dĩ. mặc dù nói mình nắm giữ thế giới này phần lớn người vật vận mệnh đi hướng thực lực bản thân cũng là không tầm thường nhưng là tại tôn giả trước mặt chính mình đơn giản chính là tồn tại như sâu kiến mấy hơi thở đằng sau phương việt tâm cảnh cuối cùng là ổn định lại hắn nhìn quanh tà hữu phát hiện mình tại nơi này trong m ộ t cảnh biến thành một cái vóc người thấp b é hình thể g ầ y g ò tiểu nữ h à i mình bị một cây răn chắc dây gai buộc chặt lấy bị thú nhân đặt xuống tại cạnh một tảng đá lớn bên cạnh chung quanh còn có rất nhiều cùng mình tình cảnh một dạng bọn nhỏ phần lớn đều là cùng mình niên kỷ tương tự không đủ m ư ơ i tuổi trên mặt viết đầy đối với tử vong e ngại p h ư ơ ồ ồ ồ chúng m thử i ta lại chết chắc mẫu thân ta muốn mẫu thân chung quanh hài đồng nhìn thấy phương việt dãy ruộng có lạnh nhạt cảnh cáo có khóc ròng ròng còn có mặt xám như cho tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo mảnh này mộng cảnh c h à n g cảnh ta hiểu rõ chỉ cần dựa theo trong trí nhớ phương pháp tiến hành tiếp nhất định có thể sống chạy đi phương việt từ bỏ giãy r u ộ n nhớ lại trong trí nhớ phương viên phá giải mộng cảnh phương pháp chờ đợi cơ hội đến trong mộng cảnh ẩn tàng tinh túc thiên ý mặt lộ vẻ c ổ quái nàng trước đó lúc đầu muốn đem cái này loạn nhập linh tiên trực tiếp hồn phách trừ khử ở trong mộng cảnh dù sao tên tiểu quỷ này quá miệng không che đậy cái gì không thích n ằ m bên trên ngươi cảm thấy đường đường tuân dạ sẽ đi thích ngươi một cái nho nhỏ lục chuyển linh tiên sao thật sự là đồ hông trướng thế nhưng là phát giác được phương việt hồi ư c nội dung nàng cải biến ý nghị của mình tên tiểu quỷ này thế mà hiểu rõ chính mình bộ phận này ký ức tuổi thơ hắn là từ chỗ nào biết được xem ra chính mình thật là xem thường hắn a trên người hắn tuyệt đối rất có bí mật u xem ra là niềm vui ngoài ý muốn ai chật chật tiểu quỷ tại ta hiểu rõ ngươi toàn bộ ký ức trước đó ngươi sẽ không chết trong n g ộ n cảnh một cái thanh lãnh uy nghiêm giọng nữ vang lên trong giọng nói nhưng lại để lộ ra một c ô g i à o hoạt gặp thời cơ chín n g ồ i phương việt quả quyết lên tiếng cho ta do kết cỏ nguyên bản tiến hành nhiệt, nhiệt nháo nháo thú nhân khánh điện bị cái này thanh em đột ngột đánh gãy trong lúc nhất thời phương v i ệ t hấp dẫn đến tất cả thú nhân cửu hận bọn hắn trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn lại như vậy thấu xương sắc cơ khiến cho đông đảo hải tử run lẩy bẩy thậm chí có tại chỗ dọa ngất tới chẳng lẽ nàng là muốn muốn chết sao cứ u mạng a vậy mà chọc giận thú nhân chẳng lẽ nàng cứ như vậy gấp đi chết sao màu vỏ quýt ánh lửa không ngừng chập trờn tại cả đám tộc hài đồng hoảng sợ bên trong thú nhân thủ lĩnh giữ tận bên ngoài thử răng n a n h phía dưới vậy mà thổ lộ ra bọn hắn hy vọng sống sót thú vị dựa theo tộc ta truyền thống có thể giải khai rõ kết quả chính là đạt được tộc ta thiên thần trúc phước người tộc ta liền có thể không giải được gió kết quả, cặp cặp cặp vậy thì càng may mắn bọn hắn liền có tư cách trở thành chúng ta vĩ đại thú nhân tộc đồ ăn đã các ngươi gấp gáp như vậy đi chết như vậy ta thỏa mãn ngươi đi thoại âm rơi xuống một vòng hàn quang l ó ạ i lên d â y gai đứt gãy nhân tộc hài đồng rốt cục đ ạ t được ngắn ngủi tự do các thú nhân lấy ra một đống lớn quả khô t r ỉ n h trọng việc đặt ở bọn nhỏ trước mặt hoắt con ta sẽ nhìn chằm chăng ư ơ i ngươi nếu là thoáng phá hủy một chút gió kết cỏ thần ta liền đem ngươi cái này kiểu nộn, nộn thân thể quằn xuống đất g i m cái vỡ nát một vị trâu dừng thú nhân hung hắn ó i phương việt trắn mắt đem hắn đe dọa không nhìn. Quả tại n tinh ó túc cỏ s tiên tôn sở sinh sống thời kỳ vết cổ chín ngày mảnh vỡ còn có rất nhiều trải rộng năm vực cho nên những thú nhân này có thể nhẹ nhõm thu thập được đại lượng gió kết cỏ mà thú nhân tộc tín ngưỡng chính là thái cổ sáu ngày cho nên bọn hắn cho là có thể giải khai gió kết cỏ người chính là thiên thần sùng nhi là tuyệt đối không có khả năng m ạ n phạm chỉ cần giải khai trước mặt gió kết quả, liền có thể thành công sống sót nếu như có thể giải khai tất cả gió kết quả, thì có thể mang theo tất cả hải tử sống sót đem nơi đây mộng cảnh thăm dò thành công phương việt đã hạ quyết tâm một tiếng quát trói thai các ngươi đều không c ầ n động giải gió kết quả sự t ì n h giao cho ta đi thế nhưng là có người do dự nói câm miệng cho ta phương việt hai con ngươi băng lãnh g ắ t gao nhìn về phía cái kia do dự hài đồng muốn sống sót lời nói liền đem mệnh giao cho ta đi gặp tình hình này thú nhân thủ lĩnh mặt lộ nghĩ hoặc h á c con ngươi đây là vừa mới hiện ra hy vọng sống sót bọn nhỏ cũng là thần sắc bởi hoài mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng nhiều như vậy gió kết cỏ chỉ có một mình nàng làm sao có thể giải xong giải không hết cũng phải giải a chỗ này mộng cảnh là tin tức tiền tôn trắc nghiệm tuổi nhỏ nàng đại khái là không có thể cứu ở đây tất cả h ả i tử cho nên tâm hoài áy náy hình thành chỗ này mộng cảnh muốn phá giải nhất định phải hoàn thành tinh túc tiên tôn chấp nghiệm chỉ có dạng này mộng cảnh mới có thể trừ khử ta có cơ hội thành công sống sót r a phương việt trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ mộng cảnh chỗ sâu tinh túc chân ý cười m ắ n g một tiếng tiểu quỷ này thật sự là khẩu suất của nôn còn muốn giải khai tất cả gió kết quả hắn cho là mình là ai a nhưng trong lòng nghĩ đến nếu là mình năm đó như vậy dũng cảm có phải hay không liền sẽ không trơ mắt nhìn nhiều như vậy hải tử tán thân tại thú nhân miệm nữa nha nhưng rất nhanh tinh túc chân ý liền không cười được bởi vì phương việt hắn xác thực không có giải khai tất cả gió kết cỏ thực lực đáng giận gió này kết cỏ làm sao khó như vậy a phương việt có chút phát điên hắn bị một bước kẹp lại không biết nên như thế nào tiến hành tiếp đành phải bày ra cờ vây bên trong vô địch nào đó hứng chịu lao thái thái hình thái các tú h nhân rất là nổi nóng nhưng là đối mặt vô địch chịu lao thái thái hình thái cũng không có biện pháp thẩm nghị sớm biết liền nên cho nàng định thời gian nhìn xem chung quanh khí ngao ngao kêu các tú h nhân phương việt cũng là c ư ờ i khổ chính mình không có giải mộng sắc chiêu thậm chí một cái mộng đạo phản linh cũng không có chỉ có thể cứng rắn giải có thể giải khai hai ba cái gió kết cỏ cũng đã là cực hạn của mình tiểu từ ngươi không có bản sự này có thể hay không cũng đừng có thổi lớn như vậy châu a tinh túc chân ý trên mặt hiện ra biểu lộ tính toán hay là để ta tới đi nếu là ngươi hồn phách trừ khử trí nhớ của ngươi ta liền không cách nào dò xét một giây sau phương việt cũng cảm giác chính mình đã mất đi quyền khống chế thân thể do kết quả tại chính mình bộ thân thể này trong tay thật nhanh phá giải ra đây là tình huống như thế nào tại sao cùng năm đó phương viên thăm dò đạo thiên ngộng cảnh thời điểm một màn đồng rạc đâu phương việt làm sao cũng không nghĩ ra phương viên thăm dò n g ộ n cảnh là chính mình mở vượt qua thời đại hắc chính mình cái này trực tiếp cả lên mộng cảnh nguyên chủ đánh thay giây lát đằng sau phương việt giải khai tất cả gió kết quả bọn nhỏ đều bởi vậy được cứu vớt ở chỗ này không thể không nói những thú nhân này mặc dù hung ác tàn bạo nhưng là bọn hắn là phi thường giữ chữ tín s o cái nào đó tôn giả giữ chữ tín nhiều lắm mà bởi vì mộng cảnh được thành công thăm dò giấu ở trong mộng cảnh tinh túc chân ý bị phương việt hấp thu mà tinh túc chân ý cũng thông qua quá trình này đạt được phương việt bộ phận ký ức nghĩa thiên sơn đại chiến mặc dù thành công ngăn trở ma tôn h ữ hồn nhưng là k i u truyền trí tôn tiên thai lại bị phương viên cướp đi sao thật là một cái không nghe lời con cờ nhưng là chỉ có cùng trợ ý kết hợp tinh túc tiên tôn có thể căn cứ ngoài ý muốn tình huống tới sửa đổi chính mình bộ phận bố trí mà phương việt thành công tiến vào ngộng cảnh thứ hai màn t h í đạo cùng tinh đạo cảnh giới tăng lên tới đại sư trình độ cũng không phải tinh túc tiên tôn thiện tâm mà là bởi vì tinh túc chân ý chỉ có thể thông qua phương việt hấp thu chân ý thời cơ mới có thể xâm nhập phương việt náo hải vơ vét đến hắn bộ phận ký ức dù sao hiện tại tinh túc chân ý ngay cả hồn phách đều không phải là hay là lúc đó vì tính toán thất tinh tử lưu lại cho nên thủ đoạn thiếu thốn nơi này là thứ hai màn sao phương việt c h ậ m rãi mở hai mắt ra phát hiện chính mình thân ở trên một ngọn núi cao tịch liêu bầu trời đêm lóe ra điểm điểm tinh quang gió mát thổi nhẹ từng đợt tiếng côn trùng kêu ở dưới bóng đêm vang lên mọi người cảm thấy tinh túc lao a di sẽ giúp đỡ nhân vật chính trí đạo cảnh giới đến trình độ gì đâu nhìn qua đi xa huyết hồng thạch nhân tộc thái thượng đại trưởng lão thạch tông oán hận nói thạch l o n g c h í n h là đạo thú một trong do thiên địa tự nhiên sinh ra thạch nhân bộ lạc mộ địa bên trong trôn dấu l ấ y rất nhiều thạch nhân thi thể bọn chúng trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy tại ta nhất thời khắc sẽ hấp dẫn đến một đạo thật lớn sấm sét giữa trời quang phích lịch nổ tung p h ầ n mộ thạch long liền do này sinh ra thạch long cùng thạch nhân không có bản chất khác nhau hoàn toàn do tảng đá cấu thành là thạch nhân bộ tộc thủ hộ thần thú thậm chí bị thạch nhân tộc cho rằng là tổ tông tiên hiền mượn nhờ thiên địa chi lực phục sinh tại thời kỳ viết cổ Nhân tộc tại Nguyên、thủy、Tiên Tôn dẫn đầu xuống triển khai đối với dị nhân phản công,、thạch、Long tại chấn áp nhân tộc phản kháng trong chiến đấu, rực rỡ hào quang. Thủy khai Thạch hào tộc tại tại tộc rực đối với đầu đấu, dị rỡ áp bởi vậy thạch long bị nhân tộc cùng với các chủng tộc cho rằng là thế gian đệ nhất chiến tranh cự thú mạnh nhất thái cổ hoàng thú cái này thì là quy công cho thạch long bản thân là do tảng đá cấu thành không có chút nào cảm giác đau dũng mánh không sợ lại thêm thạch nhân cùng thạch long đồng căn đồng nguyên thạch long sau khi bị thương thạch nhân linh tiên liền có thể hy sinh chính mình dùng thân thể của mình chuyển hóa làm thạch long một bộ phận trợ giúp nó khôi phục thường thế bộ này đấu pháp để ngay lúc đó nguyên thủy tiên tôn cùng với các chủng tộc nhiều lần ăn quả đắng không có biện pháp trên thực tế lúc trước cùng huyết lao trong chiến đấu thái cổ thạch long bày ra thực lực quả thật làm cho huyết lao các loại một đám ma đạo linh tiên ăn nhiều đau khổ lúc đó đã đánh nhau kịch liệt một ngày một đêm mặc dù dị nhân linh tiên bị huyết lao bọn người ép vào hạ phòng nhưng vẫn là thành công chém giết lục chuyển linh tiên lôi l a n g vân bất quá đồng thời cũng bại lộ bọn hắn chỉ là điều khiển c h i ế n h thôi mà không phải chân chính linh tiên nội tỉnh biết được những ngày sau huyết lao bọn người từ bỏ cùng bọn hắn cùng chết ngược lại chuẩn bị đánh vỡ chiến trường sắt chiêu tìm kiếm bọn hắn chấn thân dị nhân linh tiên nhiều lần cản trở nhưng vẫn là để huyết lão bọn hắn nắm lấy cơ hội hiểm hộ ông đại tiên lợi dụng thái cổ thôn tiên cho biến hóa nuốt lấy bộ phận chiến trường không gian thành công phá vỡ chiến trường sát chiêu mây sám chiến k h ô i phá vỡ chiến trường sát chiêu đằng sau tổn thất một vị linh tiên huyết lão còn không hết hy vọng lợi dụng điều tra sát chiêu phát hiện âm thầm điều khiển chiến trường sát chiêu thạch nhân linh tiên mang theo còn lại năm tiên giết tới vì cứu vớt gia tộc mình linh tiên bị bất đắc dĩ thạch nhân bộ tộc ngang nhiên xuất động bọn hắn thủ hộ thần thú thái cổ thạch long thái cổ thạch long chính là chân chân chính chính bắt chuyển chiến lực ma đạo linh tiên một phương trừ huyết lão bọn hắ tân băng tạo băng chắc mở miệng trần g an tộc ta linh tiên vừa rồi đã điều tra lai lịch của bọn hắn đây đều là bắc nguyên bên trong số một số hai ma đạo hảo thủ nhất là cái tiêu phong đạo linh tiên về gió còn hắn đã từng thế nhưng là từ bắt chuyển linh tiên trong tay thoát được một mạng mặt khác tuyết dân linh tiên cũng là nhao nhao phụ họa ngoại giới nguy hiểm như vậy bọn hắn cũng không muốn truy sát tới thạch tông thở dài một tiếng không thể làm gì nói thế nhưng là bọn hắn những n à y linh tiên chạy đi nhất định sẽ tiết lộ hai tộc chúng ta tình báo nếu là dẫn tới bắc nguyên linh tiên giới vây quét hắn chính là cố ý nói như vậy vì chính là đem sợ chiến cái mũ chụp đến tuyết dân bộ tộc trên đầu đến lúc đó nếu thật là có bắc nguyên linh tiên truy sát tới bọn hắn cũng có thể đem tuyết dân linh tiên trước đầy đi ra bất quá tuyết dân linh tiên cũng không phải đống ố c đương nhiên sẽ không chủ động thừa nhận sợ chiến một chuyện thạch tông đại trưởng lão ngài quá lo lắng hoặc là nói ngài xem thường nhân tộc tham lam trình độ những này chạy đi ma đạo linh tiên sẽ chỉ tập hợp lại lần sau đánh tới tuyệt đối không có khả năng đem chúng ta sự tình đem giá công khai được xưng là tuyết nhi thiếu nữ linh tiên đi đến thạch tông trước mặt người nói tự nhiên nhân tộc linh tiên xem chúng ta dị nhân tộc là tài nguyên bọn hắn làm sao lại khiến người khác chia cắt trong mắt mình tài nguyên đâu cho nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lần sau chuẩn bị chiến đấu không cần quá nhiều lo nghĩ người tuyết nói nói chúng tim đen liền xem như mặt khác thạch nhân linh tiên cố ý gây chuyện cũng tìm không ra ma bệnh lợi ích trước mặt đều là ích kỷ nhân tộc linh tiên càng sâu vậy các người nói nên làm cái gì thạch tông nhìn về phía tuyết dân bộ tộc linh tiên trước đó chiến đấu bọn hắn thạch nhân tộc thế nhưng là xuất động thái cổ thạch long mà tuyết dân bộ tộc định tiêm chiến lược băng viện băng chắc cũng là bị đánh liên tục bại lui băng viện trong lòng biết đây là đối phương tại đòi hỏi chỗ tốt lại vô lực phản kháng không có cách nào bọn hắn mặc dù cùng thạch nhân tộc chung sống hòa bình nhưng đối phương có được bắt chuyển chiến lược thái cổ thạch long mà trái lại bên mình sức chiến đấu cao nhất chính là mình bên người thất chuyển cao g i a chiến lược băng chắc băng chắc tại vây quét phương viên trong chiến đấu để phương viên ăn nhiều đau khổ nhìn ra chiến lược của hắn đại khái là hạo trấn viêm hoang trình độ. bên ta nguyện ý cung cấp m ộ ư ơ i đoá tuyết liên hoa tình ba trăm cân băng nhị hoa cùng bảy trăm khối tiên nguyên thạch có thể băng viện lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy thạch tông lạnh lùng nói ra đừng nói nữa ta giống như là ham những thứ này người sao ta là hỏi thăm phương pháp giải quyết nếu như các ngươi tuyết dân bộ tộc không có phương pháp giải quyết lời nói liền đem mạc ly địa khu kính dân đi ra làm phòng ngự nhân tộc linh tiên công kích tiền tiêu đi Ngay vậy, băng chắc kém chút tức giận, không nghĩ này địa vậy, ly chắc chút tức mạc cái khu, kém tới lại là thế là xuất ra mạc ly địa khu cùng tuyết dân bộ tộc đánh cược kết quả thạch tông kỳ kém một nước từ đó hơn bốn trăm năm thời gian mạc ly địa khu đều thuộc về thuộc về tuyết dân bộ tộc tất cả thật sự là không nghĩ tới cái này thạch tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn ở thời điểm này đem mạc ly địa khu lấy về bất quá băng chắc mấy người cũng là có thể lý giải dù sao mảnh này băng tuyệt chiến trường không phải chân chính địa vực cho nên thổ địa tài nguyên khan hiếm thạch nhân cùng tuyết dân lại đang nơi này sinh sôi trên vận nam nhân khẩu quá nhiều đã sớm vượt qua mảnh đất này có thể gánh chịu số lượng thạch tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ xuống mặt mũi Cũng muốn cầm lại mạc muốn lại ly đột ị a khu, là vì thạch nhân là vì b ộ c t ư ơ nhiên g lai cân n ắ c thạch nhân bộ tộc mưu cầu là nhân không bộ mưu g a n sinh tồn. Nhưng cứ như n i h tự cứ vậy, là tổn hại đến tuyết đến dân hại bang ộ tộc t ích. lợi h viện bọn người nhưng linh ạ k h ô g dám p á tác, thái t thạch nhân bộ tộc bắt có được bởi bộ vì nhân quang loại lên tràn đầy nếp nhăn mặt mò gạt ra dáng tươi cười sau đó lại mặt lộ n g h i hoặc bác nguyên còn có những dị nhân khác tộc sao chẳng lẽ ngươi nói là một lời tiên lưu lại cái đám kia hậu đại bác nguyên mực nhân thành bác viện nói xong thạch tông cũng nhớ tới tình báo này bác viện cười nói không sai mà lại ta nói cũng không chỉ cái này một cái còn có một lời tiên hào hữu l ô â g dài lao tổ lưu lại lang gia động tiên bản thân hắn chính là dị nhân linh tiên chỉ là vẫn giấu kín thân phận hắn trong động tiên khẳng định có đại lượng lông dân linh tiên nhưng vì chúng ta trợ lực căn cứ phương viên nói ra chính mình là lang gia phái linh tiên thạch nhân cùng tuyết dân linh tiên phản ứng nói rõ bọn hắn đối với lang gia phúc địa có sự hiểu biết nhất định lang gia động tiên sao thạch tông mặt trầm như nước không nghĩ tới băng viện lao gia hỏa này vậy mà muốn đến lang gia đầu tiên thật sự là chính mình tính sai bất quá bọn hắn không biết mình là quá lo lắng lang gia phúc địa một cái có thể đánh thuần khiết mao dân linh tiên độ không có bác nguyên bích đàm phúc đ ệ a thanh niên bộ dáng đông phương trường phạm ngồi tại p h ạ m thảo trước nhà bích đàm trước thả câu hắn lúc này một bộ thanh niên bộ dáng anh tuấn tiêu sái tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu một thân thất chuyển định phong khí tức sôi chào máy liệt mà bên cạnh hắn thì là có một vị thanh niên trí đạo linh tiên ở bên người phục dịch t đồng phương, phương dư lượng cũng dư lượng, kính đ áp hồi bẩm sư tôn dựa theo phân phó của ngài ta lập xem trong gia tộc cất giữ linh tiên kinh doanh tiên khiếu tâm đắc hiện tại đối với mình tiên khiếu đã có nhất định quy hoạch một khi thành tựu linh tiên đứng ngồi chịu xào nhiệm vụ chính là kinh doanh tiên khiếu nuôi nấng tiên linh cho nên đồng phương trường phạm dạy cho đồng phương dư lượng trở thành linh tiên đằng sau là đệ nhất hóa c、so、đồng thời ta tra xét rõ ràng qua Coi như còn không có chồng chọn như không vậy u n chồng, n g g phúc thảo địa phần tài nguyên vung c h ồ n g ta dự định trước bồi dưỡng v ệ s a o cỏ cùng phần thắng hoa v ệ s a o cỏ là ta bản m ệ n h tiên linh c h i ê m tinh đồ ăn mà phần thắng hoa thì là tương đối thích hợp phúc đ ị a của ta hoàn cảnh ta nhớ được chúng ta phương đông bộ tộc sẽ dành cho thăng tiên thành công bộ tộc linh tiên đến nữa trong đó có vệ sao cỏ cùng phần thắng hoa bồi dưỡng phát môn ta dự định hối đ o i bọc chúng dùng cái này kinh doanh phúc đ i ệ đông phương dư lượng trả lời để đông phương trường phạm rất hài lòng thầm nghĩ ánh mắt của mình quả nhiên không sai chính mình bỏ ra cũng không có thuộc phí bởi vì một thế này hắn không cần đoạt xá đông phương dư lượng cho nên có thể nói là đối với đông phương dư lượng dốc túi tương thụ truyền thừa của mình nội dung đại bộ phận đều truyền thụ cho hắn l i ê n ngay cả đông phương dư lượng thăng tiên thăng luyện được chiêm tinh tiên linh cũng là đông phương trường phạm trí đạo trong truyền thừa một trong những hạch tâm đông phương trường phạm trí đạo truyền thừa hạch tâm có ba cái tiên linh theo thứ tự là tinh niệm tiên linh chiêm tinh tiên linh cùng tình ý tiên linh thất truyền tinh niệm tiên linh tại đông phương trường phạm trong tay mình phần thắng n t i linh thì i a cỏ h không chỉ có là trí đạo tài nguyên bồi dưỡng đứng lên tương đối dễ dàng mà lại tại bảo hoàng thiên mua bán giá thị trường cũng không tệ xem ra ngươi xác thực hạ công phu mặt khác trước đó ngươi nâng lên gia tộc là linh tiên cung cấp phúc lợi trừ hai hạng này còn lại một hạng ngươi liền muốn tiên nguyên thạch đi đông phương trưởng phàm bay người nói ra gia tộc mặc dù có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận v ệ sao cỏ cùng phần thắng hoa nhưng cuối cùng số lượng thưa thớt không đủ để trèo chống diện tích lớn vung trồng cho nên ngươi cần tiên nguyên thạch mua sắm hạt giống mới có thể quy mô lớn bồi dưỡng ra đi tiên nguyên thạch bảo đảm giá trị tiền gửi trình độ tháng qua đại đa số tiên tài không chỉ có là linh tiên giới giao dịch tiền tệ còn có thể chuyển hóa làm tiên nguyên là tính chiến lược tư nguyên chuẩn bị đông phương dư lượng theo nhau gật đầu muốn nói điều gì lại bị nơi xa bay tới phương đông vạn đường đánh gãy tháy tháy thái thượng đại trưởng Lão, dược ra truyền tin nói dược hoàng đại nhân mời ngài tiến về vạn dược động thiên tụ lại xin ngài giúp nâng lên tính một chút đặt đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu hung phạm tình báo ưu hồn gia hòa này thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được bất quá cũng có thể là âm mưu của hắn n ô xoáy long cung như thế gia hòa này nhưng mà năm đó thiên ý k h ô n g định dị nhân tôn giả giáng sinh xuống tới chính là vì phá vỡ nhân tộc thống trị ta của tương lai làm thật sự là giọt nước không l o ạ n số mệnh tiên linh rốt cuộc sửa lại thành công liền xem như phương viên trên người có đông đảo tôn giả đầu tư cũng chắc chắn sắp thành lại bại quả nhiên ta đại thiên đình b ì n h quang là bất luận kẻ nào đều không thể tiết độc liền xem như ngươi cái này tại tỉnh diễm diễm thiên ngoại chi ma cũng nhất định thất bại nhìn thấy phương viên bị long công xinh xinh đánh n ổ tinh túc chân ý tâm tình thoải mái nếu như dựa theo tương lai này tiến hành tiếp như vậy thiên đình chắc chắn thống nhất năm vực chấn hương nhân tộc như vậy trước mắt vị thanh niên này linh t i ê n là vì cải biến thiên đình thống trị năm vực tương lai sao phương viên thật không có lần nữa lợi dụng xuân thu ve trùng sinh sao hết t hệ thật không có thay đổi sao tinh túc chân ý không có bị phương việt trong trí nhớ thiên đình đại thắng choáng váng đầu góc mà là muốn tiếp tục tìm kiếm số dưới nàng muốn giải tương lai phát sinh tất cả mọi chuyện nhưng lại tại lúc này một cành hoa cốt đoá xuất hiện ở phương việt trong ó c trầm trầm nở rộ hóa thành một đoá kiểu diễm hồng liên tách ra tiên diễm hồng quang chiếu xạ ở tinh túc c h â n ý đem nó đổi u ra ngoài cũng đã không thể tiếp tục thăm dò phương việt ký ức hồng liên quả nhiên hết thệ đều là ngươi dợ trò quỷ t ấ u chương s o n g chương hai trăm mười một gặp nhau tinh tú chia của thu hoạch phương việt đi tới mộng cảnh thứ năm màn dương liễu bên bờ mặt hồ chân nhắn như gương trong đỉnh giữa hồ một vị thanh niên nữ tiên dáng người ở điệu chỉ như ngọc hành nhẹ nhàng vuốt trước mặt c ổ cầm. người đã đến nữ tiên ngẩm đầu nhìn về phía phương việt hai mắt sáng trói như sau khoe miệng nộn nhạo lên một vòng thần bí dáng tươi cười phương việt thân thể đột nhiên run lên liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trước mặt trong lịch sử trừ hồng liên ma tôn tất cả tin tức bị thiên đình k ê n h thông tin đại năng lợi dụng thủ đoạn xóa đi mặt khác chín đại tôn giả bọn h ắ n giọng nói và giáng điệu tướng mạo đều lưu truyền xuống tới tinh túc tiên tôn cũng là như vậy trước mặt nữ tiên chính là nguyên thủy tiên tôn đệ tử thiên đình đời thứ hai tiên vương trí đạo tôn người tính kế vô số cường giả thậm chí tôn giả tinh túc tiên tôn nàng công tích vĩ đại nàng giọng nói và g á n g điệu hình dạng nam vực đều có lưu truyền cho nên phương việt liền xem như chưa từng gặp qua tinh túc tiên tôn bản nhân cũng có thể nhận ra thân phận của nàng. tinh túc tiên tôn thân hình cao g ầ y thân mang một thân tinh lan váy dài thật dài váy vốn lượn trên mặt đất nàng một đầu ba bùi tóc đen rũ xuống thắt lưng đen nhánh như thác nước lông mi nồng đậm thon dài đôi mắt như trong hồ c h i nguyệt thần bí cao quý nàng da trắng hớt tuyết băng cơ ngọc cốt sâu kín cùng phương việt cách hồ tương vọng một đôi nhu để nhẹ vỗ về trong tay cổ cầm người đã đến giống như là sợ phương việt không có nghe thấy nàng mở miệng lần nữa thanh âm như thanh tịnh động lòng ư ờ i như lên hệ côn trùng tê vang bờ bên kia phương việt kiểm tra một chút phát hiện trong mộng chính mình quả nhiên là chân thực hình dạng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tinh ta thật chính là đi ngang qua một người bình thường không cần thiết đem ta kéo vào ván cờ của người đi đối diện tinh túc tiên tôn lại nhàn nhạt cười một tiếng tảng á dương người rất ưu tú không cần khiêm tốn đồng thời người ta gặp nhau chính là duyên phận lại nghe ta một khúc lại tính t o n sau thoại âm rơi xuống tinh túc tiên tôn xanh t h ẳ m ngón tay ngọc phủ động dây đàn tiếng đàn du dương khi thì như chạy nhọ d ọ t thanh tuyền khi thì như thăm thẳm bóng đêm nương theo lấy nàng cổ vận cổ pháp du ca không khỏi khiến người ta say mê trong đó phương viên ngưng tụ thành phản thực cánh rơi ngang nhiên tự bạo mãnh liệt đau đớn quanh quẩn trong lòng hóa thành một cố lực lượng vô hình đem phương viên mang theo ra ngoài phương viên trước mặt toàn bộ tràng cảnh p h á n g chốc biến hóa tinh túc t i ê n tôn cùng đệ bát tinh điện lạng yên biến mất thay vào đó là một đám mây bưng cùng một vị đưa lưng về phía phương viên nóng nhìn minh nguyện tinh bảo linh tiên trong miệng hắn nhịn không được thì thảo trời gặp lo yêu ta thất tinh tử rốt cục sát nhập bảy đại tử tinh không gian đúc thành chân chính sao dày đặc đầu tiên trên con đường tu hành rốt cục vượt qua cái này trở ngại to lớn thực lực lại trên diện rộng độ tinh tiến ha ha ha thất tinh tử không có chút nào phát giác được phương viên tồn tại từ đầu đến cuối đưa lưng về phía phương viên không có chút nào xoe người ý tứ h ắ n cười to không chỉ tràn đầy khó nén tâm tình vui sướng phương viên đều dần dần bị cảm nhiễm trong lòng lại một mảnh lạnh bớt đáng chết lại là trong ngộng chi ngộng ta mới từ tinh túc tiên tôn trong ngộng thoát ly không nghĩ tới hiện tại lại rơi xuống thất tinh tử trong ngộng cảnh cũng may phương viên phát hiện chỗ này ngộng cảnh trói buộc l ự c so tinh túc tiên tôn ngộng cảnh kém hơn không ít chính mình còn có thể vận dụng băng toàn tinh thần sau đó phương viên dốc hết toàn lực năm ngón tay khé động lòng bàn tay băng toàn tinh thần ung dung bay ra ký thác phương viên hy vọng đánh chúng vào thất tinh tử rộng lớn phía sau lưng ha ha ha quá tốt rồi ta thành công đem bảy đại tử tinh không gian sát nhập ách là ai thất tinh tử tiếng cười l i ễ u lo mà tới đột nhiên quay đầu thân thể lại giống đạp nát mặt kính sụp đổ đệ bắt tinh điện chỗ sâu một cái bén nhọn tiếng hô văng lên vậy mà nhấc lên một trận báo tác là ai đến tột cùng là ai đã quay dày mộng đẹp của ta sau đó một cá thể c h ạ m như người thường bình thường tiên cương từ vương toạ đứng lên tức giận bốn phía l i ế p nhìn chật thấy được trước mắt vạn tượng tinh quân b ọ n người trong lúc nhất thời phương viên trong lòng còi báo động đại tác phấn khởi toàn lực hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời cũng không quên cho phương việt cùng hắc lâu lan hai người một người một cái bằng toàn tinh thần xấu sĩ bỏ sát muốn chết thất tinh tử tiên cương thoáng hiện đến vạn tượng tinh quân trước mặt giơ chân lên hung hăng giống tại vạn tượng tinh quân trên lưng vạn tượng tinh quân giống như là một con côn t r ù n g một dạng bị thất tinh tử tiên cương một c ư ớ c đạp nát s ư ơ n g cốt toàn bộ tinh điện đều bị g dấm ra một cái đ ộ n lớn sau đó lại đem trọng thương vạn tượng tinh quân một c ư ớ c đá bay ra ngoài nhập vào đến phía dưới trong rừng giải quyết hết vạn tượng tinh quân thất tinh tử lại đem ánh mắt nhìn về phía thức tỉnh hắc lâu lan cùng phương việt nhanh hắc lâu lan sử dụng hồn cốt bên trong sát chiêu phương việt cũng không vết mực hóa thân một đạo huyết quăng liền hướng ngoài đ i ệ bay đi muốn chạy không cửa thất tinh tử nh đột nhiên xuể bàn tay ra xa xa đẩy tiên đạo sát chiêu tinh lan trụ lớn hắc lâu lan gặp hai người chạy còn nhanh hơn thỏ khí mắng to vài tiếng sau đó đem tiên nguyên quán thâu đến hồn quất bên trong một đạo hoang thu phong ma lan g hư ảnh xuất hiện ở hắc lâu lan phía trên hắc lâu lan chỉ cảm thấy quanh thân bám vào đại lượng của p h o n g chính mình giống như chân chính phong ma lan g bình thường hướng bên ngoài đại điện thoát đi bất quá đối phương dù sao cũng là bắt chuyển linh tiên sát chiêu tại thất tinh tử điều chỉnh phía dưới hay là cọ đến hắc lâu lan nàng cánh tay trái bên trên da thịt bị tinh lan trụ lớn tiêu hủy hơn phân nửa Thật sự là may mắn mà có phương việt hồn cốt nếu là lấy chính ta tốc độ chỉ sợ hôm nay liền muốn chết nơi này h á c lâu lan trực tiếp hướng phía phía dưới rơi xuống phía dưới là rừng c â y thuận tiện đào thoát xâm lấn ta lãnh địa sâu kiến đáng chết nên giết trong trời cao thất tinh tử thấy được c u ác tính một dạng đá lăn chiến trường giận không k ì m được không có cách nào đá lăn chiến trường thật sự là quá trói mắt đơn giản tự mang trào phúng hiệu quả muốn không hấp dẫn cựu hận cũng khó khăn a thất tinh tử sau đó xoẻ bàn tay ra lại lần nữa b ộ c phát ra tinh lan trụ lớn đánh vào đá lăn trên chiến trường đã lăn chiến trường bởi vậy đột nhiên rung động xuất hiện từng tia từng tia vết dạn g nhưng là không có dấu hiệu h ẳ n g mất dù sao cũng là thất truyền chiến trường s ắ t chiêu liền xem như đối mặt b á t chuyển cường giả công kích cũng không có khả năng một kích mà bại thấy mình một kích không có kết quả thất tinh tử vì đó s ư ớ n g sở lập tức phát ra phẫn nộ gào thét tay phải đối với hung hăng đá lăn chiến trường hung hăng nhấn một cái tiên đạo s ắ t chiêu nhất tinh chỉ một đạo sáng chói tinh thạch ngón tay chống g ô n g h i ể n hiện, hiện c h ậ t hưng tụ hung hăng đặt tại đá lăn trên chiến trường đá lăn chiến trường cấp tốc dạn nước khối lớn khối lớn rụng xuống n g h i nhiên đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ một bên khác dưới vách núi đứng tại cây gãy liệt thạch bên cạnh phương việt hướng chạy trốn mà đến hai người chào hỏi dưới chân thì là khí tuyệt bỏ mình vạn tượng tinh quân vạn tượng tinh quân d á n g chết thế thảm ngực bị thất tinh tử mở một cái trước sau xuyên qua lô lớn cơ hồ toàn bộ lồng ngực đều bị dâm thành thịt nát đáng tiếc ca chết không phải vậy vị này tinh đạo linh tiên tác dụng nhưng lớn lắm phương viên lắc đầu có chút thất vọng nếu như hắn còn có thể cứu sống chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắc lâu lan trong tay nô lệ tiên linh nô lệ hắm để hắn nói ra liên quan tới sao dạy đặc động thiên tất cả tình báo thậm chí có thể lợi dụng hắn đi ám toán cái kia cùng thất t phương việt thì là nửa ngồi xuống tới nhìn về phía hai người nhân lúc còn n ó n g à chớ lãng phí tối thiểu nhất đem tiên khiếu bảo trụ nếu như chờ thân thể này triệt để chết đi tiên khiếu liền nên rơi xuống sao g i à y đặc đ ộ n g tiên ta ta không biết ta nên làm cái gì hắc lâu lan chân tay luôn cuống nàng vừa mới thăng tiên chỗ nào hiểu được phong ấn tiên khiếu thủ đoạn ta có thể giúp đỡ được gì sao phương viên nhẹ nhàng đẩy ra hắc lâu lan cùng phương việt tương đối ngồi xuống để đó để cho chúng ta tới đi phương việt sư huynh ngươi phối hợp ta liền tốt hắc lâu lan ngươi tại bên người chúng ta cảnh giới thuận tiện tại bảo hoàng thiên mua sắm một chút phạm linh chúng ta trong tay thích hợp phạm linh tương đối thiếu thốn phương việt bắt đầu cùng phương viên phối hợp phương viên làm chủ đạo phương việt một bên tham khảo một bên trợ thủ ước chừng là thời gian đốt một nén hương phối hợp như thân sư huynh đệ hai người liền đem vạn t ư ợ n g tinh quân tiên khiếu phong ấn hoàn tất trên đỉnh đầu bị c ư n g ép phá vỡ chiến trường sát chiêu thạch lỗi miệng phun máu tươi cùng thất tinh tử tiên cương tương chiến say xưa đường đất cũng biến hóa đạo sát chiêu vương lũy sơn tiên hầu biến thất tinh tử mặc dù rơi xuống làm tiên cương nhưng dù sao cũng là ư hồn mà tôn phân thân sau mấy hiệp liền làm cho thạch lỗi không thể không móc ra lá bài tẩy của mình. hai người tạm thời xa vào đến trong lúc rằng co hắc lâu lan nhìn tâm thần chấn động trong lòng biết chính mình không phải bọn hắn trong đó bất kỳ một đối thủ nào thế là vội vàng thúc giục phương viên chúng ta cần phải đi phương viên g ậ t gật đầu dưới mắt tình huống này thật sự là không có bất kỳ cái gì cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt lại ngưng lại xuống dưới bị đối phương phát hiện ngược lại không đẹp lập tức phương việt thu hồi vạn tượng tinh quân thi thể cùng hắc lâu lan cùng một chỗ chui vào đến phương viên trong tiên thiếu sau ba hơi thở mạnh ngọc giống như quan mang bay là tà xuống phương viên biến mất ngay tại chỗ sau dậy đặc động tiên tri hành ba người toàn thân trở ra bích mang l ớ p lóe phương viên xuất hiện ở trong một chỗ không gian tia sáng l ờ m ờ q u á i thạch lởm chởm khí ẩm rất dày đặc hai đạo quan g mang từ phương viên trong tiên khiếu bay thẳng ra rơi trên mặt đất hóa thành phương việt cùng hắc lâu lan hai người nơi này là địa uyên đi phương việt nhũ mày sau đó r á n ra phương viên gật gật đầu phương việt quả nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hiện tại vị trí cùng bác nguyên cống ngầm cùng loại nơi này là trung châu cực tây tri địa điện uyên là một cái rộng lớn vô ngần thế giới dưới đất địa uyên tại cổ hồn môn giới lãnh địa trước mắt đã thăm dò ra mấy chục tầng không gian rộng lớn có nhiều loại động đá vôi đường hành lang đồng thời sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn chủng sinh vật tài nguyên xa so với mặt đất phong phú hơn nhiều hắc lâu lan gật gật đầu phương viên ngươi ngược lại là lựa chọn một nơi tốt nơi này địa khí nồng đ ộ n g có thể rút ngắn thật nhiều phúc địa thành hình thời gian bất quá nơi này chính là cổ hồn môn lãnh địa thuộc về bọn hắn độc chiếm ngươi đem phúc địa an trí ở chỗ này thật không có chuyện gì sao đối mặt hắc lâu lan nghi hoặc phương viên giải đáp nói yên tâm đi cổ hồn môn hao tốn hơn ngàn năm thời gian cũng mới thăm dò đến địa bên tầng bốn mươi chỉ cần chúng ta từ nơi này tiếp tục nữa lại nhiều làm sâu sắp nhập đến tầng bốn mươi phía dưới bọn hắn là sẽ không phát hiện hai người đi theo phương viên xuyên qua mấy tầng địa huyên đi tới tầng thứ ba mươi sáu tìm được điểm yếu bố trí tốt ngăn cách ngoại giới linh t r ậ n tốt sau đó cần chúng ta nện xuyên địa huyên xâm nhập xuống dưới ba người bắt đầu sử dụng s á t chiêu phá vỡ địa huyên từng tầng từng tầng xâm nhập đi tới tầng thứ bốn mươi v ừ vặn vạn tượng tinh quân tiên khiếu phong ấn cũng đạt tới thời hạn thi thể được c an trí trên mặt đất phương viên triệt tiêu vạn tượng tinh quân tiên khiếu tầng cuối cùng gông cùng xiến xích vạn tượng tinh quân tiên khiếu rơi vào địa u y ê n bên trong bắt đầu hấp thu địa khí hình thành phúc đ i ệ đồng thời bởi vì phúc điện địa, địa khí nguyên nhân địa u y ê n phát sinh địa chấn sinh linh đồ thắn rất nhiều linh sư cùng sinh linh đều bị rơi xuống đá vụn đập chết hoặc là t r ô n sống vì hình thành tinh tượng phúc địa chỉ ít tạo thành mấy chục vạn sinh linh v ẫ n lạc ước chừng thời gian một chén trà công phu tinh tượng phúc địa đ ỉ n h chỉ hấp thu thiên địa nhị khí tạo thành một đạo tứ phương cửa lớn cửa lớn hoàn toàn do tinh quang cấu thành cửa đầu có một chỗ bảng hiệu bên trên ghi tinh tượng phúc địa bốn chữ lớn rốt cục hoàn thành vừa rồi ta còn lo lắng sẽ sẽ không hấp dẫn đến cổ hồn môn linh tiên hoặc là địa u y ê n hoàng thú bất quá xem ra vận khí của chúng ta không sai hắt lâu lan thở ra một ngụm trọc khí đi thôi phương việt dẫn đầu đẩy ra tinh tượng phúc địa cửa、lớn. ba người thanh quyết lý hoàn tất chung quanh vết tích liền sử dụng định tiên du trở về hồ tiên phúc điện trở lại chính mình đại bản danh tiến hành chiếc của lần này tại sao dạy đặc động thiên hữu kinh vô hiểm thu hoạch thật sự là không ít sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng ngư i dạng này phân phối phương thức hắc lâu lan thở dài một tiếng sau đó đem chính mình tiên khiếu bên trong hoang thú thi thể đều đem ra phương việt cũng là như vậy phi hùng hạt rẻ hao t ổ t trâu đâm sống lưng tinh long ngư s ó n g giác thiên mã hết thảy ba mươi mấy đầu hoang thú thi thể còn có một đầu hoàng ngọc sư tử còn sót lại lấy một hơi bị kéo lại được tính mệnh trừ cái đó ra còn có khí cương bay trên trời heo đi thịt cây hai cái này thượng cổ hoang thú hoang thực mấy trăm cân xuyến đất cùng một chút đánh rết hoang thú hang động phụ cận tiên tài một đầu hoang thú thi thể giá trị tại bốn mươi khối tiên nguyên thạch tả hữu thượng cổ h o a n g thú thi thể thì là c h ọ n vẹn tăng gấp mười lần cao tới bốn trăm khối tiên nguyên thạch tinh tế tính toán xuống tới ba mươi b ố đầu h o a n g thú thi thể tổng cộng giá trị một phẩy ba bảy không khối tiên nguyên thạch lại thêm khí cương bay trên trời heo giá trị bốn trăm khối tiên nguyên thạch s ớ m đã tuyệt tích đi thịt cây giá trị tám trăm ba mươi khối tiên nguyên thạch còn sống h o à n g ngọc sư tử thì là tám mươi khối tiên nguyên thạch còn có thu hoạch một loạt h o a n g thú hang động phụ cận tiên tài giá trị một trăm hai mươi khối tiên nguyên thạch tổng cộng lần này thăm dò sao dạy đặc động thiên đích lợi là hai nghìn tám trăm khối liền xem như dựa theo ngay lúc đó phân phối điều kiện chính mình phân đến trong đó một p h ầ năm n vậy cũng có năm trăm sáu mươi khối tiên nguyên thạch nhiều từ khi thăng tiên về sau hắc lâu lan chính là một khối tiên nguyên thạch hận không thể bẻ thành hai khối đến tiết kiệm chi tiêu dù sao nàng không nguyện ý trở thành lê sơn tiên tử vương hữu hiện tại lập tức có thể được chia hơn năm trăm khối tiên nguyên thạch quả thực là thiên hàng hoàn t à i để nàng vui vẻ không thôi phương viên lời nói cũng là mặt lộ ý cười bởi vì cái này hai nghìn tám trăm khối tiên nguyên thạch một nửa đều thuộc về hắn coi như hắn trải qua so hắc lâu lan mạnh rất nhiều nhưng là đối mặt cái này một nghìn bốn trăm khối tiên nguyên thạch khoản tiền lớn cũng là ép không được khoe miệng dù sao kiếp trước phương viên giàu có nhất thời điểm trong tay tiên nguyên thạch dự trữ cũng bất quá là sáu mươi khối tiên nguyên thạch tả h ư u chúng ta lần này cũng là nhặt được tiện nghi không làm mà hưởng đ ạ t được tiên hầu vương quà tặng không có tiêu hao quá nhiều dự trữ tiên nguyên phương viên rất nhanh bình tĩnh lại hắc lâu lan thì là cười hắc hắc sau đó ngựa khí lo lắng nói chúng ta lần này chiếm tiện nghi lớn như vậy cái kia đầu khỉ có thể hay không thẹn quá hóa giận cường công hồ tiên phúc điệp h ư ơ n g việt lại cười khúc khích hắc lâu lan ngươi cũng quá coi thường thạch lỗi đi hắn nhưng là thất chuyển định phong linh tiên trong tay chỉ ít có mấy vạn khối tiên nguyên th nói chung lục chuyển linh tiên trong tay tiên nguyên thạch sẽ có mấy chục đến mấy trăm khối thâm nhiên lục chuyển linh tiên sẽ có hơn ngàn khối tiên nguyên thạch mà thất c h u y ể n linh tiên đại bộ phận đều là mấy ngàn khối tiên nguyên thạch đến hơn vạn tiên nguyên thạch giống thạch lỗi tấn b á c h thắng cùng bá tiên sở độ bọn hắn đều sẽ có mấy vạn tiên nguyên thạch dự trữ t à i phú từ trước đến nay cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp n g h e s o n g phương việt phổ cập khoa học hát lâu lan lung tung cắn cắn miệng môi chính mình ngạc nhiên tại trước mặt hai người có chút mất mặt cuối cùng ba người hiệp định các loại những hoang thú này thi thể buôn bán sau khi ra ngoài lại phân phối tiên nguyên thạch hoàng thú thi thể sự tình kết thúc liền đến sau cùng tiết mục cắp trảo tinh tượng phúc địa vấn đề phân phối mọi người đều biết phúc địa chính là tụ bà b u ồ n có thể liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên đồng thời có thể bị linh tiên chiếm đoạt có thể nói phúc địa chính là một vị linh tiên tu hành cả đời chỗ tinh hoa mà lại đi qua dòng thời gian phương viên liền dùng biển hoa tam tiên phúc địa đổi lấy hiểu rõ mật tiên linh bởi vậy đó có thể thấy được phúc địa giá trị theo một ý nghĩa nào đó còn có thể so sánh tiên linh phương viên làm thăm dò sao dạy đặc động thiên người chủ đạo dựa theo minh nước nên do hắn nhắc tới ra giải quyết tri pháp hắn mắt túi xuống suy tư một lát mới không nhanh không chậm nói ra phúc địa giá trị không thể đo lường cho nên thật không tốt quyết định giá trị như vậy chúng ta không ngại công bằng cạnh tranh ai có thể đ ạ t thành tinh tượng địa linh điều kiện người đó là tinh tượng phúc địa chủ nhân như thế nào đ ạ t thành tinh tượng địa linh điều kiện sao nói đùa cái gì đây chính là cần tống tử tinh đầu lâu thật sự có người có thể hoàn thành sao hắc lâu lan trong lòng một trận oán thẩm đây chính là tống tử tinh trung châu đại danh đỉnh đỉnh ma đạo linh tiên Kế nhưng là chính i l mình không có khả năng cũng không đại biểu cho phương viên cùng phương việt không được hai người này thế nhưng là lương tựa coi yên vui nhất mạch nhìn phương viên nói như vậy nói không chừng thật sự có biện pháp có thể thu hoạch được tống tử tinh đầu lâu cũng nói không chừng đấy chứ thế là hắc lâu lan ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói ra tuất từ không gì không thể nhưng là dựa theo chúng ta trước đó phân phối nguyên tắc không có kế thừa tình tượng phúc địa linh tiên cũng hẳn là thu hoạch được bồi thường ân liền có tiên linh liền phân đến tiên linh không có tiên linh liền được chia hoang thú không còn lời nói liền được chia điểm tài nguyên như thế nào a cái này hắc lâu lan cũng kê tặc không ít ta phương việt khỏe miệng mỉm cười quay đầu nhìn lại muốn nhìn một chút phương viên làm gì ứng đối p h a n phương viên trực tiếp đem trước mặt bàn đá lập t u n g nhìn về phía hắc lâu lan âm thanh lạnh lù nói g n hắc lâu lan thật không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là tham lam phản ứng như thế chỉ có thể nhìn ra trong lòng ngươi nhắc、gan. cạnh tranh phúc địa thất bại liền muốn hướng minh hữu yêu cầu bồi thường như vậy trước đó vây giết h ắ c thành thất bại có phải hay không cũng muốn chúng ta giết h ắ c thành đằng sau tự mình đưa đến trước mặt của người làm bồi thường chúng ta đều đã là linh tiên loại này không có khả năng thực hiện yêu cầu vô lý hay là đừng muốn nhắc lại đi tại thiết thực lợi ích trước mặt phương viên so h ắ c lâu lan trong tưởng tượng cường ngày nhiều thậm chí kéo lên sư huynh của mình đến uy hiếp phương việt bất đắc dĩ cười một tiếng không nghĩ tới chính mình còn bị phương viên làm vũ khí sử dụng bất quá như vậy cũng tốt chính mình mưu đồ tinh tượng phúc địa thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một chút người tốt, tốt ngơi cái phương viên hôm nay ta thủ giáo trước đó lời nói coi như ta chưa bao giờ nói qua đi hắc lâu lan nghiến chặt hàm răng đôi bàn tay trắng như phần n ắ m chặt tấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i hai lại độ đ ị a thai kiếm đạo t ô n g sư cốt nhục phúc đ ị a phương việt chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía phong vân k h ó i động tiên c u n g giống như là đang đợi cái gì bình thường đến kỹ lấy thời gian từ phồn tinh động tiên trở về sau hôm nay hắn chẳng mấy chốc sẽ nên đón chính mình lần thứ hai đ ị a thai cũng không biết lần này sẽ là cái gì lưu phái đ ị a thai phương việt đã đem giận đợi giết chết thân thể bỏ vào trong phúc đ i ệ vỡ vụn hắn một thân đạo n g n đại bộ phận đều bị phương việt thu nạp đến trong tiên thiếu nói như vậy một vị lục chuyển linh t i ê n đạo ngấn tại mấy trăm đến tám chín ngàn ở giữa giống giận đợi dạng này vượt qua một trận thiên kiếp linh tiên đạo ngấn tích lũy tự nhiên là không ít cho nên trong khoảng thời gian này phương việt cốt đạo đạo ngấn tăng vọt trọn vẹn tăng lên hơn bốn cốt đạo đạo ngấn tương đương với tương đương với vượt qua một trận thiên kiếp mười mấy sân b à i thai đương nhiên giận đợi bản thân cốt đạo đạo ngấn hẳn là càng nhiều nhưng là tại chiếm đoạt quá trình bên trong bị tiêu hao không có cách nào phương việt tiên k i ế u không phải trí tôn tiên k i ế u bất luận cái gì linh tiên kế thừa phúc địa vỡ vụ đạo ngấn đều không thể kế thừa toàn bộ đạo ngấn chỉ có trí tôn tiên mà lại trí tôn tiên khiếu không chỉ có thể đạt được toàn bộ đạo n g ấn thậm chí còn có thể giữ lại phúc địa toàn bộ tài nguyên cùng địa linh có thể nói là nửa điểm cũng sẽ không lãng phí trí tôn tiên khiếu thật không hổ là ưu hồn ma tôn mấy trăm ngàn năm trí tuệ kết tình a n u ố t khiếu có thể kế thừa linh tiên toàn bộ đạo n g ấn lại thêm ư u hồn ma tôn cái kia có thể đủ xếp vào tôn giả ba vị trí đầu chiến lược chiến lược tuyệt đối là bạo tạc tính chất tăng trưởng khó trách phương tại viên kiếp trước năm trăm năm sẽ để cho thiên ý cùng mặt khác tôn giả đều thúc thủ vô sách phương việt tâm thất lưỡi nhớ tới đại ái tiên tôn ngày sau cái kia hơn ngàn vạn đạo ngấn tích lũy phương việt không khỏi lắc đầu mình bây giờ đạo ngấn tính toán đâu ra đấy bất quá mười không không không, xem ra thật sự là gánh nặng đường xa nha bất quá cái này cũng thể hiện trí tôn tiên thai thai hại mặc dù phương viên có mấy trăm hơn ngàn vạn đạo ngấn nhưng là bởi vì đạo ngấn không bài xích nhau thai hại dẫn đến long công ba trăm linh đạo ngấn tích lũy hoặc là sáu trăm linh đạo ngấn tích lũy liền có thể làm bị thương hắn từ từ sẽ đến đi liền xem như tôn giả cũng không có khả năng ăn một miếng thành mập mạc phương việt không có vì vậy mất đi lòng tin ngược lại càng thêm kiên định đạo tâm của hắn sau đó phương việt thôi động lên t ấ t chuyển nhân họa đắc phúc tiên linh bắt đầu làm thai kiếp đến trước đó cuối cùng chuẩn bị thiên đạo tổn hại có thừa mà b ổ không đủ linh tiên phúc trong tiên khiếu nội tình thâm hậu như vậy hàng lâm xuống thai kiếp liền sẽ càng mạnh lần này ta tăng lên đại lượng cốt đạo đạo ấn nói không chừng liền có thể hạ cốt đạo t h a i kiếp đương nhiên cũng không bài trừ thiên đạo vì ngăn c h ặ n ta mà sinh ra những lưu phái khác thai kiếp phương việt l ặ n g lặng chờ đợi địa khí dần dần bắt đầu sôi trào lần thứ hai địa hai rốt cục giáng l ô n đây là cắt vàng quy chân cướp đầy trời cắt vàng quét sạch tại nông đậm địa khí ảnh hưởng phía dưới dần dần bởi á vì thai này cướp sẽ ăn mòn linh tiên tài nguyên cải biến phúc địa hình dạng mặt đất mà lại vô hình vô chất linh tiên thủ đoạn đại bộ phận khó mà có hiệu quả phương việt lại cười lên ha hả xem ra vật khí cất chó làm hạch tâm sát chiêu tạo nên tác dụng đa số phận quả nhiên rất tốt như thế thai kiếp tại trong mắt người khác tránh không kịp tại phương việt trong mắt lại lặn như một cam lâm bởi vì phương việt tiên k h i ế u chính là cốt đạo cùng huyết đạo hoàn cảnh huyết đạo phương diện hoàn toàn chính là một vùng huyết hải khó mà có sinh vật có thể còn sống mà cốt đạo phương diện thì là kéo dài không dứt cốt sơn có thể nói là không có chút nào nửa điểm sinh cơ hiện tại thiên đạo giáng xuống cắt vàng quy chân cướp vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem một bộ phận cốt sơn huyết hải diễn biến thành dưới chân kiên cố thổ đ ị a dạng này ngày sau phương việt liền có thể tại những thổ đ ị a n à y bên trên vung trồng thảm thực vật nuôi dưỡng g i á thú ha ha tới đi phương việt mỉm cười dẫn dắt đến thai tiếp di động phương hướng đồng thời bảo hộ lấy chính mình trong phúc điện ấ y chỗ mấu chốt khu vực một cái ba ngày công phu phương việt thành công vượt qua chính mình lần thứ hai đ ị a thai đồng thời cảm giác được thai tiếp thời gian về không bắt đầu một lần nữa tính toán đáng tiếc ca cắt vàng quy trần c ư ớ p chỉ là đ ị a thai cấp độ cho nên chỉ ảnh hưởng phúc địa ước chừng một phần chín thổ địa bất quá trong thời gian ngắn cũng là đủ sau đó liền có thể tại bảo hoàng thiên thu thập các loại thổ nhưỡng đến l u ậ n dưỡng những ngày xuất hiện thổ địa phương việt xem kỹ lấy phúc địa của mình trong lòng có tính toán về phần gia tăng đạo ngấn phương diện huyết đạo cùng cốt đạo đạo ngấn đều là tăng lên hai trăm tả hữu đường đất đạo ngấn cùng phong đạo đạo ngấn đại khái tăng lên năm sáu mươi đạo phương việt vớt ve cái cảm sau đó phương việt đi tới trong phúc điệu trong một chỗ sơn động trong sơn động trang trí lấy đại lượng ánh trăng dây thường xuân tản ra nhu hòa sáng tỏ màu lam nhạt ánh trăng đây là một loại nam cương đặc thù đằng diệp loại tây bám vào tại sơn động trên vách núi đá vẹn vẹn là chỗ này liền có thành tựu trên vạn đằng diệp nhu hòa màu lam nhạt quang mang liên tiếp liên miên đồng thời sơn động bởi vì có đại lượng tây cho nên không khí ấm ư ớ c hơi nước tràn ngập gần sát mặt đất địa phương ngưng kết thành sương mù ánh trăng chiếu xạ tại trong sương mù quang vụ lợn lở giống như tiên cảnh phương việt thôi động linh trùng một phen thao tác đằng sau một đạo ngồi xếp bằng bóng người xuất hiện ở phương việt trước mặt cái này chính là hắn từ linh duyên trai hoặc là nói trắng ra tinh tiên từ nơi đó có được kiếm đạo chân ý chân ý thuộc về ý chí một loại liên lụy l u ậ t đạo thật cùng chí đạo ý cho nên chí đạo cùng l u ậ t đạo linh tiên có thể tại đại tông sư cảnh giới phía dưới ngưng tụ ra chính mình chân ý m ặ khác linh tiên muốn ngưng tụ chân ý điều kiện phương việt không hiểu rõ lắm dù sao trừ tôn giả bên ngoài. m u đại, Ma đại khái thành tựu đạo chủ đằng sau liền xem như ngưng tụ gia chân ý cũng sẽ không giảm xuống cảnh giới của mình có chút lưu phái chân ý tương đối đặc thù mặc dù nói đến thờ chính là bản lưu phái chân ý nhưng là tăng lên lại là những lưu phái khắc cảnh giới tỉ như cấm đạo mỹ đạo phân biệt tăng lên chính là luật đạo cùng chí đạo cảnh giới bởi vì cấm đạo cùng m ị đạo đều không có có thể theo bọn chúng chủ thể lưu phái hoàn toàn thoát ly khỏi đi nơi này đ ầ u đen rau muốn một chút hư đạo thiết lập nó thiết lập là không có thoát ly luận đạo hư đạo chân ý gia tăng cũng là luận đạo cảnh giới nhưng vấn đề là vô luận l à phương viên hay là ưu hồn ma tôn đều cầm hư khiếu cùng giam thiên tháp hư hóa không có cách nào cái này hư đạo không phải tôn giả khai sáng có khó như vậy phá giải sao húng chi nguyên thủy tiên tôn khí tường cùng đế quân thành nhân đạo đ ề u có thể bị phá giải làm sao đến hư đạo cứ như vậy là thủ có thể lưu lại chân ý nói do vị này kiếm đạo linh tiên ít nhất là kiếm đạo chuẩn đại tông sư. thậm chí cao hơn. cao bất quá bạch tình tiên tử nói thẳng phần này kiếm đạo chân ý lịch sử đã lâu đã mài mòn nghiêm trọng có thể tăng lên chân ý tự nhiên là suy giảm không ít phương việt tinh tế đánh giá trước mặt chân ý phát hiện quả nhiên mài mòn nghiêm trọng đã thấy không rõ lắm phần này chân ý khuôn mặt bởi vì song phương đặt thành chính là lâu dài mua bán cho nên bạch tình tiên tử không có l ừ a gạt phương việt về phần lưu lại kiếm đạo chân ý đến tội cùng là linh duyên trai một đời nào người ở rể phương việt liền không được biết rồi dù sao có kiếm tiên bạc thanh như thế một vị á tiên tôn đệ ép liền xem như hiện tại phượng cựu ca tại cái tên này trước mặt cũng ảm đạm phai mờ t h ú n g chi vị này cùng bạc thanh đồng tu kiếm đạo bắt chuyển linh tiên đâu tính toán tạm thời trước không muốn mặc khác trước tiên đem đoạn này chân ý tiêu hóa hết lại nói phương việt sử dụng đông phương trường phàm trong truyền thừa trí đạo thủ đoạn lần nữa kiểm tra chân ý một phen phát hiện cũng không có nghi điểm gì thế là liền lên trước một bước hai mắt ngưng tụ một cỗ vô hình hút nhiếp chi lực bộc phát đem kiếm đạo chân ý thu hút đến trong n góc kiếm đạo chân ý tiến vào não hải bộ phát ra vạn trợ ư k i ế p quang sắc bén không gì sánh được làm cho phương việt đều cảm giác có chút ngòi nói đem kiếm đạo chân ý thu hút não hải phương việt lúc này ngồi xuống hai mắt nhắm nghiển mặt mặt m hắn bắt đầu nếm thử điều động trí đạo thủ đoạn sinh ra như như sóng to gió lớn ý chí b ổ nào h vào kiếm đạo chân ý phía trên va chạm hấp thu học tập linh n g ộ tại trí đạo thủ đoạn phụ trợ phía dưới phương việt dung hội kiếm đạo chân ý quá trình phi thường thuận lợi ước chừng hai canh giờ tải hữu thời gian c ố này kiếm đạo chân ý liền bị phương việt hoàn toàn hấp thu chuyển hóa làm tự thân nội tình đây đều là vị kia kiếm đạo linh tiên cả đời liên quan tới kiếm đạo học tập tích lũy cùng đối với kiếm đạo lý giải bây giờ tất cả đều trở thành phương việt tu hành trợ lực đối với kiếm đạo lưu phái này phương việt mặc dù cảm thấy rất hứng thú nhưng lại một mực không có hao ph c tăng thêm trước đó tại phồn tinh động tiên hấp thu chân ý ta cảnh giới bây giờ đã phi thường khả quan phương việt cảnh giới bây giờ rất cao mà lại bao trùm nhiều cái lưu phái có huyết đạo đại tôn g sư cốt đạo đại tôn g sư trí đạo chuẩn đại tôn sư tinh đạo chuẩn đại tôn g sư luyện đạo tôn g sư nhân đạo tôn sư hồn đạo tôn sư c mặc ó k dù quyển sách này nàng đã đọc không giới trang khắp nhưng lúc đó nàng đều là xem như cô sự kỳ văn đến xem không có cái gì cảm xúc nhưng bây giờ chính mình xâm nhập qua m ộ t cảnh lần nữa học lại nhân tổ chuyện thì là có mới cảm nhận cùng trải nghiệm nhân tổ chuyện cuối cùng một thiên viết nhân tổ mười con đang đánh phá số mệnh trên đường lần lượt chết đi ngay cả nhân tổ bản nhân cũng khó thoát số chết trước khi chết nhân tổ đem chính mình mười cái hài t ử thi thể tìm tới cùng mình cùng một chỗ dấn thân vào tại diễn hóa linh trong miệng bị nó nuốt vào trong bụng đại lượng ngộng cảnh bị hấp dẫn mà đến thức ăn của bọn họ chính là mọi người các loại tình cảm cùng dục vọng vì thu hoạch đồ ăn bọn chúng cũng theo sát cùng một chỗ dấn thân vào tại diễn hóa linh trong bụng bởi vì nhân tổ cực kỳ mười con tại dấn thân vào diễn hóa quá trình bên trong có ngộng cảnh tham dự ngộng cảnh lại là trời tối sinh linh cho nên mỗi khi màn đêm b u ô n g xuống mọi người ngủ say thời khắc liền sẽ xa vào đến trong ngộng như là nhân tổ chuyện bên trong ghi lại bắc minh băng p h á c h bình thường không cách nào tự k i ể m chế mẫu thân đem ta tiếp về lầu nhỏ đi ta hơi m ệ t chút phượng kim hoàng nhẹ giọng kêu gọi Tốt. phượng kim hoàng vang lên bên thai bạch tình tiên tử ấm giọng đáp lại thân hình của nàng đột nhiên biến mất một giây sau liền xuất hiện ở trong phúc địa tâm cẩm tú trong tiểu lâu trong k u ê phòng bạch tình tiên tử đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn thấy mẫu thân tại gian phòng đợi nàng phượng kim hoàng đôi mắt đẹp chấp lóe hân hoan nhẹ g cỡng bộ nhào bạch tỉnh tiên t ử trong ngực a mẫu thân hôm nay làm sao có r ả n h đến bồi hoàng nhi chẳng lẽ hôm nay không cần điều tiết tiên địa nhị khí sao linh tiên thành tựu lục chuyển nguyên bản không khiếu liền sẽ thăng hoa thành tiên khiếu tự thành một phương tiểu thế giới linh tiên cần kinh doanh tiên khiếu vun trồng tài nguyên mới có có thể cường độ qua thiên kiếp đ ị a thai tăng cao tu vi nhưng là trong tiên khiếu tồn tại g i a thú cây tài nguyên càng nhiều như vậy tiên khiếu liền sẽ tiêu hao đại lượng tiên địa nhị khí tựa như là chính mình vun trồng tại chậu hoa bùn hoa không ngừng trưởng thành bùn hoa liền lộ ra nhỏ t bạch tình tiên tử tình huống dưới mắt cùng cùng loại nhưng lại không phải là bởi vì tiên khiếu kinh doanh hồi lâu cần hấp thu địa khí vững chắc tiên khiếu phượng cựu ca trước khi đến bắc nguyên trước đó lo lắng chính mình nương tự ở trung châu một người một cây chẳng chống vững nhà còn cần chiếu khán nữ nhi dễ dàng bị trong tông môn đối đầu làm khó dễ thế là hắn liền tốn hao trọng kim mời một vị trụ đạo linh tiên xuất thủ trợ giúp bạch tình tiên tử cải biến trong tiên khiếu thời gian tốc độ chạy sớm vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp thành i ự u thất truyền tu vi hiện tại vừa mới thành i ự u thất truyền bạch tình tiên tử tiên khiếu còn chưa vững chắc cho nên trong khoảng thời gian này rơi khiếu hấp thu thiên địa nhị khí tấp nập bạch tình tiên tử vừa muốn mở miệng đã thấy một cái tín linh bay tới thế là trước xem tín linh nội dung sau đó đi tới phúc địa nơi nào đó ước chừng ba mươi phần hồn cốt thông qua động địa linh đưa đến làng bạch tỉnh phúc đ i ệ đem hồn cốt thu hồi bạch tình tiên tử như chút được gánh nặng chính mình cuối cùng là đem hồn cốt sinh ý cho đàm phán thành công sau đó liền xem như vợ n g ca không tại mặt khác không biết điều người muốn đối phó chính mình cũng phải cân nhắc một chút bất quá võ hồn lao tổ lại đưa ra mới nhu cầu muốn để cho ta linh duyên trai cung cấp tống tử tinh bộ phận thân thể hoặc là huyết đục thật sự là kỳ quạ à tống tử tinh là trung châu ma đạo phải cùng hắn không có giao tập đi cái này võ hồn lao tổ muốn tống tử tinh huyết đ ụ c làm gì bạch tình tiên tử mặt lộ vẻ cổ quái tống tử tinh vốn là vạn long h thất chuyển linh tiên cùng thạch l ỗ nổi danh, Thanh danh Hiển Hách. tại dưới một lần cơ duyên xào hợp đ ạ t được huyết hải lão tổ lệ huyết r ồ n g rơi chân truyền vạn long ổ cao tầng để tống tử tinh giao ra huyết hải chân truyền tống tử tinh không muốn thế là phản bội chạy trốn ra tông môn vạn long ổ vì mình tông môn thanh danh cũng vì huyết hải chân truyền liên tiếp phái ra tám vị linh tiên muốn đem thanh lý môn hộ thu về huyết hải chân truyền kết quả chuyển tu huyết đạo tống tử tinh chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người tám vị linh tiên trực tiếp bị hắn giết bốn cái bị thương nặng ba cái đánh chạy một cái trận chiến này uy trấn trung châu tống tử tinh nên ngang rời đi từ khi đằng sau ở t r u n g châu u n g dung ngoài vòng pháp luật trở thành trung châu nhất cản dỡ ma đầu một trong mà vạn long hộ cũng bởi vậy suy sụp xuống tới uy danh đều ngã một lần ngay cả thập đại cổ phái hạng chót tiên hạ cửa cũng không sánh nổi đương nhiên tống tử tinh tự nhiên chiến bại qua ném đi bắt chuyển linh tiên không nói tống tử tinh còn bại bởi bạch tỉnh tiên t ử vị h ô n phu phượng cựu ca lúc đó phượng cựu ca chỉ sử dụng ba đạo sát t r i ê u bích ngọc ca thiên địa ca cùng các ca ba đạo sát chiêu đằng sau tống tử tinh liền lực không có khả năng chi đại bại mà chạy bất quá lần này chiến bại cũng không có đọa tống tử tinh uy danh ngược lại bởi vì đối thủ là phượng cựu ca tống tử tinh còn có thể trốn được một mạng uy danh đều trướng ta nhớ được phượng ca trước đó đề cập tới tống tử tinh hiện tại đối với tiểu môn tiểu phái xuất thủ hành tích bí ẩn muốn tìm được hắn thu hoạch thân thể của hắn huyết đủ, quả thực không dễ cái này võ hồn lão tổ thật sự là cho ta ra một tốt nan đề a bởi vì bạch tình tiên tử là phượng cựu ca thế tử mà tống tử tinh cùng phượng cựu ca giao thủ qua cho nên bạch tình tiên tử đối với tống tử tinh tình huống hiểu rất rõ trên thực tế trên cơ bản tất cả ma đạo linh tiên đều am hiểu chạy trốn cùng ẩn nấp hành tích của mình tại những phương diện này thống tử tinh cái này huyết đạo ma đầu càng sâu nhất là thống tử tinh có một cái huyết đạo sát chiêu tên là tâm huyết dân trào có thể đưa đến trí đạo hiệu quả suy tính c ắ t hung có này sát chiêu b ằ n g thân khiến cho nguyên bản là được g i ấ u vết tẩn nấp tống tử tinh càng thêm khó có thể đối phó tính toán loại chuyện này liền xem như ta báo lên tông môn cũng khó có thể xử lý vẫn là chờ phượng ca trở về lại tính toán sau đi bạch tình tiên tử hồi âm đáp ứng hiện tại mặc dù đàm phán thành công lục chuyện cấp độ hồn cốt hợp tác nhưng linh duyên trai còn muốn càng nhiều cho nên bạch tình tiên tử mới có thể hết sức thỏa mãn p ư ơ n g việt yêu cầu các loại bạch tình tiên tử trở lại l u nhỏ lại phát hiện phượng kim hoàng đem chính mình nuốt ở trong phòng mọc lên một ngạt từ cảm giác lạnh nhạt nữ nhi bạch tình tiên tử mặt mũi tràn đầy ấ y n ấ y liên tiếp gõ cửa hy vọng nữ nhi có thể tha thứ chính mình gõ mấy lần cửa đằng sau phượng kim hoàng trong lòng n g ấ t khí cũng liền tiêu tán hơn phân nửa thế là mở cửa trên mặt một bộ hiệu chuyện biểu lộ mẫu thân hoàng nhi không có chuyện gì ngươi có chuyện liền đi mau lên ta biết những chuyện này so hoàng nhi trọng yếu hơn đứa nhỏ này thật sự là tâm khẩu bất nhất như vậy trêu chọc nằm đi thế là bạch tình tiên tử quay người chuẩy rời đi hoàng nhi như thế hiểu chuyện mẫu thân an tâm vừa vặn vừa rồi có một vị tiên hữu cùng mẫu thân đàm phán thành công s i nghĩ mẫu thân cần tiến về tông môn một chuyến đại khái cần ba ngày thời gian đi trong đoạn thời gian này ngươi liền hào h ả o tại phúc đ ệ u tu hành đi cái gì ba ngày phượng kim hoàng hoàng hốt mặc dù nói ngoại giới ba ngày không hề dài nhưng là đối với lưu tại bạch tỉnh phúc đ ệ u chính mình coi như d à i quá a bạch tỉnh phúc đ ệ u thời gian tốc độ chạy làm ộ t s o ta hai mươi b ố cũng chính là ngoại giới một ngày phúc địa hai mươi bốn ngày dạng này chuyển đổi đi xuống như vậy nói cách khác bạch tỉnh tiên tử vừa đi phượng kim hoàng c ầ n chờ hơn hai tháng thời gian mới có thể nhìn thấy mẹ của mình chật bạch tình tiên tử cảm giác mình bị người từ sau ô m lấy phượng kim hoàng bối rối nói a i không không không cái này không thể được vừa rồi hoàng nhi đổ dỡn hoàng nhi còn có rất nhiều chuyện muốn cùng mẫu thân nói sao nhìn xem nữ nhi hốt hoảng biểu lộ nhỏ bạch tình tiên tử lộ ra được như y ý, ý cười nhẹ nhàng n u ố t ve chán của nàng được rồi được rồi hoàng nhi mẫu thân tạm thời không đi lưu lại cùng ngươi được không nghe có chuyện gì muốn cùng mẫu thân nói sao phượng kim hoàng thì là bổ nhào bạch tình tiên tử trong ngực nũng nịu mẫu thân trong khoảng thời gian này vội vàng điều trị thiên địa nhị khí ngươi cũng rất lâu không có theo giúp ta vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì a chẳng lẽ so hoàng nhi ta còn trọng yếu hơn sao bạch tình tiên tử suy tư một lát cười đáp ha ha không có chuyện gì là so hoàng nhi càng quan trọng hơn ngươi là chúng ta trọng yếu b ả o bối bất quá sự tình vừa rồi xác thực cũng rất trọng yếu phượng kim hoàng vừa bởi vì bạch tình tiên tử trong miệng trọng yếu nhất bảo bối mà cao hứng nhưng lại nghe được một chuyện khác cũng rất trọng yếu thế là nàng bất mãn đổ bên dưới khuôn mặt nhỏ mẫu thân ngươi có phải hay không, không yêu ta đúng vậy nó mặc dù không bằng hoàng nhi trọng yếu nhưng là nó đối với mẫu thân thậm chí đối với mỗi người đều rất trọng yếu bởi vì chuyện này tên là lợi ích lợi ích phượng kim hoàng con mắt đi lòng vòng nhớ lại trước đó nhìn qua nhân tổ chuyện trực t i ế t là nhân tổ chuyện bên trong ghi lại vạn kim diệu hoa nắm giữ lợi ích linh sao bạch tình t i ê n tử gật gật đầu cười nói hoàng nhi quả nhiên thông minh như vậy ngươi còn nhớ rõ cái k i a c h ư ơ n g tiết ghi chép cái gì sao cái k i a chương t i ế t nhân tổ chuyện chương bốn thứ ba mươi một tiết có năm lại nói viêm hoàng lôi trạch cùng vạn kim diệu hoa bị túc mệnh linh ném tới thái cổ trời xanh bên trong gặp phải lôi địa linh lại bởi vì viêm hoàng lôi trạch đối với túc mệnh linh cựu hận hấp dẫn tới cựu hận linh sống nhờ tại viêm hoàng lôi trạch trong lòng đồng thời đem viên hoàng lôi trạch tâm cải tạo thành một viên lòng cựu hận viên hoàng lôi trạch bị cựu hận che đậy hai mắt mang theo vạn kim diệu hoa bước lên đường báo thù còn không có đi ra khỏi thái cổ trời xanh liền bị thiên cương khí tưởng cản trở vì rời đi trời xanh viên hoàng lôi trạch cùng cựu hận linh lôi điện linh chung sức hợp tác nhất cử nổi s p thiên cương khí tưởng thậm chí thái cổ trời xanh đều bị viên hoàng lôi trạch nhất cử đánh nát hai người bởi vậy theo thái cổ trời xanh mảnh vỡ ngã xuống khỏi đến thật vừa đúng lúc vạn kim diệu hoa cùng viên hoàng lôi trạch tất cả đều ngã xuống đến bình thường trong vực sâu chuẩn bị bổ vi đêm nay không nhất định có chương hai mọi người sớm một chút ngủ đi tấu chương xong chương hai trăm mười ba lợi ích ngã xuống viêm hoàng lôi c h ạ c h cùng vạn kim rượu hoa thức tỉnh đằng sau phát hiện bọn h ắ n thân ở một mảnh trong vũng bùn dơ bẩn hôi thối nhìn trước mắt hôi thối vũng bùn vạn kim rượu hoa mặt lộ ghét bỏ chi sắc thối qua à, nơi này là nơi nào à. viêm hoàng lôi c h ạ c h cựu hận trong lòng linh ngựa khí phẫn hận nói nơi này chính là bình thường trong vực sâu tầng dưới chốt nhất bình thường vũng bùn rất nhiều người đều oán hận chính mình bình thường cựu hận linh nói tới bình thường vực sâu và bình thường vũng bùn viêm hoàng lôi t r ạ c cùng vạn kim diệu hoa đều biết. bởi vì bọn họ phụ thân nhân tổ còn tại thời điểm cùng bọn hắn giảng t h u ậ t qua ta nhớ được phụ thân giống như đã từng tới nơi này đồng thời thành công từ bình thường vực sâu chạy ra ngoài vạn kim diệu hoa không có ủ rũ ngược lại vô vô tay vui vẻ nói nếu chúng ta biết phụ thân như thế nào chạy đi phương pháp như vậy chúng ta cũng nhất định có thể đi ra ngoài viêm hàng o lôi trạch thì hai mắt phun lửa t r i ấm lên đáng chết bình thường vực sâu đã từng khốn trụ phụ thân hiện tại lại phải cản trở chúng ta phá hủy số mệnh linh nhìn ta hủy nó nói viêm hàng lôi trạch liền kêu gọi bên người lôi địa linh muốn phối hợp cựu h ậ linh giống trước đó hủy diệt thái cổ trời xanh một dạng phá hủy rơi bình thường vực sâu lôi điện linh cũng không nguyện ý lần nữa bị trói buộc thế là lôi điện linh tại c ử u hận ra chỉ phía dưới lần nữa buộc phát ra cường đại huy năng nhưng là công kích đánh vào chung quanh bình thường vực sâu trên vách núi đá lại như là dễ nát bờ biển phút chốc tiêu tán phẫn nộ cùng c ử u hận không cách nào cải biến bình thường sự thật nếu không cách nào phá hủy bình thường vực sâu vạn kim diệu hoa đề nghị bọn hắn y theo bình thường trong vũng bùn nhân tổ lưu lại dấu chân tiếp tục tiến lên nói không chừng có thể tìm tới rời đi bình thường vực sâu biện pháp bình thường vực sâu gặp g Có đ、so、bọn hắn mồ hôi cùng huyết dịch chạy xuôi nhỏ xuống tại bình thường trên thổ địa hai người giơ chân lên đi lên phía trước lúc lưu lại ràng dấu chân toát ra từng cây cỏ non đồng thời những cỏ non này cấp tốc trưởng thành trưởng thành trở thành từng cây từng cây cây nhỏ đây chính là phụ thân trong miệng thành t i ể u cây sao vạn kim diệu hoa kinh h ỉ nói mấy lần huy sái huyết dịch cùng mồ hôi viêm hoàng lôi trạch thì là mặt lộ n g h i hoặc mặc dù những thành t i ể u này cây mọc rất nhanh nhưng là không nên chỉ có lớn nhỏ như vậy à. trước mắt cây nhỏ mặc dù khỏe mạnh nhưng là nhưng lại xa xa không đạt được cảnh lá rậm rạp mọc ra trái cây trình độ vạn kim diệu hoa suy tư một hồi nghĩ đến có lẽ là bởi vì chúng ta tại những thành tiệu này trên thân cây quán chú huyết dịch cùng mồ hôi không đủ nhiều đi nhưng là đối với lý do thoái thác này viêm hoàng lôi trạch lại cầm ý kiến phản đối không đối ta cảm thấy là bởi vì chúng ta một mực dẫm tại phụ thân trong dấu chân cứ như vậy liền xem như chúng ta có thành tựu i cũng cuối cùng không vượt qua được phụ thân hai người xuất hiện khác nhau thế là liền tách ra hành động viêm hoàng lôi trạch bắt đầu dẫm tại không có nhân tổ dấu chân địa phương huy sái huyết dịch cùng mồ hôi đại lượng ung tùm thành tựu i cây mọc ra mà vạn kim diệa hoa lựa chọn đi tại nhân tổ dấu chân bên trong huy sái r a so viêm hoàng lôi trạch càng nhiều mồ hôi và máu mọc ra thành tựu i cây cũng không nhỏ thậm chí so với người tổ lúc trước trồng chọt còn cao lớn hơn ung tùm nhiều hai người đi mệt mỏi té nằm dưới bóng cây bắt đầu lấy xuống ngọt ngào nhiều chất lỏng trái cây không ngừng nhấm nháp lúc này hai người đột nhiên phát hiện thành tựu trong rừng cây xuất hiện một người tại hái lấy bọn hắn trồng t r ọ n thành tựu quả đó là một vị nữ tử trung niên chính là đã từng sử dụng thanh niên cùng lực lượng l i n h trao đổi lực lượng xâm hải luân hồi Người ngươi chẳng lẽ là, phụ thân nâng lên luân Vạn tính thân trong miệng hải hồi. phụ hoa thăm lẽ các người phụ thân cũng là, phụ tứ tỷ xâm bởi hiểu rõ đến nhân tổ rời đi về sau xâm hại luân hồi bởi vì sẽ không trồng trọt thành tựu cây có thể nói là nước sôi lửa bỏng về sau l u y ệ n chế ra kiên trì linh tiểu nhân đi tất cả thành tựu cây đều khô héo tình huống càng thêm ác liệt xâm hại luân hồi đói bụng chỉ có thể ăn p h à m t ụ c đất khắt chỉ có thể uống bình thường trong v ự c sâu hạ xuống bình thường nước một mực may mắn sống đến nay quá tốt rồi xâm hại luân hồi tỉ tỉ chúng ta cùng một chỗ dựng cái thang ra ngoài đi nhận nhau đằng sau vạn kim diệu hoa cao hưng nói xâm hại luân hồi lại mặt mũi tràn đầy cởi khổ vô dụng ta thử qua không có kiên trì linh căn bản dựng không rời khỏi mở bình thường ngược Ai, nếu là tài phú linh còn tại trong tay của ta liền tốt t à i phú linh nhất định có thể mang bọn ta đi ra vạn kim diệu hoa nhịn không được giận dữ nói t à i phú linh theo vạn kim diệu hoa xuất sinh được luyện chế đi ra coi là nàng sen lẫn linh trùng xuất sinh đằng sau vạn kim diệu hoa liền đem t à i phú linh giao cho nhân tổ về sau ba người bị số mệnh linh tách rời t à i phú linh cũng theo đó mất đi đúng lúc này từ thành t i ể u cây bên trong bay ra một cái quang mang lấp l o ạ linh trùng chính là trí tuệ linh bình thường bên trong ẩ n giấu đi trí tuệ trí tuệ linh ngươi cái lựa gạt ngươi làm sao còn dám đến gặp ta xâm h ả i luân hồi trước đó chỉ thấy qua trí tuệ linh nhưng là chỉ có tiểu nhân thông qua trí tuệ linh phương pháp rời đi trí tuệ linh giải thích đó là bởi vì ngươi không có kiên trì kiên trì là thoát khỏi bình thường phương pháp một trong sau đó trí tuệ linh vừa nhìn về phía vạn kim diệu hoa ta có biện pháp trợ giúp các ngươi một lần nữa đạt được tại phú linh đồng thời có thể trợ giúp các ngươi rời đi bình thường được sâu bất quá cần các ngươi một người trong đó kính dâng các ngươi thanh xuân vạn kim diệu hoa việc nhân đức không nhường ai nói để cho ta tới đi xâm hại luân hồi cùng viêm hoàng lôi t r ạ c không lay chuyển được nàng cuối cùng vạn kim diệu hoa dâm hiến thanh niên biết được một lần nữa thu hồi t à i phú linh phương pháp hỏi thăm một phen đằng sau vạn kim diệu hoa mang theo hai người tới chợ bữa hỏi thăm trong phố xá tiểu nhân có gì cần đồ vật muốn cùng bọn hắn giao dịch nhưng lũ tiểu nhân biểu thị bọn hắn trong phố xá có một tòa phương thôn sơn mọc đầy các loại thảm thực vật cho bọn hắn cung cấp ấm áp trụ sở quên quên không rứt nguồn nước cùng rất nhiều ngọt ngào trái cây bọn hắn không có bất kỳ cái gì đồ vật m u ố n thế là thừa dịp dạ hát phong cao vạn kim diệu hoa dựa theo trí tuệ linh giảng dạy phương pháp để viêm hoàng lôi trạch đem hai tay xâm nhập đến trong phố xá Viêm h o à ngày l thứ hai tìm kiếm khắp cả cả thị giếng cũng tìm không thấy phương thốn sơn lũ tiểu nhân khóc dòng dòng bọn hắn đã mất đi dựa vào sinh tồn trụ cột thế là bọn hắn liền khẩn cầu vạn kim diệu hoa cho bọn hắn đại lượng cái thang vạn kim diệu hoa đáp ứng bọn hắn cũng yêu cầu bọn hắn hiến dâng lên quý báo nhất đồ vật sau đó lũ tiểu nhân tìm kiếm đi ra đại lượng toàn khắc văn tự vỏ sò hóa thạch giao cho vạn kim diệu hoa những này chính là bọn hắn quý báo nhất đồ vật vạn kim diệu hoa bởi vậy biết nguyên lai、like, bình thường vực sâu tại quá khứ lại là sinh mệnh lam hải một bộ phận lấy đi vỏ sò hóa thạch sau vạn kim diệu hoa liền đem nhánh cây dựng thành nho nhỏ cái thang giao cho lũ tiểu nhân để bọn hắn có thể leo ra bình thường vực sâu giao dịch đặt thành đằng sau những cái kia giao dịch tới vỏ sò hóa thạch phát ra sáng trói kim quang tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong chuyển biến làm tài phú linh t à i phú bản thân không có định nghĩa bất luận cái gì giao dịch mà đến vật có giá trị đều là tài phú nằm được tài phú linh đằng sau vạn kim diệu hoa không khỏi nghĩ tới phụ thân từng nói qua lời nói tại phú linh có thể cho người ngu xuẩn trở thành nô b u ộ c có thể làm cho người thông minh tạm thời nhận che đậy thế là vạn kim diệu hoa liền xuất ra tại phú linh muốn dùng cái này thúc đẩy lũ tiểu nhân bởi vì muốn bên trong bình thường vực sâu bọn hắn còn cần những người khác trợ giúp nhưng là quan g mang lấp l ó e tại phú linh lại không cách nào linh hoặc một lòng muốn tìm về phương thốn sơn lũ tiểu nhân tại khát vọng sinh tồn được trong mắt bọn họ t à i phú linh như là cảnh gây la hứa căn bản là không có chút nào lực hấp dẫn vạn kim diệu hoa lại đi tới vách núi bên cạnh gỡ tài phú linh lớn tiếng la lên bình thường trên vực sâu vũ dân vũ dân đồng dạng thỡ đang theo đuổi tự do trong mắt bọn họ tài phú như cùng đường bên cạnh ảm đạm cục đá tài phú là rất nhiều người khát vọng nhưng là mọi người khát vọng lại không chỉ là tài phú tài phú có quan tâm hay không trong mắt người không đáng một đồng xem ra phụ thân sai tài phú không phải sự tình gì đều có thể qua làm đến như vậy đến tột cùng là cái gì có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng làm cho tất cả mọi người đều nguyện ý vì hiệu quả cực khổ đâu vạn kim diệu hoa xếp bằng ngồi dưới đất minh tư khổ tưởng đang tự hỏi ở giữa tư tưởng linh xuất hiện ở bên người, mọi người. nó đã từng điểm hóa thái nhật dương mãng cùng nhân tổ hiện tại lại đến giúp t r ợ vạn kim diệu hoa tư tưởng là người bằng hưu tốt nhất nơi nào có tư tưởng chỗ nào liền có ta người à xem ra người gặp được phiền thoái liền để ta đến giúp giúp người đi thoại âm rơi xuống tư tưởng linh nở rộ hà o quang điểm hóa vạn kim diệu hoa tư tưởng linh có một cái năng lực đặc thù chính là có thể điểm h ó a sinh linh bị nó điểm h ó a sinh linh đều có thể mọc ra một đôi cánh tại chỗ thái nhật dương mang thu hoạch được tự do cánh có thể bay lên không trung nhân tổ đồng dạng thu hoạch được một đôi độc lập cánh cho nên mới có thể đi ra con đường đời của chính mình rời đi bình thường được sâu Quang mang biến mất, vạn kim diệ hoa, tư hoa cao hưng nói quá tốt rồi ta biết ta nên làm như thế nào vạn kim diệ hoa dự định lợi dụng phụ thân luyện chế tài phú linh luyện chế lại một lần một cái hoàn toàn mới linh trùng đầu tiên vạn kim diệ hoa đi tới bình thường vũng bùn từ trong đó đào ra rất nhiều tướng mạo cực giống xúc tu dục vọc linh đằng ó là m sau vạn kim diệu hoa vừa tìm được năm đó nhân tổ gặm ăn còn lại nửa cái thành tựu trái cây cái này linh trùng luyện chế ra đến đằng sau bất luận kẻ nào chỉ cần không coi đặt được liền sẽ cảm giác được không tấm lòng tiếp lấy vạn kim diệu hoa lợi dụng quan sát thấy được vũ dân cùng tiểu nhân cùng thế gian sinh linh hết thảy vạn kim diệu hoa cảm động lấy bởi vậy trong ngực mọc ra một viên đạo lý đồng dạng tri tâm cuối cùng thu thập tốt hết thảy vạn kim diệu hoa bắt t r ư ớ c phụ thân của nàng lấy tài phú linh làm cơ sở bắt đầu một vòng mới luyện linh luyện linh hỏa diễm cháy hương h ự c sinh ra rất nhiều khói trắng vạn kim diệu hoa trước đem g ụ c vọng linh ném ra đằng sau lại đưa lên nhân tổ ăn thừa thành tự quả cuối cùng vạn kim diệu hoa lấy ra chính mình đồng lý tâm ném vào trong ngọn lửa cứ như vậy đối mặt cái này linh trùng tất cả mọi người cảm thụ đều như thế Luyện c h trí tuệ linh trùng, l i a trí ớ đó rời t tuệ, tuệ linh ngươi muốn biết lời nói không như bay tiến trong lửa xem một chút đi trí tuệ linh cười ha ha phụ thân của ngươi đã tại luyện chế tại phú linh thời điểm lửa gạt qua ta cho nên ta sẽ không lại và bẫy có thể một giây sau viêm hoàng lôi chạch thừa dịp bất ngờ một cước đem nó rơi vào trong lửa đối mặt cái này linh liền xem như nhìn thấu chân tướng trí giả cũng khó tránh khỏi bị người khác lôi cuốn trong đó khó mà đ à o thoát bay ra hỏa diễm trí tuệ linh đã trọng thương nó bén nhọn người liền rửa đáng giận người à các ngươi cũng dám tổn thương ta về sau các ngươi mơ tưởng lần nữa đến c h ợ giúp của ta nói xong trí tuệ linh còn đem đồng dạng bị luyện linh hấp dẫn tới giả linh đẩy vào trong lửa muốn phá hư luyện linh nhưng xâm h ả i luân hồi tay mắt lanh lẹ đem muốn chạy trốn chân linh cũng ném vào trong lửa khiến cho luyện linh rốt c u c hoàn thành từ đây linh này khó phân thật giả nhưng lại vẫn như cũ để cho người ta chạy theo như vịt hòa diễm tiêu tán vạn kim diệu hoa từ cho tàn bên trong nhặt đến một linh phản phất là một đ o à n không ngừng biến hoa q u a n mang để cho người ta phân biệt không ra chân diện mục đây chính là vạn kim diệu hoa luyện chế linh tên là lợi ích các loại luyện linh kết thúc đám người muốn xử lý trí tuệ linh thời điểm lại phát hiện nó đã sớm thoát đi chạy trốn trí tuệ linh bay hướng hồ cùng này giao hội c h i địa cản không tinh bích cũng âm thầm thể ngày sau tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp bất cứ người nào vạn kim diệu hoa lợi dụng lợi ích linh thành công che đậy lại vũ dân hai mắt để vũ dân trợ giúp ba người bọn họ thành công rời đi bình thường đ sâu mà vũ dân cũng bởi vì trợ giúp vạn kim diệu hoa bọn hắn cánh trở nên càng cường trắng hơn từ đây có thể bay lên cao hơn không trung trở về hiện thực phượng kim hoàng cái hiểu cái không nhìn về phía bạch tình tiên tử hai mắt mang theo mê man g cho nên m ậ u thân trước đó chỗ bận b i ể u sự tỉnh là vì lợi ích sao bạch tình tiên tử h à i lòng gật đầu chịu mến nuốt ve phượng kim hoàng đầu đúng vậy à chính là vì lợi ích mặc dù có thật có giả n h ư n g lợi ích chính là người trong cả thiên hạ đều muốn lấy được đồ vật ta cần ngày sau nghĩ rõ ràng đạo lý này hoàng nhi ngươi cũng sẽ cần nhân tổ truyền tương đối khó viết ta cũng là loạn lớp hố ta nhận biết là lợi ích tại trên tài phú chỉ dùng để thỏa mãn tự thân dục vào một loạt vật chất tinh thần sản phẩm cho nên có thể có chút thiếu gấm chắc v à i thô hy vọng mọi người thứ lỗi đêm nay cũng không có mọi người sớm một chút ngủ đi thấu chương xong chương hai trăm mười bốn thanh phổ trà thơm đạo đức coi yên vui bạch tình tiên tử đang nhắc nhở một phen phượng kim hoàng mộng cảnh nguy hiểm đằng sau lấy ra một cái ti n linh đây là cha ngươi thư nhà bọn hắn đã thành công đột phá giới bích đi và bất nguyên tìm được chỗ an toàn tạm thời nghỉ ngơi bất quá hắn không biết ngươi đã thức tỉnh sự tỉnh. mặc dù bây giờ đã tới tin thừa cơ hội này nói cho hắn biết để cho hắn có thể toàn thân tâm đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ cha gửi thư phượng kim hoàng hai mắt sáng lên vui vẻ nhảy cỡng túm lấy tiên linh nhưng là không ngờ phát hiện đây là báo tin thanh điệu tiên linh nàng căn bản là không có cách xem xét phượng kim hoàng chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói cái gì đó lại là tiên linh báo tin thanh điệu ta bây giờ căn bản xem xét không được bạch tình tiên tử mỉm cười vớt vẽ phượng kim hoàng đầu cha ngươi hiện tại thế nhưng là thân ở bắc nguyên không cần tiên linh làm sao có thể đủ xuyên tấu giới bích sau đó bạch tình tiên tử quán thâu một phần ý chí tiến vào phượng kim hoàng náo hải phượng kim hoàng xe nhẹ đường quen cùng cô ý chí này gặp gỡ biết được thư nhà nội dung cha phượng kim hoàng bị tín trung phượng c ử u ca hỏi ý cùng để ý cảm động nước mắt tại hốc mắt đào quanh cha nếu như ở chỗ này lên tốt thật muốn để hắn nhìn xem ta tại luyện đạo bên trên tiến bộ trước kia hắn vẫn hy vọng ta có thể tại luyện đạo bên trên dùng nhiều công phu phượng kim hoàng tự lẩm bẩm sau đó bạch tình tiên tử lại lấy ra một phong thư là đến từ phước viên phượng kim hoàng đoạt lấy ti linh mặt mũi tràn đầy cự hận giận không kèm được l ự c đạo to lớn để bị nắm báo tin thanh điệu linh đều có chút mắt t r ợ trắng điểm nhẹ a hoàng nhi đừng đem tin linh cho bất chết bạch tình tiên tử bất đắc dĩ nhà mình nữ nhi đối phương cho đoán hận trình độ thật đúng là không nhỏ phương viên ở trong thư viết nội dung không ít khen linh duyên trai không ít lời hữu ích trong lời nói ẩn ẩn có đầu nhập vào chi ý đồng thời vì chính mình muộn như vậy hồi phục mà xin lỗi trong thư cuối cùng thì là nâng lên hy vọng có thể cùng phượng kim hoàng tại hồ tiên phúc đ i ệ trung phẩm trà thơm chi nhạc phương viên ngươi cho tặc nghĩ vẫn rất đẹp còn muốn chúng ta linh duyên trai thanh phổ trà đáng chết dâm tặc ta hận không thể đem ngơi thá đem n g ư ờ i cái kia to lớn đồ vật trả xuống cho cho ăn phượng kim hoàng hai mắt p h ú lửa vừa nghĩ tới mình cùng phương viên gặp nhau c h ẳ n g cảnh cùng c ự vật kia nàng liền ngượng ngùng không chịu nổi nhưng rất nhanh bạch tình tiên tử liền cho phượng kim hoàng tạt một chậu nước lạnh nói cho nàng phương viên đã trở thành thiên cương đồng thời lương tựa thực lực cường đại thế lực bạch tình tiên tử phỏng đoán phương viên phía sau tông môn khả năng có được kỳ diệu thăng tiên pháp cửa có thể làm cho ngũ chuyển linh sư thăng làm tiên cương nhìn như vậy đến thực lực sai biệt liền cách xa thế là phượng kim hoàng quyết định ngày sau cùng phương viên tỷ thí lượt đạo dạng này liền có thể dương trường tránh đoàn đánh bại h ắ n l o ạ n thạch phúc địa phúc địa trên không một đầu màu xanh lá cây đậm thạch long gầm thét thân thể thon dài lại khổng lồ trên không trung n g ốn lượn du tàu sau đó tại thạch đầu quái địa linh sát chiêu điều khiển phía dưới trực tiếp đâm vào trong phúc địa bộ sâu trong lòng đất toàn bộ thân thể đều biến mất không thấy có khoáng mạch tiên linh dẫn dắt khoáng mạch chính là thuận tiện a một bên phụ trợ phương việt mặt lộ ý cười đ ầ u n à y cái gọi là thạch long căn bản không phải thạch nhân bộ tộc thủ hộ thần mà là do thất chuyển tiền tại ô thanh mặc thạch tạo thành bị sát chiêu ảnh hưởng hình thành khoáng mạch na di khoáng mạch thủ đoạn loạn thạch phúc địa cũng có cất giữ đến từ bắc nguyên bắt chuyển đại nam giả Có đầu này, ô thanh mạc thạch mạch, đầu này thanh khoáng ô sau đó, ta hàng năm đều có thể thu thập một nhóm đi ra cầm tới bảo hoàng thiên buôn bán phương việt khẽ vất cảm bầm đen khoáng thạch mạch không giống với ô thanh m ặ c thạch tiên t à i khoáng mạch có thể tự động hấp thu địa khí đến lớn mạnh tự thân nên nắm chắc tốt trong đó độ lượng phương việt liền có thể liên tục không ngừng từ ô thanh m ặ c thạch trong mỏ quặng khai thác ra ô thanh m ặ c thạch mặc dù có thể khai thác ô kim m ặ c thạch số lượng không nhiều nhưng là dù sao cũng là thất truyền tiên tải buôn bán đến bảo hoàng thiên còn có thể đạt được rất nhiều tiên nguyên thạch sau đó phương việt dự định di chuyển một nhóm thạch nhân đi vào khoáng mạch phụ cận dựa vào ô thanh mặc thạch khoáng mạch đến để nhóm này thạch nhân phồn diễn sinh sống đối với thạch nhân tới nói sinh hoạt tại khoáng mạch phụ cận là cực kỳ có lợi phẩm chất càng cao khoáng mạch đối với thạch nhân tới nói có thể tốt hơn trợ giúp bọn hắn phồn diễn sinh sống phát triển lớn mạnh mà lại càng đồng chính là thạch nhân đồng dạng có thể trả lại khoáng mạch khiến cho khoáng mạch càng thêm tinh túy đây chính là đôi bên cùng có lợi thế là sắp xếp cẩn thận khoáng mạch đằng sau phương việt lập tức để thạch đầu quái địa linh từ phúc địa địa phương khác di chuyển tới một trăm đầu thạch nhân chứ cứ phúc địa thạch nhân một phần ba sau đó phương việt lại đem hai đầu độ địa các khâu nuôi thả đến phúc điệu đông bộ đây là hắn gần nhất tại bảo hoàng thiên thu mua đường đất hoang thú có thể nuốt khoáng vật cùng kim đạo tiên tài bài xuất dầu có kim đạo đạo ngân thổ nhưỡng khiến cho phúc điệu thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu tài nguyên khoáng sản muốn càng thêm phong phú chủ nhân thật là lợi hại à phúc điệu trải qua ngươi chỉnh đốn nếu là phân đã thân có thể rất nhanh điểm thành hình liền tốt ta liền sẽ không bởi vì những việc vật này mà phiền lòng phương việt nhớ tới trong phúc địa còn chưa thành hình phân thân không khỏi bất đắc di cười một tiếng sắp loạn t h ạ c h phúc địa sự tình đều quản lý tốt đằng sau phương việt lợi dụng tinh môn linh đi tới hồ tiên phúc điện phương viên sư đệ phương việt sư m i n h ngươi đã đến hai người gặp mặt có chút hàn huyên đằng sau phương viên liền mang theo phương việt đi tới hồ tiên phúc điện đã ngồn h sơn hành cung phương viên vung tay lên tiểu hồ tiên bưng lên hai chén nóng hôi h ổ i nước trà hương trà hương thơm thanh n h ã tiếp nhận chén t r à phương việt nhẹ nhàng thổi đi nhật khí uống rượu mấy ngụm trong miệng tràn ngập nó nồng đậm mùi thơm ngào ngạt hương trà trở về chỗ sau một lát phương việt tán t h ẳ n nói tráng o n sư huynh ư thích liên tốt phương viên giữ tận tiên cương trên khuôn mặt cố nặ đây là sư đệ ta từ linh duyên trai nơi đó lấy được thanh phổ trà nghĩ đến sư m i n h ngươi không nhất định uống qua thế là trước hết lấy tới để sư m i n h nếm thử sau đó phương viên lại vung tay lên từng cái đóng gói trà ngon bao được đưa đến phương việt trước mặt nguyên bản ta cũng dự định cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhưng là sư đệ ta bởi vì hồ tiên phúc địa chiến lược ý nghĩa quá là quan trọng tiên hạc m ô n lại một mực nhìn chằm chằm không cách nào đi theo sư m i n h trở về cho nên hy vọng sư m i n h ngươi có thể đem thanh phổ trà cho m a về để sư h u n h đệ cùng sư phụ các sư bá cũng nếm thử những n à y can đảm linh gần nhất thu thập linh phương còn có những n à y tiên nguyên thạch là gần nhất buôn bán can đảm linh l í c h lợi hy vọng sư minh có thể mang cho ta đi qua hiếu kính sư phụ cùng sư môn c á c trường bối không chỉ thanh phổ trà phương viên lấy ra một đống đồ vật đều chuẩn bị để phương việt mang về đưa đến trong sư môn nhìn như vậy đến phương viên thật đúng là một cái hiếu thân kính trưởng người a đương nhiên muốn có được dạng này một cái phương viên cần rất nhiều ngoại bộ điều kiện t ỷ như một cái thâm hậu tông môn bối cảnh tự thân chiến lược mạnh mẽ rộng lớn kiến thức cùng một cái không dễ dàng bị vạch trần hoang môn phương việt miệm đầy đáp ứng cũng biểu thị phương viên sư đệ ngươi có nhu cầu gì cũng có thể nói ra chính mình sẽ bẩm báo sư môn cùng sư phụ để bọn hắn trợ giúp phương viên ta chỗ này còn tốt nếu như nói có nhu cầu gì nếu như sư môn có thể cung cấp lực đạo cùng nô đạo linh tiên truyền thừa hoặc là lực đạo cùng nô đạo tiên linh vương liền không thể tốt hơn phương viên suy tư một lát nói ra lực đạo nô đạo truyền thừa cùng tiên linh vương sao ha ha so với can đảm linh cái này coi như dễ giải quyết nhiều phương việt trong trí nhớ của mình liền có không ít lực đạo cùng nô đạo linh tiên truyền thừa ngày sau toàn có thể xét mấy phần ứng phó phương viên hết thệ đều giao phó xong đằng sau Phương viên thở một hơi thật dài, lấy ra chính mình Viên dài, một lấy ra đây ị Định n Tiên du tiên linh.、Định、tiên du cực giống một cái bích ngọc lộng tinh mỹ, đường bay của nó bên trong đều sẽ rơi xuống như ngọc mảnh bình thường con mang. h bích khắc hồ một cái điêu điệp, rơi Du Du đều lấy đ cực của mỹ, bay sẽ chính là định tiên du a i chính là nó mang theo đại ái tiên tôn trên đường đi vào nam ra bắc từ nam cương thai họa đến trung châu từ trung châu thai họa đến bắc nguyên tiếp theo thai họa tây mạc cùng đông hải có thể nói trừ xuân thu ve định tiên du chính là làm bạn đại ái tiên tôn thời gian dài nhất linh trùng phương việt cảm thụ được trong tay định tiên du trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm thái nếu như không có nó, khả năng phương viên còn không có thành tiên liền muốn vẫn lạc tại tam vương phúc điện sư minh ngươi cần phải giữ gìn kỹ nó nha phương viên d ạ n dò phương việt gật gật đầu lập tức trong óc hiện ra một cái trắng cảnh sau ba hơi thở ngọc quang lấp lóe biến mất ngay tại chỗ phương việt c o i yên vui nhất mạch còn thật là khó dây giữa a phương việt sau khi đi phương viên sắc mặt trở nên âm chầm đứng lên mặc dù nói phương việt còn có cái k i a thế lực sau lưng mang cho hắn không ít trợ giúp nhưng là phương viên lại không thể đối bọn hắn hiểu rõ loại cảm giác này đối với hắn mà nói phi thường khó chịu trung châu quân thiên kiếm phái lý thuần cương sư h i n h các ngươi đây là muốn đi nơi nào a mới nhập môn không lâu tiểu sư đệ dò hỏi rời khỏi tông môn a chúng ta đã cùng các trưởng lão chào hỏi sư đệ muốn hay không ngươi cũng cùng đi đi lý sư h i n h không có nửa phần lưu luyến thậm chí còn muốn mang theo sư đệ của mình rời đi tông môn các trưởng lão cũng đều loạn thành một đoàn sư đệ a hay là đi theo chúng ta cùng rời đi đi tiểu sư đệ rất là không hiểu vì cái gì các sư h i n h của mình sẽ như thế lớn mật cùng t u y ệ t tình muốn rời khỏi cuộc đời mình nhiều năm tông môn còn có đại sư h u n h làm việc như vậy cùng phản bội chạy trốn không khác tông môn các trưởng lão vậy mà không có phản đối sao lý thuần cương thấy đối phương hay là bất vi sở động thế là đem mấy ngày trước đó phát sinh sự tình một năm một n g ư ờ i nói cho tiểu s ư đệ nguyên lai、like, trước đó quân thiên kiếm phái ba vị thái thượng trưởng lao hẹn nhau cùng một chỗ nổi lên muốn để quân thiên kiếm phái thoát ly chủ tông tiên hạc môn đầu nhập vào vạn long hồ nhưng là tại ba vị linh tiên nổi lên quá trình bên trong trong đó một vị linh tiên lại tại chỗ làm phản dẫn đến mặt khác hai vị đồng bạn vội vàng không kịp chuẩn bị nhẹ nhóm bị tiên hạc môn linh tiên chấn áp hết t h ạ đều phát sinh ở quân thiên kiếm phái chỗ quân kiếm sơn dẫn đến phát sinh hết t h ạ đều bị quân thiên kiếm phái đệ tử xem ở trong mắt cho nên tại nhà mình hai vị thái thượng đại trưởng lão bị tiên hạc môn linh tiên mang đi đằng sau quân thiên kiếm phái trưởng lão cùng các đệ tử đều lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng thậm chí từ ngày đó bắt đầu liền có không ít đệ tử cùng trưởng lão bắt đầu thoát ly môn phái khắc lưu sinh lộ dù sao ngay cả nhà mình thái thượng trưởng lão đều bị những người khác cho chấn áp môn phái này lại có thể nhanh nhanh bọn hắn mang đến cái gì che chở đâu mà lúc đó vị tiểu sư đệ này đang bế quan cho nên cũng không rõ ràng tình huống lúc đó hiện tại người người cảm thấy bất an đều muốn thoát ly tông môn khắc lưu sinh lộ tự nhiên cũng không có người nào khác đã nói với hắn chuyện này nhưng là đối mặt môn nhân sụp đổ tình huống thiên hạc môn lựa chọn dung túng dù sao trung châu tài nguyên vốn là không nhiều đại bộ phận cũng đều bị bọn hắn thập đại cổ phái nắm trong lòng bàn tay những đệ tử này trưởng lao chọn rời đi vậy liền để bọn hắn đi dù sao trung châu chính là không bao giờ thiếu người bọn hắn không nguyện ý đợi tại quân thiên kiếm phái có là người chẹn phá đầu muốn tiến đến cuối cùng tiểu sư đệ không hề rời đi mà lý thuần cương bọn hắn cũng không có lưu lại thậm chí nói bọn hắn ly biệt thời điểm ngay cả đầu cũng không hay cứ như vậy quân thiên kiếm phái trôi mất đại lượng có tư lịch linh sư nhưng cùng lúc cũng có số lớn người mới bị t r i ê u mộ được trong t ô n g môn bổ sung chống chỗ quân thiên kiếm phái phảng phất lần nữa về tới trước đó cảnh tượng nhưng là chỉ có trước đó tiểu sư đ ạ biết tiếp tục như vậy quân thiên kiếm phái căn bản không thoát khỏi được tiên hạc môn k h ô n g chế sớm muộn sẽ diệt vong cho nên h ắ n quyết định xuống núi tìm kiếm cơ duyên hy vọng có thể thay đổi tông môn của mình ngày càng suy sụp xuống tình cảnh hy vọng kiếm mộ tiền bối anh linh phù hộ để cho ta tìm được cơ duyên trọng chấn ta kiếm đạo hùng uy tiểu sư l ạ đi tới năm đó siêu cấp thế lực kiếm mộ di tích tìm kiếm có thể tăng lên cơ duyên của mình nam cương đạo đức coi yên vui một chỗ đỉnh núi trong nhà gỗ nhỏ ngồi ba vị linh tiên trước mặt bảy biện nóng hôi hổi nước trà cửa sổ mở rộng ra trong núi hỗn hợp có bùn đất cùng nước mưa khí tức quét t i ề n đến cũng lấy trà thanh hương truyền vào phế phủ khiến cho người tâm thần thanh thản ba vị linh tiên đều có lai lực lớn một vị là nam cương coi yên vui truyền nhân có được cá tiên tôn cấp bậc lực phòng ngự lục q u ý nhân một vị khác là coi yên vui truyền nhân thiên ngoại chi ma huyết đạo cùng cốt đạo k i ề m tu linh tiên phương việt vị cuối cùng thì là ưu hồn ma tôn phân hồn một trong bảy cầu vồng chi chúng tử sơn chân quân đệ tử thái bạch vân sinh dựa theo thân phận đến xem ba người bọn họ làm sao cũng không có khả năng ngồi vào một cái bàn trước mặt nhưng là thái bạch vân sinh ăn thiệt thòi tại tin tức không đối xứng bên trên cho đến trước mắt bị giao động một cái lăng một cái lăng không sai nơi này chính là đạo đức coi yên vui là lạc thổ tiên tôn đại nhân di trạch chi điện đồng thời cũng là chúng ta tông môn đại bản doanh vì phối hợp phương việt kế hoạch lục ý nhân lại nói tiếp thái bạch vân sinh a ngươi chớ có c â u g n ệ là c ọ i yên vui nhất mạch đệ tử nơi này chính là nhà của ngươi nói thật lục ý nhân đều có chút hoài nghi phương việt ngay cả u hồn ma tôn phân hồn đệ tử đều có thể lừa gạt tới hắn thật là lạc thổ tiên tôn đại nhân truyền nhân không phải cái k i a đạo thiên ma tôn truyền nhân sao thái bạch vân sinh xoắn suýt thật lâu cuối cùng đối với sư phụ tưởng niệm chiến thắng sợ hãi lục ý nhân sư bá xin hỏi ngài có thể hay không nói cho ta biết sư phụ ta tử sơn chân quân hiện tại thân ở nơi nào ta có thể hay không nhìn mặt hắn một lần đêm nay không có mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm mười lăm qua thuộc địa động lạc thổ c h â n truyền thái bạch vân sinh kinh lịch có thể nói là trầm động trập trùng mệnh đồ nhiều thăng trầm tuổi thơ thời kỳ bị phụ thân ký thác trọng vọng hy vọng h ắ n có thể chấn hương thái bạch Bộ Tộc. nhưng là thái bạch vân sinh tính nhân tử mềm yếu lòng đồng tình c h à n lan tại thời kỳ thiếu niên hắn vì cứu đã từng tuổi thơ thời kỳ bạn chơi liền đáp ứng cùng bạn chơi thành hôn kết quả tại thành hôn này g đó bạn chơi vì báo thái bạch bộ tộc hủy diệt ra tộc bọn họ đại thủ cấu kết ngoại tộc đánh lén thái bạch bộ tộc dẫn đến thái bạch bộ tộc hủy diệt đ ờ s cái này bạn chơi rất nhân gian thanh tình à bình thường tiểu thuyết nhân vật nữ liền xem như đối mặt quốc thủ nhà hận cũng có thể b ô n g xuống sau đó trở thành một cái bình hoa diện tộc cựu nhân toàn bộ giết chết đằng sau cái kia bạn chơi còn chưa hết giận đem thái bạch vân sinh buôn bán đến mặt nhân thành khiến cho hắn trở thành dị nhân tộc nô lệ trở thành mực nhân nô lệ thái bạch vân sinh không hề từ bỏ hy vọng sống sót lại bởi vì hoàn toàn tương báo khi nào g u n g xuống báo thủ suy nghĩ thàng đến một lần cơ hội vô tình hắn cứu một vị sắp chết lao khất cái đem chính mình chỉ có thức ăn nước uống bố thí cho hắn mà vị này lao khất cái chính là tử sơn chân quân tử sơn chân quân chính là thái bạch vân sinh trong mắt thế ngoại cao nhân đưa cho hắn ba phần c h u y ể n thừa tới chọn một phần tắm rửa hòa diễm bệ nghệ trung sinh một phần bay lên không ngự phòng tiêu dao tiên hạ còn có một phần xuyên qua thời gian chăm sóc người bị thương thế nhưng là lương đeo ra tòa hủy diệt mối hận thái bạch vân sinh lại lựa chọn chăm sóc người bị thương chín hối hận chân truyền từ đây trở thành một vị chuyển hận kỳ trị liệu linh sư tại cái này một trăm n ă m ở giữa thái bạch vân sinh du lịch bắc nguyên làm việc thiện tích đức chăm sóc người bị thương không hỏi thù lao hoàn toàn chính là lạc thổ nhất mạch tác phong cuối cùng thái bạch vân sinh trở thành bắc nguyên thứ nhất đức cao vọng trọng linh sư về sau phương viên đến bắc nguyên gần như thọ tận thái bạch vân sinh vì thu hoạch thọ linh cũng tham gia lần này vương đình tranh bá tiến vào vương đình tri trung bị phương viên tính toán dẫn đến hảo hữu bỏ mình tâm cảnh của mình sụp đổ bị ép th thang tin ê tức thì bị cự dương tiên tôn tính toán trở thành chen ép vương đình địa linh quân cờ hay là cùng tồn tại vương đình phúc địa đại ái tiên tôn trượng nghĩa xuất thủ cứu thái bạch vân sinh đồng thời dùng lời nói dối có thiện ý đưa cho hắn hy vọng sống sót trên đường đi cùng thái bạch vân sinh hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau cho tới bây giờ đáng tiếc ra nguyên bản thế giới tuyến thái bạch vân sinh về sau bị xảo trá ma tôn phân hồn ảnh vô t à l ư a gạt không chỉ có bị mất giang sơn như cũ cùng người như cũ hai cái tiên linh cuối cùng tại n ị c h lưu hà chi chiến còn mạnh hơn đi khống chế thái bạch vân sinh cản trở bạn trí thân của hắng th v lúc ý nhân h i n g giọng hai n mắt cụt xuống dựa theo phương việt lý do thoái thác nói ai lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết thế nhưng là không nói cho ngươi nói lại sợ thái bạch vân sinh ngươi suy nghĩ nhiều thái bạch vân sinh a nghe biết đến chúng ta một mạch là lạc thổ truyền nhân mà lạc thổ tiên tôn đại nhân cả đời đều tại tận sức tại chữa trị ứ hồn ma tôn đối với năm vực hai ngày tổn thương tử sơn sư huynh cũng là như thế gặp lục ý nhân ngữ khí trầm trọng thái bạch vân sinh trong lòng có chút trầm xuống trong lòng có dự cảm không tốt chẳng lẽ nói sư phụ lao nhân ra ông ta đã gặp thái bạch vân sinh phản ứng như thế lục ý nhân vội vàng giải thích yên tâm tử sơn sư huynh thế nhưng là chúng ta lạc thổ nhất m ạ ọ h người đương nhiên sẽ không có việc chỉ bất quá tử sơn sư huynh bây giờ còn đang dạo chơi thiên hạ là đối kháng hú hồn ma tôn mà nỗ lực phương việt làm hợp cách vai phụ ra vẻ nghi ngờ hỏi thăm thì ra là như vậy à t r á c không được từ lần trước từ biệt ta đã thật lâu không nhìn thấy sư phụ như vậy lục sư thúc chẳng lẽ lại cái kia ma tôn lũ hồn còn chưa chết sao không không không ma tôn lũ hồn đã chết trên thực tế liền xem như lịch đại tôn giả cũng không thể ngẫu nghịch thiên đạo cũng khó thoát thọ tận mà chết vận mệnh vô luận l à c h u hồn ma tôn hay là lạc thổ đại nhân đều là như vậy lục ý nhân lúc này khoác tay như vậy sư phụ ta vì cái gì còn muốn dạo chơi thiên hạ đi đối phó cái kia đã sớm chết đi h u hồn ma tôn đâu thái bạch vân sinh tiếp tục hỏi lục ý nhân kiên nhẫn giải thích bởi vì ma tôn lũ hồn mặc dù đã chết đi nhưng là hắn thông qua đem phân hồn đưa ra sinh tử môn đã tại nam vực hai ngày tích xúc không nhỏ lực lượng thậm chí còn sau lương tạo dựng một cái vượt ngang nam vực siêu cấp thế lực âm thầm ảnh hưởng nam vực đại cục cho nên tử sơn sư huynh mới có thể du lịch nam vực đi điều tra ma tôn ú hồn âm mưu cái gì ú hồn ma tôn mặc dù chết đi nhưng là lại một mực âm thầm đem phân hồn đưa ra sinh tử môn đồng thời âm thầm bố cục nam vực sao mà chính mình nhất mạch một mực gánh vác bảo vệ thiên hạ thương sinh cùng ta ác ú hồn ma tôn thế lực làm đấu tranh gian khổ sứ mệnh thái bạch vân sinh thái dương lâm tấm mồ hôi hai tay run dậy khẩn trương không thôi không nghĩ tới sư phụ vậy mà vì đối kháng ú h c h ắ c không được lúc đó đem truyền thừa giao cho mình liền biến mất vô ảnh vô t u n g n g u y ê n lai là lo lắng cho mình bị ưu hồn m a tôn thế lực bức bách hạ i sao như vậy sư phụ thật không có nguy hiểm không ta không có khả năng lừa gạt các ngươi loại chuyện này liền xem như ta cũng không thể đảm bảo dù sao đối phương làm a tôn ưu hồn phân hồn âm h i ể m xảo trá h è n hạ vô sỉ lục ý nhân thở dài m ộ t hơi không thể làm gì nói ta đã từng nhiều lần thuyết phục qua tử sơn sư m i n h nhưng là tử sơn sư h u n h lại nói hết thệ cũng là vì thiên hạ thương sinh liền xem như có bị đoạt x á phong hiệm cũng đắng sư phụ sư phụ tử sơn chân quân có đức độ không sợ hy sinh cảm động thái bạch vân sinh l ệ rơi lời mặt quả nhiên cùng mình tưởng tượng một dạng sư phụ chính là một cái người vĩ đại rời đi đỉnh núi nhà gỗ thái bạch vân sinh có thể thấy được đạo đức phúc điệu toàn cảnh s ơ n thanh thủy tú chim hót hoa nở hoàn toàn chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên hai người chậm rãi đi xuống núi phát hiện sườn núi chỗ chân núi đều có thôn trang khói bếp lợn lờ gà gáy chó sủa lọt vào trong tầm mắt đều là hoàn toàn yên tinh tường hòa tri cảnh giữa không trung thì nổi lơ l ư n g rất nhiều núi nhỏ do đất mặt tạo ra tự nhiên treo ở giữa không trung núi nhỏ phong cảnh khác nhau Có cây x bừng bừng. a nguyên h đặc, bản mảnh này đạo đức phúc địa chính là cô nhân linh tiên lưu lại sinh hoạt rất nhiều cô nhân thậm chí là linh tiên lạc thổ tiên tôn thành tiên trước đó càng là đã từng ở chỗ này bà sư học nghệ học tập cô nhân độc đạo cùng y thuật các loại lạc thổ tiên tôn thành tôn đằng sau càng là thi triển vô thượng thủ đoạn đem ảnh này cô nhân phúc địa chuyển hóa làm vô thai vô kiếp lạc thổ ở chỗ này người cùng cô nhân an cư lạc nghiệp tương thông cưới không có bất kỳ cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo càng không có chủng tộc có khác lạc thổ đại nhân trí hướng thật sự là vĩ đại chúng ta không thể bằng cũng thái bạch vân sinh mặc dù là người hiền lành nhưng là nhân tộc là bên trên dị nhân là dưới giá trị quan hay là thâm căn cố đế bất quá hắn cũng không có phản đối bởi vì chính là như vậy một cái người thiện lương phương việt thì là chậm rãi mà đảm đạo ta cảm thấy người với người sinh mà bình đẳng liền xem như dị nhân cũng là người một loại a quân không thấy năm đó nhân tổ cùng các dị nhân đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ thế nào phân biệt cao thấp giàu nghèo bất quá là có ít người mong muốn đơn phương tự cho mình thanh cao thôi nguyên thủy tiên tôn ba lúc này một vị cô nhân linh tiên từ đằng xa trong sương mù đi ra vỗ tay nói không hổ là phương việt đại nhân lời ấy thật sự là nhận thức chính xác để cho chúng ta bội phục mặc dù sinh ở cô nhân lạc thổ nhưng là lạc thổ tiên tôn cực kỳ truyền nhân không có giam cầm bọn hắn cho nên bọn hắn vẫn như cũ có thể liên hệ bảo hoàng thiên tự nhiên là biết được tại ngoại giới dị nhân tình cảnh cho nên phương việt như vậy lời nói tự nhiên là để hắn khâm phục không thôi xin hỏi vị tiền bối này là thái bạch vân sinh đã nhận ra đối phương khí tức trước mắt cô nhân linh tiên lại có thất chuyện tu vi cô nhân linh tiên k h o á t k h o á tay cười nói tiền bối ta có thể đảm nhận không dạy nổi ta bất quá là cô nhân lạc thổ một vị phổ thông cô nhân thôi ngươi có thể xưng hô ta là khả tín hồng phương v i ệ t ánh mắt lấp lóe trước mắt vị này linh tiên chính là cái kia tại cùng võ dung giao dịch bên trong rực rỡ hào quang khả tín hồng a hắn chính trị trực giác phi thường nhạy cảm năng lực rất mạnh hơn xa tại hai ngày động tiên linh tiên bọn họ chi tiết thực lực bản thân chỉ có thất chuyện nếu không tuyệt đối có thể cùng dị nhân liên minh băng tinh tiên vương bọn hắn phân cao thấp nguyên lai、like、là khả tín hồng tiên hữu nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất p h ẳ m phương việt ôm y ề nói n khả tín hồng liên thanh không dám nhận hắn biết được phương việt thân phận biết được phương việt bất quá là tiềm lòng đại h u y ê n chính mình cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng đi thôi dựa theo lục ý nhân phân phó của đại nhân ta mang các người đi qua thụ địa đ ộ n g ở nơi đó các người có thể mau sớm nắm giữ sắt chiều tăng lên các người chiến đấu trình độ thừ không gì không thể hai người đáp ứng nói khả tín hồng mang theo hai người trên đường đi, đi thăm cô nhân lạc thổ đại bộ phận phong cảnh trong đó có đại lượng cự hình điểm tài nguyên còn có rất nhiều siêu cấp điểm tài nguyên để thái bạch vân sinh chật chật lời khen cô nhân lạc thổ trải qua lạc thổ truyền nhân một trăm linh năm vung trồng hiện tại nội t ì n h đã hoàn toàn không thua bởi trong vòng hai ngày nội t ì n h đã lâu đầu tiên nơi này chính là qua thục địa động khả tín hồng xuất ra lệnh bài đưa cho trông coi cô nhân linh tiên sau đó mang theo hai người đi vào ở chỗ này có rất nhiều tướng mạo kỳ lạ trái cây tiên khí lợn lờ tản ra huê người hương thơm cùng đẹp mắt màu sắc rực rỡ vầng sáng đây chẳng lẽ là mạch l u dưa thái bạch vân sinh giật mình nói thái bạch vân sinh lấy được trụ đạo truyền t h ừ a mặc dù không trọn vẹn nhưng là tầm mắt của hắn lại là rất cao linh giới đại bộ phận tiên tài loại hình đều biết mạch luân dưa chính là thất truyền tiên tài ẩn chứa đại lượng luyện đạo đạo ấn có thể dùng làm bất kỳ lần nào luyện linh quá trình cùng nổi lên đến thôi hóa tác dụng cho nên mạch luân dưa công dụng rộng khắp tại bảo hoàng thiên rất được h o a n g n ê n khả tín hồng n g ữ khí bình thản nhưng là khó nén vẻ kiêu ngạo không sai nơi này chính là bảo hoàng thiên lớn nhất mạch luân dưa làm ra chúng ta cô nhân là t ổ thậm chí chiếm đoạt toàn bộ bảo hoàng thiên gần sáu thành thị trường thái bạch vân sinh kinh ngạc há to miệm sau đó kh chúng ta ở chỗ này luyện tập sát chiêu có thể hay không trong lúc vô tình phá hư đến mạch luân、Lương、dưa ngay vậy khả tín hồng cười ha ha thẩm nghị vãn bối này thật đúng là có chút đáng yêu đương nhiên sẽ không vì bồi dưỡng mạch luân、Lương、dưa t ộ c ta bố trí ở chỗ này một chỗ siêu cấp tiên t r ậ n năm đó lạc thổ tiên tôn chính là ở chỗ này học nghệ luyện tập tự nhiên là có thể trợ giúp cho các ngươi mặt khác chỗ này siêu cấp linh trận hạch tâm là bắt chuyển l u ậ t đạo tiên linh quen cùng t h ấ t chuyển tiên linh lộ làm phụ trợ các ngươi chỉ cần ở chỗ này thi triển sát chiêu hiệu suất sẽ đạt được thật to tăng lên sẽ để cho các ngươi hoàn mỹ nắm giữ chính mình sát chiêu sử dụng đồng thời bởi vì tiên trận có tiên linh tiên lộ tham dự các người đưa thân vào bên trong tiên trận tiên nguyên khôi phục hiệu suất cũng sẽ trở nên phi thường cao thái bạch vân sinh vui mừng quá đỗi chính mình mặc dù thành tựu linh tiên nhưng cuối cùng nội tình nông cạn đồng thời s á t chiêu cũng không có nắm giữ bao nhiêu hiện tại chính mình đạt được lục ý nhân cho trụ đạo truyền thừa lại có hoàn mỹ sân luyện tập tin tưởng không bao lâu chính mình liền có thể hoàn mỹ nắm giữ chính mình có tất cả s á t chiêu qua thuộc địa động không gian rộng rãi khả t i n hồng tùy tiện liền cấp hai người bọn họ phân ra hai khối rất lớn không gian lấy thờ hai người tu hành sắp xếp cẩn thận hai người đằng sau khả tín hồng liền rời đi qua thuộc địa động mấy ngày sau phương việt rời đi qua thuộc địa động cùng lục ý nhân gặp lại lần nữa yêu cầu nhiệm vụ b a n thưởng phương việt đại nhân ngươi nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc trợ giúp ta thành công đạt được cự dương tiên tôn bộ phận số phận tinh túy cùng trong đó bắt chuyển chúng sinh vận tiên linh hiện tại dựa theo lạc thổ tiên tôn đại nhân di trúc ngươi có thể kế thừa nam cương lạc thổ c h â n truyền lục ý nhân ngón tay rời núi đầu tiên chính là phần này cô nhân l ạ thổ cùng với k h c lớn nhỏ phúc địa đều là ngươi tư sản ngươi có thể ngày sau chiếm đoạt cũng có thể cắm ở nam cương linh tiên giới là một viên cái đinh phương việt gật gật đầu rất là hài lòng không hổ là lạc thổ tiên tôn xuất thủ chính là xa xỉ phần này cô nhân lạc thổ bị kinh doanh c h í ít một trăm linh năm sản vật phong phú thậm chí đã vượt qua trong vòng hai ngày đầu tiên trước tạm không nói bên trong siêu cấp điểm tài nguyên chính là chỗ này sinh hoạt vô số cô nhân tuyệt đối là năm vực hai ngày phần độc nhất m à thiên hạ lớn nhất tốt nhất cô nhân điểm tài nguyên không có cái thứ hai sau đó lục ý nhân lại lấy ra mười mấy cái tiên linh trong đó đường đất chiếm đa số có sáu bảy con tả hữu đương nhiên bắt chuyển là không có dù sao tôn giả trong tay bắt chuyển tiên linh cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy trong đó thất truyền tín điều tiên linh bên trong ghi lại phần này n à m cương lạc thổ chân truyền toàn bộ nội dung phương việt tâm thần thám nhập trong đó phát hiện phần này chân truyền nội dung cùng phương viên lấy được cũng không quá lớn khác biệt trong đó chủ yếu nhất bộ phận chính là đường đất chân truyền hạch tâm sát chiêu là một phương lạc thổ sử dụng này sát chiêu đằng sau liền có thể để tiên khiếu thoát ly thiên ý cảm giác từ đây lại không thai kiếp g á n g lâm sát chiêu này thế nhưng là không gì sánh được ưu tú phải biết liền xem như siêu cấp thế lực đại bản doanh phúc đ i ệ đều không thể tránh cho thiên kiếp đ i ệ hải sinh ra nếu như có thể làm thành buôn bán nói như vậy tuyệt đối phải vượt qua lê sơn tiên tử núi minh linh sinh ý thậm chí có thể vượt qua phương viên can đảm linh sinh ý thứ yếu bộ phận thì là nhân đạo truyền thừa cũng chính là phương việt trong động kế thừa đạo đức chân truyền đạo đức chân truyền thuộc về nhân đạo bên trong nhân tình nhân phẩm cần người thừa kế ý chí chính nghĩa trở thành một cái có đạo đức người đồng thời đạo đức càng cao thượng hơn lời nói như vậy tiến hành tu hành liền sẽ càng thêm dễ dàng tốc độ tu hành làm ít công to chân truyền hạch tâm tiên linh đạo đức cũng tại tặng cho tiên linh bên trong chỉ cần linh tiên bình thường làm việc thiện tích đức liền có thể liên tục không ngừng luyện chế g a tích đức phàm linh làm việc thiện tích đức càng lớn l u y ệ n chế ra tới tích đức linh chuyển số liền càng cao càng nhiều tích đức thần diệu dùng không ít trong đó lớn nhất chính là có thể cải biến người tu hành tư chất khiến cho chuyển hóa làm gần với mười tuyệt thể chính thiện đạo đức thân chính thiện đạo đức thân chính là lạc thổ tiên tôn một mình sáng tạo mặc dù khả năng hơi kém hơn mười tuyệt thể nhưng mấu chốt là nó không có chút nào tai hại sẽ không khiến cho linh sư tự bạo có thể nói đại biểu cho vô tận quang minh tiền đồ đồng thời cũng là cùng phương việt đi huyết đạo nhất là phối hợp chân chuyển thật không hổ là lạc thổ tiên tôn a dạng này linh tu chân chuyển nếu như rộng là truyền bá lời nói như vậy c h mậu đạo liền hạch tâm sát chiêu tên là ba thế mậu độ người hữu duyên chiêu này cần thai đất mê cung làm nền tảng thông qua mậu đạo sát chiêu hình thành giao cảm mậu cảnh có tương h lai thế giới tuyến phương viên đã từng thân hám chiêu này hay là lục ý nhân tự tay thi triển nhưng lại đối với hắn không hề có tác dụng không chỉ có không thành công cảm hóa hắn ngược lại để hắn lấy trong mộng là linh cảm khai sáng ra lấy tinh thần xa suốt cốc làm hạch tâm vạn ta thức thứ ba tinh thần xa suốt tấn mang mộng đạo chân truyền tự nhiên cũng là kèm theo mộng đạo tiên linh trước đó tiên linh bên trong liền có hai cái thất chuyển mộng đạo tiên linh theo thứ tự là thất chuyển tiên linh nằm mơ cùng thất chuyển tiên linh mộng giáp trừ cái đó ra còn có đại lượng mộng đạo p h à m linh vương mấy tấm mộng đạo tiên linh vương có thể nói là để mộng đạo chống g ô n g phương việt ăn một miếng thành mập mạc bất quá những n à y mộng đạo p h à m linh bên trong đại bộ phận đều là phòng ngự cùng tạo dựng mộng cảnh linh trùng thiếu khuyết thăm dò cùng phá giải thủ đoạn nghĩ đến cũng là lạc thổ tiên tôn phong cách vốn chính là phòng ngự bắt cùng độ hóa tác dụng khác linh trùng xem ra còn phải phương việt chính mình khai sáng thế nào lạc thổ đại nhân lưu lại truyền thừa còn đúng ể p h ư rồi lục ý nhân tiên h ế u qua một đoạn thời gian bắc nguyên tần bách thắng sẽ tổ chức một lần ôm đồn toàn bộ bắc nguyên hội đấu giá trong đó thậm chí không thiếu số phận tiên linh không biết tiên hữu có thể nguyễn tiến về phương việt chủ động mời lục ý nhân tài đại khí thô nói không chừng có thể đập xuống số phận tiên linh thậm chí là số phận tinh túy nếu là có thể đem ngựa vận may đập xuống đến tốt nhất rồi dạng này nói không chừng liền có cơ hội luyện chế lại một lần ra vận may t ề thiên tiên linh vương b á c nguyên hội đấu ra sao mặc dù lục ý nhân không biết được t ầ n bách thắng là ưu hồn mà tôn phân hồn nhưng là hắn cũng đối chiến đấu giá hội số phận tiên linh cảm thấy hứng thú một mặt là vì lạc thổ tiên tôn đại nhân một phương diện khác là vì chính hắn tu hành dù sao số phận chi lợi không ai không biết không người không hay nếu phương việt đại nhân mở miệng tự nhiên là không thể cự tuyệt lục ý nhân cười nói Chương chương m đến giờ khắc này phương việt cả người mới trầm tính lại tin tưởng lục ý nhân thành ý mặt lộ vẻ vui thích rốt cuộc không còn là như dẫm trên băng mỏng coi như hiện tại lục ý nhân trở mặt thân là phúc địa chi chủ phương việt cũng có sức phản kháng trước đó liền xem như đạt được lục ý nhân chuyển nhượng coi yên vui t h â n truyền phương v i tại căng cứng thần nguyên h n g có trầm tính lại. bản i h thế, thế,、so、thế giới tuyến bên trong phương nào, viên tay vì thu hồi bên trên cực thiên ứng đi tới nam cương hắn đầu tiên là phát hiện thương tâm tử diệp p h ạ m cùng thiết n g ư ợ c nam các loại phạm nhân cùng ký thác vào diệp p h ạ m trên người bên trên cực thiên lưng sau đó mặt s ắ t thần bọn người nhảy ra chủ động khiêu khích gọi thẳng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng hôm nay trận chiến đấu này ngươi nhất định phải đánh phương viên lúc đó cũng là bất đắc dĩ nhưng là vì thu hồi bên trên cực thiên lưng chỉ có thể xuất thủ đánh nổ trong đó hai vị linh tiên hy vọng mặt s ắ t thần năng đủ hồi tâm chuyển ý nhưng vào lúc này lục ý nhân xuất thủ sử dụng chiến trường sát chiêu thai đất mê cùng k h ố n trụ phương viên đồng thời nếm thử sử dụng tam thế mậu người hữu d u ê n độ hòa hắn nơi này liền có thể nhìn ra lục ý nhân chỗ cổ quái dựa theo còi yên vui nhất mạch tính tình là không thể nào trơ mắt nhìn mặt khắc linh tiên chết ở trước mặt mình nơi này còn có cái kịch b ả n bút đ ờ i thứ hai thời điểm đã từng có một đoạn tử vi tiên tử cùng lòng công thương nghị phương viên phải trang trùng sinh tình cảnh lúc đó tử vi tiên tử không xác định lục ý nhân sẽ hay không m ư ợ n nhân linh nói rõ còi yên vui nhất mạch lúc đó cùng tiên đình không quen nhưng là đã như vậy nơi này lục ý nhân làm sao lại cùng tiên đình đánh phối hợp đâu càng không cần nói lục ý nhân tại số mệnh đại trận đợi thứ nhất số mệnh tiên linh được chữa trị đằng sau càng là trực tiếp phản bội nam cương đầu phục tiên đình cho nên phương việt rất lo lắng lục ý nhân tá ma giết lửa dù sao cẩn thận chạy được vạn năm tuyển không có cái gì hứa hẹn so siêu hồn càng thêm đáng tin hiện tại toàn bộ phúc địa đều tại phương việt trong khống chế tự nhiên không cần lo lắng lục ý nhân trở mặt đi tới phúc địa trong ngõ thất phương việt c ả m k h á i lần này đơn giản chính là hắn xuyên qua đến nay lớn nhất một bút thu hoạch vẹn vẹn là tiên linh liền thu hoạch mười mấy cái trên cơ bản đều là thất chuyển lục chuyển ngược lại rất ít liền một hai con mặc dù nói những này đại bộ phận đều là đường đất tiên linh nhưng là đối với phương việt mà nói tác dụng rất lớn bởi vì hắn dự định v u n trồng một cái đường đất phân thân đến vì chính mình kinh doanh t i ế t thiếu phụ trách hậu cần làm việc nguyên nhân một trong là đường đất cùng m ộ t đạo là am hiểu nhất kinh doanh tiên khiếu lưu phái thứ hai thì là lạc thổ tiên tôn tại mảnh phúc địa này bên trong lưu lại mộng cảnh của chính mình những n à y mộng cảnh đầy đủ phương việt cảnh giới bay vụt đến đường đất đại tông sư cùng độc đạo đại tông sư thứ ba chính là đường đất tiên linh rất nhiều có một cái đường đất phân thân có thể đưa chúng nó đầy đủ lợi dụng mà lấy được đạo đức chân truyền đối phương càng trợ giúp cũng rất lớn coi là nhân tình nhân phẩm bên trong một đại chủ chạy thông qua làm việc thiện tích lũy tích đức linh cũng đạt được tăng thêm hoàn mỹ thích phối máu của m ì n h đạo đồng thời ý hắn hình người sáng lập đạo chi nhánh b ố n lưu đạo nếu như có thể khai sáng thành công tuyệt đối có thể đem kim đạo đường đất nhân đạo rất nhiều lưu phái thu gom tất cả nó tiềm lực phát triển viễn siêu minh đạo đan đạo rất nhiều lưu phái lần này nếu đi tới n a m cương dứt khoát liền để lục ý nhân bảo vệ chúng ta đạo thăng tiên chờ ta nhân đạo thăng tiên thành công nhân đạo linh trùng liền có thể trình độ lớn nhất lợi dụng lên phương việt không có ý định tại bắc nguyên lần thứ hai thăng tiên mặt khác nhân đạo thăng tiên hãn hữu tiền lệ không có lục ý nhân loại cường giả cấp bậc này xuất thủ bảo vệ mình cũng không có thăng tiên thành công lực lượng nhân đạo truyền thừa đằng sau chính là mộng đạo truyền thừa phần này mộng đạo truyền thừa giá trị rất cao bao hàm hai cái tiên linh cùng tiên đạo s á t t r i ề u còn có đại lượng mộng đạo phạm linh phương việt từ khi xuyên qua đến nay liên đối với mộng đạo phương diện linh trùng t h è m nhỏ nước dãi đáng tiếc một mực không có cơ duyên thu hoạch được mà bây giờ đạt được lạc thổ tiên tôn quà tặng hắn có thể nói là nhất phi trùng thiên mộng đạo chân truyền bên trong chỉ có hai đạo tiên cấp s á t chiều theo thứ tự là trong mộng gia đá cùng ba thế mộng độ người hữu duyên trong mộng g a đá lời nói ta tạm thời còn không có linh cảm cần chờ mộng đạo cùng đường đất cảnh giới tăng lên như vậy nếu như có thể đem b á t c h u y ể n như mộng làm cho tiên linh dính vào đến ba thế mộng độ người hữu duyên sát chiêu bên trong có thể hay không để sát chiêu này hình thành chất biến đâu phương v i ệ t b ấ t cảm tinh tế suy nghĩ như mộng làm cho tiên linh đơn độc thôi động sẽ hấp thu linh tiên toàn bộ cảnh giới cùng t i n h k h í thần t i ê n khiếu nội tình dùng để sinh ra mộng cảnh từ đó đem nhập mộng người cải tạo thành phù hợp tạo mộng giả tiêu chuẩn người đồng thời bởi vì tiêu hao người sử dụng bản thân cảnh giới chân ý cho nên cực kỳ bá đạo chỉ cần nhập mộng liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo nhập mộng người nhận biết năm đó đại ái tiên tôn phân thân kem chút chúng chiêu nếu không phải có lưu giải mậu ám thủ khả năng đại ái tiên tôn liền thật muốn bị ngô soái cái này chết mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm linh tiên an toán mà ba thế mậu độ người hưu duyên sát chiêu thì là lấy thai đất mê cung làm hạnh tâm khiến cho tham dự vào sát chiêu bên trong hình người thành giao cảm giác m ậ m cảnh thông qua tam sinh tam thế kinh lịch để kích thích người chúng chiêu trong lòng thiện lương cùng yêu nhưng là s á t chiêu này liền tương đối nhận người chúng chiêu trạng thái giống phương viên loại này có vĩnh viễn không nói vứt bỏ đuổi theo người liền xem như bách sinh bách thế cũng vô pháp đ ộ hóa nếu như đem như mộng làm cho tiên linh gia nhập trong đó như vậy nói không chừng ba thế mộng độ người hữu duyên sẽ trở thành hoàn thiện bắt chuyển mộng đạo s á t chiêu cứ như vậy liền sẽ không lại cần thai đất mê cung làm hòn đá tảng hiệu dụng cũng có thể mạnh lên không ít nhưng vấn đề duy nhất chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy cần tiêu hao đại lượng chân ý chỉ có dạng này mới có thể khiến đến sinh ra mộng cảnh mễ hoặc đồng thời cải tạo người khác đương nhiên giải quyết chi pháp tự nhiên cũng có đó chính là để lòng tướng sử dụng như m ộ n g làm cho bản thân hy sinh cứ như vậy liền tránh khỏi phương v i ệ t cảnh giới tiêu hao bất quá đây hết thể tư tưởng hay là xây dựng ở như m ộ n g làm cho có thể dung nhập sát t r ê u bên trong tình hồ dưới còi yên vui chân truyền đằng sau chính là mảnh phúc địa này không hổ là lạc thổ tiên tôn quản chú tâm huyết siêu cấp điểm tài nguyên liền có gần mười cái phải biết siêu cấp điểm tài nguyên thế nhưng là có thể sản xuất b á t chuyển tiên tài thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể sản xuất cựu c h u y ề n tiên tài thứ yếu chính là trong phúc địa các nơi tiên trận trong đó không thiếu có bát chuyển cấp bậc tự nhiên cũng có bát chuyển tiên linh cho nên nói phương việt thu hoạch bên trong cũng là có không ít bát chuyển tiên linh dù sao mảnh này nấm người có yên vui trừ lạc thổ tiên tôn giúp đỡ còn chiếm được một bộ phận nấm người bộ tộc tiền bối di trạch bát chuyển tiên linh tự nhiên là không ít còn có mảnh này trong phúc địa sinh hoạt nấm người có thể nói là năm v ự c hai ngày thứ nhất nấm người điểm tài nguyên bây giờ cũng là phương việt tư sản tựa như tuyết dân có thể sinh ra nước mắt băng thạch nhân có thể sản xuất thạch lòng tiểu nhân am hiểu v u n trồng hoa cỏ mực dạng nấm người tự nhiên cũng có chủng tộc của bọn họ thiên phú đó chính là sản xuất độc đạo linh tài cùng am hiểu y thuật phương việt hoàn toàn có thể nhờ vào đó trở thành bảo hoàng thiên buôn bán nấm người tài nguyên thứ nhất cử đầu cuối cùng chính là nấm người coi yên vui khô tảng trong đó thu nhận sử dụng đại lượng truyền t h ừ a tiên linh vương cất chứa trồng chất như núi tiên tài cùng hàng trăm triệu tiên nguyên thạch phương viên lúc đó một lần năm linh thương chiến liền thu được mười hai triệu tiên nguyên thạch cho nên nấm người c o i yên vui tiên nguyên thạch chứa đựng tuyệt đối là nó gấp bội thu hoạch lần này thậm chí đều đủ để phương việt chế tạo một cái siêu cấp thế lực bất quá phương việt nhưng không có bị choáng đâu góc bởi vì hắn biết cùng thiên đình so sánh liền xem như nấm người coi yên vui nội tình cũng th sau đó liền hào hào lắng động một chút chính mình nội t ì n h chuẩn bị gần đây nhân đạo thăng tiên đi phương việt trong lòng đã có dự định đang đấu giá đại hội trước đó hắn phải hoàn thành đệ nhất tiên khiếu thăng tiên l ờ i như vậy chính mình liền có thể tại bao dung toàn bộ bắc nguyên trên đại hội đấu giá đập xuống kiến thiết nhân đạo tiên khiếu tiên tài sớm ngày thoát ly thành tiên thời điểm kinh doanh suy yếu kỳ dù sao mặc dù có bảo hoàng t i ê n nhưng là phí thủ tục quá mắc dẫn đến rất nhiều linh tiên có quý giá buôn bán thời điểm đều sẽ lựa chọn họ phờ lìn giao dịch giảm bất tổn thất mà tấn bách thắng hội đấu giá tuyệt đối là bác nguyên linh tiên phá giá nhà mình thương phẩm tuyệt hảo cơ hội phương việt lại càng dễ thu hoạch được phù hợp chính mình phúc địa tiên tài bắc nguyên thoát khỏi khó chơi tân bách thắng phương viên rốt cục đi tới mục đích của mình khô mộc sơn khô mộc sơn đã từng huy hoàng qua có thể nói là toàn bộ bắc nguyên trung tâm địa vị thậm chí có thể so sánh đông hải khí hải nhưng là sông dài thời gian sóng lớn dậy sóng không có bất kỳ tồn tại gì có thể chống cự thời cơ vĩ lực liền xem như năm đó cực thịnh một thời khô mộc sơn hiện tại cũng như gần đất xa trời lao nhân bình thường tại tà dương bên dưới hiện thị rõ thế lương mà phương viên tới đây tự nhiên không phải là vì chiêm ngưỡng lao mục mà là vì đóng giữ nơi đầy tiên cương Vị vi, này tiên cương chuyển còn tu khi có lục sau ố n g một lát thành cũ chỗ sâu bắn ra một vị tiên cương màu da khô héo lại cao vừa gầy trần trụi làn da sinh trưởng ra vẫn gỗ chính là cái kia gỗ mục tiên cương thể vương tròn cùng là tiên cương lại chỉ có lục chuyển tu vi một độ người mới dáng vẻ c ộ u nghiệp đoán được đối phương khả năng muốn gia nhập cương minh muốn tìm tự mình làm người tiến cử nhớ tới cương minh bút kia kéo người mới tiến vào phí tổn c ộ u nghiệp trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút ý cười ngự khí hiền lành các hạ là tại hạ các vàng gần đây bất đắc dĩ chuyển hóa làm cương tiền độ một mảnh xa vời cho nên hy vọng lao thành chủ có thể mở tôn khẩu dẫn tiến ta gia nhập b ắ t nguyên cương minh đối mặt c ộ n nghiệp phương viên ngữ khí cung kính đi thẳng vào vấn đề c ộ n nghiệp nụ cười trên mặt càng tăng lên mang theo phương viên tiến vào thành cũ phương viên đi theo hắn người xuyên việt nhiều cành khô lá vụn đi tới lão mộc t h ầ n cành c h ố sâu nơi này có một tòa thành trì vô số chất gỗ phòng ốc liên tiếp không ngừng có tháp canh còn có quảng trường tường thành to to nhỏ nhỏ khu phố một cái không thiếu còn có các loại ghế mây bậc thang dây leo từ một cành cây kéo dài đến một căn khắc c ả n h phương viên không khỏi cảm khái một tiếng sau đó đi theo c ổ nghiệp đi tới lục tinh anh hoa đạo chỗ nói như vậy tiên cương cuối cùng cũng là tiên nhân phạm nhân thủ đoạn rất khó mang theo bọn hắn tiến hành cự ly xa gián tiếp xây dịch cho nên năm vực các nơi cương minh liền vì tổ chức của mình thành viên khai sáng ra tới khác biệt na di sát chiêu lục tinh anh hoa đạo chính là bắc nguyên cương minh bên trong cao tầng khai sáng ra tới đỉnh cấp phảm đạo sát chiêu có thể trực tiếp liên thông thành cũ cùng bắc nguyên cương minh trụ sở c ầ u nghiệp vì đạt được sát chiêu này cũng là hao t ố n cái giá không nhỏ dòng giã trông giữ cương minh bên trong vạn độc cây táo hai năm lợi dụng lục tinh hoa anh đạo trong một lát hai vị tiên cương liền đạt tới bắc nguyên cương minh đại bản doanh âm chạy đại thành âm chạy đại thành chính là một tòa đỉnh cấp phảm linh phòng toàn thân huyền hắc hình thể khổng lồ như núi như là hồng hoang cự thú làm g i m trên mặt đất hai người xâm nhập âm chạy đại thành sáng ờ i dần dần c chỉ có mấy cây thê thê lương lương đèn đường tản ra mở nhạt tia sáng lớn như vậy âm chạy đại thành giống như thành không bình thường chỉ có phía dưới sẽ có ồn ào tiếng vang cộng nghiệp hợp thời giải thích chúng ta b ắ c nguyên cương minh đại bản doanh âm chạy đại thành tổng cộng chia làm tầng bảy bên dưới tầng năm là phạm nhân dị thường náo nhiệt tầng thứ sáu bắt đầu chính là ở lại tiên cương cùng cùng tiên cương có quan hệ thân t h í c h người tầng cao nhất có nghị sự đường quanh năm chiếm cứ ba vị thất chuyển tiên cương hai người rất nhanh tới đạt tầng cao nhất phát hiện hai bộ bị da đá quan tài phong ấn tiên cương phương viên từ cộng h i ệ p trong miệm biết được đây là phó thành chủ một trong âm sáu công thủ bút đi vào nghị sự đường trước cậu nghiệp chủ động tránh ra để phương viên đẩy ra bắc nguyên cương minh cửa lớn phương viên trầm m ặ t một chút r ộ i ra hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực cửa lớn liền bị đẩy ra một đạo kẽ h hở lập tức hơn hai mươi đạo ánh mắt hướng phương viên điện xạ mà đến phương viên khuôn mặt khẽ biến sau đó hít sâu một hơi hai tay đột nhiên đẩy đại môn bị triệt để đẩy, đẩy ra cái này nghị sự đường cửa lớn lịch sử đã lâu chính là khai sáng bắc nguyên cương minh chuyển kỳ tiên cương chỗ tạo tiên hiền danh hảo đã sớm chôn vùi tại trong sông dài thời gian nhưng trên đại môn này ẩn chứa thủ đoạn cũng là bị giữ lại đến nay Cái này k、so、hiện tại phương viên đẩy ra nghị sự đường cửa lớn đã chứng minh chính mình bắc nguyên tiên cương thân phận có thể nói hắn hiện tại đã là chính thức bắc nguyên cương minh thành viên chuẩn bị mấy tấm này nhân đạo thăng tiên hạch tâm tiên sâu độc lời nói mọi người có ý tưởng sao muốn thăng luyện mấy cái tiên sâu độc đâu t ấ u chương s o n g chương hai trăm mười bảy phượng c ử u kvsc phượng tiên thái tử thông qua được bác nguyên cương minh cửa lớn phương viên xem như chính thức gia nhập vào cương minh bên trong bị âm lục công mời nhập toạc phương viên ra vẻ u mê bị cổ nghiệp mời ngồi ở bên cạnh hắn cương minh nghị sự đường bên trong tiên cương bọn họ quay t r u n g quanh mà ngồi tạo thành một vòng tròn trừ thông hướng nghị sự đường nơi cửa chính có chỗ chống chỗ hình thành thông đạo địa phương khác đều là chỗ ngồi làm từ cao tới thấp chia làm ba hàng thấp nhất một loạt là lục chuyển tiên cương vị trí châu ngồi đông đảo ở giữa một l o ạ n là thất chuyển tiên cương vị trí chỉ có lẻ tẻ mấy người cao nhất một tầng hẳn là bắt chuyển tiên cương bảo t o ọ n không có mơ hay v ư ơ n g tròn cùng cậu nghiệp vào chỗ đằng sau thế là âm lục c ô n g ho nhẹ vài tiếng mở miệng nói nếu tất cả mọi người ngồi xong như vậy chúng ta bắt đầu nghị sự đi nói xong ngón tay hắn điểm nhẹ mặt bàn một đạo quang ảnh đột nhiên từ trung ương đất t r ố n g dâng lên hóa thành một ngọn núi lửa núi lửa mười phần thấp bé phản thất hồ lô rung động kịch liệt đồng thời thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra nóng hởi nham tương trên không núi lửa khói đặc như là khổ che khuất bầu trời viêm lô phun trào chắc hẳn tất cả mọi người đã biết đây cũng không phải là một kiện có thể tùy tiện giải quyết sự tình cho nên cần chúng ta mau chóng xử lý trải qua thương định nếu có người có thể chấn áp viêm lô sẽ thu hoạch được một nghìn điểm công hiến âm lục công nói xong tiên cương bọn họ bắt đầu nhỏ giọng thương nghị châu đầu ghẹ thai trải qua khẩu nghiệp phổ cập khoa học phương viên biết được đó là một chỗ viêm đạo cỡ lớn điểm tài nguyên cực kỳ thích hợp luyện chế viêm đạo linh t r ù n g đã từng cơ minh trong lịch sử liền có một vị luyện đạo tiên cương tại viêm trong lò luyện chế ra một cái lục truyện tiên linh bất quá gần nhất mấy trăm năm cơ trước kia cương minh thủ lĩnh hội sử dụng mấy lần hiện tại thủ lĩnh đi xa đông hải viêm lô liền phai nhạt ra khỏi cương minh tầm mắt lâu năm thiếu tu sửa sau đó âm lục công lại nói đến tập kích tiên cương dạ xoa bạch thuộc đỏ sát phương tru nuôi n ấ n g thượng c ổ hoàng thú nửa tháng k ỳ lân như ý khuẩn nhiệm vụ đại bộ phận nhiệm vụ phương viên đều không có hứng thú duy nhất cảm thấy hứng thú là cái kia thu thập dầu đen nhiệm vụ dầu đen làm thực quản thiên tài giá cả đắt đỏ tác dụng đông đảo nhất là đối với tiên cương mà nói đem dầu đen rơi tại trong phúc địa có thể tránh cho đã chết đi phúc địa vỡ vụn quá nhanh phương viên trong lòng suy nghĩ hội nghị kết thúc về sau phương viên trọng điểm hỏi thăm một chút bắc nguyên cương minh thủ lĩnh căn cứ cổng nghiệp lời nói bắc nguyên cương minh thủ lĩnh là một vị bắt chuyển nữ tiên cường tên là phần thiên ma nữ chuyên tu viêm đạo làm việc ngang ngược khí diễm phích lối chiến lược hùng hậu mà lại nàng chuyển biến tiên cương không phải bị bất đắc dĩ mà là vì truy cầu chiến lược đột phá đồng thời tục chuyển nói phần thiên ma nữ kỳ thật trong tay sớm đã có tiên cương chuyển sinh làm người phát môn phương viên t h ả n n h i ê n cười đã có nghe đồn vậy khẳng định cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói cùng c ộ n nghiệp nói chuyện với nhau hồi lâu sau phương viên rời đi âm chạy lại thành trước khi rời đi nhìn thật sâu một chút một ngày nào đó ta sẽ xâm nhập tống ngầm lấy đi giấu ở chỗ sâu tiên hiền di tàng bác nguyên phượng tiên động thiên trong phòng tiếp khách nên đón một vị quý khách chính là trong lúc này châu bắt chuyển phía dưới người thứ nhất phượng i ự u ca hắn một bộ trường bào đỏ trắng giao nhau, ráng người thắng tắp giống như thương như kiếm kiếm my nhậm tấn mắt thuận thần mang ôn hòa bể ngoài bên dưới tự tin hơn người như manh long quá giang khoe miệng của hắn nổi lên nụ cười ô u nhu phong lưu p h o n g khoáng nhưng không mất dâng c h à o bà khí chắp hai tay sau lưng đối diện trước b á t chuyển linh tiên phượng tiên thái tử không có chút nào e ngại chi ý phải biết liền xem như tần bách thắng bá tiên sở độ đông vương trường phạm bọn người đối mặt phượng tiên thái tử đều được túi đầu không lưng ngươi chính là cái kia phượng t i ể u ca phượng tiên thái tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau trong giọng nói cất dấu sắc bén địch ý đây là có nguyên nhân bởi vì những năm này tại linh duyên trai cao tầng có một loại thuyết pháp bác p ư ợ n g t r u n ư ợ n g song p ư ợ n g cùng bay linh duyên hiển hách trong đó bác p ư ợ n g chỉ là bắt chuyển linh tiên, phượng, tiên thái tử, mà thì nói chính là thất truyền linh tiên phượng c ử u ca linh duyên trai thái thượng ba vị trưởng l ã o biết được hai người thân phận một lần cho là sau này linh duyên trai liền có ý vào phượng tiên thái tử cùng phượng c ử u ca hai người bất quá các nàng đem phượng c ử u ca cùng phượng tiên thái tử đặt song song chủ yếu là coi trọng phượng c ử u ca tiềm lực dù sao phượng c ử u ca chỉ có thất truyền tu vi nhưng phượng tiên thái tử đã sớm tu thành b á t chuyển rất nhiều năm những tin tức này bị linh duyên trai người hưu tâm chuyển đến phượng tiên thái tử trong lỗ thai phượng tiên thái tử tự nhiên lòng có không cắm lòng phượng tiên thái tử chính là linh duyên trai điều động đến bắc nguyên gián điệp vì phối hợp trung châu linh tiên tiến hành chui vào vương đình phúc đ i ệ a lật đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu một chuyện phượng tiên thái tử cũng là kỳ tài nút trời một ư ơ i ba tuổi bắt đầu tu hành một ư ơ i sáu tuổi thành t i ể u tứ chuyển một ư ơ i tám tuổi liền đạt đến ngũ chuyển đình phong tiếp nhận tông môn trách nhiệm tiến về bắc nguyên ẩn nút phát triển ba năm đằng sau thăng tiên thành công thành t i ể u lục chuyển linh tiên về sau vì tốt hơn ẩn nút ở rẻ cung ra mặc dù nhận cung ra tận lực chèn ép nhưng là trăm năm về sau vẫn như cũ thành công tấn thăng bắt chuyển có này thành tích p hiện ư ợ n g t ê n nhận là cùng tông môn âm thầm giúp đỡ không quan thái tử tự thầm h giúp là âm đỡ là cố g ắ g của việc mình, mọi đều tại h thành chuyển. u cuối tu ậ n cùng Hiện lợi, lực lực, tá bắt t đả trước mắt vị này tông môn sư đệ bất quá là đánh bại mấy cái thất truyền linh tiên mà thôi liền bị tông môn thái thượng đại trưởng lão bọn họ nhận định có cùng mình sánh vai thực lực không khỏi khi người h n quá đáng tại hạ phượng cựu ca gặp qua phượng tiên sư minh phượng cựu ca mây trôi nước chảy ánh mắt vui mừng không sợ một bộ đem chính mình phóng tới cùng phượng tiên thái tử vị trí ngang hàng dáng vẻ phượng tiên thái tử có chút kinh ngạc vốn cho là chỉ là một chút chuyện tốt người không có lửa thì sao có khói không nghĩ tới phượng cựu ca bản nhân thật như vậy nạn g m ạ n chính mình thế nhưng là bắt chuyển linh tiên bác nguyên bất luận một vị nào thất chuyển linh tiên đối đãi chính mình đều được cung kính đến cực điểm liền xem như bác nguyên những cái kia siêu cấp bộ tộc thái thượng đại trưởng lão cũng là như thế mà phượng cựu ca ngươi bất quá là một vị nho nhỏ thất chuyển linh tiên tại gia nhập linh duyên trai trước đó không có danh tiếng gì ngươi làm sao dám dùng thái độ như thế nói chuyện với ta bất quá phượng tiên thái tử dù sao cũng có cái nhìn đại cục biết do phượng cựu ca nhất là tông môn đại biểu trách nhiệm trọng đại thế là tại giao tiếp thời điểm cũng không có đối với hắn tiến hành làm khó dễ giao tiếp hoàn tất đằng sau Tông môn sự tình xem như tạm thời kết thúc, môn như xem sự phượng t i ê cựu ca trong ử mở m lòng suy đoán có thể là trong tông môn đạo phượng phái bọn hắn dở cho quỷ muốn châm ngỏi mình cùng phượng tiên thái tử quan hệ cho mình chuyến này thêm phiền phức nếu là những người khác khả năng liền nội bộ không dám cùng phượng tiên thái tử tỷ thí dù sao bắt chuyển linh tiên cùng thất chuyển linh tiên ở giữa tranh l ệ n h giống như trời như là hắn nhưng là phượng i ể u ca phượng i ể u ca nổi danh cũng xưa nay không là người khác chuyển đi mà là chính hắn tự tay đánh ra nhìn không thấy bờ thảo nguyên rộng lớn đến cực điểm tinh không vật lý không một tiêu mây lùn có hai vị linh tiên đứng đối mặt nhau trôi nổi không c h u n g chính là phượng tiên thái tử cùng phượng i ể u ca hiện đệ hai người chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi lại là đồng môn cho nên còn xin ngươi yên tâm tuyệt đối là điểm đến là rừng sẽ không đả thương đến ngươi mảy may phượng tiên thái tử ở trên cao nhìn xuống đạo phượng cựu ca thì là không kiêu ngạo không tự ti trầm d i i nói vậy liền đa tạ sư h ì n h gặp phượng cựu ca không có chút nào e ngại ý tứ phượng tiên thái tử không khỏi có chút không vui chẳng lẽ lại hắn thật cho là mình có b á t chuyển chiến lược bất quá đã ngươi như vậy không biết tốt xấu như vậy ta liền không k h á c h khí để cho ngươi biết biết bắt chuyển cùng thất c h u y ể n giống như khác nhau một trời một vực có một đầu không thể vượt qua hầm n g c ộ t câu á i mười bay ra mười mấy đoàn c h phượng cựu ca mỉm cười đồng dạng thi triển s á t chiêu giơ trường xa kích khi khi khi phượng cựu ca mỗi một lần huy trường liền sẽ buộc phát ra hoàng trung đại lữ tiếng vang khuyết tán ra đến tiếng trung du dương quân quận phượng tiên thái tử công kích bị tùy tiện đánh sơ sát hóa thành đầy trời lưu hỏa chính là s á t chiêu trường trung a xem ra quả thật có chút bản sự a phượng tiên thái tử hơi xứng sở lập tức cười nói như vậy một chiêu này đâu tiên đạo sắc chiêu phượng tiên lửa phượng tiên thái tử hầu kết nhấp đô nâng lên quay hàm giống như là muốn phun ra thứ gì bình thường sau đó h ư đây chính là phượng tiên thái tử chiêu bài sắt chiêu phượng tiên lửa phượng cựu ca lần nữa huy trưởng tiếng trung du dương vang lên đánh hỏa phượng hoàng thân hình một trận chập trần run dày nhưng là lại giới hạn nơi này xem ra là một cái bắt chuyển s á t chiêu không thể dùng bình thường chi pháp ứng đối phượng cựu ca hai mắt ngưng tụ lại tấu vang lên một khúc hát vang tiếng ca thanh lu như dậm chân g ừ n g trúc làm lòng người tình vui vẻ thư sướng có thể nghe chi phượng tiên thái tử lại sắc mặt đại biến nguyên lai、like, từ phượng cựu ca tiếng ca vang lên đằng sau chính mình phượng tiên lửa sát chiêu cánh chim liền bắt đầu dần dần ngọc hóa chính mình phượng tiên lửa thế nhưng là chân chân chính chính bắt chuyển cấp độ sát chiêu không nghĩ tới vậy mà tại phượng cựu ca vị này thất chuyển linh tiên trong tay ăn quả đắng phượng tiên lửa thân thể ngọc hóa càng thêm nghiêm trọng nhưng là nhưng như c ũ thế sống không thay đổi đi tới phong cựu ca trước mặt đối mặt cùng không tầm thường bắt chuyển sát chiêu rết tới trước mặt phượng cựu ca chỉ là hời hợt nói một tiếng phá một giây sau toàn bộ phượng tiên lửa sát chiêu đều biến thành trạng ngọc tại phượng tiên thái tử ánh mắt kinh ngạc bên trong phá toái ra t thật thâm hậu đạo ngấn tích lũy đã không chút nào kém cỏi hơn ta hắn đến tội cùng là thế nào tích lũy đi ra phượng cựu ca chỉ là thất truyền tu vi nhưng là lại có thể cùng phượng tiên thái tử đối đầu sát chiêu y năng thậm chí có thể áp chế đối phương phượng tiên thái tử liếc mắt liền nhìn ra đến đây là bởi vì phượng cựu ca một thân đạo ngấn tích lũy không chút nào kém cỏi hơn hắn vị này bắt chuyển linh tiên thế nhưng là hắn đến tội cùng là thế nào tích lũy đi ra k h ó trách môn phái thái thượng đại trưởng lão sẽ nói ra phượng cựu ca có thể so với vai ta xem ra thật không phải là nâng rét cùng nói khoác phượng tiên thái tử cảm khái mà hắn hai vị thị nữ cũng chính là linh duyên trai hai vị sư muội ú lan kiếm sư hòa thuận vui vẻ giao thì là nghẹn họng nhìn chân chối há to mồm các nàng làm sao cũng không ngờ được phượng cựu ca lại có thể kinh ngạc trong mắt mình vô địch sư minh chiến cái tương xứng sau đó phượng tiên thái tử một trận cường công thi triển ra đại lượng thế công cường đại sắc c i ê u nhưng là lại bị phượng cựu ca thiên địa ca các ca cùng bích ngọc ca từng cái hóa giải thậm chí thành thạo điêu luyện t o à ngay bộ Thảo n u đều y ê n bị liệt h ỏ cùng Bích Ngọc Mặc có cuộc trùm, dù mảnh hôn nộn. lòng có kính nghệ, nhưng bao thí một tỉ là, à Phượng tại i Thái ê n không muốn Tử thất b Thế là, hắn dự định từ bỏ thăm dò số giới, xuất ra một chút thật tại hắn định chính mình lĩnh là, bản Ngay dự dò sự. bỏ số giới, ra phượng tiên thái tử lại muốn ra tay thời khắc phượng cựu ca chủ động mở miệng thái tử sư m i n h những tông môn khác linh tiên còn đang chờ ta quyết sách cho nên ta không có khả năng ở lâu ta hiện tại ra một chiêu một chiêu này chính là môn phái các thái thượng trưởng lão nhận định ta có bắt chuyển chiến lược nguyên nhân người nếu là có thể tiếp được ta chủ động nhận thùa như thế nào h i ề nhưng đệ cứ việc cứ xuất t ủ vi tiếp huynh nhất định có thể đ có ợ c Lúc à y p h ư ợ n Tiên Thái Tử phát thiên giác nói, hiệu còn không dạng. Phượng cửu ca cách ca, cách ca cùng cách cách khó Cửu có được Mặc ca ca, ca ca địa dị dù quả quỷ quyệt là ư thường. Nhưng n năng không g tầm l tại phượng tiên thái tử xem ra cũng bất quá là vừa vận đạt tới b á t chuyển cấp độ trình độ đối với mình uy hiếp không lớn Dù sao, bát c chuyển, chuyển h liền xem như thất c h u y ể n linh tiên có thể tạm thời đạt tới bắt chuyển chiến lực nhưng là muốn uy hiếp bắt chuyển linh tiên tính mệnh đơn giản chính là mơ n ộ n g háo huyền cho nên liền xem như phượng cựu ca át chủ bày phượng tiên thái tử cũng tin tưởng thân là bắt chuyển linh tiên mình có thể đoạt lấy Tốt, như vậy s á t chiêu này thái tử sư huynh cần phải tiếp hảo phượng cựu ca hai mắt nhắm nghiển c h ậ t mở hai mắt ra t h i t r i ể n ra hắn bình sinh cường đại nhất công phạt thủ đoạn hô hô hô cồn phong đột nhiên nổi lên vùng thiên địa này đều bởi vì phượng cựu ca sát chiêu sinh ra cồn phong mà vì đó biến sắc gió này không phải âm phong không phải đáng hôn gió không phải tinh hà gió không phải thanh phong không phải kim phong càng không phải là cánh cửa gió gió này vừa ra phượng tiên thái tử sắc mặt đại biến quan chiến tiên tử lạc dao cùng u lan kiếm sư khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh gió này lại là đại đồng gió đại đồng gió chính là thiên hạ đệ nhất gió có thể đồng hóa hết thảy cơ bản không có thủ đoạn gì có thể đem nó dập tắt bất quá nói chung gió này cũng khó có thể xuất hiện chỉ có tiên khiếu cùng phúc địa hủy diệt mới có thể sinh ra làm sao có thể phượng cựu ca sinh ra gió vậy mà lại là đại đồng gió lạc dao khiếp sợ không thôi con mắt đều muốn từ hốc mắt nhảy ra ngoài trên thế giới này làm sao có thể có người có thể điều khiển đại đồng đón gió không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ú lan kiếm sư không còn ngày xưa băng lanh tư thái liên tục phủ nhận ánh mắt lo lắng nhìn về phía phượng tiên thái tử nhưng tộc n lại c h sử, từ t xưa nay bởi vì ý nghĩa phi phạm phượng cựu ca không phải tại vạn bất đắc dĩ thời điểm từ trước tới giờ không vận dụng bất quá đại phong ca mặc dù thế công cường đại không chịu nổi nhưng cùng lúc nó tai hại cũng rất lớn chiêu này nếu như thi triển thất bại như vậy người sử dụng tất sẽ bị đại đồng gió thôn vệ đồng hóa thân tử đạo tiêu nhưng là đại phong ca sinh ra đại đồng phong thái lợi hại một khi thôi động thành công liền có thể lập tức thay đổi chiến cuộc hiện tại đối mặt điều này có thể đồng hóa mất hết t h ể đại đồng gió đến phiên vượng tiên thái tử mồ hôi đồng địa chừng sau nhân đạo thăng tiên h ai k i ế p mọi người có cái gì ý nghĩ Tấu trưng trưng thăng tiên, cường địch giáng lâm. Nam Cương, một cường Cương, song, Nhân giáng Nam đạo địch chỗ lâm. vô trời có thiên mạch đất có địa mạch người tự nhiên có nhân mạch mà cái gọi là nhân mạch tiết điểm chính là nhân khí ngưng tụ c h i địa hội tụ tứ địa nhân khí liên thông bát phương nhân mạch tựa như nguyên liên tiên tôn lưu lại đế quân thành chính là lưu tại trùng châu lớn nhất giao thiệp tiết điểm phía trên hấp thu nhân khí dùng cái này đến bồi dưỡng chính mình đế quân thành bên trong bích họa thế giới phương việt ở chỗ này thăng tiên tự nhiên là cũng nghĩ thông qua nơi đây giao thiệp tiết điểm hấp thu trong đó rất nhiều người khí dùng để trợ giúp chính mình thăng tiên hai tay của hắn phụ đứng ở giữa không trung giấy lát thể nội thứ nhất không khiếu pha thoái hắn bắt đầu lần thứ hai thăng tiên trên bầu trời mây đùn càng ngày càng đậm sơn linh thổ địa phía trên lật lên từng đợt khói bụi mấy hơi thở đằng sau thời tiết đại lượng hội tụ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đồng thời địa khí ngưng tụ tạo thành một cái tới đối đầu địa khí luồng khí xoáy ân lần thứ hai thăng tiên hay là nhân đạo ha ha trong lòng khó tránh khỏi có một ít hưng ơ phấn nhỏ a phương việt nhìn về phía dần dần biến hóa thiên địa nhị khí thét dài một tiếng tới đi tới đi nát khiếu đã qua sau đó chính là nạp khí phản phất đáp lại phương việt thét dài trong bầu trời càng để lâu càng dậy trong mây đen sấm sét vang dội trên mặt đất c ắ t đ u ổ i luồng khí xoáy càng là cắt vàng của cuộn từ trong hai cái phóng xuất ra thanh huy chi khí cùng hoàng kim chi khí đây chính là thời tiết cùng đất khí thời tiết phiêu giật rộng rãi địa khí thâm trầm đốn hầu cùng chúng n o đối với thì là phương việt trên thân thả ra sền sệt nồng đậm màu ngã sữa n h â n khí n h â n khí chỉ là linh sư chiến lược trình độ ý thức chiến đấu cường độ thân thể đối với lưu phái linh trùng nhận biết sắt chiêu nắm giữ trình độ thậm chí vật khí tư chất kinh lịch tính tình một loạt cùng linh sư cùng một nhịp thở phương diện đều sẽ chuyển hóa làm vận khí một bộ phận mà tại phương việt thả ra nhân khí quá trình bên trong nơi đây ẩn tàng nhân khí cũng bắt đầu bị hấp dẫn mà ra cùng phương việt nhân khí cùng một chỗ cùng thiên địa nhị khí tương giao dung h ò a thật là nồng nặc nhân khí à chẳng lẽ lại phương việt đã thành công lợi dụng đạo đức chân truyền đem chính mình chuyển hóa làm chính tiện h đạo đức thể sao vậy cũng không nên a bực này thật lớn nhân khí quy mô xem ra hẳn là là bởi vì nơi này bản thân liền là nam cương giao thiệp tiết điểm đi bí mật quan sát lục ý nhân hơi biến sắc mặt thang tiên quá trình hắn nhìn qua không dưới mấy chục lần nhưng là giống phương việt nhân khí như vậy nồng đầm còn là lần đầu tiên gặp nhưng là phúc hệ họa sở ý, ý. c quả nhiên n sau một khắc nguyên bản đầy trời kiếp vân dần dần trừ khử không thấy thay vào đó là từng viên ánh mắt to lớn che kín huyết xác nhìn chòng chọc vào tam khí trung tâm phương việt một giây sau phương việt đã cảm thấy khí huyết ngực dòng trong óc suy nghĩ dần dần d ị biến biến thành từng viên nộn nhạo máu tơi ư bọng máu suy nghĩ điều tiết t a m khi cân bằng kém chút bởi vậy mất khống chế từng cây màu hồng phấn xúc tu từ phương việt huyết n ụ c bên trong sinh trưởng mà ra phương việt hai bên xương gõ má riêng phần mình mọc ra một con mắt cùng một cái miệng đồng thời những n à y miệng cùng con mắt đều có ý thức không ngừng phép mở đối mặt quỷ dị như vậy tình huống phương việt không chút hoang mang thôi động ra trí đạo sát chiều trợ giúp chính mình ổn định tạp nhạp suy nghĩ loại bỏ d i biến suy nghĩ phương việt đại nhân phải chăng cần ta xuất thủ đánh vỡ hai kiếp lục ý nhân chủ động truyền tin hỏi tham phương việt lúc này tự tuyệt để lục ý nhân tiềm phục tại bên cạnh là vì để phòng v ậ n nhất không phải vạn bất đắc dĩ phương việt là không muốn hắn xuất thủ tương trợ bởi vì nếu như lục ý nhân hiện tại liền xuất thủ rất dễ dàng dẫn phát thiên ý ứng đối sinh ra đối phương càng bất lợi biến hóa pháp nhãn cướp liên quan đến trí đạo huyết đạo biến hóa đạo các loại nhiều loại lưu phái có thể ảnh hưởng l i n h sư nhục thể nao hải dẫn phát khí huyết ngực dòng liền xem như linh tiên cũng là khó lòng phòng bị bất quá ai kiếp cũng cất dấu cơ duyên chỉ cần đâm rách pháp nhãn cướp sinh ra pháp nhãn liền có thể đạt được tiên tài pháp nhãn máu chân quý và thuần giá trị phi thường nhưng Việt trong đầu phi trong tốc nhớ đầu là phát nhãn cướp khắp cả phiến tiến h địa trừ phi đánh nổ tất cả phát nhãn nếu không căn bản không thoát khỏi được bọn chúng ảnh hưởng bất quá phương việt đã sớm chuẩn bị liền xem như đối mặt thập đại hung thai hắn cũng có sức đánh một trận nguyên nhân là bởi vì hắn tại độ kiếp trước đó đã thành công chiếm đoạt trước đó hai cốt phúc địa cùng uống không ít đạo đức coi yên vui chế tác nước t r à tăng lên ước chừng ba bốn vạn cốt đạo đạo ngấn hiện tại phương việt một thân cốt đạo đạo ngấn đã có thể so sánh thất truyền linh t i ê n s á t chiêu uy năng tự nhiên tăng lên trên diện rộng tới đi vừa v ậ n để cho ngươi thử một chút ta sát chiêu lợi hại huyết quang lợi lên đại lượng huyết thủy từ phương việt trong miệng phun ra ngoài như là dậy sóng huyết hạ nhìn không thấy bờ trong huyết thủy dần dần có từng cái bàn tay đưa ra ngoài ngay sau đó bao trùm đầy cốt giáp bàn tay đặt tại huyết thủy bên trên phát lực bọn chúng toàn bộ thân hình đều bị mang ra ngoài. hống h ố n g hống càng xuất thủy mặt là tương đ ầ u tương tự c ự nhân mặt xanh nanh vàng cơ bắp bắn ra quái vợt bọn chúng toàn thân bao trùm sâm bạch sắc cốt giáp trần c h u ỗ i đi ra làn da đỏ tươi như máu ba cặp trách cánh tay tráng kiện như trụ cầm trong tay kiến thích đao kiếm nhóm vũ khí hai mắt quang mang màu đỏ như máu chính là tiên đạo sắt chiêu tu la h u y nô sắt chiêu thi triển mà ra chế tạo ra mười mấy đầu tu la h u y nô có đại hống đại thiếu có cầm trong tay vũ khí lung tung vung gậy còn có phát da bén nhọn tiêu to bọn hắn tại phương việt khống chế bên dưới không sợ chết phóng tới đầy trời phát nhãn vung vũ kh đại lượng pháp nhãn bị đánh phá toát ra trong đó pháp nhãn máu mà sinh ra pháp nhãn máu thì bị tu la huyết nô hấp thu thu thập lại các loại sau khi chiến đấu giao cho phương việt tiên đạo sát chiêu máu thuế trứng thu phương việt lần nữa thôi động lên cái này hồi lâu không dùng sát chiêu đại lượng kiếp khí bị hấp thu pháp nhãn cướp quy mô cùng lớn nhỏ bắt đầu không ngừng bị suy yếu mà cùng lúc đó địa hai cũng tạo thành một đầu thượng cổ hoang thú đầu này thượng cổ hoang thú có màu xanh cùng màu vàng linh vũ một đôi cánh chim che khuất bầu trời nó nâng lên cao não là đầu lâu nhất cử nhất động ở giữa đều dẫn động quần quận nguyên khí chính là cả giận t ư ợ n g cổ hoang thú quy nguyên khổng tước có thể hấp thu phạm vi ngàn dặm nguyên khí thượng cổ hoang thu sao ngay tại thôi động máu thuế trưng thu sát chiêu suy yếu p h á p nhãn c ư ớ p phương việt s á t mặt như thường trong tay sát chiêu bắn nhanh ra như điện tiên đạo sát chiêu xương máu mới dị phương việt phát ra từng tiếng thét dài thét dài lan đến gần quy nguyên khổng tức thân thể thể nội xương cốt cùng hết u y n ụ c sinh ra biến dị chỉ gặp quy nguyên khổng tức vải gốc lông đuôi chuyển đổi thành từng đầu đ ộ c mãng đ ộ c mãng thân thể tráng kiện lại dài côn chặt lấy thân thể của nó mở ra miệng to như c h ậ máu dùng kịch độc răng nanh hung hăng cắn lấy quy nguyên khổng tức quy nguyên khổng tức làm sao cũng không có ngờ tới định nhân vậy mà xuất hiện ở trên người mình. vội vàng dội ra ưu nhã dài nhỏ cái cổ tại độc mãng trên đầu một trận mánh liệt mộ nhưng là độc mãng bản nguyên đến từ quy nguyên khổng tước cho nên phi thường chịu đánh trong lúc nhất thời cùng quy nguyên khổng tước bất phân thắng bại may mắn mà có biến hóa của ta đạo cảnh giới tăng lên lúc này mới có thể để cho ta thông qua cốt đạo cùng huyết đạo lưu phái bắt c h ư ớ c được biến hóa đạo áo nghĩa hiện tại xem ra dùng đ ú i này g i a o có thân thể hoang thú cùng linh tiên hiệu quả nổi bật phương việt lại thúc giục một lần xương máu mới dị sắc chiêu tiếng thét dài vang lên rất nhanh quy nguyên khổng tước xanh tươi sắc linh vũ liền bị chuyển biến làm quỷ giang lo ngư chui vào đến quy nguyên kh từng, từng n g từng từng kết n ngụm g thúc huyết quang nói lên phương việt xuất hiện trả lại nguyên khổng tức trên thân bàn tay nhẹ nhàng để lại thân thể của nó tiên đạo sắc chiêu phấn thân vai cốt phanh chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh q uy nguyên khổng tước thể nội tất cả xương cốt đều như là tạc đạn bình thường bạo tạc đem đầu này thượng cổ hoang thú nổ cái vỡ nát đ ị a thai đã trừ sau đó đối phó lên thiên kiếp cướp dễ dàng rất nhiều máu thuế trung thu máu thuế trung thu máu thuế trung thu đại lượng kiếp khí bị rút lấy p h á p nhãn cướp bị suy yếu đến cực điểm điểm lập tức bị phương việt từng cái đánh nổ phúc h ề họa sở y y ỉ a họa h ề phúc chỗ nằm không nghĩ tới lần này còn thu hoạch được không ít phát nhãn máu có giá trị không nhỏ bất quá đáng tiếc vì giảm bớt phiền phức trực tiếp vỡ vụ đầu kia uy nguyên khổng tước thiên kiếp đ i ệ h a i đã trừ sau đó chính là bắt trước thiên đ i ệ cùng á lúc đó phương việt bắt đầu thiên điệu giao cảm lần nữa tiến hành bắt chước tự nhiên nhân đạo rất nhiều ảo diệu tại phương việt trong lòng chạy xuôi hắn linh cảm từng cái xông ra dị vãng rất nhiều gông cùng xiềng xích nan đề hiện tại cũng là giải quyết dễ dàng cùng lúc đó phương việt đối với người đạo lý giải bắt đầu không ngừng kéo lên thế là phương việt lùi lại mà cầu việc khác bắt đầu hỏi thăm một chút không t h ọ n vẹn nhân đạo tiên linh vương cũng chưa hề hoàn thiện nhân đạo sát chiêu mặc dù dạng này thiên địa đồng dạng sẽ biết được chính mình thôi diễn hoàn thiện thành quả nhưng là cũng chỉ có lúc này là hoàn thiện bọn chúng thời cơ tốt nhất đợi đến bắt chước tự nhiên kết thúc ngoại giới đã đến đêm khuya không nghĩ tới phương việt bắt chước tự nhiên thời gian dài như vậy khí kén tiêu tán phương việt thân ảnh xuất hiện ở không trùng tam khí thì áp suất thành hôn nguyên ba mẫu khối không khí ngưng tụ tại phương việt trước kia thứ nhất không khí vị trí thăng tiên bước thứ hai đã hoàn thành sau đó chính là thăng tiên một bước cuối cùng thả linh phương việt sắc mặt nghiêm túc lấy ra một cái tiên linh chính là thất truyền nhân đạo tiên linh đạo đức đem nó vùi đầu vào trong cơ thể mình tam khí khối không khí bên trong h á n thông qua đạo đức chân truyền tu hành tích lũy đại lượng tích đức linh sớm đã là chính thiện đạo đức thân mà chính thiện đạo đức thân có thể so sánh mười cơ thể, thể tự nhiên muốn dùng tiên linh đến nổ ra tiên khiếu bên hai phảng phất vang lên như sấm sét nổ vang phương việt toàn thân run lên ba m à u khối không khí nguyên bản không ngừng lưu chuyển hình thành một cái động thái cân bằng lại bởi vì thất truyền đạo đức tiên linh xâm nhập trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc không phá thì không xây được lấy p h ả n g thăng tiên vào thời khắc này p h ả n g khiếu pha toái tiên khiếu sinh ra thật sự là một tòa tốt đẹp tiên khiếu bầu trời xanh thẳm một màu đại địa xanh đúng tươi tốt mới sinh tiên khiếu cần chất dinh dưỡng b ộ c phát ra một cố cường đại hút nhất trí lực bắt đầu hướng ra phía ngoài đòi lấy thiên địa nhị khí hô hô hô phương việt tiên khiếu tựa như là giữa tiên đại lượng tiên địa nhị khí hướng nơi đây và tới đồng thời quán thâu trong đó trong tiên k h i ế u địa vực bắt đầu không ngừng quyết trương một triệu mẫu ba triệu mẫu năm triệu mẫu thời gian tốc độ chạy càng là không ngừng kéo lên từ ban đầu một so một đến một m ư ơ i một so với hai mươi nương theo lấy đại lượng tiên địa nhị khí quán thâu t i ế n đến phương việt bắt đầu đầu nhập linh trùng trợ giúp ổn định tiên k h i ế u sáu triệu mẫu bảy triệu mẫu chín triệu mẫu một ư ơ i một triệu mẫu một nghìn bốn trăm sáu mươi hai vật mẫu một trăm ba mươi một một t r ă m ba mươi ba một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi thất nhất so bốn mươi đến một bước này tiên p i ế u trưởng thành im bặt mà rừng Hấp trong h h u t thiết ê n nhị thiếu vàng a phương biệt ý chí hưng phấn không gì sánh được bao khoả linh trùng thiên địa nhị khí chính là vạn vật mẫu khí cùng linh tiên suy nghĩ giao cảm có thể chuyển hóa làm vị ý tiên tài mà linh tiên chỉ cần đem hoàn thiện tiên linh phương suy nghĩ rót vào trong đó cung cấp chính x á c m ạ c h suy nghĩ liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành linh trùng thăng luyện tại bắt chức trong tự nhiên phương việt đem một số người đạo tiên linh phương hoàn thiện thành công lúc này chính là sử dụng bọn chúng thời điểm suy nghĩ bị phương việt quán thâu t i ế n khí kén bên trong khí kén buộc phát ra cường đại hút n h i ế p chi lực bắt đầu hút trong tiên khiếu thiên địa nhị khí hô hô hô khí lưu không ngừng quét sạch hình thành cuốn phong gạo thét lấy khí kén làm h ạ c tâm đại lượng thiên địa nhị khí đầu nhập trong đó hóa thành t ă n g luyện cần có tiên tài ngoại giới lục ý nhân nhìn xem ngoại giới dần dần lắng lại thiên địa nhị khí trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cổ quà à phương việt chính là nhân đạo thăng tiên lại là chính thiện đạo đức thể h a i k i ế p hẳn là hùng mánh như hổ nhưng là bây giờ ngoại giới thiên địa nhị khí lại dần dần bình tĩnh lại chẳng lẽ hắn dễ dàng như thế liền thăng tiên thành công không mấy hơi thở đằng sau lục ý nhân đột nhiên ý thức được cái gì ta đã biết thiên đạo sát chiêu căn bản không ở chỗ này hắn sở dĩ hạ xuống thập đại h u n g t hai cũng bất quá là vì để cho ta bưng lòng cảnh giác thôi chân chính sát chiêu căn bản cũng không ở chỗ đây ở chỗ thăng luyện tiên linh tiên linh chi kiếp. Phương việt đại nhân hắn nguy hiểm. cùng lúc đó phương việt tiên thiếu bên trong toàn bộ tiên linh thăng luyện hoàn tất cuồn cuộn kiếp khí rốt cục ngưng tụ ra một bóng người xuất hiện ở hắn trong tiên thiếu ha ha hai kiếp rốt cục d á n g lâm sao bất quá ta cũng đã sớm chuẩn bị nhậm nhị đông tây nam bắc gió phóng n g ự a đến đây đi phương việt ý chí quay đầu nhìn lại đạo thân ảnh kia chậm dãi rậm chân mà đến mỗi một bước đều dẫn tới đất d u n g núi chuyển một cỗ áp bách mánh liệt cảm giác chạm m ặ tới t khiến cho phương việt ý chí đều vận chuyển khó khăn cái gì ngươi ngươi nghĩa là long công tấu chương song chương hai trăm mười chín long công vsc lộ quý nhân đó là một vị thân hình tráng kiện lão nhân mái tóc dài m à u tím rủ xuống đến hai vai sắc mặt hồng nhuận phơn phất bóng loáng giống như hải nhi hắn một bên dậm chân mà đến một bên mở rộng thân thể thể nội xương cốt phát ra rắt rắt rắt tiếng vang cho người ta một loại cực lớn cảm giác c áp bách làm cho người nhịn không được lòng sinh thoái ý là dễ thấy nhất hay là lão nhân trên trán sừng rồng từ kim tính chất giữ t ậ n trương dương đâm về phía bầu trời phương việt kết hợp đủ loại đặc thù đến xem trước mắt hùng phong không thay đổi lão nhân chính là cái kia hồng liên ma tôn chi sư long nhân tri tổ có á tiên tôn chiến lực bắt chuyển linh tiên long công nhưng là hiện tại trên dòng thời gian long công lẽ ra còn tại thiên đình động thiên mộ điệu bên trong ngủ say mà lại liền xem như long công thất tỉnh cũng không có hấp thu đế tàng sinh thể nội chân long chi khí khôi phục thực lực căn bản không có khả năng mượn nhờ thiên kiếp điệu thay giáng lâm đến chính mình trong tiên thiếu cho nên vậy cũng chỉ có một loại khả năng trước mắt long công là thai kiếp diễn hóa đi ra hư ảnh giả tượng nhưng là liền xem như thai kiếp sinh ra huế tượng đó cũng là l o n g công a long công thế nhưng là bị thư hữu ca tụng là dòng ngon nhân hai lần số mệnh đại chiến thời kỳ dết bắt chuyển cùng đồ ga dết chó m ư ợ dạng thậm chí hồng liên ma tôn giống như đều là chết ở trong tay của hắn liền xem như hai kiếp hư ảnh cũng làm cho phương việt tim đập rộn lên tim đập nhanh bất an phương việt bản thể vừa mới đọc đến đây bên trong trong tiên khiếu long công liền phát khởi tiến công hắn đột nhiên mở ra bàn tay từ đó bay ra vô số màu trắng nhạt khí lưu khí lưu hình thái giống như một đạo đường vòng cung sắc bén như lưỡi dao bình thường phi hành trên k h ô n g t r ú n g phát ra sắc bén âm thanh xẻ gió đây là bắt chuyển tiên đạo sát chiêu khí lưu kéo phương việt ý chí l i ế c mắt liền nhìn ra long công sử dụng sát chiêu đúng là hắn cả giận chiêu bài thủ đoạn thấy tình cảnh này phương việt ý chí cũng không dám k i n h thường vội vàng phóng thích sát chiêu tiến hành phòng ngự quân quân huyết chiêu dần dần ngưng kết tạo thành một đạo dài trăm dặm tường thành t i ê n cô không gì sánh được tiên đạo sát chiêu ngưng huyết thành tường phanh phanh phanh liên tiếp vang lên nặng nề nổ v a n g nguyên bản dày đặc mặt tường bị khí lưu cắt nối ngay cả công kích nhẹ nhom đánh vỡ tiếp tục sát tường tới tiên đạo sát chiêu thích xương thành núi đại l ư ợ n g bạch cốt chen chúc mà đến có xương bàn tay xương sườn xương, xương đầu càng tay tại phương việt ý chí trước mặt trồng chất thành núi tạo thành một tòa không thể vượt qua quân hải lời như vậy đại khái có thể kéo dài một đoạn thời gian cái gì phương việt ý chí vừa mới vì chính mình có thể trở ngại một chút khí lưu kéo a thật sự là có yếu long công nuốt rồng đột nhiên dùng sức nhẹ nhóm đem phương việt ý chí bóp cái vợ nát mà ý chí bên trong lôi cuốn tiên linh lại bị bảo tồn lại biến mất không thấy h ừ ngươi sau có người đến sát chiêu bị ta nhẹ nhóm phá giải ra đi hồng liên ngươi căn bản trốn không thoát ngươi chính là mệnh định tiên tôn mệnh định tôn giả gánh vác chấn hưng nhân tộc sứ mệnh không cần tùy hứng đi xuống gặp trong tiên khiếu thật lâu không có hồi âm hai kiếp hình thành lòng công trên mặt nổi cân xanh mặt lộ vẻ giận nghĩa đồ hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta hồi thiên đ ỉ n h chột tội liền xem như đem nơi này hủy đi cũng ở đây không t i ế t ngoa tạo hủy đi tiên khiếu lòng công ngươi cái lao đăng ngươi muốn làm gì phương việt hoảng hốt đứng lên ngươi một nhà đạo tiên khiếu bên trong mặc dù không có tài nguyên gì nhưng là vạn nhất cái này hai kiếp hình thành lòng công sử dụng cái tam khí trở về chính mình không thỏa đáng trận qua đời còn có cái này hắn chính là cái quỷ gì thao tắc c trên trời rơi xuống lòng công liền xem như giả chính mình cũng đánh không lại a thiên ý đây là đem mình làm cuồng man ma tôn hay là ưu hồn ma tôn bên ta càng chỉ là một kẻ l ụ chuyển linh tiên thật không x ứ n g a phương việt lần nữa thôi động chí đạo sát chiêu trợ giúp chính mình tỉnh táo lại chỉnh lý suy nghĩ càng là lúc này chính mình càng nên tỉnh táo suy nghĩ đối sách t ư ơ n ứng trong t i ê n thiếu một thanh n â m v ă n g lên ha <cười> ha long công ngươi thật sự là giàn mua hoa mắt thủ thai còn muốn gặp hồng đình đại nhân trước thông qua khảo nghiệm rồi nói sau ngay vậy h ai kiếp huyên hóa long công quả nhiên đem thúc giục sát chiêu thu hồi h ử lạnh nói thông qua khảo nghiệm nghiệm hiện tại không chỉ có một chút không có tiến bộ ngay cả ta người sư phụ này đều không coi vào đâu sao muốn chọc giận ta để cho ta phá hư bốn bể hoàn cảnh sao quả nhiên vi phạm số mệnh ngươi hiện tại đã càng ngày càng không chịu nổi hồng liên ma tôn luôn luôn tôn sư trọng đạo liền xem như về sau cùng sư phụ long công phân đạo dương tiêu cũng chưa từng có biểu lộ ra nửa điểm b ấ t tính cho nên hai kiếp huyện hóa long công cho là phương việt lời ấy là đang cố ý chọc giận hắn vì chính là để hắn trắng trận phá hư hoàn cảnh sau một lát một bóng người bay vào đến phương việt trong tiên thiếu xuất hiện ở long công trước mặt chính là lục ý nhân đây là long công l o n g công chính là hồng liên ma tôn người hộ đạo hình ảnh của hắn lại không giống hồng liên ma tôn bình thường bị kênh thông tin đại năng trừ khử tại nam vực vẫn như cũ lưu truyền rộng rãi cho nên l à m g gọi y ê n vui truyền nhân lục ý nhân tự nhiên là liếc mắt nhận ra trước mắt thân phận của lão nhân đây chính là l o n g công a hồng liên ma tôn người hộ đạo lúc đó thời đại kia tôn giả phía dưới người thứ nhất thế nào lại là l o n g công đâu lục ý nhân tuyệt đối không nghĩ tới phương việt muốn để cho mình đối phó p h i ề n phức vậy mà lại là lòng công lúc trước hắn đã đoán rất nhiều loại khả năng nhưng là chính là không có nghĩ đến thiên đạo sẽ đem lòng công giáng lâm đến phương việt thiên p i ế u lục tiên hữu còn xin yên tâm đây không phải long công bản nhân mà là thai kiếp hình thành hư tợn thôi chỉ là lục chuyển linh tiên thăng luyện linh trùng sinh ra thai kiếp tại lục tiên hữu trước mặt khẳng định không chịu nổi một kích phương việt thanh â m tại lục ý nhân vang lên bên thai h ơ i hợt p h ả n phất lục ý nhân một giây sau liền có thể miễu s á t long công một dạng cùng lúc đó t hai kiếp huyên hóa long công cực tốc lấp loe tinh quang đột nhiên h á miệng phát ra rộng rãi tiếng long ngâm tiếng long ngâm khóe động không chừng long công thân hình đột nhiên biến mất t r ớ c mắt liền xuất hiện ở lục ý nhân bên người bắt chuyển đỉnh phong thực lực nhiệt đồ sau có người đến sát c i ê u đưa tới xem ra cũng không ho l o n g công hét lớn một tiếng h ư u quyền trực đ ạ o hung hăng đánh qua phanh lục ý nhân chưa kịp phản ứng bị l o n g công hung hăng một quyền đánh trúng nhưng là bị đánh trúng ngực cũng không có sinh ra quá lớn thường thế làng còi yên vui truyền nhân lục ý nhân năng lực p h o n g ngự tuyệt đối là có thể đứng vào hiện tại thiên hạ ba vị trí đầu trình độ tốt l ự c đạo lục ý nhân mượn nhờ quyền thế bên trên l ự c đạo phi tốc lui lại cùng l o n g công kéo dài khoảng cách nhưng là một giây sau l o n g c ô n g xuất hiện lần nữa tại lục ý nhân trước mặt một quyền vung ra lần này đã có phòng bị lục ý nhân p h t tay tạo thành một tầng cắt vàng mạt t e xào rượu tháo bỏ xuống lòng công tự lực phanh phanh phanh lại là một cái nháy mắt khoảng cách long công vượt qua cắt vàng màn tre xuất hiện ở lục ý nhân trước mặt đây là bát chuyển sát chiêu tùy thân tránh phối hợp long công long khiếu ba sát chiêu có thể tùy ý di động đến sóng âm tác động đến chỗ sợ lục ý nhân tại thái k i ế p long công thủ hạ an quả đắng phương việt chủ động cung cấp chính mình đã biết tình báo mặc dù lục ý nhân tâm có nghi hoặc nhưng đối mặt long công cường địch như vậy cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều tiên đạo sát chiêu không cốc tiên âm lục ý nhân thôi động ra một đạo tiên đạo sát chiêu t m hai đàn tranh âm thanh từ bên cạnh hắn vang lên ưu mỹ dễ nghe như róc rách dòng nước cô hồng khé hót trong trước mắt phụ cận long khiếu ba bị âm luật bao trùm long công trong lòng chiến ý dần dần biến mất không có khả năng tái sử dụng tùy thân t h i ể m di động đến lục ý nhân phụ cận đối phương nhanh như vậy đã tìm được phương pháp phá giải khiến cho long công đều có chút kinh ngạc lập tức đ o á n được khẳng định là hồng liên nhiệt g độ này t i ế t mật một bên khác lục ý nhân cũng là cao mày không dám k i n h thường cái này long công làm sao thật sự có bắt chuyển định phong chiến l ư ợ c vừa rồi trong lúc giao thủ lục ý nhân có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt long công mặc dù là kiếp khí biến thành nhưng là thực lực lại không phải tầm tưởng xem ra thật sự là một trận, trận đánh ác l i ệ ta long công suy tư một lát cấp t ố chém chém đồng thời hai viên long nha mỗi một lần chém vào uy lực sẽ t n m tầng, tầng điện ra liền xem như lục ý nhân đều cảm thấy áp lực cái này long nha lại còn là thực thể đồng thời cùng bình thường sát chiêu khác nhau rất lớn sẽ tự mình tìm kiếm linh tiên sơ hở Huy năng trong ầ n g chiến dù trường rơi ra mưa nhỏ nhưng mà thực tế lại là từ trên trời giáng xuống mạng lớn bùn cát l ư ợ n vòng long nha bị trên trời rơi xuống bùn cát ảnh hưởng từ từ nhỏ dần thu nhỏ đến hai phần ba lớn nhỏ liền không lại nhận vàng to lẫn lộn ảnh hưởng tới loạn long quyền lục ý nhân thi triển sát chiêu khoảng cách bị long công lấn đến bên người thi triển ra loạn l o n g quyền sát chiêu đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị lục ý nhân đương nhiên cũng không phải ăn chay thân che đậy một tầng hoàng hôn sắc vầng sáng long công nắm đấm nhập vào vầng sáng tựa như là hãm sâu trong vũng bùn bình thường đồng thời đại lượng bùn c á t hội tụ tòng long công phía sau mánh liệt đập xuống như là lũ ống biển động bình thường đem l o n g công bao phủ ngay sau đó lục ý nhân trong tay phóng xuất ra đại lượng màu vàng đất địa khí địa khí trên không trung ngưng tụ tạo thành năm tòa to lớn sơn nhạc t ấ n áp xuống ta sát chiêu sinh ra mỗi một ngọn núi cao đều có thể so sánh một tòa cự hình điểm tài nguyên nó trọng lượng khó có thể tưởng tượng coi như ngươi là lòng công cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tranh thoát húng chi ngươi chỉ là thai k i ế p n g u y ê n hóa lục ý nhân cái chán lâm tấm mồ hôi cùng lòng công cường giả như vậy dù hắn cũng có chút vẻ mệt mỏi siêu siêu siêu ngay tại lục ý nhân vừa mới chậm một hơi thời điểm siêu siêu hai đạo bạch quan g đánh tới không ngừng chạm kích tại lục ý nhân trên thân chém ra tới kịch liệt hỏa hoa thấy không có hiệu quả bị suy yếu sau lượn vòng nha không công mà lui lại như c ũ tại lục ý nhân bên người vượt quanh tùy thời lần nữa đánh lén sắt chiêu này vậy mà không cần linh tiên thao túng sao thật sự là p h i ế n phức xem ra trước tiên cần phải đem nó giải quyết lục ý nhân hơi n h í u cao mày lượn vòng long nha sắt chiêu cùng loại với bích sáng sớm thiên dẫn coi là hào mục giáp sắt chiêu sắt chiêu có thể tại thời cơ thích hợp tự hành thôi phát không cần linh tiên suy nghĩ điều khiển chỉ cần tốn hao linh t i ê n tiên nguyên loại sắt chiêu này phát triển đến đỉnh điểm đằng sau chính là ở trong thiên đ ỉ n h nguyên thủy tiên tôn lưu lại khí tường sắt chiêu đạo thiên ma tôn trong truyền thừa thần không biết củi không hay sắt chiêu còn có cự dương tiên tôn vận may tể thiên tiên linh tiên đạo sắt chiêu phấp phới bùi màu vàng cắt vàng c u ộ n c u ộ n bùi đất đầy trời rơi vào lượn vòng long nha phía trên lượn vòng long nha tốc độ cùng ý năng bạo hàng đồng thời theo long nha phía trên bám vào bùn đất càng ngày càng nhiều dần dần liền bị che lại Vâng vang vi anh! Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nguyên bản lòng công năm ngọn núi lớn, ẩm vang nổ tung.、Xem、ngươi thủ đoạn, hẳn là cũng không hạng người, ngược, cản nhau. giam gì gì gặp địa, ta ta thủ phải tâm tư trợ trụ trở cầm ẩm Xem đổ ác cớ là sư liền để ngươi xem một chút ta đại thiên đình nội tình đi lục ý nhân cảnh dắt lên hắn cảm dẫn đến l o n g công khí thế bắt đầu một chút xíu hạ xuống cùng nói là hạ xuống chẳng nói là áp súc n ệ n vững chắc càng thêm thỏa đáng nguyên bản ngập trời khí thế kinh người có vào càng ngày càng ngưng thực mấy hơi thở công phu l o n g công trên thân khí thế ngập trời liền thu liễm tại không tứ nguyên bản chống trời chi trụ chuyển biến làm sâu không lường được v ư ợ t sâu v ạ n t r ư ợ n g không tốt việc lớn không tốt lục ý nhân vậy mà từ nơi này tiên kiếp đ i ệ h a i bên trong cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết dưới trạng thái này lòng công muốn xa so với trước đó khí thế ngập trời lòng công cường b chạy trong chấp nhóm này lục ý nhân không còn bận tâm cái gì mặt mũi và coi yên vui gì c h ú c hóa thành một vòng hoàng quang liền muốn bay ra tiên thiếu sắt chiêu long môn đây là một đạo khí vũ hiên ngang môn hộ hai bên có xích hồng trụ lớn đều có một đầu cự long xoay quanh trên cột cửa vớt r ồ n g cấu chặt khí thế như hồng thân r ồ n g mạnh mẽ v ả y r ồ n g lập l ò thân r ồ n g vượt qua trụ lớn trên cột cửa hai đầu cự long hô ứng lẫn nhau mà song long mở ra miệng rồng ở giữa có một viên chiếu sáng dạng g i long châu như là mặt trời nhỏ bình thường săn chói tạo thành song long hí châu cục diện long công cười ha ha một tiếng nhanh chân bước vào trong đó hơi thở tiếp theo liền xuất hiện ở lục ý nhân trước mặt đây là biến hóa đạo làm vũ đạo hiệu dụng sát chiêu linh tiên tiểu quỷ hay là không cần chạy trốn ngươi căn bản trốn không thoát lục ý nhân biết rõ không trốn thoát được thế là t h i t r i ể n ra lá bài tẩy của mình sát chiêu một cõi cực lạc sát chiêu này chính là nguyên thủy tiên tôn đại nhân khai sáng ha ha ngươi là gánh không được nhân khí trở về long công mặt lộ m ỉ m cười đối với lục ý nhân vây tay một cái long công mất động tác bình thản không có gì lạ giống như cần đường thường bên trên cùng bạn bè chào hỏi bình thường đây là tam khí trở về l o n g công thi triển ra sát chiêu mặc dù không có hô lên danh hào nhưng là lục ý nhân lại lập tức đoán được sát chiêu nội tình sát chiêu này chính là nguyên thủy tiên tôn khai sáng trong lịch sử đánh bại mấy vị dị nhân á tiên tôn làm bọn hắn khó lòng phòng bị cả dẫn sát chiêu tăng khí trở về năm mới tình cảnh mới năm dòng khúc dạo đầu tự nhiên phải là năm dòng vật biểu tượng l o n g công đợt t ă n g luyện ra mấy cái nhân đạo tiên sâu độc phù hợp thấu trương song chương hai trăm hai mươi thiên hạ sai lầm lớn tăng khí trở về là do nhân tộc đệ nhất vị tôn giả nguyên thủy tiên tôn khai sáng uy năng không phải tầm thường đồng thời có hai cái mọi người đều biết đ ặ thù Cái thứ n hai ấ t biệt t chính đặc khó luyện. là m khí trở về sát về ê u chính ự c kỳ dường dà, liên n lụy l i trùng rất nhiều, đồng thời trong trình tự mắt Thứ nhiều, đồng càng con con quấn quấn, làm cho người đầu bán cho hoa.、Thứ、hai h đầu đó là là làm là phong hiểm quá lớn bởi vì tam khí trở về sát chiêu trình tự d ư ờ n giả thôi động quá trình bên trong có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến thất bại phản vệ đồng thời tựa như con là yêu đao không uống máu thu hồi không được vào đao tam khí trở về nếu như đánh không đến được nhân như đánh không đến được nhân thứ thứ nhất nhân khí trở về chúng chiêu đằng sau liền sẽ nhân khí tổn hao nhiều nội tình đánh mất đương nhiên nếu như là hoang thú loại này không có nhân khí g i á thú thì là lại không chút nào thụ nó ảnh hưởng thứ thứ hai là địa khí trở về linh tiên chúng chiêu đằng sau trong tiên khiếu địa khí liền sẽ bị điên cuồng rút ra tam khí mất cân bằng tiên khiếu sắp phá nát thứ thứ ba chính là thời tiết trở về nếu là linh tiên tiên khiếu bị rút đi sau cùng thời tiết như vậy tiên khiếu liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ nhưng lại tại lục ý nhân hoảng sợ không chừng toàn lực mở ra phòng ngự chuẩn bị n lạnh kháng long công lúc công kích lại phát hiện nguyên bản kinh khủng tam khí trở về sát chiêu cũng không có thôi phát đi ra long công cùng lục ý nhân hai mặt nhìn nhau trong không khí sen lẫn vẻ lúng túng nhân khí trở về long công xuể bàn tay ra lần nữa la lên nhưng như cũng không có hiệu quả kỳ quái vì sao tam khí trở về sẽ mất đi hiệu lực long công nghi hoặc không thôi rõ ràng chính mình không có thôi động sát chiêu thất bại mà lại liền xem như sát chiêu thất bại cũng hẳn là sẽ sinh ra phản vệ hiệu quả nhưng là chính mình ngay cả phản vệ hiệu quả đều không có cảm nhận được phương việt ánh mắt hiện lên một vòng tân quang quả nhiên cùng mình đoán một dạng hai kiếp biến thành lòng công căn bản là thi triển không ra tam khí trở về sát chiêu bởi vì bản thân mình chính là sát chiêu sản phẩm cho nên tam khí trở về thôi động thất bại chân chính tam khí trở về chính là hấp thu tam khí quán thâu tiến tiên khiếu cùng gia trì tự thân cường hóa tự thân chiến lược tại số mệnh trước khi đại chiến long công bởi vì tiên khiếu kính dân dung nhập vào thiên đình đầu tiên cho nên chính mình tam khí trở về sát chiêu chỉ có thể thi triển ra hấp thu hiệu quả không cách nào phát huy nửa đoạn sau gia trì tự thân chiến l ư c tác dụng có thể là nguyên thủy tiên tôn tính tới long công sẽ kính dâng động tiên cho nên liền căn bản không có lưu lại nửa đ ằ n sau về sau thiên đình trong động tiên giáng xuống còn lại nguyên thủy chân t r u y ề n nội dung trợ giúp long công và víu lúc này mới khiến cho hắn không có chân chính thiên thiếu cũng có thể hấp thu thiên đình động tiên tăng khí đến cường hóa tự thân chiến lược phương v i ệ t lại hồi tưởng lại tinh túc tiên tôn ở trong ngộng cảnh hát ca khúc nghiệm trước có cổ nhân nghĩ sau có người đến biết nhân lực cuối cùng cuối cùng thuận tiên h ý chi m i n g ô n g nhìn như vậy tới cái này long công hẳn là hai kết bắt trước, trước có cổ nhân sát chiêu sản vật căn bản không phải hiện tại long công Tựa như lần à thành bài vương viên vô phương lúc độ kiếp, thiên ý mượn tướng đình thiên nhờ công thiên tôn đoạn, địa độ đạo phúc thai kiếp chi khí, thành công phục chế đạo thiên ma tôn chiêu bài thủ kiếp, kiếp lúc ma tay. l ý này thăng luyện tiên linh sinh ra thai kiếp cũng là thiên ý phục khắc hồng liên ma tôn t r ư ớ c có cổ nhân sát chiêu cùng lúc đó lục ý nhân cũng đoán được không thích hợp hạn tại tiên linh lớn tiếng chất vấn thiên đạo thai kiếp cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại tình trạng này phương việt xấu hổ cười một tiếng lập tức giải thích nói khủ khụ cái này sao cái này kỳ thật cũng không có gì lớn ta chỉ là mượn nhờ thăng tiên cùng thăng luyện tiên linh thời cơ luyện hóa một bộ phận nhân mạch tiết điểm ha ha không tính là việc đại sự gì cái gì ngươi vậy mà muốn muốn luyện hóa nam cương giao thiệp tiết điểm nghe được phương việt trả lời lục ý nhân hơi kém tức đến phun máu lao đệ ngươi là thực có can đảm lên a nói ngươi coi trời bằng vung đều là thu liễm ngươi đây quả thực đều lên ngày cùng thiên địa cướp đoạt nam cương nhân mạch tiết điểm vừa về khó trách sẽ cho ngươi hạ xuống khủng bố như thế hai kiếp a không có tại chỗ một đạo kiếp lôi đánh chết ngươi cũng không tệ rồi trong n g a y mắt lục ý nhân cảm thấy liền xem như hiện tại thai kiếp đánh chết phương việt đều là hắn trừng phạt đúng tội tiểu tử này thật sự là quá tham khẩu vị của hắn đều nhanh muốn so sánh bên trên cái tia tham ăn quá m à có lết nơi này liền không thể không giảng một chút cái gì là thiên địa nhân tăng khí cùng thiên mạch đ ị a mạch cùng nhân mạch tiết điểm cái gọi là mạch tiết điểm chính là các loại danh sơn đại xuyên như võ gia võ dụng cụ núi thương gia thương lượng sơn người x à i ra khỏi núi dạng này có thể sừng cỡ lớn điểm tài nguyên cự hình điểm tài nguyên hoặc là siêu cấp điểm tài nguyên dây núi chính là đ i ệ mạch tiết điểm bất quá thiết mạch tiết điểm bình thường phía trên không có cái gì danh sơn đại xuyên mà là một chút tiên. Tí như, tòa bắt chuyển đầu tiên lại có có thể bồi dưỡng mấy chục gần trăm con thái cổ hồng thú cùng một mươi cái tả hữu siêu cấp điểm tài nguyên chính là nhận lấy thái cổ trời tối thiên mạch tầm bù lại t h như thiên đình động tiên vào chỗ tại thái cổ ban ngày lớn thứ hai thiên mạch tiết điểm phía trên cứ như vậy thiên đình động tiên liền có thể hội tụ thái cổ trong ban ngày thời tiết nhìn trời đình động tiên rất có í t lợi m à nhân khí nhân mạch cùng nhân mạch tiết điểm cũng là như vậy nhân khí là chỉ một người tài tình tính tình kỳ ngộ khí vận chờ chút cùng nhân tức hơi thở tương quan tụ hợp thể m à nhân mạch chính là hội tụ nhân khí bộ dễ đường ống nhân mạch tiết điểm thì là rất nhiều người khí cùng nhân mạch tụ hợp thể tương đương với trăm sông đổ về một biển ma nhân mạch tiết điểm thai n é n sản phẩm c h í như là tất cả tỏa cả s á n vậy nếu như i đại l có thể thành công luyện hóa nhân mạch bên trong thiên đạo đạo ngấn hoặc là thiên ý có phải hay không liền vẫn có thể để cho mình ý chí thay vào đó đâu trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện thiên đình tinh túc tiên tôn liền khai sáng ra tới thiên nhân cảm ứng thiên công người thay thế sát t r i ề u dùng cái này làm cơ sở thành công quá nhiễu cũng ảnh hưởng tiên ý thậm chí thay thế thiên ý khống chế số mệnh tiên linh khiến cho thiên đ ỉ n h chế bán năm vực hơn ba trăm vạn năm m a vô cực ma tôn càng là khai sáng tự tại thiên ngân sát t r i ề u từ đây khiến cho luyện hóa thiên đạo đạo ngân không còn làm hợp t ư ợ n g coi đây là nền tảng vô cực ma tôn lợi dụng diễn hóa đại trận sinh sôi đi ra vô số cái tiểu thế giới hắn chính là những thế giới này chúa t ể chính là những thế giới này thiên ý nhưng liền xem như có lục ý nhân cái này á tiên tôn làm giúp đỡ bọn hắn tuyệt đối không thể nào là thiên đình đối thủ càng không khả năng từ trên trời đ ỉ n h trong tay cướp đoạt thiên nhân cảm ứng cùng trời thế hệ công sát chiêu dạng này thiên đạo thành quả v ề phần tự tại thiên ngân sát chiêu lục ý nhân trong tay s á t thực có cũng cho phương việt thế nhưng là chỉ có tự tại thiên ngân sát chiêu cũng vô dụng không có thiên nhân cảm ứng sát chiêu lấy phương việt hiện tại nội t ì n h liền xem như thi triển ra tự tại thiên ngân sát chiêu đối mặt nhân mạch tiết điểm thiên ý cũng là bất lực chính mình thật sự là quá yếu ớt quá trình luyện hóa không thể nghi ngờ là kiến càng lấy cây thế là phương việt liền đổi cái mạch suy nghĩ, nghĩ đến mưu lợi phương pháp cái này linh cảm là tới từ ảnh tông linh tiên sử dụng ta ý linh loại bỏ trên người thiên ý mặc dù nói phương việt không có ta ý linh linh vương nhưng là hắn lại có nhân ý linh linh vương cùng thăng tiên thời điểm đạt được nhân ý tiên linh cơ hội phương việt không phải một cái người l ề mề khi hết thể biện pháp chuẩn bị sẵn sàng đằng sau hắn lợi dụng thăng luyện tiên linh cơ hội đem nhân ý tiên linh cùng nhân mạch tiên linh thăng luyện đi ra đằng sau ngựa không dừng v ó không đợi còn lại tiên linh luyện chế ra đến phương việt liền thi triển nhân đạo tiên linh tạo thành nhân ý thăng thiên sát chiêu đến xóa đi nhân mạch tiết điểm bên trong thiên ý mặc dù nhân ý thăng thiên là tính nhắm vào sát chiêu nhưng là bởi vì nhân mạch tiết điểm bên trong thiên ý quá nhiều dẫn đến sát chiêu không có thể đem bên trong thiên ý toàn bộ xóa đi lần này có thể nói là chọc lấy tổ hong vào vẽ nhân mạch tiết điểm còn sót lại thiên ý xoắn suýt phương việt độ kiếp thiên địa nhị khí cùng nhân mạch bên trong một số người khí nhiều cái phương diện tầng tầng việt ra thừa dịp phương việt độ tiên linh chi kiếp cơ hội thành công phục khắc ổng liên ma tôn chức có cổ nhân sát chiêu đem phương việt e ngại long công mô phỏng đi ra muốn dùng cái này đem phương việt c h é m riết tiến tới khôi phục thiên ý bản thân đối với người mạch tiết điểm khống chế nhưng là bởi vì huyên hóa long công thể nội nhân khí đông đạo điều này sẽ đưa đến thiên ý căn bản là không có cách đối với nó hoàn toàn k h ô n g chế bởi vậy hắn nhận lấy phương việt kế hoán binh ảnh hưởng không có vừa ra tay liền phá hư thiên k h i ế u về sau lục ý nhân xuất thủ long công cùng đánh nhau kịch liệt càng là không có trực tiếp cơ hội xuất thủ hiện tại long công gặp tam khí trở về thôi động thất bại thế là quả quyết từ bỏ lục ý nhân liền bắt đầu thi triển sát chiêu phá hư phúc điệp công địch tất cứu chính là nhân tuyển tốt nhất nhưng ở lục ý nhân sau khi đi vào phương việt liền lợi dụng long công bị kéo ở thời gian đem tự thân phúc điệp cùng nhân mạch tiết điểm cùng rất nhiều người mạch nối liền với nhau tiến hành chia sẻ tổn thương dẫn đến long công sát chiêu không thể đối với tiên khiếu tạo thành quá lớn phá hư tại tiên khiếu bên trong náo loạn lâu như vậy nên đi ra cho ta đi long công chuẩn bị thật lâu phương việt thi triển ra một cái nhân đạo sát chiêu vậy mà ảnh hưởng đến long công khiến cho không bị khống chế t ử trong tiên khiếu bay ra mặc dù nói chính mình cùng lục ý nhân trói cùng một chốt đều đánh không lại long công nhưng là long công đối với tiên khiếu uy hiếp hay là quá lớn liền xem như có sát chiêu bảo hộ tiên khiếu phương việt cũng không yên lòng đương nhiên sát chiêu này kỳ thật uy năng không có khủng bố như vậy nếu như mặt là chống lại dòng thực sự công có thể nói cái dám dùng không có nhưng là trước mắt cái này l o n g công bản thân là thai kiếp chi khí cùng nhân khí hôn tạp tập hợp thể bị phương việt phản phất ngụy tiên linh ngụy tạo nhân khí tiên linh khắc chế cho nên mới sẽ có dạng này kỳ hiệu l o n g công bị phương việt lợi dụng sát chiêu cương ép nhiếp ra đằng sau lục ý nhân cũng bay ra hắn nhìn về phía phương việt trên mặt có khó có thể dùng che giấu nộ khí phương việt vì cái gì tại luyện hóa nhân mạch tiết điểm trước đó không có cùng ta tiến hành bất luận cái gì thương lượng người có biết hay không người cử động lần này do lớn bao nhiêu hiểm sao người người người đơn giản chính là đang tìm cái c h ế ta đối mặt tức giận lục ý nhân phương việt liên tiếp xin lỗi thái độ thành t h ẩ n một câu phản bác đều không có phương việt thái độ để lục ý nhân không thể làm gì chỉ có thể tiếp nhận hiện thực trong lòng nhịn không được đậu đen do u muống vì cái gì lạc thổ đại nhân chọn chúng người như thế không hợp thói thường đâu nơi xa không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại long công h ừ lạnh một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài lần nữa thi triển ra long khiếu ba sát chiêu chuẩn bị phối hợp tùy thân tranh chém giết phương việt lục ý nhân vội vàng xuất thủ cản trở sử dụng không cốc tiên âm mẫn diệt rơi long k h i ế sóng âm ngăn cản lòng công động tác kế tiếp mà long công vừa muốn sử dụng tùy thân tránh lại cảm giác thân thể một trận hư hư o p h ả nhưng p ấ mất t t muốn biến mất bình h ờ thư nhược quỷ như như ý ý là ở trên trời ý ảnh hưởng dưới vẫn có không ít người khí từ nhân mạch tiết điểm bên trong sản xuất quán thâu đến long công thể nội trợ giúp hắn duy trì thân hình Thế Việt trong tình túc tiên tôn hát ca khúc bên trong cung cấp tiên Phương không phần chủ nhớ khúc vậy, cấp nửa quan, lòng bên cung lại dám có ca đạo s cái này t hai kiếp chi khí huyễn hóa long công liền sẽ tự sụp đổ không hổ là tinh túc tiên tôn thật sự là giỏi tính toàn a vậy mà muốn muốn lợi dụng ta tổn hại nam cương nhân khí là lớn thời đại sớm bố cục phương việt hít sâu một hơi trong n g á y mắt ý thức được chính mình trước đó mạo hiểm luyện hóa nhân mạch tiết điểm cử động lại là nhận lấy tinh túc tiên tôn lào nữ nhân này ảnh hưởng hiện tại trừ phi mình sử dụng s á t chiêu phá hủy rơi nhân mạch tiết điểm nếu không huy tượng long công nhận nhân mạch tiết điểm bên trong nhân khí bổ sung một lát căn bản là tiêu tán không được mà lục ý nhân không biết là hắn xuất công không xuất lực hay là cái này lòng công xác thực vô cùng mạnh lợi như, như, đại đại như vậy cũng quá bất hợp lý đi thế nhưng là nếu như không thuận theo tinh túc tiên tôn lời nói chính mình thật sự muốn bị cái này giả lòng công đánh chết đi chết đi sâu kiến tại nhân khí bổ sung bên dưới long công rất nhanh khôi phục lại tay phải vừa nhấc một tòa hơi mở sơn phong màu xanh từ lục ý nhân đỉnh đầu hạ xuống núi đá đ á trồng c h ế t khí thế k i n h người lục ý nhân vội vàng xuất thủ ngăn cản chính là tiên đạo sát chiêu khí hô núi thừa dịp này long công thi triển khí lưu kéo sát chiêu muốn thừa dịp này thời cơ chém giết phương việt mà đi tới nhân mạch tiết điểm chỗ chỗ phương việt đã có quyết đoán hắn cũng ngang nhiên xuất thủ thi triển ra một cái sát chiêu xem như lấp hồ đi có thể có chút vội vàng không được ta liền lại sửa đổi một chút tấu chương xong chương hai trăm hai mươi mốt mọi người trong nhà mấy ngày trước trung châu trời cao khí sảng hồng nhạn giữa trời ba vị chiến tiên tông thành danh linh tiên t ề tụ tại trung châu nơi nào đó người mặc áo bảo trắng mệnh hà cốc chủ ngắm nhìn bốn phía phát hiện cũng không có tìm tới cái gọi là động tiên khe hở khe c a o mày nói dựa theo trong thư miêu tả cái tia sao dày đặc đ ộ n g tiên hẳn là liền giấu ở nơi này bất quá động tiên khe hở có vẻ như đã khép lại xem ra cái này thất tinh tử tiên cương cũng là sớm có phòng bị ha ha thạch l ô i cái này tâm cao khí nạo g con khỉ thật đúng là ham món lợi nhọ tiện nghi thua thật lớn lúc đầu muốn ăn một mình kết quả ngược lại bị vây ở sao dày đặc trong động tiên chờ chúng ta cứu ra hắn đằng sau xem hắn còn có thể hay không giống trước đó như vậy thật khí nói chuyện linh tiên một thân áo xanh dáng người cao g ầ y lúc này hai mắt xung danh ý cười chính là chiến tiên tông thất truyện m ộ t đạo linh tiên thiên trúc tiên thạch l ô i tâm cao khí n ạ o không coi ai ra gì liền xem như đối mặt tông môn của mình linh tiên cũng là như thế cho nên dẫn đến chiến tiên tông rất nhiều linh tiên đều nhìn hắn khó chịu muốn để hắn xấu mặt bất quá ân đoán cá nhân về ân đoán cá nhân bọn hắn hay là công và tư rõ ràng ba vị chiến tiên tông linh tiên trêu chọc thạch lỗi vài câu trong đó một vị nữ tiên liền hai mắt nhắm lại bắt đầu tìm kiếm động t i ê n vị này nữ tính đoan trang mỹ lệ ung dung hoa quý người mặc màu vàng quần áo cả người để lộ ra một cô uy nghiêm nàng chính là lần này nghĩ cách cứu viện thạch lỗi hành động nhân vật trọng yếu thất chuyển vũ đạo linh t i ê n tuyệt không thần mẫu đồng thời nàng tư lịch cũng là trong ba người già nhất thông qua các loại thủ đoạn diên thọ đã có hơn chín trăm tuổi tuyến nguyện nàng sát chiêu phi thường huyền diệu không có một tia khí tức tiết ra ngoài thậm chí liên sát chiêu ba động đều không có trải qua một đoạn thời gian điều tra tuyệt không thần mẫu mở hai mắt ra sao dày đặc động thiên xác thực ở chỗ này bất quá bởi vì thất tinh tử tu bổ lỗ thủng muốn mở ra thông hướng động thiên thông đạo còn cần một đoạn thời gian còn lại nhị tiên cũng không quá mức kinh ngạc mặc dù tuyệt không thần mẫu một tay vũ đạo tạo nghệ chiến tiên tông không người có thể vượt qua nó nhưng là thất tinh tử dù sao cũng là b á t chuyển linh tiên sao dày đặc động thiên lại chiếm đoạt thái cổ c ử u thiên mạnh vỡ tuyệt không thần mẫu nhất thời bị ngăn trở đúng là bình thường thật sự là không nghĩ tới năm đó thất tinh tử thanh danh không h i ề n hách thế mà giữ y ê n lặng tu hành đến b á t chuyển tu vi thậm chí còn tìm đến một khối trời xanh mạnh vỡ dung hợp đến chính mình tiên khiếu cũng là bởi vì duyên cớ này sao dày đặc động thiên mới có thể vô thai vô tiếp tại thất tinh tử lâm vào trong mậm cảnh tiếp tục tồn lưu đến bây giờ. thời kỳ thái cổ thế giới này bầu trời tổng cộng chia làm chín cái chia làm đỏ cam vàng lục xanh lam tím đen trắng cùng xưng là thái cổ cựu thiên nhưng là thái cổ cựu thiên tại thời kỳ thái cổ liền bị nhân tổ cực kỳ con cái phá hủy cho đến ngày nay bầu trời chỉ còn lại có thái cổ ban ngày cùng thái cổ trời tối lẫn nhau luân chuyển mà bị phá hủy thái cổ bảy ngày mặc dù rơi xuống tại đất nhưng là vẫn có chút ít mảnh vỡ tồn tại ở thế gian chỉ là khó mà tìm kiếm thất tinh tử trước kia có chỗ cơ duyên sẽ đạt được trời xanh mảnh vỡ thốt vệ khiến cho coi như mình rơi xuống làm t i ê n tương sao dày đặc động tiên vẫn không có chết đi mà thái cổ cựu thiên bản thân mỗi một cái đều là tương đương với năm vực diện tổng cộng thế giới linh tiên tiên khiếu cũng là một cái tiểu thế giới cho nên linh tiên có thể thôn vệ hết thái cổ cựu thiên m ả n h vỡ gia tăng chính mình tiên khiếu nội t ì n h tăng thêm một chút kỳ diệu y năng trong đó nổi tiếng nhất chính là n a m vực thứ nhất khu vực giao dịch bảo hoàng tiên động tiên một khi chiếm đoạt cựu thiên m ả n h vỡ đơn giản tuyệt không thể tả không chỉ có thể tăng thêm một chút ngoài dự liệu y năng tăng thêm trong tiên k i ế u thiên địa vĩ lực thậm chí còn có thể đem thai kiếp cắt giảm đến không ta nếu là có thể đạt được dạng này một khối cựu thiên mạnh vỡ liên mệnh hà cốc chủ trông mà thèm đạo thiên trúc tiên lại mở miệng đà kích nói mệnh hà ngươi thật đúng là tại mơ mộng háo huyền khỏi cần phải nói coi như ngươi có thể tìm tới cựu tiên mảnh vỡ lấy ngươi thất truyền tu vi cũng thôn vệ không được nha thôn vệ cựu tiên mảnh vỡ cơ sở thế nhưng là động tiên a mệnh hà cốc chủ nghe vậy cười khổ đúng vậy à liền xem như có thể tìm tới cựu tiên mảnh vỡ ta cũng không nhất định có thể thôn vệ ta đương nhiên muốn tấn thăng bắt chuyển nhưng là thật sự là không có lòng tin thành công vượt qua lần thứ hai hạo tiếp chớ đừng nói chi là lần thứ ba ngẫm lại cũng liền vượng cựu ca tiên hầu vương tên điên như này mới sẽ không e ngại độ kích đi gặp hai vị tiểu bối ở nơi đó nói chuyện thật vui vẻ tuyệt không thần mẫu cũng không nhịn được mở miệng thôn vệ cựu thiên mảnh vỡ chỗ tốt rất nhiều nhưng cùng lúc t hai hại cũng là không nhỏ chỉ cần thôn vệ một phẩy chín thiên bi phiến nhiễm đến thiên địa khí tức tiên khiếu sau khi rơi xuống đất liền rốt cuộc không thể trở về thu đến trong cơ thể thiên trúc tiên cũng là gật đầu p h ù hòa nói thôn vệ cựu thiên mảnh vỡ liền đại biểu cho linh tiên sẽ v i n h viễn mất đi tự do chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại chính mình trong tiên khiếu dạng nay đại giới có thể nói là mười phần tham trọng bất quá nếu quả thật có cơ hội như vậy bẩy ở trước mặt ta lời nói ta khẳng định sẽ nếm thử chiếm đoạt c ử u thiên m ạ n h vỡ ai ai nói không phải phúc địa có phúc mà thiên địa cần họa phúc c â n bằng cho nên thường cách một đoạn thời gian thiên địa đều sẽ cho linh tiên tiên khiếu d á n g lâm t h a i tiếp trong dòng sông lịch sử vẫn lạc tại trong thai kiếp linh tiên càng là nhiều vô số kể liền xem như đường đường kiếm tiên mỏng xanh cũng là như thế ta hiện tại ngược lại là hâm mộ tiên cứng mặc dù bọn hắn chết nhưng lại rốt cuộc không cần đối mặt cái này làm người buồn nôn thay kiếp mệnh hà cốc chủ đồng ý nói đột nhiên hai người mặt lộ vẽ c ủ quái vội vàng mở ra trong tiên khiếu thông tiên linh bảo hoàng thiên bên trong Trước đồng ó tự xưng võ h Lao tổ Linh tiên ý chí xuất hiện lần nữa, Tổ Tiên xuất hiện n chí ý đ ồ thời ban bố một cái tuyên bố. Ta biết, Ta gian tuyên trong khoảng thời gian gần nhất này mọi người cũng đã tin tưởng một mọi thời cái đã lão phu nói lời, cũng ả m nhận được hồn dụng. Đồng thời,、lao、Phu được quốc c dịu Lao biết rất nhiều linh tiên mặc dù muốn có được hồn cốt nhưng thủy trung không có thu hoạch được mua sắm danh lệch nhưng là không có cách nào lão phu cũng không biết các ngươi nhu cầu cũng không biết các ngươi cần bao nhiêu khối hồn cốt cho nên cũng không dám sinh sản quá nhiều cho nên vì tốt hơn là cần linh tiên cung cấp hồn cốt lão phu quyết định đẩy ra mới chính sách ưu đãi đó chính là thành lập một tổ chức người nhà cửa đây chỉ là một mua sắm tổ chức cho nên không có bất kỳ cái gì quy củ cùng minh ước c h ó i buộc người nhà cửa linh tiên mua sắm hồn q u ố t có thể được hưởng giảm hai mươi hữu đ ã i cùng định chế hồn q u ố t phục vụ mà muốn gia nhập người nhà cửa cần tốn hao m ộ ư ơ i khối tiên nguyên thạch mua sắm người nhà linh đồng thời thành công luyện hóa người nhà linh người nhà linh thôi động đằng sau liền sẽ hình thành một người nhà danh hiệu làm người nhà cửa thành viên chứng minh cứ như vậy liền có thể phân chia người nhà cửa thành viên cùng không phải thành viên ta biết mọi người khả năng không tin bất quá không quan hệ đai gió gửi thư đảm nhiệm hạt giống thời gian làm cho nảy mầm Ta quyết đ ị、so、nhưng t r ớ c từ a m c ư ơ n bắt là võ hồn lao tổ mua bán hồn cốt số lượng từ đầu đến cuối có hạn căn bản không đủ để trèo chống toàn bộ linh tiên giới tiêu hao điều này sẽ đưa đến rất nhiều linh tiên căn bản cũng không có cơ hội đếm thử hồn cốt cùng xuất hiện buôn bán hồn cốt trung gian thương hiện tại võ hồn lao tổ thương cảm dân tình thành lập cái gọi là người nhà cửa tổ chức đến thỏa mãn rất nhiều linh tiên cần để mọi người tại đây hưng phấn không thôi nhưng khuyết điểm duy nhất chính là cái nhà này nhân môn mua sắm tổ chức là từ nam cương bắt đầu nói cách khác người nhà linh sẽ ưu tiên nam cương linh tiên mua sắm đương nhiên cũng có người hoài nghi võ hồn lao tổ lòng mang ý đồ xấu muốn lợi dụng chỗ này vị người nhà linh đến đặt thành một loại bí mật không thể cho ai biết cái này khiến cho một bộ phận người ngắm mà lùi bước bất quá tổng thể t ô i nói người nhà linh lượng tiêu thụ cùng thanh không tốc độ đều là phi thường khả quan thậm chí có thể nói tại bảo hoàng thiên linh trùng tiêu thụ sử thượng đều là số một bởi vì không có tiên linh linh tiên nhiều lắm chứ cứ lấy toàn bộ linh tiên giới đại đa số tiên linh duy nhất lại khó tìm bình thường linh tiên muốn có được một cái tiên linh không thể nghi ngờ khó như lên trời cho nên bọn hắn vì thu hoạch tiên linh vật thay thế h ồ n cốt gia tăng lực lượng tự nhiên là tranh nhau chen lấn mua sắm người nhà linh linh tiên bọn họ mua sắm luyện hóa về sau quả nhiên như võ hồn lao tổ l ờ i nói ý chí của mình đỉnh đầu có thể hiện ra người nhà hai chữ hoàn toàn không có mặt khác bất lợi hiệu quả gặp có đại lượng nam cương linh tiên mua sắm luyện hóa đồng thời sử dụng người nhà linh võ hồn lao tổ vui mừng quá đỗi vì vậy nói không nghĩ tới mọi người như vậy tín nhiệm lao phu như vậy lao phu liền lại vì mọi người trong nhà đưa phúc lợi đi lập tức võ hồn lao tổ xuất ra mười phần hồn cốt cười nói sau đó mọi người chỉ cần tại lao phu trước gian hàng ngốc đủ một canh giờ lao phu liền sẽ ngẫu nhiên rút ra mười người tất cả miễn phí đưa tặng một phần hồn cốt bất quá điều kiện trước tiên nhất định phải là mua sắm người nhà linh trở thành lao phu người nhà trong môn phái linh tiên thế là đại lượng linh tiên ý chí cùng linh tiên hội tụ tại trước gian hàng có một phần là có tư cách thu hoạch được phúc lợi nam cương linh tiên tuyệt đại đa số đều là sang đầy xem náo nhiệt trong lúc nhất thời toàn bộ bảo hoàng thiên đại bộ phận chức gian hàng đều không có một a i tất cả đều chen tại nơi này người ta tấp nập người nhà cửa miễn phí đưa tặng hồn cốt linh duyên trai linh tiên bạch tình tiên tử không nghĩ ra không hiểu rõ vị này võ hồn lão tổ đến t u ộ t cùng muốn làm gì mới bán thủ đoạn sao mặc dù nói cái này võ hồn lão tổ trong khoảnh khắc liền thành lập một cái tông môn nhưng là liên minh ước đều không có loại tông môn này thành lập đơn giản không có chút ý nghĩa nào hoàn thành viên bớt hai mươi đưa hồn cốt là muốn bồi thưởng tiền kiếm lời gào to sao hắn đến tội cùng có biết hay không chính mình hồn cốt đến ỡ nào dễ bán a c ă trên thực đoạn, l i ề tế từ khi cùng võ hồn lao tổ đặt thành giao dịch bạch tình tiên tử liền được đại lượng hồ n cốt đã có thể thỏa mãn tông môn cẩn đồng thời còn có thể xuất ra một bộ phận cùng trung châu mà khắc cổ phái tiến hành giao dịch có thể nói kiếm lời đầy bùn đầy bác v ề phần bạch tình tiên tử vì sao không có cùng nhau yêu cầu bảo hoàng thiên thị trường giao dịch một mặt là bởi vì võ hồn lao tổ không có đồng ý một phương diện khác thì là bảo hoàng thiên tài nguyên thực tế lượng giao dịch kém xa tít tắp năm vực họ phờ lìn giao dịch số lượng bởi vì năm vực phần lớn thế lực đều cần bù đắp nhau đến gắn bó quan hệ cần tài nguyên số lượng nhiều đồng thời có thể duy nhất một lần thanh toán trả tiền không cần nhiều lần giao dịch cuối cùng muốn là siêu cấp thế lực cùng linh tiên tiến hành họ p lìn giao dịch là hoàn toàn không cần thu lấy phí thủ tục điều này sẽ đưa đến bảo hoàng thiên tuyến thượng tài nguyên lượng giao dịch không có khả năng đạt tới họ p lìn tài nguyên giao dịch số lượng một canh giờ qua đi có mười vị nam cương kẻ may mắn được tuyển chọn tặng cho h ồ n cốt thiện sát người bên ngoài cái này khiến một bộ phận trùn bức nam cương linh tiên mừng rỡ không thôi chủ động mua người nhà linh gia nhập vào võ hồn lão tổ người nhà cửa trở lại hiện tại phương việt gặp long công đánh tới môi mỏng khe mí môi thôi động lên thất truyền nhân đạo sát chiêu một trong những hoạch tâm chính là cái tiêu luyện chế ra tới lợi ích tiên linh đại lượng linh tiên huyền ảnh xuất hiện ở phương việt sau lưng hình dạng đều có khác biệt chính là những cái tiêu mua người nhà tiên linh linh tiên lục truyền linh tiên hư ảnh thất truyền linh tiên hư ảnh đều có thậm chí trong đó còn có võ dung dư dư dạng này bắt giả t h ầ n giả quỷ gặp trước mắt dị tượng long công hơi sưng sở s á t chiêu này sâu không lường được liền ngay cả hắn sử dụng làm sáng tỏ long đồng đều nhìn không thấu bất quá long công nhưng không có từ bỏ g i ế t chết phương việt suy nghĩ mắt thấy long công gần trong găng tấc phương việt thở ra một ngụm trọc khí lên tiếng nói mọi người trong nhà mời các ngươi giao phó ta lực lượng đi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta cùng mọi người trong nhà g i ả n g buộc vừa dứt lời thông qua người nhà linh cùng nhân đạo s á t chiêu từng đạo nhân khí hội tụ tại phương việt phía sau nam cương linh tiên hư ảnh bên trong khiến cho thân hình của bọn hắn càng phát ra ngưng thực bọn hắn nhìn về phía phương việt cùng nhau nắm tay khoác lên người trước trên vai cuối cùng đem lực lượng cùng nhau hội tụ đến phương việt trên thân long công biểu lộ khó có thể tin hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến nam cương linh tiên sẽ đoàn kết đến tình trạng như thế liền xem như hư ảnh cũng không nên như vậy a hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được long công trong óc suy nghĩ phi tốc v à chạm hắn là cùng hồng liên ma tôn thi triển sau có người đến sát chiêu thời điểm đối chiến long công bị trước có cổ nhân sát chiêu kêu gọi ra tư duy tự nhiên là ngay lúc đó tư duy kẻ này tuyệt đối là hồng đình thành tôn lớn nhất trở n ạ i hồng đình hành động tuyệt đối là thụ hắn linh nghi ngờ Căn cái bản không phải vì cái gì p vì h ụ c s ý nhân vừa tránh thoát khí hô núi liền thấy long công toàn lực bộc phát vội vàng xuất thủ lại chỉ triệt tiêu bộ phận sát chiêu Phương Việt đại nhân g khí, khí tiên đ linh vốn là khắc chế lúc này thai kiếp huyện hóa lòng công bởi vì trong cơ thể nó xung danh rất nhiều người khí nhưng là bởi vì bị thai kiếp chi khí cùng trở ý ảnh hưởng còn có lòng công bản thân sát chiêu dẫn đến phương việt không cách nào trực tiếp thôi động nhân khí tiên linh từ trong cơ thể hắn rút ra nhân khí mà bây giờ có người nói sát chiêu trợ rút đ ạ t được đại lượng nam cương linh tiên nhân khí khiến cho phương việt trong tay nhân khí tiên linh bạo phát ra siêu cường n g lực liền xem như có thiên ý cùng thai kiếp chi khí tương trợ phương việt cũng có thể cưỡng ép rút ra l o n g công thể nội nhân khí rất nhiều người khí bị rút lấy long công cũng không còn cách nào duy trì thân hình của mình như là một đoàn cháy hừng hực sau p h o n g hỏa lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán tay n â n nhân khí p ư ơ n g việt cao giọng hỏi long công ngươi cũng đã biết ngươi tại sao phải thất bại sao giờ khắc này long công như trong gió nến tàn lão nhân bình thường vô lực té ngã trên đất long công trước mặt phương việt không còn là phương việt mà là đã từng đệ tử hồng liên m ạ tôn hắn khó có thể tin nói vì cái gì vì cái gì rõ ràng ta hết thể đều theo chiếu số mệnh gợi ý a ta lựa chọn tương lai mới là hồng đình ngươi mới là thiên đình mới là cả nhân tộc chân chính tương lai à. hồng đình nói cho ta biết ngươi vì cái gì không có khả năng tiếp nhận chính mình trở thành tôn giả tương lai số mệnh an bài cho ngươi hết thể đến tột cùng có cái gì không tốt không có cái gì không tốt nhưng là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào còn cưỡng cầu hơn đây mới là người a hồng liên ma tôn thở dài một tiếng sư phụ ngươi vì cái gì chính là không rõ số mệnh cố định tương lai cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tương lai mọi người chính mình theo đuổi tương lai mới thật sự là tương lai a trong số mệnh không lúc nào còn cưỡng cầu hơn chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao giờ phút này long công nhớ tới vì nhân tộc dung hợp thiên ý tinh túc tiên tôn vì long nhân không gian sinh tồn ngô soái cùng vì nhân tộc giấu dếm long nhân tịch diện chính mình những này không đều là trong số mệnh không lúc nào cưỡng cầu sao mình cùng thiên đình luôn luôn tự xưng là vận mệnh người hộ đạo nhưng là nhưng là hành động không đều là vi phạm số mệnh sao chẳng lẽ chính mình thật sai lầm rồi sao long công thất vọng mất mát nhìn xem đệ tử của mình há miệng muốn nói lại nói không ra cuối cùng tại hồng liên nhìn soi mói chậm dãi tiêu tán thấu chương s o n g chương hai trăm hai mươi hai người người như rồng đông hải giáo chủ trung châu kiếm chủng di chỉ may mắn thật sự là may mắn kém một chút liền không ra được quân thiên kiếm phái đệ tử trần bình an từ kiếm chủng di chỉ trong một chỗ phế tích bỏ lên đi ra trong tay thì là nổi lơ lửng một cái c h ủ n sáng trong đó bao vây lấy mấy cái linh trùng trước đó Bởi thiên kiếm phái vì quân đáng tiếc xông qua trung đoạn thời điểm trần bình an cũng có chút không chịu nổi vẫn là hắn máu tươi nhỏ xuống tại trong linh trận đã dẫn phát trong đó bố trí rất nhiều máu ánh sáng trôi nổi mà ra trần ợ lược, giúp hắn khôi phục vết thương, tăng công trong vậy, xem, cùng năng khôi chiến kinh hiểm tới đại lại phúc phục hắn hữu thành thừa. Như cho nhìn truyền đến nào truyền vô được vết vậy, vị ta tuột thừa t lấy là lưu để xem, đó đi. r bình an tâm niệm k h é động trong tay chùm sáng pha thoái lộ ra mấy cái linh trùng trong đó một cái bay ra trực tiếp khắc ở trần bình a n n g ự c tạo thành một cái màu bạc hình tam giác đường vân À, là vàng Trần toán, xét tình Bình An kinh mình linh an huống mình gì hãi, cho ma của cái vội đạo xem gặp sư một lát sau trần bình an phát hiện thân thể của mình cũng không cái gì dị thường mới chính thức yên lòng đây là một sách trần bình an nhìn về phía trong truyền thừa một cái linh trùng hình như con động chia làm đầu ngực bụng ba bộ phận mượt mà đáng yêu mọc sách toàn thân t r ắ n l o ã n mặt ngoài như là bôi một t ầ n g men răng bình thường tản ra bóng loang ánh sáng mọc sách thuộc về chứa đựng linh một loại có thể chứa đựng tin tức cùng chi thức mặc dù là nhất truyền linh trùng nhưng lại có thể bán đi nhị truyền linh trùng giá cả trần bình an đem m ọ sách luyện hóa biết được trong đó tin tức phần truyền thừa này chính là ngũ truyền linh sư nho kiếm tể tính xuân lưu lại nguyên lai、like、ấn ký này chính là trong truyền thuyết canh ba linh a trần bình an từ mọi sách bên trong biết được n g ư ợ c ấn ký nội tình canh ba linh chính là trụ đạo linh t r ù n g cao tới ngũ truyện thôi động đằng sau liền sẽ tại linh sư chỗ n g ư ợ c hình thành một hình tam giác hình xăm màu bạc mà canh ba linh tác dụng chính là khiến cho người sử dụng cá nhân thời gian gia tốc gấp ba cụ thể biểu hiện là một người vượt qua một ngày nhưng là người sử dụng tương đương với vượt qua ba ngày cứ như vậy ưu thế hết sức rõ ràng người bình thường ôn dưỡng một ngày không thiếu mà canh ba linh người sử dụng tương đương với ôn dưỡng ba ngày không thiếu tốc độ tu hành là người bình thường gấp ba đương nhiên ưu thế khổng lồ như thế khuyết điểm tự nhiên tương đương rõ ràng đầu tiên chính là tự thân tuổi thọ hao tổn tốc độ đồng dạng tương đương với người bình thường gấp ba người khác đi qua thời gian một ngày h ắ n thì tương đương với đi qua ba ngày thời gian tự thân thọ nguyên tương đương với cắt giảm đến một phần ba thứ yếu chính là bất luận cái gì cần thời gian ấp v ụ thương thế đều sẽ tăng thêm như vậy cũng tốt lúc đầu ta còn lo lắng cho mình tốc độ tu hành quá chậm đâu trần bình an một lòng muốn khôi phục tâm môn cho nên sẽ không so đo thọ nguyên hao tổn sau đó trần bình an lại căn cứ mọi sách bên trong giới thiệu từng cái nhận ra trong truyền thừa linh trùng tam truyền phi kiếm linh nam cương h u đạo đức phúc địa trong phúc địa trụ cột mật thất phương biện trước mặt nổi lơ lửng bốn cái tiên linh đúng là hắn tại thăng tiên thời điểm thăng luyện được nhân đạo tiên linh theo thứ tự là tiên linh nhân mạch tiên linh nhân ý tiên linh lợi ích cùng tiên linh đoàn kết trong đó lợi ích tiên linh cùng đoàn kết tiên linh đều là nhân tổ chuyện bên trong ghi chép truyền kỳ nhân đạo tiên linh thừa dịp bắt t r ư ớ c tự nhiên cơ hội bị phương việt hoàn thiện tiên linh vương đồng thời mượn nhờ thiên địa nhị khí luyện chế ra đi ra may mắn chuẩn bị đầy đủ nếu không ta lần này thật liền muốn thua ở thiên kiếp này địa hài phía dưới phương việt nhìn xem trước mặt tiên linh nhớ lại trước đó độ kiếp trắng cảnh trong lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn lần này sở dĩ l ư u kinh vô hiểm may mắn mà có chính mình chuẩn bị đầy đủ lúc này mới may mắn trốn được một mạng tại độ kiếp trước đó phương việt liền sớm buôn bán người nhà linh khiến cho đại bộ phận nam cương linh tiên luy sinh ra người nhà danh hiệu những n à y linh tiên có người nhà danh hiệu phương việt mới có thể thi triển sát chiêu mượn nhờ đến lực lượng của bọn hắn nhất cử đánh bại thai kiếp h u y ề n hóa l o n g công người nhà linh thuộc về phương việt chính mình khai sáng nhân đạo linh chủng hắn mặc dù cùng tặc nhân linh vũ nữ linh cùng nhạc sĩ linh danh tự cùng loại nhưng lại không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng r a phân thân mà là một loại danh hiệu linh danh hiệu linh chính là lạc thổ tiên tôn một mình sáng tạo đại bộ phận bị hắn cất giữ tại lòng kình động tiên không có lưu truyền ra đi trong đó phương việt tương đối quen thuộc danh hiệu linh chính là phương viên từng tại lòng kình động tiên nhìn thấy người tốt linh người tốt linh cùng người hiền lành linh bọn chúng là long kình động tiên mấu chốt linh trùng tiến vào long kình động tiên linh tiên nhất định phải hối đ o á i trong đó người tốt hệ liệt danh hiệu mới có thể xác nhận công đức phương tiêm bia nhiệm vụ mới có thể tổ đội mới có thể cùng đồng đội liên lạc mà phương việt liền coi đây là nền tảng tại tăng thêm mình tại trên địa cầu kinh lịch là linh cảm thành công đã sáng tạo ra người nhà linh người nhà linh mặc dù cũng là danh hiệu linh nhưng là lại không cách nào làm đến xác nhận nhiệm vụ hiệu quả công năng của nó là đem đồng dạng có được người nhà linh linh tiên liên hệ tới tầng này liên hệ rất nhạt cho nên phương việt mới có thể nói cái này linh trùng trừ hình thành danh hiệu không có cái gì mặt khác hiệu quả đừng bảo là người bình thường liền xem như bắt chuyển linh tiên đều không phát hiện được bất quá nếu như tăng thêm lợi ích tiên linh coi như khác biệt t ầ n g này liên hệ sẽ trở nên dị thường kiên cố không gì phá nổi trừ cái này bốn cái nhân đạo tiên linh thứ yếu chính là ta tăng lên nhân đạo cảnh giới cùng hoàn thiện nhân đạo sát chiêu phương việt chép miệng một cái chính mình lần này hai lần thăng tiên thế nhưng là thu hoạch không nhỏ cảnh giới từ nhân đạo tông sư đột phá đến nhân đạo chuẩn đại tông sư thu hoạch không ít nhân đạo tiên linh phương cùng tiên đạo sát chiêu còn có từ hai kiếp hình thành l o n g công nơi đó có được l o n g công sát chiêu tình báo cùng hắn bộ phận ký ức thật sự là phúc hệ họa sở y ý, ý, họa hệ phúc chỗ nằm a có thể có được l o n g công sát chiêu cùng ký ức ngược lại cũng thôi dù sao ta cũng không có gì cả giận cảnh giới hiện tại cũng không có cùng thiên đình đối đầu chân chính làm ta mừng rỡ là lấy được người n g ư ờ i như dòng chi p h á t a phương việt trước đó ngay tại là kế hoạch bố cục vốn cho là kế hoạch sau cùng một khối ghép hình cần chờ chính mình nô đạo phân thân trở thành l o n g công chi chủ đằng sau mới có thể cầm tới không nghĩ tới thiết ý vậy mà trực tiếp đem nó đưa đến trước mặt mình người người như dòng c h i pháp đến từ long nhân c h i tổ long công có thể đem linh tiên cải tạo là chủng tộc mới long nhân long nhân trời sinh liền có được nô đạo đạo ngấn cùng cực mạnh nô đạo thiên phú đồng thời bởi vì thân phụ nô đạo đạo ngấn nguyên nhân cho nên chủng tộc này không tồn tại bất luận cái gì tự hao tổn là tất cả trong chủng tộc đoàn kết nhất chủng tộc đã từng tại hồng liên ma tôn thời kỳ long nhân bộ tộc bị lựa chọn vì thiên địa nhân vật chính long nhân đương hưng lại bị tinh túc thiên ý ảnh hưởng dẫn đến lại biến thành nhân tộc đương hưng long công cái này lao đăng cũng là tâm ngoan thụ lạc một cái long nhân tịch d i ệ t sát chiêu c h i t để hủy diệt long nhân tên dị nhân này t r ủ n g tộc ha ha long nhân bộ tộc a thời đại này có ta thật là các ngươi phúc khí yên tâm qua không được bao lâu các ngươi liền sẽ trong tay ta tái hiện phương việt cười hắc hắc mình bây giờ nhân đạo thủ đoạn không có khả năng thỏa mãn hắn hắn muốn làm điểm việc vui chơi đùa mấy ngày sau phương việt cùng thái bạch vân sinh mượn nhờ định tiên du trở về đến trung châu hồ tiên phúc điện phương viên cùng hai người gặp nhau nhìn thấy thái bạch vân sinh mừng rỡ thế là cười nói lao bạch gặp ngươi cao hứng như vậy chẳng lẽ lại là nhìn thấy sư phụ hay là nói lần này nam cương chi hành có thu hoạch thu h k ô ngay nhỏ、đâu. Cũng đừng thật nhìn thật thấy đâu. cái i sư nói đùa, sơn Phương cười, trường, phụ phương thần chân quân là chính mình nói danh hảo, cũng không thể đối phương thật à. là là là à viên trên nội cùng nói quân nói cũng n gọi vô lại đối cái mặc mặt tâm dù đùa, tử đều ý bừa đi. Ngay vậy thái bạch vân sinh mặt lộ tiếp cận ai lần này không khéo sư phụ dạo chơi năm vực không thể nhìn thấy lao nhân gia ông ta bất quá gặp được lao nhân gia ông ta s ư đệ cũng chính là sư thúc của chúng ta bắt chuyển đường đất linh tiên lục ý nhân lúc đó tại vương đình phúc địa chúng ta liền cùng hắn từng có gặp mặt một lần đáng tiếc lúc đó không thể nhận nhau sau đó thái bạch vân sinh cùng phương viên giảng mình tại đạo đức lạc thổ kinh lịch sư phụ tử sơn chân quân đối kháng ma tôn ú hồn hành động vĩ đại cùng mình tại đông hải thu hoạch ú hồn ma tôn tại sinh tử môn trung tâm có không cam l ò n g điều động phân hồn trở lại thế gian tổ kiến tổ chức ả n h tông n mưu t o à n phá vỡ năm vực còn có sư phụ một mực tại du lịch năm vực đối kháng ú hồn ma tôn thế lực ú hồn ma tôn lạc thổ tiên tôn ả n h tông đạo đức lạc thổ phương viên hao tốn thời gian rất lâu mới tiêu hóa hết thái bạch vân sinh nói lời những lời này đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn mà lại trong đó liên lụy thế lực vô luận h n h tông hay là lạc thổ nhất mạch đều là phương viên không t r e o chọc đuổi cho nên phương viên quả quyết nói sang chuyện khác đúng rồi l ã o bạch nệ thử hành đông hải cùng sa ma bọn hắn đem ngọc lộ phúc địa đánh hạ tới rồi sao thái bạch vân sinh thần sắc cứng đờ, lắc đầu nào có dễ dàng như vậy a ngọc lộ tiên tử chính là lạc thổ đại nhân tọa hạ thị nữ khí hậu kiêm tu am h i ể u phòng ngự cùng trị liệu chúng ta công lược phúc địa bảy ngày bảy đêm tổn thất nặng nề cuối cùng vẫn là bị địa linh đánh bại thậm chí còn có một vị linh tiên suýt nữa vẫn l ạ may mắn ta sử dụng người như cũ tiên linh đem nó cứu dạng này a phương viên dương dương lông này chuyến này thái bạch vân sinh bại lộ người như cũ tiên linh tại người khác trong mắt giá trị nhất định tăng vọt bất quá tiền tài không để ra ngoài về sau để mắt tới thái bạch vân sinh người cũng sẽ không ít sau đó thái bạch vân sinh lại giảng thuật chính mình bại lộ người như cũ tiên linh đằng sau đạt được sa ma đám người nhật tỉnh q u ả n đ ã i đồng thời sa ma hiện lộ r a trụ neo tiên linh muốn để thái bạch vân sinh nếm thử dùng hai cái tiên linh phối hợp đến giúp đỡ vợ chồng bọn họ hai người trở lại thân người phương viên cùng phương việt thầm nghĩ trong lòng cái này sa ma g ã tâm không nhỏ chỉ sợ không chỉ có muốn mình cùng thê tử trở lại thân người còn muốn nắm giữ tiên cương chuyển biến người hồi pháp muốn đ chỉ sợ sa ma cùng hắn thê tử tô bạch mạn đã bắt đầu chủ tính như thế nào c ư ớ p đoạt thái bạch vân sinh người như cũ linh đi lão bạch a ngày sau cùng sa ma bọn người thương lượng vạn càng cẩn thận đúng vậy sa ma mặc dù là chính đạo nhưng dù sao rơi xuống làm cường đối với trở lại thân người khát vọng không gì sánh được hắn nói không chừng đã bắt đầu m ê u đồ trong tay n g ư ờ i người như cũ tiên linh hai phe tuần tự nhắc nhở lập tức phương viên còn nói thêm hai vị sư m i n h sau đó ta muốn tham gia bắc nguyên phách mại đại hội hai người các ngươi cũng một khối tới đi đây là bắc nguyên khó được thực sự không đi lời nói đáng tiếc đằng sau phương viên lại lấy ra đến vân quan bên trong rất nhiều linh tiên tù binh cáo chi hai người bọn họ mình cùng lang gia địa linh giao dịch nội dung bán ra linh tiên thật sự là thủ bút thật lớn à đúng rồi phương viên sư đ ệ cái k i a chia bốn mươi sáu sổ sách không phải là ngươi sáu lang gia địa linh muốn đi phương việt chế nhạo nói phương viên s ờ mũi một cái l u n g t u n g nói phương việt sư minh ngươi thật sự là quá đề cao ta cái k i a lang gia địa linh khi còn sống thế nhưng là bắt chuyển linh tiên ta đây bất quá là lục chuyển linh tiên hay là tiên cương làm sao có thể chiếm này thiên đại tiện nghi thái bạch vân sinh thì là khiếp sợ không thôi lại nửa vui nửa lo nói xem ra lần đấu giá này đại hội không phải là đi không thể tuyệt đối là một trận trò hay hai người chúng ta cùng đi với ngươi ân tốt nhất đem lê sơn tiên tử cùng hắc lâu lan cùng nhau kêu lên t i ê n tâm lần này bắc nguyên hội đấu giá thế nhưng là lê sơn tiên tử cùng tần bách thắng cùng một chỗ thúc đẩy nói cái gì lê sơn tiên tử hai người đều sẽ đi tham gia phương viên giải thích nói mà phương việt lúc này hơi n h ớ n mày lập tức cười nói thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến cái này không hắc lâu lan các nàng truyền đến tin tức mời chúng ta đi đại tuyết sơn phúc địa tụ lại đây chính là cầm ừng đỏ bụi cỏ lao sao ngược lại là một phen cảnh sắc tôi ta một vị b á t chuyển linh tiên cao quan áo khoác khuôn mặt phong cách cổ xưa ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới chân lửng đỏ bụi cỏ lau phía dưới bụi cỏ lau x i n h bách thảo u n g tùm dòng nước phức tạp giống như mê cung nơi đây nhân vật chính không phải t r a n g địch càng không phải là â u lộ cũng không phải loài cá mà là cái k i a màu đỏ rực cỏ lau mê man cỏ lau mạnh mẽ càng xuất thủy mặt phóng khoáng đại khí t r u n g t r u n g địa điểm, điểm không chút kiên kỵ trải rộng ra lấy vương giả chi tư chứng cứ lấy toàn bộ mặt nước bắt chuyển linh tiên quan sát một lát biểu lộ cảm xúc lần này cảnh tượng quần quận cùng cầm tú cùng tồn tại quần quận bên trong cất dấu khe rá lấy cảnh cùng người bởi vậy có thể thấy được tân bách thắng tuyệt đối là một cái trong lòng có thâm hậu lòng dạ trong t h u có mảnh người khó trách có thể tuyệt sử phùng sinh tổ chức trận đại hội đấu giá này giáo chủ pháp nhãn như đuốc bên cạnh thất truyền linh tiên mộ dung tận hiếu đồng ý gật đầu thật là khiến người chờ mong a lần hội đấu giá này thế nhưng là gồm có toàn bộ bác nguyên không biết lần này có thể kiến thức đến bao nhiêu bác nguyên anh hùng hào kiệt được xưng là giáo chủ bắt chuyển linh tiên thu hồi ánh mắt ngựa khí không khỏi h ư n g phấn lên ha ha ha đông hải phú nhiêu chính là năm vực số một giáo chủ càng là hùng bá một phương chiếm c lấy toàn bộ lưu ly hải bắc nguyên mặc dù cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng là chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nhập ngươi pháp nhắn đi mộ dung tận hiếu cung duy đạo không nghĩ tới vị này bắt chuyển giáo chủ vậy mà không phải bắc nguyên linh tiên mà là đến từ đông hải tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm hai mươi ba đại hội đấu giá bên trên thần minh chúng ta lại gặp mặt phương viên ô quyền chủ động hướng tần bách thắng chào hỏi ha ha ha c á c lao đệ ta trông mong ngôi sao trông mong mặt t r ă n g cuối cùng là đem người trông còn có lê sơn tiên tử lần này tần mũ có thể thành công tổ chức hội đấu giá thật sự là nhờ có cậy vào tiên tử ngươi a tân bách thắng mười phần nhiệt tình giữ chặt phương viên cùng lê sơn tiên tử gắp lời hoàn toàn một bộ đem phương viên khi huynh đệ nhà mình dán vẻ lê sơn tiên tử thì là cười nói lê sơn chỉ là lấy hết chút sức mọn lần này có thể thành sự hay là dựa vào tần tiên hữu cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn sau đó lê sơn tiên tử vừa nhìn về phía bên người đen lâu lan cùng che giấu tung tích lục y nhân đây là bạn trí thân của ta cực kỳ nữ nhi hai người ẩn tu đã lâu nghe nói hôm nay có thịnh sự này thế là đi theo ta đến đây mong rằng tiên hữu thứ lỗi tân bách thắng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía lê sơn tiên tử bên cạnh đen lâu lan cùng lục hai người ngụy trang thỏa đáng nhìn không ra một chút mánh khỏe hắn trợn cười nói tiên tử thật sự là k h á c h khí bằng hữu của ngươi chính là ta tần bách thắng bằng hữu thế nào thứ lỗi mà nói xin hỏi hai vị tiên hữu ra sao danh hảo đen lâu lan vi hành thi lễ tiểu nữ tử thanh nguyệt gặp qua tần đại nhân lục ý nhân thì bình thản nói tại hạ hậu thổ t h n nhân gặp qua tần tiên hữu tần bách thắng hai mắt nhắm lại quan sát tỉ mỉ trước mắt hai người một vị là lục chuyển l ự c đạo linh tiên một vị là thất chuyển đường đất linh tiên theo đạo lý tới nói lấy thực lực của bọn hắn tại bắc nguyên hẳn là hơi có chút danh mỏng nhưng là chính mình lại không có chút nào xem ra chính mình thật sự là khinh thường bắc nguyên anh hùng hào kiệt cùng lê sơn tiên tử giao hữu đo một thế này tân bách thắng không có xem xét vận tiên linh cho nên điều tra trình độ tự nhiên giảm xuống không ít không có phát hiện cái gì dị thường sau đó phương viên lại hướng tân bách thắng giới thiệu phương việt cùng thái bạch vân sinh hai người biểu thị bọn hắn cũng muốn tham gia hội đấu giá tân bách thắng vỗ ngực một cái biểu thị nễ h i n h đệ của ta c h ú t chuyện nhỏ này căn bản không cần hỏi ta chính ngươi quyết định là được như thế lời nói nếu là người bình thường chắc hẳn nhất định sẽ cảm động không thôi cùng tân bách thắng thành thật với nhau nhưng là đối với phương viên tới nói nhưng cũng không có tác dụng cái này tân bách thắng h ả o khí vượt mây có lòng dạ sâu rộng chính là khó gặp anh hùng hào kiệt đáng tiếc nhân vật bậc này lại là ưu hồn ma tôn phân hồn căn bản không có cái chiêu gì ô m khả năng hợp tác nếu như tân bách thắng không phải ảnh tông thành viên cũng không phải ưu hồn ma tôn phân hồn phương việt thật đúng là muốn cứu hắn một cứu sau đó tân bách thắng đem đám người mang đến đại hội đấu giá h ộ i trưởng sa hoàng lão đệ à vì lần này đại hội đấu giá lão ca ta thế nhưng là hao tốn không ít công phu à hiện tại toàn bộ phúc địa đều bị ta cải tạo thành đại hội đấu giá sân bãi tân bách thắng ôm phương viên bả vai đắc ý giới thiệ mà phương viên thì là lời hữu hích há mồm liền ra không hổ là xuất từ tần lão ca tri thủ bao la hùng vĩ không phải tầm thường t ầ n bách thắng lộ ra một t i ê u bất an cùng lo lắng không có cách nào lần hội đấu giá này thế nhưng là gồm có toàn bộ bắc nguyên linh tiên liên giới có vô số cường giá tham gia ta phụ trách một tay xử lý nếu như quá mức không phăng khoáng sợ rằng sẽ trong lúc vô tình đắc tội với người trong khoảng thời gian này ta áp lực rất lớn may mắn có các lao đệ ngươi hết sức c ủng hộ ngươi trồ bán đấu giá linh tiên phúc địa nhất định sẽ gây nên hội đấu giá cao trào không biết số lượng có thể có bao nhiêu thuận tiện cùng lão ca tiết lộ một chút sao phương viên mỉm、cười. t i ê n tâm đi tần lão ca ta lần này bán ra linh tiên phúc địa số lượng tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng cái gì cũng không có thăm dò đi ra không khỏi để t ầ n bách thắng có chút thất vọng dứt khoát nói sang chuyện khác nói tới sắp xếp bán đại hội linh tiên an trí vấn đề đám người tất cả đều lựa chọn sử dụng mật thất tiến nhập trong đó sau một lát bách thịnh phúc địa mở ra môn hộ đại lượng linh tiên tiến vào bên trong trong mật thất phương việt r u ố t r u ố t trong tay linh trùng đây là t ầ n bách thắng chủ động cấp cho mật thất người sử dụng phương việt điều động một cỗ tiên nguyên quán âu linh trùng trong đó mật thất lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tân bách thắng thủ đoạn sát thực phong phú nơi này mặc dù là m ậ t thất nhưng cùng lúc lại là một mảnh t i ể u thiên đ i ệ m chỉ là mấy cái phàm linh liền có thể cải biến trong mật thất hoàn cảnh biến n ổ i danh núi lân xuyên cao sơn lưu thủy đình đài sân khấu chờ chút theo phương v i ệ t điều động mật thất hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa đột nhiên hắn ý thức đến cái gì cười mắng tốt một cái tân bách thắng a thử thủ đoạn vậy m à như thế xảo r i ệ u tân bách thắng m ậ t thất có thể đi theo mật thất người sử dụng tâm ý chuyển biến mà người sử dụng khẳng định sẽ lựa chọn để mật thất hình thành chính mình thoải mái nhất hoàn cảnh tỷ như đông hải linh tiên khẳng định sẽ lự nam cương linh tiên ưa thích hoàn cảnh khẳng định là núi non trùng điệp gấp trướng dãy núi trùng điệp tây mạc linh tiên cấu trúc hoàn cảnh khẳng định là trong sa mạc quốc đảo liền xem như sẽ không bại lộ chính mình sở tại địa vực hoàn cảnh cũng sẽ bộc lộ ra những thứ đồ khác t ỷ như chính đạo cùng ma đạo cùng tán tu ưa thích hoàn cảnh cũng sẽ có khác biệt lớn chính đạo ưa thích dịu dàng lịch sự tao nhã hoàn cảnh mà ma đạo cùng tán tu linh tiên sẽ không học đòi văn vẻ bọn hắn lựa chọn mật thất hoàn cảnh khẳng định là đơn giản thô bạo thậm chí là căn bản liền sẽ không đi cải biến mà lại thông qua mật thất hoàn cảnh chi tiết cũng có thể nhìn ra một người nội tâm cùng tính cách thật đơn gi liền có thể thăm dò ra nhiều đồ như vậy thật không hổ là tần bách t h ằ n g a thế là phương việt cũng liền không có ở biến hóa mật thất hoàn cảnh bên trên lãng phí thời gian cầm lấy trong mật thất đông cửa sổ linh bắt đầu xem lên nội dung trong đó đông cửa sổ linh bên trong ghi chép đại lượng vật phẩm đấu giá đều là các loại chân quý bảo bối liền xem như phương việt cũng cảm thấy h o a mắt có chút vật phẩm đấu giá phía sau kèm theo điều kiện không thể sử dụng tiên nguyên thạch mua sắm cần một chút đặc thù vật tư trao đổi phương việt nhìn mấy lần đằng sau liền lượt qua dù sao mình bây giờ có được đạo đức coi yên vui t à i đại khí thô phía sau thì là tiên linh nội dung đủ loại liên quan đến nhiều loại lưu phái mà tiên linh tin tức phía sau cũng đều kèm theo trao đổi điều kiện cùng lúc trước vật phẩm đấu giá khác biệt lại nhiều tiên nguyên thạch cũng không đổi được tiên linh muốn có được tiên linh nhất định phải dùng một cái khác tiên linh tiến hành trao đổi phương việt đem tâm thần xâm nhập rất m a nhìn đến chính mình tiên linh bọn chúng cũng đều bày ra ở bên trên theo thứ tự là cảm mạo tiên linh khóa vàng tiên linh cùng nước lịch tiên linh những n à y tiên linh đ trước đó hắn ở trung châu trôn xuống một phần kiếm đạo truyền thừa bị hắn bố trí nhân đạo thủ đoạn sẽ chủ động hấp dẫn nhân khí đầy đủ liền có thể thu hoạch đến phần truyền thừa này trái lại thì sẽ chết không nơi tắm thân mà trong truyền thừa bị hắn an trí một phần hôn khách sẽ theo người thừa kế dần dần tu hành ảnh hưởng dung nhập vào người thừa kế thể nội khiến cho cho là chính mình là phương việt phân thân phương việt nhìn thấy chính mình tiên linh đã ở phía trên nhịn không được cười lên một tiếng đoàn người mình cũng là mới vừa tới đến nơi đây không nghĩ tới thay bán đầu ra tiên linh liền đã bày ra lên xem ra tân bách thắng hiệu suất làm việc là rất cao ngoại trừ chính mình tiên linh phương việt còn chứng kiến phụ nhân linh nô lệ tiên linh lưu lạc thiên a i gây t h a i họa thương ánh sáng đàn tranh lạc sơn lạc thủy phi hùng hư tượng xem ra lần này có đen lâu lan cùng lê sơn tiên tử hai người gia nhập bán đ ầ u giá tiên linh cũng là tăng nhiều không ít ta bất quá không biết đen lâu lan không có lâm vào mậm cảnh phương viên còn có thể hay không thu hoạch ta lực tiên linh phương việt chép miệng một cái không nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này tại nam cường còn có thể dẫn phát nhiều như vậy mực nước hiệu ứng bất quá như vậy cũng tốt không có ta lực tiên linh phương viên thực lực sẽ suy yếu không ít nói không chừng về sau ngay cả vạn ta thức thứ hai thức thứ ba đều khai phát không ra đâu trong một gian mật thất khác lục ý nhân cũng tại xem đông cửa sổ linh bên trong ghi lại tiên linh tin tức mặt lộ vẻ vui mừng đại hội đấu giá bên trong giao dịch số phận tiên linh so với chính mình tưởng tượng nhiều nhiều lắm quả thực là cự dương tiên tôn hơn nửa cuộc đời tích lũy a có thể nhanh chóng tiêu hao linh tiên vận khí gặp may mắn tiên linh phong ấn linh tiên vận khí phong vận tiên linh chuyển di người khác vận khí chuyển vận tiên linh còn có có thể chặt đứt vận khí liên quan đoạn vận tiên linh tiên linh nhiều dù là lục ý nhân dạng này bắt chuyển cừng giả đều hoa mắt những này số phận tiên linh ngược lại cũng thôi không chiếm được liền không chiếm được trọng yếu nhất chính là cái này gọi mã hồng vận thiếu niên a lục ý nhân ánh mắt thâm trầm bùi mùi mai thôi vương đình phúc điệu lại chiến mã hồng vận cùng triệu liên vân bị số phận t đáng tiếc bọn hắn là mới ra hộ khẩu lại nhập hộ sói bị chờ đợi tại vương đình phúc địa bên ngoài linh tiên bọn họ g i à n h trước cất đoạn cuối cùng rơi xuống tần bách thắng trong tay thông qua siêu hồn tân bách thắng biết được mã hồng vận bí mật trên người hắn vậy mà ký túc lấy bắt chuyển vận may t ề thiên tiên linh c ũ n g biết được phần lớn số phận tinh túy nội dung mà mã hồng v ậ n biết được số phận tinh túy bên trong trừ đại lượng số phận sát chiêu cùng tiên linh phương bao hàm vận may t ề thiên tiên linh còn có thu về vận may t ề thiên tiên linh thủ đoạn vận may tể thiên là bắt chuyển tiên linh chính là cự dương tiên tôn lúc tuổi già số phận tinh túy hiệu quả cùng đạo thi Tề t h i ê nếu vận vĩnh may có c thể, thể t vật vật như i có t h không biết được cái này thu về thủ đoạn có thể thiên vận may ra chỉ mã hồng vận vô luận bị cái nào siêu cấp thế lực đấu giá xuống đến đều sẽ đại lực bồi dưỡng phát triển thành chính mình thế lực linh tiên nhưng cũng tiếc so với bắt chuyển vận may tề thiên tiên linh mã hồng vận giá trị liền thua trị kem em nếu như có thể đem vận may tề thiên tiên linh luyện chế lại một lần đi ra vô luận là hiến cho tại điên dại quật bên trong ngủ say c o i yên vui đ ạ i nhân hay là chính mình sử dụng đều là rất có ích lợi chuyến này bắc nguyên tri hành quả nhiên không có tới sai lúc này hội đấu giá đ ạ i sảnh cũng là phi thường náo nhiệt đã ngồi xuống hơn hai mươi vị bắc nguyên linh tiên suốt ruột thảo luận lần hội đấu giá này nội dung đây không phải lộc lão sao không nghĩ tới ngươi cũng tới ha ha ha có thể nói là gần ngàn năm đến bắc nguyên to lớn nhất thực sự ta làm sao có thể vắng mặt đâu lại nói thanh huyền tử đã ngươi hôm nay tới nói rõ ngươi đã thành công vượt qua lần thứ hai thiên kiếp đi ai hai kiếp nào có tốt như vậy vượt qua ta cái này không tiến mấy ngày này vừa mới đã trải qua quá đổi đại chiến nội tình cắt giảm không ít cho nên sợ không độ được lần thứ hai thiên kiếp thế là đem phúc địa chồng ở bắc nguyên ngoại giới lại hao phí món tiền khổng lồ mượn tới trụ đạo tiên h linh lúc này mới đem lần thứ hai thiên kiếp kéo đi qua trước mắt vẫn là một lần thiên kiếp tu vi đúng vậy a địa hai đối với chúng ta lục chuyển linh tiên tới nói liền đã phi thường khó khăn chớ đừng nói chi là tùy thời có thể cấp đoạt tính mệnh thiên kiếp các hạ luyện thành t h ụ hà hà hùng nguyên lao à t đầu ta chờ đâu bất quá n g ư ơ i cái kia tiên linh ta đã tạm tồn đến trên đầu giáo hội ngươi muốn lấy về liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia không nghĩ tới cùng dị tộc đại chiến hạ lan g tử có thể rất nhanh điều chỉnh sóng tham gia lần này bắc nguyên đại hội đấu giá trong đại sảnh có l i ha ha. Ha ha ha, tới, tới người h tới ôn chính là hoàng kim bộ tộc viên gia thái thượng đại trưởng lão danh xưng thương thần viên ngựa tôn hào sảng tiếng cười hấp dẫn trong đại sành linh tiên chú ý tiếng nghị luận đều nhỏ xuống tới phương việt theo tiếng nhìn lại vị này viên gia thái thượng đại trưởng lão chính là thất truyền định phong linh tiên một tay đạo ngấn thương pháp xuất thần nhậu hóa chiến lược cùng tài lực hùng hậu không gì sánh được đ a n g sau đấu giá tiên linh thời điểm tuyệt đối là một tên kình địch tân bách thắng nguyên bản tại phúc điệu môn hộ i trước tiếp khách lúc này lại chủ động đến đây thi lễ nói viên đại nhân ngài có thể quang lâm hội đấu giá thật sự là để cho ta bách thắng phúc điệu đồng tất sinh huy a tần lão đệ người xưng hô ta viên nhượng tôn liền có thể đừng gọi ta đại nhân viên gia thái thượng đại trường lão nhìn thấy tần bách thắng hai mắt tỏa sáng thái độ thân mật vỗ vô, vô bờ vai của hắn sớm mấy năm viên nhượng tôn đã từng cùng tần bách thắng đối chiến qua mấy lần tần bách thắng chiến lực đạt được công nhận của hắn tần lão đệ à gần nhất ta diễn luyện thương pháp lại hưu tâm đến không biết lúc nào chúng ta lại đến luận bàn một chút viên nhượng tôn không đến ba câu nói liền buộc lộ ra hắn võ si bản tính viên tiền bối đạo ngấn thương pháp xuất thần nhập hóa v ạ n bối ký ức vẫn còn mới mẻ không biết tiền bối lựa chọn là đại s ả n h phòng đơn hay là m ậ t tất đâu tân bách thắng không có nói tiếp hắn nhưng không có thời gian nào đi cùng viên nhượng tôn võ si này l ã n g p h í ân vậy liền cho ta một cái phòng đơn đi viên nhượng tôn chân trước vừa đi tự tại thư sinh liền mang theo một vị lục chuyển nữ linh tiên tiến nhập phòng đấu giá tự tại thư sinh cũng tới a ha ha lần trước quá đồi đại chiến hắn nhưng là an đông phương trường phạm không nhỏ thua thiệt trong đại s ả n h có linh tiên cười nói ta đã sớm nghe nói tự tại thư sinh diễm phúc không cạn có hai vị nữ linh tiên xung làm thị nữ ngồi hưởng tề nhân c h i phúc giống như tên là hồng tụ thiên hương không biết tới là vị nào đối với tự tại thư sinh bên cạnh hắn nữ linh tiên muốn hấp dẫn hơn nam linh tiên chú ý ta xem váy đỏ như lửa hẳn là hồng tụ thiên tử mặt khác một vị thiên hương tiên tử sinh ra dị hương nếu là đến đây đại s ả n h sớm đã mùi thơm nước núi một vị biết rõ nội tình linh tiên nói chuyện say sưa đứng lên tự tại thư sinh lựa chọn một cái phòng đơn đằng sau lại lần lượt có đại lượng linh tiên t i ế n vào đại、sánh. có thể nói là quần anh hội tụ mau nhìn là điệp kiếm tiên đ ỗ n g nhiên có người lên tiếng nói không sai chính là nàng có thể cường s á t thành danh đã lâu có lục chuyển đ ỉ n h phong chiến lược đ a ma thật là một cái kỳ nữ t ử a đáng tiếc điệp kiếm tiên chém giết đ a ma đơn đao linh như vậy thất truyền cái kêu đơn đao linh thế nhưng là có thể không nhìn cùng cấp bậc phòng ngự kỳ linh nếu là lưu chuyển tới nay l i n tốt cũng có người tiếp hận nói chỉ gặp trong đại sảnh và một vị người mặc màu vàng xanh cung bảo eo leo bảo kiếm thanh lãnh nữ tiên nàng khuôn mặt tú mỹ thần thái lạnh nhạt bước liên tục nhẹy động ở giữa tự tại thư sinh đằng sau xuất hiện phần lớn đều là thành danh đã lâu cường giả tỷ như đao cường độ đồ bá tiên sở độ gia luật quần tinh thậm chí d ư n c hoàng ngũ hành đại pháp sư bọn hắn những ngày bắt chuyển linh tiên cũng đều theo nhau mà tới các loại bắt chuyển linh tiên bọn họ đến đâu đủ phóng bán đâu ra bên trong sau đó phượng cựu ca tiến vào trong mặt đất xem đông cửa sổ linh phát hiện bị bán đấu giá gây h a i họa tiên linh cùng lưu lạc thiên ngai hòa bình bước thanh vân hai cái tiên linh ha ha lần đấu giá này đại hội thật sự là đến đúng rồi vừa tới liền phát nhiều như vậy liên quan tới đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu hung phạm manh mối còn có lưu lạc thiên ngai hòa bình bước thanh vân hai cái tiên linh đều là tạo thành lâu đài gần nước tiên linh phòng mấu chốt lần này ta nhất định phải đưa chúng nó thành công thu về về phần gây thai họa tiên linh hối đoái đại giới quá mức đắt đỏ hay là nhìn tình huống mà định ra đi phượng cựu ca hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này hai tiên linh chính là đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu hung phạm tự mình luyện hóa nếu là giao cho trí đạo linh tiên suy tính đối phương tất nhiên lộ rõ đợi phượng cựu ca đến đằng sau khách đến thăm dần dần thưa thớt lại là một lát đi qua tân bách thắng chủ động đóng lại bách thắng phúc địa môn u hộ trong đấu giá hội tâm trên đại cao tân bách thắng hám giọng tuyên bố lần hội đấu giá này chính thức bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tên là thiên khôi vân chính là vân đạo phạm cấp linh tài phi thường thích hợp thái bạch vân sinh quá trắng phúc địa trong nháy mắt đem hắn ánh mắt hấp dẫn cuối cùng thái bạch vân sinh hao tốn sáu mươi khối tiên nguyên thạch thành công đem tiên khôi vân vỗ xuống tiên khôi vân đằng sau hát hồ n linh thôn quang âm phồn hóa đất lưu lạc hoa đại lượng khó gặp linh tài linh vương liên tiếp đăng trảng làm cho người không kịp nhìn phương việt lại đối với nó không có hứng thú chỉ là chút p h à m đạo linh tài không đáng lãng phí thời gian của hắn hắn âm thầm thôi động lên xem xét vận tiên linh điều tra lên ở đây linh tiên khí vận hiểu rõ những người khắc khí vận hướng đi đối với hắn hành động sẽ có trợ giút lớn lao thông qua xem x phương việt nhìn thấy bách thắng phúc địa bên trong linh tiên khí vận có chừng năm mươi sáu mươi chủng trong đó dược hoàng trăm chân thiên quân tuyết hổ lao tổ cùng ngũ hành đại pháp sư khí vận khổng lồ nhất như hạc giữa bảy gà bình thường mấy vị này đều là bắt chuyển đại năng cưỡng ép điều tra nói chắc chắn tổn thương xem xét vận tiên h linh phương việt dứt khoát trực tiếp ngày qua điều tra một phen đằng sau phương việt lẩm bẩm nói chim thần màu vàng l ó n g khí vận phượng cựu ca quả nhiên tới phượng cựu ca khí vận liền xem như tại đông đảo bắc nguyên linh tiên khí vận bên trong cũng là hết sức dễ thấy gần với bốn vị bắt chuyển linh tiên hắn khí v ậ n như là một đầu linh vũ màu vàng thần đ i ể u người khoác bát thải ánh sáng cầu vồng cất giọng ca vàng thần thái cao quý ưu nhã mà quanh người hắn thì vây quanh lấy loan nguyện ánh nến cánh chim chờ chút hình thái không đồng nhất khí vận đi theo mà tại phượng cựu ca khí vận phía trước thì là có một c ố mờ nhạt h á c vụ quấn bao quanh bọn hắn ẩn ẩn có đem bọn hắn vây quanh trạng thái chim thần màu vàng nóng khí vận khẳng định là phượng cựu ca không thể nghi ngờ như vậy bát thải ánh sáng cầu vồng chẳng lẽ là chỉ trước mắt phượng cựu ca chỉ có tám đầu ca khúc sao còn có bên người lớn nhỏ không đều khí vận đi theo ch về phần m ờ n h ạ t hắc vụ hẳn là chỉ chuyến này có đụng phải bắc nguyên linh tiên giới vây công phong hiểm bất quá bởi vì có gặp mặt giống như quen biết tẩn nấp thân phận cùng t r ờ i tối chuộ chi bạch thủ hát sát chiêu c h á lấp cho nên những hắc vụ này chỉ là quanh quẩn tại phượng cựu ca chung quanh nhưng thủy t r u n g không có ngưng tụ thành hình bất quá liền xem như những này màu đen khí vận ngưng tụ thành hình phương việt cũng tin tưởng đối với phượng cựu ca không tạo được quá lớn uy hiếp phượng cựu ca chiến lược quá mạnh một thân đạo ngấn tích lũy hoàn toàn chính là bắt chuyển cấp độ thuộc về bắt chuyển phía dưới người thứ nhất mà lại trong tay hắn tám đầu ca khúc từng cái quỷ quệt y khó lường uy năng không tầm thường liền xem như bắt chuyển linh tiên đều không nhất định có thể nhẹ nhõm phá giải chớ đừng nói chi là bài kia toàn bộ bắc nguyên linh tiến giới đều khó mà ngăn cản đại phong ca mà lại phượng cựu ca hay là đại mộng t i ê n tôn người hộ đạo khí vận hùng hậu tự thân vận khí thậm chí so với bình thường bắt chuyển linh tiên đều muốn cường thế nhiều chính là bởi vì như vậy phương việt mới nửa điểm ý đồ xấu đều không có tránh cho lọt vào số phận phản vệ đằng sau phương việt lại phát hiện một cố khí vận kích thước to lớn gần với phượng cựu ca đó là một đoàn minh mông tinh hải tràn đầy trí tuệ qua đồng thời trong tinh hải có gần m ộ ư ơ i khóa to to nhỏ nhỏ ngôi sao tô điểm trong đó cùng tinh hải kêu gọi kết nối với nhau đồng thời đoàn này khí vận tựa hồ cùng phương việt khí vận ẩn ẩn có chỗ liên hệ bực này khí vận tuyệt đối không phải bình thường thất chuyển linh tiên a nguyên lai、like、là đông phương t r ư ờ n g p h ạ m c h ắ c không được hội quy mô hình khổng lồ như thế chờ chút khí vận có như thế rõ ràng lên cao cùng khuyết trương xu thế tựa như không phá thì không xây được chẳng lẽ lại cái này đông phương t r ư ờ n g phạt vậy mà muốn phải mạo hiểm tấn thăng bắt chuyển sao phương v i ệ t lại điều tra tân bách thắng sở độ mông đổ đám người khí vận tân bách thắng khí vận như là một cây mạ vàng trụ lớn phía trên điêu khắc bàn long hoa hổ quanh thân lại không ngừng chạy ra đen kịp chi khí ẩn ẩn cùng cái nào đó vô thượng tồn tại cùng nhau cấu kết sở độ khí vận thì là một cái võ phu bộ dáng hình người khí vận lúc này vừa mới độ k i ế p tổn thất nặng nề dẫn đến khí vận đê mê khí vận n g ừ n g tụ võ phu hình tượng quần áo rách nát mình đầy thương tích mà mông đồ khí vận như là một thanh bảo đao sắc bén không gì sánh được lại thiếu khuyết một tia la mang biểu thị hắn đã có đạo chuẩn đại tông sư trình độ k nhưng nhưng đột, đột, đột nhiên g c phương việt ánh mắt n hương tụ h trên đấu giá hội rốt cục xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật thứ ba mươi bảy kiện vật phẩm đấu giá trận đạo thượng của hoàng thú thiên thủ bản long giá quy định một khối tiên nguyên thạch còn có thể dùng thượng của hoàng thú bảy đầu phi liêm hoặc là tiền tài ư u trầm gió chống đỡ giá tân bách thắng hô lớn nói nói chung một đầu còn sống hoang thú giá cả đại khái tại tám mươi đến một trăm khối tiên nguyên thạch ở giữa mà một đầu còn sống thượng cổ hoang thú giá cả thì là tám trăm đến một nghìn khối tiên nguyên thạch tả h ư u bất quá đầu này thiên thủ bàn long lại không tầm thường là khó gặp trận đạo thượng cổ hoang thú cho nên giá trị muốn so với bình thường thượng cổ hoang thú giá cả cao đây là một cái hệ liệt hoang thú bách thủ bàn long là hoang thú thiên thủ bàn long là thượng cổ hoang thú mà vạn thủ bàn long thì là so sánh bắt chuyển linh tiên thái cổ hoang thú tựa như bên trên cực tiên ưng có thể tự do xuyên thẳng qua động tiên phúc địa thiên thủ bàn long có kỳ diệu thiên phú bản năng đó chính là có thể tạo nên một mảnh trận đạo không gian đồng thời thiên thủ bàn long hơn ngàn thậm chí mấy ngàn đầu rồng đều có khác biệt kỹ năng thậm chí có thể đồng thời có được mấy chục cái thượng cổ hoang thú cấp bậc đầu rồng tồn tại là năm vực trong vòng hai ngày về mặt chiến lược hạng cao nhất thượng cổ hoang thú bất quá thiên đạo ngăn được thiên thủ bàn long dạng này thượng cổ hoang thú cường đại như thế khuyết điểm tự nhiên cũng không nhỏ bọn chúng trời sinh tắm rễ ở địa mạch sinh ra hơn ngàn cái đầu rồng nhưng căn bản không cách nào di động là hàng thật g i thật trách long 1 ộ t n khối tiên nguyên thạch quỳnh mèo mới thêm 50 khối tiên nguyên thạch xem ta 1.200 khối tiên nguyên thạch ta ra 1.250 khối tiên nguyên thạch 1.310 khối tiên nguyên thạch lần này cạnh tranh linh tiên không ít bất quá đại bộ phận đều là một chút siêu cấp thế lực linh tiên bọn hắn muốn đập xuống thiên thủ bản long trồng trọt tại nhà mình đại bản doanh phụ cận tăng cường lực phòng ngự 1.500 khối tiên nguyên thạch phương việt cũng ra giá đạo hắn cất giữ cựu hoa tiên sau trần truyền bên trong có một phần thủ đoạn có thể lợi dụng tiên thủ bản long đại trận đại trận uy năng không tầm thường đồng thời bởi vì thiên thủ bản long đặc、tính. Có trong h ể đại lưu phái thủ đ sành linh, linh, linh tiên bọn họ nhao nhao lắc đầu mặc dù nói ra tay đều là chính đạo siêu cấp thế lực linh tiên nhưng là ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi công kích bọn hắn đại bản doanh phúc địa đâu liền xem như thực sự có người dám công kích phúc địa đại bản doanh như vậy cũng không phải chỉ là một đầu thượng cổ h o a n g thú có thể ngăn chặn nha 1.600 khối tiên nguyên thạch phòng đơn bên trong lưu gia thái thượng đại t r ư ở n g lão lần nữa ra giá đạo hoàng kim bộ tộc lưu gia cùng tán tu bá tiên sở độ kết t h ù kết toán đã lâu thậm chí hoàn toàn có thể nói bá tiên uy danh đều là một bước một cái lưu gia linh tiên bước ra tới vài thập niên trước lưu gia thái thượng đại t r ư ở n g lao đem nhà mình duy nhất một tòa tiên linh phòng lăng hư c ấ p phái ra, đem bá tiên sở độ hút vào trong đó n ư u toàn đem nó chấn áp kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm đạo ngược lại bị sở độ đập bể tiên linh phòng hạch tâm tiên linh nên ngang rời đi khuyết thiếu hạch Lăng hư cho lại k nên vì tăng cường nhà mình phúc địa đại bản doanh phòng ngự lưu gia thái thượng đại trưởng lao tăng giá ngoài phương việt dự kiến không nghĩ tới chính mình đập xuống thiên thủ bản long lại còn gặp cản trở bị người chặn ngang mất ước cổ quái thật sự là cổ quái dựa theo ta khí vận quy mô không nên bởi vậy ngăn cản nhà chẳng lẽ lại là bởi vì lúc đó cùng thái kiếp long công đ ố i chiến tổn thương tự thân không ít khí vận sao nhớ tới nơi này phương việt thôi động lên xem xét vận tiên linh quan sát tự thân khí vận phát hiện tự thân khí vận s á t thực thể b ả i không ít bất quá cũng may có từ các nơi mà đến đại lượng hơi khói màu trắng tầm b ổ từ từ lớn mạnh có khôi phục lại nguyên lai quy mô xu thế t xem ra vô luận là sao dạy đặc động tiên tri hành hay là thăng tiên chi k i ế p đối ta khí vận tổn thương cũng không nhỏ a phương việt hít vào một n g u ồ khí lạnh chính mình khí vận so với trước đó đã rút lại đến lúc đầu một phần sáu bất quá nghĩ đến cũng là sao g i à y đặc động thiên tri hành chính mình khí vận cùng thạch lỗi vạn tượng tinh quân thất tinh con cùng t i n h tú mộng cảnh tiêu hao một phen đằng sau lại tiến hành nhân đạo thăng tiên liên tiếp luyện chế ra bốn cái tiên linh lại luyện hóa nam cương nhân mạch tiết điểm cùng hai kiếp l u y ệ n hóa long công đ ố i chiến không một không cần tiêu hao đại lượng khí vận nhưng những tổn thất này khí vận đều là đáng giá sao g i à y đặc động tiên h tri hành tăng lên chính mình trí đạo cùng tinh đạo cảnh giới cả hai đều đạt đến chuẩn đại tôn g sư cảnh giới tiết kiệm vô số mài nước công phu mà nhân đạo thăng tiên mặc dù bị thiên ý g á n g lâm long công cho buồn nôn một chút nhưng cùng lúc cũng thăng luyện thành công bốn cái tiên linh luyện hóa nam cương đệ nhị đại nhân mạch tiết điểm đạt được long công ký ức cùng người người như dòng luyện chế pháp môn đạt được những này liền xem như tổn thất tự thân lâm thời khí vận cũng coi như được kiếm lời lớn mặc dù vận khí của ta sắp thực hạ xuống không ít nhưng là thứ ta m u ố n ai cũng cầm không đi phương việt trong mắt lóe lên một vòng hàn mang đem giá cả tăng lên tới một nghìn tám trăm khối tiên nguyên thạch đồng thời cộng thêm hai mươi giọt pháp nhãn máu cái gì pháp nhãn máu thật hay giả pháp nhãn máu lệ thuộc vào thập đại hung thai một trong uy năng to lớn thậm chí có thể so sánh thất chuyển sắt chiêu chỉ có đâm rách pháp nhãn mới có thể từ trong đó đạt được máu này Đây cốt h h khó chuyển hoàn thể chuyển linh thể thất chuyển tiên linh phụ tài. Trong đại sảnh, rất nhiều linh tiên giật mình không thôi, không nghĩ tới còn có người có thể í n tiên toàn tiên cũng tiên Trong tiên còn người dạng này tiên tài tăng là lục làm lục làm tài, tài, tài. tài có có có có gặp giật giá. trụ xuất rất tới đại ra bởi là thập đại hung thai bình thường linh tiên rất khó gặp phải thứ yếu thập đại hung thai đối với lục c h u y ể n linh tiên tới nói hung h i ể m dị thường vượt qua cũng khó khăn chớ đừng nói chi là tại thập đại hung thai bên trong thu thập tiên tài phương việt một chiêu này thế đại lực trầm p h ả n kích làm cho lưu gia thái thượng đại trưởng lao đều cay chán lâm tấm mồ hôi cũng không phải hắn lưu ra không có dạng này nội tình mà là cứ như vậy chính mình nhất định phải xuất ra so sánh pháp nhãn máu tiên tài dù sao cũng hơi được không bù mất như vậy muốn tiếp tục tăng giá nữa sao suy nghĩ liên tục đằng sau lưu ra thái thượng đại trưởng lao cắn r ă n g một cái tiếp tục tăng giá nói một chín trăm ba mươi khối tiên nguyên hạch lại thêm một trăm không không trưởng thành tuyết dân nô lệ mặc dù tuyết dân nô lệ so ra kém pháp nhãn máu nhưng là không lấn át được số lượng nhiều n h a phương việt hơi n h ớ n g mày thầm nghĩ lưu ra này thái thượng đại trưởng lao khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được cất nhắc lại còn phải thêm giá thế là không khỏi hư lệnh một tiếng tuyệt đại ố i tới một lần thế lần đ lực ầ minh thế công. Số 17 mật m nê a n bán h âm tại sắp xếp đây ạ Đại i hội tới người minh quanh thảo một quần, luận. dẫn trận đám đ chính là hàng thật giá thật thất chuyển tiên tài liền vì một đầu thiên thủ bản lòng không đến mức đi đúng vậy a chỉ là những n à y thất chuyển tiên tài đại minh nê giá trị liền đem gần một khối tiên nguyên t h ạ c đi ha ha xem ra lưu gia thái thượng đại trưởng lão lại muốn ăn xẹp mà phụ trách đại hội đấu giá tân bách thắng thì là mặt lộ vẻ suy tư s a hoàng vị đồng bạn này nội tỉnh thật sự là không tệ a có thể xuất ra những n à y hắn thân gia đại khái đã tiếp cận thất truyền linh tiên đi đồng thời chỉ là một vị lục truyền linh tiên lại dám cùng lưu gia thái thượng đại trưởng lao khiêu chiến nói rõ thế lực sau l ư n g hắn cũng là không nhỏ lúc này tân bách thắng đã có cùng phương việt kết giao tâm tư lần đ ầ u giá này đại hội mặc dù hắn cần phun ra số phận tinh túy nhưng là mặt khác linh tiên cũng nhất định phải bỏ vốn đập xuống đến cho nên đại hội đấu ra kết thúc về sau tân bách thắng lích lợi tuyệt đối không nhỏ khẳng định sẽ bị bắc nguyên mặt khác linh tiên ngấp n g ẽ lúc này liền nhu cầu cấp bách người khác trợ quyền Cuối dù sao hiện tại phương việt cảnh giới cao thâm đại tông sư tiêu chuẩn có huyết đạo cùng cấp đạo chuẩn đại tông sư trình độ có người nói tinh đạo trí đạo cảnh giới tông sư là hôn đạo luyện đạo kiếm đạo kênh thông tin phương diện cũng có đại sư cảnh giới mà lại đạo đức coi yên vui còn để lại lạc thổ tiên tôn hợp cảnh nhìn ra hấp thu trong đó chân ý đằng sau phương việt đường đất cùng độc đạo cũng có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới cho nên hội đấu giá mua bán đại lượng sát chiêu chỉ cần không phải chính mình chân chính thiếu hụt phương việt đều không có hứng thú đối với hắn mà nói muốn đấu giá đấu giá còn không bằng đi chém giết mấy vị linh tiên siêu hồn được đến tiên đạo sát chiêu cùng tiên linh phương tới kinh tế lợi ích thực tế bất quá phương việt không cần không có nghĩa là những người khác không cần đen lâu lan lê sơn tiên tử thái bạch vân sinh bọn người ngược lại là đối với mấy cái này vật phẩm đấu giá làm không biết mệt mua không ít thứ trên đại cao tân bách thang uống một hớp nước trà đằng sau mở miệng lần nữa lần đấu giá này chính là một phần lục chuyển sắt chiêu tên là dìn kệ lạ có thể tiêu hao kim đạo linh tài đến gia tăng thổ nhưỡng độ phì giá quy định ba mươi khối tiên nguyên thạch ba mươi ba khối tiên nguyên thạch ba mươi bảy khối tiên nguyên thạch bốn mươi khối tiên nguyên thạch trong m ậ t thất đen lâu lan gặp to lớn vui cái này dìn kệ lạ sắt chiêu đơn giản chính là vì nàng chế tạo riêng một dạng đen lâu lan trong phúc địa ẩn chứa đại lượng trọng kim tài nguyên khoáng sản đầy đủ nuôi nấng lực đạo của nàng tiên linh đồng thời rất k ó còn thừa nếu như phối hợp thêm dìn kệ lạ sắt chiêu như vậy liền có thể hoàn mỹ vật tận kỳ dụng nhưng là nếu như ta chính mình đơn độc đấu giá lời nói có vẻ như đến tốn hao không ít đại giới a đen lâu lan nhìn xem không ngừng lên cao giá cả không khỏi có chút tắt lưới mặc dù nói đen lâu lan bởi vì sao dạy đặc động thiên tri hành phân đến không ít tiên nguyên thạch khoảng chừng mấy trăm khối nhiều nhưng là gần nhất một lần độ k i ế p làm nàng tiêu hao không ít tiên nguyên bức bách nàng không thể không đem một bộ phận tiên nguyên thạch chuyển hóa làm tiên nguyên để phòng bất c h ắ c quả nhiên linh tiên tu hành muốn so linh sư khó khăn nhiều lắm đen lâu lan nhìn không được cảm khái linh sư thời kỳ không cách nào trốn tránh chỉ có linh trùng đôi dùng luyện tam đại nan đề mà tấn thăng làm linh tiên có được tiên khiếu con đường tu hành trở nên càng thêm khó khăn linh tiên trừ trước đó liền có linh trùng n u ô i n ấng sử dụng thang luyện còn cần đối mặt liên tiếp không ngừng thiên k i ế p điện thai cùng có phần hao tâm tổn trí máu tiên khiếu kinh doanh tiên khiếu kinh doanh cần suy tính đồ vật nhiều lắm tiên khiếu hoàn toàn chính là một cái tự thành một thể tiểu thế giới mà lại không giống nhau kinh nghiệm của tiền nhân cũng không phải đối với mình một trăm phần trăm hữu dụng cho nên linh tiên nhất định phải dựa vào chính mình nhập ra tùy tục căn cứ tiên khiếu tình huống cụ thể tiến hành xử lý mặc dù tiên khiếu kinh doanh khó khăn nhưng là linh tiên còn không thể từ bỏ bởi vì tiên khiếu chính là mình hậu cần kho phụ trách v u n t r ồ n g nuôi nâng chính mình tiên linh cần tiên tài cùng sinh sản linh tài kiếm lấy tiên nguyên thạch cho nên giống dìn kệ lạ loại này có thể thông qua tiêu hao tiên tài trực tiếp gia tăng thổ nhưỡng độ phì kinh doanh loại sắt chiêu phi thường đ ư ợ c h o a n g n ê n đúng rồi ta hoàn toàn có thể tìm người hợp phép xuống tới a đen lâu lan trong não một vòng linh quang hiện lên trong nháy mắt nghĩ đến một cái tiết kiệm tiên nguyên thạch biện pháp tốt muốn bất hòa tiểu di mụ nói một tiếng tính toán ta đã đủ phiền phức tiểu di mụ từ khi ta còn chưa thăng tiên thời điểm liền có phần bị nàng trông nom thăng tiên đằng sau nàng càng là vì ta bận bịu trước chạy sau lần này cạnh tranh hay là đường phiền phức nàng đi đen lâu lan đầu tiên bác bỏ l ê sơn tiên tử như vậy phương việt đâu quên đi thôi nếu là hắn tám thành sẽ trực tiếp thay ta đập xuống tới đi ta cũng không muốn khất nợ nhân tình của hắn nếu không phương viên tạm biệt ra hỏa này ăn tươi nuốt sống xương cốt đều có thể ép ra cốt thủy hay là cẩn thận một chút chớ bị hắn tinh kế càng nghĩ đen lâu lan lựa chọn thái bạch vân sinh cùng nàng cùng một chỗ đấu giá tin linh phát ra mời đối phương quả nhiên không có cự tuyệt kỳ thật nhiều như vậy vòng đấu giá xuống đến liền xem như tại đông hải lẫn vào phong sinh thủy khởi thái bạch vân sinh hắn tài lực cũng có chút giật gấu va vai trên thực tế không chỉ là thái bạch vân sinh mấy chục hạng chân phẩm đấu giá xuống đến phần lớn lục chuyển linh tiên tích lũy tiên nguyên thạch đều bị bọn hắn phung phí không sai bịt lắm những này linh tiên từng cái sắc mặt tái nhuận đầu đầy mồ hôi thậm chí còn có mệt lạ trái lại những cái tia thâm niên lục chuyển linh tiên thất chuyển linh tiên cùng bắt chuyển linh tiên hoàn toàn cảm thấy không đau không ngứa không có cảm giác chút nào cốt bởi vì bọn họ tiên khiếu đều phát triển không chỉ có không cần tiếp tục đầu nhập kiến thiết ngược lại bởi vì trong tiên khiếu điểm tài nguyên kiến thiết hoàn thiện sinh ra đại lượng tiên tài hoặc là linh chủng đối ngoại bản hắn ra kiếm lời lớn nếu là không kinh doanh tiên khiếu lời nói liền xem như thành tiên cũng không có tiên nguyên thạch mua sắm tài nguyên cứ như vậy liền không cách nào cùng mặt khắc linh tiên bù đắp nhau chiến lược tăng trưởng quá chậm sớm muộn vẫn lạc tại thiên k i ế p địa hai bên trong cuối cùng thái bạch cùng đen lâu hoa lan phí hết một trăm bốn mươi năm khối tiên nguyên thạch thành công đập xuống dìn kệ lạ s á t chiêu t ấ u trương xong chương hai trăm hai mươi năm đại hội đấu giá bên dưới theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua tiên linh vương tiên đạo s á t chiêu địa đồ bí văn điểm tài nguyên phân bố liên tiếp ở trên bản đấu giá hiện lên đồ vật càng thêm chân quý càng thêm khó gặp đấu giá không khí trở nên lửa nóng đứng lên. vì đạt được mình muốn vật phẩm đ ầ u giá linh tiên bọn họ thương lượng không thành tranh đến mặt đỏ tới mang thai dù sao lợi lớn trước mắt vì mình lợi ích vị nào linh tiên đều không cam lòng yếu thế thời gian dần trôi qua lục truyền linh tiên dần dần thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ đối với tiếp xuống vật phẩm đ ầ u giá bọn hắn đã vô lực đấu giá nói như vậy lục truyền linh tiên bình thường sẽ có mấy trăm thậm chí mấy ngàn khối tiên nguyên thạch thất truyền linh tiên thì là sẽ dự trữ hơn vạn hoặc là mấy vạn tiên nguyên thạch bắt truyền linh tiên lời nói mười vạn khối tiên nguyên thạch là khẳng định sẽ có t ư thâm lao quái thậm chí sẽ có hơn trăm vạn khối tiên nguyên thạch nhiều. bởi vì tu vi càng mạnh tự thân tiên khiếu điểm tài nguyên kiến thiết càng hoàn thiện càng nhiều c h i m cứ ngoại giới tài nguyên thì càng nhiều mà phổ thông lục truyền linh tiên bởi vì tự thân tiên khiếu không thể kiến thiết bao nhiêu lại thêm chiến lược yếu kém đại bộ phận ngay cả hoang thú đều cảm giác không cách nào đánh g i ế t cho nên trong tay căn bản không có bao nhiêu tiên nguyên thạch tích lũy nếu không phải có thể lấy vật đổi vật sớm đã bị đá ra khỏi cục phương việt trong khoảng thời gian này thành công đập xuống tới mấy tấm quốc đạo kiếm đạo cùng đường đất tiên linh p ư ơ n g tiên đạo sát chiêu cũng đập xuống mấy bộ nhìn xem có thể hay không trợ giút chính mình thôi diễn bước phát triển mới sát chiêu lại làm ấ y món vật phẩm đấu giá đi qua tân bách thắng tuyên bố sau đó tiến hành tiên linh đấu giá tiết mục gáp trào rốt cuộc đã đến phương việt ánh mắt lấp lóe ánh mắt đột nhiên sáng không chỉ phương việt một người những người khác cũng đều cưỡng ép dự ữ vững tinh thần chờ đợi tiên linh bán đấu giá bắt đầu trước đó bán đấu giá linh tài tiên tài tiên đạo s á t chiêu tiên linh phương cái gì đều chẳng qua là thức nhắm khai vị hiện tại tiên linh đấu giá mới thật sự là con á c thu tiệc đang đấu giá tiên linh trước đó tân bách thắng ném ra mấy cái phản linh bên trong ghi chép đấu giá tiên linh tin tức lấy thờ ở đây linh tiên kiểm tra ở đây linh tiên cho tới lục truyền tư bắt chuyển từng cái đã kiểm tra sau phạm linh một lần nữa chuyển về đến tần bách thắng trong tay tân bách thắng hỏi thăm phải chăng có người muốn lại kiểm tra một chút lại có mấy vị linh tiên kiểm tra một phen lúc này mới bắt đầu đấu giá tiên linh tiết mục cắp trảo phạm linh bị tân bách thắng thôi động thải quan g biên hóa tạo thành ẩ n vận hai cái chữ to quả nhiên bị tân bách thắng trong tay phạm linh lựa chọn đi ra kiện thứ nhất tiên linh là lục chuyển ẩn vận tiên linh ẩn vận tiên linh nguyên bản xếp tại đấu giá tiên linh đoạn sau hiện tại lại bị lấy ra cái thứ nhất đấu giá đây là bởi vì tân bách thắng lựa chọn tiên linh đều là ngẫu nhiên rút ra cho nên cũng không trình tự có thể、nói. bất quá đáng tiếc ẩn vận tiên linh mặc dù có thể ẩn tàng tự thân khí vận hiệu quả phi phạm hoàn mỹ khắc chế xem xét vận tiên linh nhưng là thế gian lại thiếu khuyết có thể điều tra khí vận linh tiên có thể nói trừ phương việt không cao hơn năm người ẩn tàng tự thân khí vận hoàn toàn không cần thiết trong đại sành linh tiên bởi vì ẩn vận cái này cái thứ nhất xuất hiện tiên linh kích động đ à m luận nhưng là bọn hắn đều cảm thấy ẩn vận tiên linh công dụng quá nhỏ hẹp tỷ lệ hiệu suất quá thấp đổi tới hoàn toàn chính là lãng phí chính mình tiên linh đáng giận các ngươi nhanh gặp a cái gì tiên linh đều có thể a phòng đơn bên trong một vị nữ linh tiên nghiến chặt hàm rằng khẩn trương n nhưng là quy định thời gian trôi qua cuối cùng vẫn không có người lựa chọn nàng ẩn vận tiên linh phương v i ệ t cũng không có dự định trao đổi dù sao nếu thật là đụng phải tần đỉnh lăng c ự dương tiên tôn loại này số phận kẻ ra đời vẹn vẹn một cái ẩn vận tiên linh cũng không được tác dụng cái thứ nhất tiên linh lưu phách làm cho người ngoài ý mớn tân bách thắng sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi sau đó quang ảnh lấp lóe tạo thành một cái màu bạc ve s ầ u đầu to bụng rộng chính là âm đạo tiên linh trời cái chiêng đối với cái này âm đạo tiên linh tự tại thư sinh phượng cựu ca cùng đông hải bắt chuyển linh tiên đều có hứng thú phượng cựu ca bản thân liền là âm đạo linh tiên. cuối á i ê cùng trời cái chiêng n tiên linh bị đông hải bắt chuyển linh tiên vô xuống đồng thời lợi dụng đăng tiên giả tình báo hố một thanh tân bách thắng sau đó lại lựa chọn một cái tiên linh là phương viên một bước lên mấy tiên linh có vài vị linh tiên xuất ra tiên linh đấu giá theo thứ tự là tinh hoàng cho chi lực tiên linh phương việt n phân i i lực t tích nói phương v i ê n thì là không có nhiều như vậy con con quân tuấn hắn sở dĩ lựa chọn khí tâm sư chi lực ti Phương linh là bởi vì tay mình trên đầu lưu lại hai đầu khí tông sư thi thể không có buôn bán ra ngoài lần này cũng coi như bởi vì cuộn g i ấ m bao hết bữa sủi c ạ o mà lại cả dận khí tông sư chi lực phối hợp chính mình mượn lực tiên linh cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dù sao giữa thiên địa nhiều nhất hay là thiên địa nhị khí một bước lên mây đằng sau tiếp theo chỉ linh t r ù n g chính là phương việt lục chuyển khóa vàng tiên linh giao dịch nhu cầu là trí đạo cốt đạo thực quản kiếm đạo hồn đạo luyện đạo tùy ý một cái lưu phái tiên linh đều có thể linh này vừa ra trong nháy mắt liền nhấc lên cả tràng bán đấu giá tiểu cao triệu thậm chí ngay cả bắt chuyển linh tiên ngũ hành đại pháp sư cảm thấy hứng thú dù sao kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lưu phái chính là đương kim chủ lưu trong mười người có thể có bảy tám người đều là tu hành ngũ hành lưu phái s a o muốn so mặt khác lưu phái được hoàng n ề n khóa vàng tiên linh a tin tưởng hoàng nhi nhất định sẽ ưa thích trong mặt thất phượng cựu ca ánh mắt cũng theo đó sáng lên đối với cái này tiên linh cảm thấy rất hứng thú phượng cựu ca chuyến này trừ muốn điều tra đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu thủy diệt vương đình phúc địa chân hung đồng thời còn gánh vác thay thế thập đại cổ phái đại biểu đem các môn phái vắng vẻ khó dùng tiên linh đổi thành phù hợp tiên linh nhiệ bất quá lần này phượng cựu ca muốn xuất thủ nếu không phải vì chính mình thập đại cổ phái đồng bạn mà là vì mình nữ nhi tu hành kim đạo phượng kim hoàng hoàng nhi cũng là ngũ truyền đ ỉ n h phong linh sư cũng là thời điểm sớm vì nàng chuẩn bị tiên linh c h ú bị ngày sau tháng tiên phượng cựu ca lộ ra ý cười trong bao gian ngũ hành đại pháp sư cũng là mặt lộ vẻ vui mừng h ắ n am hiểu bố trí ngũ hành tiên trận cho nên ngũ hành đại pháp sư trừ trận đạo tiên linh đối với ngũ hành tiên linh nhu cầu cũng là rất lớn cái này khóa vàng tiên linh còn giống như có phong ấn trí năng đúng là một cái không sai kim đạo tiên linh tân bách thắng cũng m ắ t tránh tinh quang bản thân hắn chính là chủ tu kim đạo kiêm tu hồn đạo linh tiên trừ phượng kiểu ca ngũ hành đại pháp sư b ọ n người rất nhiều chính đạo tán tu ma tu linh tiên đối với khóa vàng tiên linh cũng là cảm thấy hứng thú không ngừng nâng lên giá cả thấy tình cảnh này phương biệt thuận thế đưa ra kèm theo điều kiện tỉ như kỹ càng bắc nguyên địa đồ tiên khiếu kinh doanh thủ đoạn tu hành hồn đạo thủ đoạn hoang thú hoang thực bồi dưỡng kinh nghiệm các loại chân quý tiên tài phòng bán đầu ra càng phát náo nhiệt tân bách thắng cũng không cam chịu tình mịch ra giá nói lục chuyển chấn vận tiên linh cộng thêm hoang thú b ồ dưỡng kinh nghiệm cùng kỹ càng bắc nguyên địa đồ tu hành hồn đạo làm k i ê m tu hồn đạo tân bách thắng tự nhiên cũng có bất quá cái này liên quan đến căn cơ của hắn cho nên không có lấy đi ra giao dịch đám người giật mình lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai tân bách thắng bản thân cũng là hội đấu giá người mua thậm chí có thể xuất ra số phận tiên linh làm giao dịch thẻ đánh bạc bất quá đám người nhưng không có quá để ý bởi vì trấn vận tiên linh cùng ẩn vận tiên linh xê xích không bao nhiêu dù sao không có số phận thủ đoạn là linh tiên tăng vận lời nói liền xem như có thể chấn áp tự thân khí vận cũng không tạo nên quá lớn trợ giút ha ha ha tân bách thắng tiểu ra hòa này ngược lại là cơ linh không nghĩ tới chúng ta những lao gia hỏa này còn để hắn chui chỗ trống bất quá coi như ngươi xuất ra số phận tiên linh cái này kim đạo tiên linh ta cũng sẽ không muốn cho a trong phòng cùng là tán tu trăm chân t i ê n quân cười ha ha hắn trăm chân trong động t i ê n có đại lượng dòng dõi thậm chí có không ít người bị hắn vung trồng thành linh t i ê n trong đó có một người tu vi cao tới thất truyền vô luận là huyết mạch hay là phẩm hạnh đều nhất làm cho trăm chân t i ê n quân nhìn chúng tên là trăm chân vệ mà vị này trăm chân vệ đúng lúc là tu hành kim đạo linh tiên trong bao gian trăm chân t i ê n quân ho nhẹ vài tiếng bao gian nói lục truyện trí đạo tiên linh tìm ra lời giải một cái kèm theo hoang thú hoang thực vun trồng c h i pháp cùng tu hành hồn phách thủ đoạn hắn là ở đây một cái duy nhất xuất ra trí đạo tiên linh người mua dù sao trí đạo tiên linh chân quý không gì sánh được nếu không phải tìm ra lời giải tiên linh chỉ có thể tìm ra lời giải ngữ lại thêm trăm chân thiên quân không có nguyên bộ thủ đoạn hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch cùng lúc đó đối diện p h ò n g ngũ hành đại pháp sư cười ha ha tốt tốt tốt không nghĩ tới trăm chân ngươi cũng xuất thủ bất quá cái này tiên linh ta sẽ không tương lượng lục truyền ngọc cốt linh cộng thêm phong ấn tiên khiếu pháp môn tiên khiếu bảy trận tri pháp còn có gia tăng tiên thực sản lượng tiên trợn phượng cựu ca cảm giác có chút đau đầu hai vị bắt chuyển linh tiên liên tiếp xuất thủ còn có tần bách thắng thất hắc mã này ở bên mình muốn cầm x u ố n g cái này khóa vàng tiên linh chỉ sợ vẹn vẹn một cái lục chuyển tiên linh là không đủ a suy nghĩ một lát phượng cựu ca lựa chọn hao phí đại giới đem khóa vàng tiên linh đập xuống đến khóa vàng tiên linh không như bình thường kim đạo tiên linh nó có phong ấn c h i năng đối với tương lai trở thành kim đạo linh tiên phượng kim hoàng tới nói trợ giúp rất lớn thế là phượng cựu ca cùng m ắ t khác thập đại cổ phái linh tiên bọn họ cùng phượng tiên thái tử trao đổi một phen tạm mượn tới hai cái tiên linh thực quản hấp tiên linh cùng kiếm đạo tiên linh vào kiếm đồng thời kèm theo hai một vạn khối đồng tự tin phượng cựu ca lời vừa nói ra ở đây ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tất cả đều tụ tập tại u lan kiếm sư phòng là chủ bắt người tân bách thắng đều có chút choáng váng mở miệng d o hỏi lấy hai đ ổ i một u lan thiết tử n g h là ý tứ này sao không sai đúng là như thế phượng cựu ca tự nhiên có p h á c h lực của mình nếu chuẩn bị đem cái này tiên linh mang về như vậy hắn liền tuyệt đối không có ý định để phượng kim hoàng thất vọng đồng thời phượng cựu ca còn nói t h ẳ n g đạo cái này khóa vàng tiên linh ta tình thế bắt buộc người mua nếu như còn có nhu cầu gì vô luận tiên tài tiên linh p ư ơ n g dị nhân phát môn Sát triêu. cứ nói đừng n g ạ i ở đây linh tiên một trận nghị luận đều cảm thấy ủ lan kiếm sư không hổ là lưng tựa phượng tiên thái tử linh tiên nói tới nói lui chính là có lực lượng nhìn thấy ủ lan kiếm sư báo giá phương việt chắc lưới một cái thẩm nghị trung châu thập đại cổ phái cổ phái phượng cựu ca a các ngươi thật sự là tài đại khí thô a bất quá phương việt suy nghĩ cẩn thận cái này hai cái tiên linh đại khái đều là thập đại cổ phái hoặc là phượng tiên thái tử không dùng được vắng vẻ tiên linh giống thực quản tiên linh mặc dù khó được nhưng là đối với không có nguyên bộ thực quản sát c i ê u linh tiên kỳ thật cũng tiết kiệm không có bao nhiều tiên linh nguyên liệu nấu ăn Về phần kiếm đương ạ nhiên n liền xem như như vậy phượng cựu ca dùng hai cái tiên linh đi trao đổi phương việt một cái tiên linh hắn cũng là tuyệt đối không lỗ phượng tiên thái tử tiểu quỳ này dùng hai cái tiên linh trao đổi một cái chẳng lẽ không thành là bị hóa điên sao ngũ hành đại pháp sư xứ sở hoàn toàn không nghĩ tới phượng tiên thái tử vì khóa vàng tiên linh muốn làm cái oan đại đầu trong chân tiên quân cũng là c h o mày suy tư nói chẳng lẽ lại phượng tiên thái tử đối với cái này tiên linh c ó cái gì đặc thù nhu cầu cho nên mới không tiếp đại giới tới quay bên dưới khóa vàng tiên linh hai vị bắt chuyển linh tiên đều có thoải ý hai đổi một lời nói thật sự không có tất yếu kia mặc dù bọn hắn có chỗ khao khát nhưng là kim đạo tiên linh cũng không phải đằng sau không có bọn hắn không cần thiết vì chỉ là một cái khóa vàng tiên linh tiến hành cũng chết xem ra h u lan kiếm sư đúng là quyết định muốn thành công đập xuống cái này tiên linh bất quá cái này tiên linh ta cũng muốn muốn a tân bách thắng cảm nhận được phượng cựu ca muốn đập xuống tiên linh quyết tâm nhưng là hắn cũng không có dự định nội g ư bộ mặc dù nói phượng tiên thái tử chính là bắt chuyển linh tiên nếu là theo vào nhất định sẽ đắc tội đối phương nhưng là đối mặt mình muốn kim đạo tiên linh hắn tân bách thắng tuyệt đối sẽ không nội g ư bộ thế là hắn theo vào phượng t i ể u ca đồng thời tăng giá nói trừ lục chuyển chấn vận tiên linh ta lại kèm theo một cái thực quản tiên linh hầm hoàn chỉnh m ộ t long x ư ơ n g c u ấ t một bộ nước thần thủy bảy trăm cân cùng địa cấp t i ê n cương châu m ư ờ i k h ỏ a xuất r a thực quản tiên linh tân bách thắng cũng là thịt đau không thôi à nhưng là không có cách nào đang đấu giá đại hội kết thúc về sau chính mình trong khoảng thời gian này khẳng định là yên tĩnh không được nói không chừng sẽ có đại lượng linh tiên ngấp nghẽ chính mình đấu giá đoạt được tiết tải cùng chính mình một thân tiên linh muốn giết người càng hàng cho nên nhất định phải tăng cường chiến lược của mình để phòng bất chắc tân bách thắng tăng giá đằng sau ngũ hành đại pháp sư cùng trăm chân tiên quân cùng với khác người cũng không tiếp tục tăng giá dù sao tiên linh duy nhất nếu như dùng hai đổi một lời nói loại hành vi này cũng quá mức ngu xuẩn liền xem như vắng vẻ khó dùng tiên linh cũng là như thế ai nha nha trăm chân tiên quân nhìn một cái ngươi này một ít phách lực ngay cả hai cái tiên linh đều không bỏ ra nổi đến đáng đợi ngươi trăm chân nhà không cách nào bị bác nguyên chính đạo tiếp nhận nhưng ơ Việt hứ lệnh một tiếng, kỳ thật hắn là n tiếng, h thật một làm tương đối sao trăm chân thiên quân lão gia hỏa này bất tranh khi à người ta chẳng phải xảo đến hai cái tiên linh trình độ sao người làm bắt chuyện linh tiên cũng không phải ra không dạy nổi làm sao lại không thể cho láo tử theo vào đâu tại phương việt suy nghĩ thời khắc tân bách thắng cùng phượng cựu ca điên cuồng gấp một đoạn thời gian giá cả cuối cùng hai người đã đạt thành c h u n g nhận thức đình chỉ tăng giá dù sao dạng này đối với bên thắng không có chút nào c h ỗ t ố t bọn hắn hiện tại đem quyền lựa chọn giao cho người bán để người bán lựa chọn hai người bọn họ là sẽ không tăng giá phương việt quả quyết lựa chọn tân bách thắng hai cái thực quản tiên linh hai người ra tiên tài cùng tiên đạo sát chiều phát môn giá trị ngược lại là sấp xỉ như nhau nhưng là kiếm đạo phương diện cần vốn chính là phương, việt phân thân phương diện. phương việt làm sao có thể làm đoàn chính mình đi tiện nghi phân thân đâu huống chi trần bình an phân thân này đại khái thời gian rất lâu không dùng được kiếm đạo tiên linh đi đến chậm đổi mới rốt cục tại không điểm trước đó viết xong tấu chương xong chương hai trăm hai mươi sáu rất có thu hoạch hồ bắt nhất tiên hữu đây là c h ấ n vận tiên linh cùng hầm tiên linh cùng trước đó nói chuyện tốt sát t r i ề u cùng các loại pháp môn về phần bộ này c h ấ n vận tiên linh tiên linh phương vốn là cùng c h ấ n vận tiên linh nguyên bộ tiên linh nếu giao phó đến tiên hữu trong tay vậy còn dư lại tiên linh p ư ơ n g lưu lại cũng cùng ta vô dụng cũng cùng nhau giao cho tiên hữu ngươi đi tân bách thắng đem tiên linh đưa vào đến phương việt chỗ trong mặt thất trừ trước đó nói xong đồ vật còn có một loạt nguyên bộ tiên linh phương phương việt cười hắc hắc luôn miệng nói tạ ơn biểu thị chính mình thiếu tần bách thắng một cái nhân tình về sau nếu có cần chỗ có thể thông qua sa hoàng liên hệ chính mình phương vi n ba mà trong bao gian phượng c ử u ca mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thành ý của mình đã đủ lớn bất đắc dĩ đối phương hay là lựa chọn tần bách thắng không nghĩ tới ta xuất ra hai cái tiên linh vẫn không thể nào đả động người bán tính toán trận đại hội đấu giá này cũng không phải chỉ có cái này một cái kim đạo tiên linh tranh thủ đem tiếp theo chỉ tiên linh cầm xuống đi kiện thứ tư b á n đấu giá tiên linh thì là đen lâu lan nô lệ tiên linh nô lệ linh có thể nô lệ linh sư nô lệ tiên linh tự nhiên có thể nô lệ linh tiên linh này tác dụng so với t r ư ớ c k i a khóa vàng linh lớn hơn nhiều lắm đạt được nô lệ tiên linh sau người sử dụng hoàn toàn có thể nô lệ một vị linh tiên khiến cho trở thành chính mình người hầu trợ giúp chính mình kinh doanh tiết khiếu phụ trợ chiến đấu hoặc là để nô lệ linh tiên trở thành nội ứng đánh vào địch nhân nội bộ mà lại nô lệ tiên linh đấu giá yêu cầu rất thấp chỉ cần lực đạo loại này t i ê n môn tiên linh cho nên lên tới siêu cấp thế lực xuống đến tán tu cùng ma tu đều đối với nô lệ trong linh c thất h ứ gặp t đông đảo linh tiên báo giá đen lâu lan mừng tít h mắt quát tháo kinh lực tiên linh diễm hổ chi lực tiên linh t h i ế t quan đ ưng ơ lực tiên linh đào thái lang tri lực tiên linh thật nhiều lực đạo tiên linh a nàng mặc dù biết nô lệ tiên linh tác dụng to lớn nhưng là bị giới hạn thực lực bản thân cùng hồn phách nội tình cái này nô lệ tiên linh tác dụng liền kém xa tít tắp một cái có thể trực tiếp gia tăng tự thân chiến l ự c lực đạo tiên linh lớn trong mật thất phương viên cũng có chút trông m à t h è m thầm nghĩ trải qua này hội đấu giá đen lâu lan thực lực tuyệt đối sẽ có bạo tạc thức tăng trưởng bởi vì đen lâu lan bản thân liền là đại lực chân võ thể tiềm lực to lớn chỉ là khuyết thiếu nội tình mới phát triển không nổi hiện tại thông qua hội đấu giá giao dịch ra không dùng được tiên linh nàng có thể thu hoạch được đại lượng tiên tài chỉ ù n g có t linh, linh, linh, linh tiên thôi h n động linh này đồng thời dùng ăn lực đạo rau quả hoặc là thị thú vật liền có thể làm cho linh tiên trên thân sinh trưởng ra hoàn toàn phù hợp tự thân lực đạo đạo ngấn có thể trợ giúp linh tiên tăng trưởng đạo ngấn tiên linh tốt linh a thật sự là một cái tốt linh a đối với lực đạo linh tiên tôi nói linh này tầm quan trọng đơn giản không cần nói cũng biết thực quản lưu phái này thật sự là thần kỳ không nghĩ tới chỉ là gần sắt thực quản tiên linh vậy mà liền có trực tiếp gia tăng đạo tự thân ngấn thủ đoạn đại sành linh tiên tiến g nghị luận để trong phòng phượng cựu ca mặt lộ mỉm cười mặc dù nói mình trong tay cũng hữu lực đạo tiên linh nhưng là vì có thể một trăm phần trăm đập xuống nô lệ tiên linh hắn nhờ vào phượng tiên thái tử đạt được cố hết sức tiên linh lại nói cái này cố hết sức tiên linh là tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ đằng sau một cái vô tướng tay phá không mà đến đúng lúc rơi vào phượng tiên thái tử động tiên phụ cận bị hắn một tay bắt đáng tiếc đây là lực đạo tiên linh. chỉ có thể gia tăng lực đạo đạo ấn đối với phượng tiên thái tử vị này viêm đạo linh tiên vô dụng phượng cựu ca cầu viện đằng sau làm đồng môn phượng tiên thái tử lập tức vận dụng thủ đoạn đem tiên linh đưa đến phượng cựu ca trong tay thấy vậy bảo linh bá tiên sở độ kiềm chế không được vội vàng liên lạc u lan kiếm sư u lan t i ê n tử bản nhân đối với cái này linh cũng là cảm thấy hứng thú không biết phải chăng là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích bản nhân nguyện ý dùng một cái khác lực đạo tiên linh cộng thêm kết s ù tiền tài cùng người trao đổi đồng thời kèm theo một lần không ràng buộc cơ hội xuất thủ hy vọng tiên tử có thể thành toàn bá tiên một lần nhân tình sao phượng cựu ca cười ha ha như chính mình thật là u lan kiếm sư khả năng thật liền tâm động dù sao bá tiên sở độ thế nhưng là lấy sức một mình đối kháng toàn bộ lưu gia nam nhân là bác nguyên lực đạo đình phong bất quá đáng tiếc chính mình là phượng cựu ca là một vị trung châu linh tiên bá tiên sở độ n h â n tình liền lộ ra không còn tác dụng gì nữa huống chi người bá tiên sở độ thế cho tới lực đạo tiên linh khả năng có ta cái này cố hết sức tiên linh có sức hấp dẫn sao tuất h linh a tuất h linh đen lâu lan mặt lộ vẻ vui mừng ngay tại nàng muốn truyền tin cho tần mạnh thắng đồng ý lần giao dịch này thời điểm phương việt gửi thư đen lâu lan xem xét đằng sau lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt cái này phương việt trong lòng tâm địa gian dạo thật là không ít lại còn muốn nhân cơ hội này dọa dẫm bắt c h ẹ t một phen được rồi được rồi thất bại cũng không sao coi như là còn n h ệ trước đó nhân tình gặp đen lâu lan đồng ý phương việt mặt mũi tràn đầy cười xấu xa phượng k i ự u ca dạng này chó nhà giàu không làm thịt thật sự là thật là đáng tiếc thế là số mười chín mất thất đ ỗ n g nhiên có người báo giá nói một cái phi hùng chi l ự c tiên linh kèm theo một trăm cân tre trở bụi cùng mười cân giới cát phương việt báo giá đằng sau đen lâu lan cái này tiên linh người bán hay là chậm chạm không có phản ứng đ ể phượng cựu ca không khỏi có chút lo lắng chẳng lẽ lại chính mình b á n sai vị này trong mật thất linh tiên không phải tu hành l ự c đạo chỉ là thay người khác b á n sao bên k i u b á tiên sở độ cùng u lan kiếm sư thương lượng thất bại đành phải tự mình hạ trận xuất ra một cái b ệ n g ạ n chi lực linh cùng số lượng không nhiều t i ê n tài tiến hành cạnh tranh kỳ thật b á tiên không cần cái gì nô lệ tiên linh hắn hiện tại là vì đập xuống nô lệ tiên linh đến cùng u lan kiếm sư trao đổi cố hết sức tiên linh bất quá đáng tiếc bệnh ạ n chi lực bất quá là phổ thông thú lực tiên linh ba tiên sở độ bỏ ra tiên tài cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen căn bản không vào được đen lâu lâu n mắt thấy vậy phương việt lần nữa tăng giá phượng c ử u ca bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo dù sao có nô lệ tiên linh thì tương đương với trung châu một đoàn người nhiều một vị bắc nguyên linh tiên minh h i ế u mà phương việt hùng hổ dọa người liên tiếp mở miệng cho thấy đối với nô lệ tiên linh tình thế bắt buộc quyết tâm giá cả một đường kéo lên dần dần cao đến quả đáng đại bộ phận linh tiên cũng không khỏi lên từ bỏ suy nghĩ cuối cùng chỉ còn lại có bá tiên sở độ cùng phương việt hai người thật nhiều tiên tài à đáng tiếc coi như như vậy cũng hoàn toàn so ra kem cái k i ê cố hết sức tiên linh tiên tài tuy nhiều nhưng là đen lâu lan nhưng trong lòng không hài lòng nàng hy vọng có thể đạt được cái k i a cố hết sức tiên linh đen lâu lan truyền tin cho phương việt hy vọng có chừng có mực phương việt ngược lại lại tăng thêm một bút cạnh tranh trong mặt thất bá tiên sở độ bùi mùi thở dài ai sớm biết liền nên chậm rãi độ kiếp thời gian không nghĩ tới ta bá tiên sẽ có m ộ t này g cũng sẽ có tài lực thiếu thốn thời điểm cuối cùng bá tiên sở độ từ bỏ tiếp tục tăng giá gặp sở độ như vậy vô dụng phượng cựu ca cũng là bất đắc dĩ đành phải xuất thủ lần nữa cố hết sức tiên linh trên cơ sở lại thêm năm trăm cân xích luyện kim đám người xôn sao không nghĩ tới thời khắc sống còn cái này u lan kiếm sư xuất thủ lần nữa đen lâu lan thì là vui mừng quá đ ỗ i sau đó lại hối tiếc nói đáng chết đối mặt tiên linh ta làm sao lại nặng như vậy không nhẫn nhịn đâu cùng phương việt bị đứng lên ta quả nhiên vẫn là kém không ý ta s ở độ sắc mặt t r ắ n g nhuận tham thảm thở dài thầm nghĩ chính mình cùng cái này cố hết sức tiên linh xem như vô duyên cùng lúc đó số mười chín trong mật thất phương việt cố ý truyền ra chuyện tốt bị phá củng thẹn quá thành giận thanh â m đang phi hùng chi lực tiên linh trên cơ sở lại thêm một cái nước nịch tiên linh cùng mười phần gà c h ố n g sắt hai đổi một đám người kinh điệu cái cảm tại một phen à y suy ố tư đằng sau phượng cựu ca thầm hạ quyết tâm từ chính mình tích lũy bên trong lấy ra một cái sắn lan tiên linh thêm đến đấu giá bên trong sắn lan tiên linh lực có thể sắn lan đối với dòng nước lưu phái có tác dụng khắc chế hai cái tiên linh còn đều là lực đạo đen lâu lan lúc này đã vui vô cùng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có người xuất ra hai cái tiên linh đến cùng mình giao dịch nô lệ tiên linh bất quá cùng lúc đó nàng lần nữa cảm nhận được chính mình thua thiệt phương việt càng ngày càng nhiều nếu không phải phương việt chỉ sợ chính mình là chờ không đến đũ lan kiếm sư tăng giá sắn lan tiên linh cùng những cái kia tiên tài sau một lát phương việt lại tăng thêm hai lần giá sau đó liền để cho phượng cựu ca để hắn đạt được ước muốn thế nào lâu lan t i ê n tử phương việt truyền âm cho đen lâu lan ngữ khí nghiền ấm vì ngơi nhiều đến một cái tiên linh như thế ân tình n g ư ơ i dự định như thế nào hồi bào ta đen lâu lan hàm r ă n g khép cắn hai gò má ừng đỏ ân ta thiếu n g ư ơ i một phần nhân tình như thế nào ha ha lâu lan tin ê tử n g ư ơ i cái này khó tránh khỏi có chút quá nhỏ gia đình khí đi phương việt vậy ngươi muốn như thế nào n g ư ơ i ra hỏa này chẳng lẽ còn muốn ta lấy thân báo đáp phải không a lâu lan tin ê tử ta có thể không nói gì a ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá phương việt chơi bừa đen lâu lan ý thức được chính mình tựa như là nói chút kỳ quái nói thế là thẹn quá thành giận nói người cái tên này phiền chết trở về rồi hay nói sẽ không bạc đãi ngươi thời gian từng giờ từng phút trôi qua từng kiện tiên linh giao dịch ra ngoài có thể nói đây là bắc nguyên thậm chí là trên vạn năm khó gặp rầm rộ m ẫ u chốt là tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ chứa đựng ở trong đó mấy trăm ngàn năm tiên linh tất cả đều bị giải phóng đi ra cái này khiến bắc nguyên đại bộ phận linh tiên đều chiếm được tiên linh mới có lực lượng tiến hành giao dịch đại hội đấu giá mới có thể hình thành lớn như thế quy mô bình thường khó gặp tiên linh liên tiếp biểu diễn bắc nguyên linh tiên bọn họ đều cơ hội tốt này đạt được chính mình cần tiên linh toàn bộ linh tiên giới chiến lược đều tăng trưởng không ít t cái này đông phương trường phạm khí vật làm sao tăng trưởng nhiều như vậy Chẳng hội lần này lẽ lại, sau đó là thứ hai mươi bốn kiện vật phẩm đấu giá lưu lạc thiên nhai tiên linh linh này là lục chuyển dùng cho di động tân bách thắng bắt đầu giới thiệu không ít linh tiên trong mắt l ó e lên một vòng tinh mang d ò nước g n thuộc về năm b ự c thịnh hành ngũ hành lưu phái không chỉ là phượng cựu ca cùng đông hải bắt chuyển giáo chủ ở đây có không ít linh tiên đều đối với lưu lạc thiên nhai tiên linh có nhu cầu đại lượng lực đạo tiên linh bị linh tiên bọn họ báo đi lên phượng cựu ca cũng lấy ra bản núi tiên linh đ ô n g hải giáo chủ đấu giá đồ vật thì là l ợ t sông tiên linh đối với vượng cựu ca tới nói lưu lạc thiên ngai tiên linh là tiên linh phòng lâu đài gần nước hạch tâm có thể đổi lấy đại lượng môn phái c ô n g hiến đối với đông hải giáo chủ tới nói lưu lạc thiên ngai tiên linh là luyện chế thiên ngai tiên linh không thể thiếu chủ tài luyện thành thiên ngai tiên linh có thể mang cho hắn đại lượng ích lợi kết quả là hai người đối chọi gây gắt một bộ không được tiên linh thể không bỏ qua tư thế bất quá trong tay hai người đều chỉ có một cái lực đạo tiên linh cho nên chưa từng xuất hiện hai cái tiên linh đổi một cái tình cảnh phương việt thấy vậy cười một tiếng thầm nghĩ lần này đen lâu lan được tiện nghị phương viên cũng là ăn một cái thua thiệt ngầm a cuối cùng phượng c ử u ca trừ bạt núi tiên linh đại lượng tiên tài lại kèm theo một phần không c h ọ n vẹn trí đạo truyền t h ừ a ở n ấ p sát chiêu khí tức thủ đoạn cùng không c h ọ n vẹn gặp mặt từng quen biết sát chiêu mới thành công đập xuống lưu lạc t i ê n nhai tiên linh bạt núi tiên linh có này tiên linh tin tưởng ta liền có thể tự do di động đã n g h ồ n sơn sẽ không lo lắng nó tại thiên kiếp đ ị a n hai bên trong hư hại phương viên nuốt nuốt trong tay bạt núi tiên linh lập tức lại đem tiên tài kiểm lại một chút phát hiện cũng không khác thưởng đồng thời phương viên lưu lạc tiên nhai tiên linh cũng rơi vào phượng cựu ca trong tay không ổng công ta hao tốn cao như vậy đ Đối c ù n sau đó đấu giá tiếp tục phương việt nước nịch tiên linh đen lâu lan phi hùng hư tượng tiên linh phi hùng chi lực tiên linh phương viên phụ nhân linh cùng lê sơn tiên tử đàn tranh tiên linh đều liên tiếp ngăn chặn phương việt nước nịch tiên linh bị ngũ hành đại pháp sư đạt được đổi lấy một cái bộ xương tiên linh có thể đem cốt đạo tiền tài xây n g miền thành phấn gia tốc hoang thực sinh trường đen lâu lan thì là đổi lấy đến nhảy xuống biển tiên linh cùng một cái ư u ảnh báo lực tiên linh lê sơn tiên tử lấy được thì là thần thương tiên linh thần thương tiên linh cùng lưỡi kiếm tiên linh nổi danh là hiếm thấy kênh thông tin lưu phái công phạt tiên linh phương viên phụ nhân linh thì là đổi lấy đến tâm lực tiên linh đám người có thể nói là rất có thu hoạch t ấ u trương xong chương hai trăm hai mươi bảy huyết tấn đến thứ bốn mươi bảy kiện vật phẩm đấu giá tân bách thắng thở một hơi thật dài cuối cùng vẫn phát hình tiên linh hình ảnh sau đó bán đấu g i tiên linh chính là một cái lục chuyển huyết đạo tiên linh tên là huyết tấn nó có thể từ tiên tài bên trong thắc ấn xuống huyết đạo đạo ấn gia tăng đến linh tiên trên thân mà người bán không có cái gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần là tiên linh là được phong đạo tiên linh tốt nhất trước mọi người đã đang đấu giá tiên linh liệt biểu bên trong thấy qua này tiên linh cho nên không có người có khác người phản ứng dù sao ở đây bắt chuyển linh tiên bọn họ đều không có lên tiếng chính mình cũng không có tất yếu nhảy ra giả trăng cái gì chính nghĩa chi sĩ miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mặt khác mặc dù nói bắc nguyên cũng cùng những nơi khác một dạng đả kích huyết đạo nhưng là đả kích huyết đạo về đả kích huyết đạo cùng chấp trưởng huyết đạo tiên linh cũng không xung đột đả kích huyết đạo là bởi vì người khác chấp trưởng huyết đạo tiên linh sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp nhưng nếu như đ ổ i thành chính mình cầm tới huyết đạo tiên linh nhưng là khác rồi lại thêm vô luận năm vực cái nào chính đạo đều sẽ âm thầm nghiên cứu huyết đạo lưu phái này bác nguyên lại là cự dương tiên tôn hà hổ càng không khả năng đối với huyết đạo nghiêm khắc chân ép bác nguyên chính đạo linh tiên đều không để ý ma đạo linh tiên cùng tán tu bọn hắn tâm tình mâu thuẫn lại càng không có lớn như vậy dù sao huyết đạo chính là chiến lực mạnh nhất lưu phái một trong thêm một loại thủ đoạn đối với mình tổng không có chỗ xấu tân bách thắng thấy mọi người chưa từng có kích phản ứng cũng coi là thở dài một hơi âm thầm truyền tin cho trong mật thất hồi phong tử nói cho hắn biết chuyện này thành hồi phong tử thở ra một ngụm trọc khí trong lòng thực tế lại hắn cũng là đánh nát vô tường tay bên ngoài có được huyết tấn tiên linh nhưng là bản thân hắn tu hành phong đạo thắc ấn huyết đạo đạo ngấn đơn giản không dùng được còn dễ dàng bị người hiểu lầm thành huyết đạo ma đầu cho nên hồi phong tử mới dự định thừa dịp đại hội đấu giá cơ hội này đem huyết tấn tiên linh cho trực tiếp giao dịch ra ngoài tránh cho phi p n p h ư c trang diện yên lặng một lát sau đó từ vị thứ nhất linh tiên sau khi bắt đầu liền có không ít linh tiên đấu giá. Bất quá. bọn hắn xuất r a tiên linh đều là một chút khó mà vận dụng tiên linh như khí diễm tiên linh tiên linh hai tiên linh năm quát tháo kình lực tiên linh loại hình cả dận chính là nhân tộc đệ nhất cái lưu phái bởi vì giữa thiên địa cả dận tiên tài giảm mạnh hiện tại đã sớm tàn lùi không còn hình dáng l u ậ t đạo là ẩn chứa ý nghĩa nhiều nhất lưu phái tỷ như chiều cao mập g ầ y mạnh yếu thật giả cùng dãy số một hai ba đều là l u ậ t đạo tiên linh nhưng là số lượng tiên linh không giống với tiên linh mạnh yếu loại này đơn giản thu bạo luận đạo tiên linh nhất định phải có nguyên bộ thủ đoạn tựa như nam cương bắt chuyển linh tiên ba m ư ờ i tám liên kích sát chiêu mới có chỗ công hiệu mà lực đạo tiên linh, hoa khí nói một dạng bởi vì giữa thiên điệu tiên tài đại lượng giảm bớt dẫn đến tu hành khó khăn trở thành đại đa số người châu vứt bỏ lưu phái không có cách nào linh tiên có thể sáng tạo một loại hai loại hoàn toàn mới tiên tài nhưng là linh tiên không có khả năng sáng tạo chính mình tu hành cần tất cả tiên tài mà lần này đấu giá linh tiên bọn họ lấy ra cũng đều là mấy cái này lưu phái tiên linh trong mặt thất hồi phong tử thất vọng những n à y tiên linh thật sự là không lọt nổi mắt xanh của hán lúc này mấy vị bắt chuyển đại lao xuất thủ phong quang tiên linh một cái phượng cựu ca suy nghĩ sau một hồi mở miệm trong chân thiên quân chép miệng một cái vừa mới ăn xong một chuỗi dết nướng đem khoe miệng dầu d a i đi lục chuyển gió xuân tiên linh tuyết hồ lao tổ hừ lạnh một tiếng cũng ra giá nói lục chuyển hàn phong tiên linh ba người giống mặt khác người đấu giá một dạng không có ngoài định mức thêm tiên tài dù sao cái này cũng không tính quá chạm tay có thể bỏng tiên linh ba cái phong đạo tiên linh đều tương đối không sai làm cho hồi phong tử hai mắt tỏa sáng ngay tại hắn chuẩn bị đem quyết định của mình nói cho tần bách thắng lúc phương việt báo giá nói lục chuyển cảm mạo tiên linh có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô k h ổ n bất nhập cảm mạo làm cho địch nhân khó lòng phong bị cảm mạo tiên linh hồi ph chính mình phong độn sát chiêu có một không hai b á c nguyên nhưng là công phạt thủ đoạn lại vô cùng bình thường hiện tại có c ả m g mạo tiên linh vừa vặn có thể đền bù tự thân công phạt năng lực quá yếu khuyết điểm thế là hồi phong tử lập tức cải biến chủ ý đồng ý cùng phương việt tiến hành giao dịch nhìn xem tới tay huyết tấn tiên linh phương việt i ế t miệng thầm nghĩ vận thế của mình quả nhiên không sai tại như vậy trọng thể chính thức chiến đấu g i á hội đều có thể đạt được mình muốn huyết đạo tiên linh v ề phần phải chăng có người hoài nghi phương việt là huyết đạo linh tiên đáp án là nhất định là có bất quá đối với một cái huyết đạo tiên linh bước lên gần ấy phong hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới hữu hồ phương việt lúc đầu cũng không sống gọn tại bắc nguyên linh t h n giới thuộc về tại nam vực tán loạn nhai lưu tử đằng sau đen lâu lan lại dùng gà gỗ tiên linh giao dịch đến một cái khư rơi chi lực tiên linh phương viên t h ì dùng trong tay đổ thêm dầu vào lựa tiên linh đổi được thực quản tiên linh hấp cứ như vậy hắn tiên linh nuôi nấm gánh v á c thấp xuống không ít còn có lê sơn tiên tử đạt được đường đất tiên linh chỗ rửa cứ như vậy nói không chừng về sau có thể phối hợp núi minh tiên linh hình thành sắt chiêu phương việt lúc đầu không muốn ra tay nhưng là về sau trên đại hội đấu giá lại xuất hiện một cái lục chuyển tố hồn tiên linh làm hắn có chút tâm động thế là hắn liền lấy ra một cái đường đất tiên linh đem nó thành công đập xuống sau một lát tân bách thắng đem còn lại mấy cái tiên linh đấu giá trong đó lại có một cái tiên linh bất hạnh lưu phách rốt cục tiên linh đấu giá kết thúc tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong đại hội đấu giá tiết mục các trảo số phận tinh túy rốt cục muốn xuất hiện sau đó phần lớn người đều cùng tân bách thắng trao đổi một phen âm thầm trao đổi mật thất dù sao tiếp xuống số phận tinh túy giá trị to lớn ai cũng không muốn để cho người khác biết chính mình đến tột cùng đập xuống cái gì số phận tiên linh cạnh tranh hạng thứ nhất thì là một bộ xem xét vận linh linh p ư ơ n g cuối cùng bị dược hoàng bỏ vào trong túi thất truyền gặp dự hóa lành tiên linh sau đó đại lượng số phận tiên linh lần lượt đang tràng. ngắn từ ngủi để tự thân khí vận tăng vọng phúc tinh cao chiếu linh có thể khiến cho vô số cơ duyên chủ động hiện thân cơ vận tiên linh có thể tăng phúc lưu phái vận khí vận tải đường thủy lửa vận đất vận có thể tiêu hao tự thân tuổi thọ tăng phúc vận khí thời vận có thể cải biến tự thân vận thế chuyển vận trong đó kim vận bị tân bách thắng lưu lại một vận tặng cùng lê sơn tiên tử làm số phận tiên linh lại có chi đạo uy có thể tính toán tiên linh nó có thể tiêu hao tự thân vật khí tiến hành các h u n g suy tính có thể ăn mòn khí v ậ n làm đối thủ làm việc sinh ra biến cố vận rủi tiên linh thu thập vận khí tốt tiến hành chứa đựng vận khí tốt tiên linh vận khí tốt mặt đối lập vận rủi tiên linh làm cho vô số khác phái linh tiên chủ động tìm tới mình số đào hoa tiên linh những này tiên linh chính là số phận tinh túy huyền diệu thần kỳ hết sức thực dụng làm cho người không kịp nhìn hoa mắt bất quá những này tiên linh trên cơ bản đều rơi xuống dược hoàng chăm chân tiên quân phượng cựu ca cùng lục ý nhân những này bắt chuyển đại năng trong tay phương việt trong tay kim đạo tiên linh đã sớm đổi lấy chấn vận tiên linh cùng hầm tiên linh cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những n à y số phận tiên linh tại trước mắt mình chạy đi phía dưới vật phẩm đấu giá này chính là số phận chân truyền bên trong tinh túy bên trong tinh túy dính đến tự dương tiên tôn tác phẩm đỉnh cao vận may tế tiên tân bách thắng vừa dứt lời trên đài cao liền xuất hiện hai cái kỳ quan bên trong đang ngủ say mã hồng vận cùng triệu liên vận đôi này số khổ huyền ư ơ n g trải qua tân bách thắng phân tích đám người biết hai người tầm quan trọng ở đây một đám linh tiên đều nhiệt huyết sôi trào lên đông hải bắt chuyển giáo chủ ngũ hành đại pháp sư dương hoàng lục ý nhân tuyết hồ lao tổ phượng cựu ca bọn người lần lượt tăng giá các đại hoàng kim bộ tộc đại biểu cũng là không chút nào yếu thế trong lúc nhất thời giá cả cấp tốc tăng vọt tình thế tấn manh dọa người cuối cùng xuất hiện hai cái cao không hợp thói thường giá cả chiếm đoạt giá cao ghi chép hai vị trí đầu đứng hàng thứ hai là phượng cựu ca hắn mua triệu liên vân lương tựa trung châu thập đại cổ phái chân chân chính chính tài đại khí thô lục ý nhân cái này coi yên vui truyền nhân cũng không sánh nổi cho mình nữ nhi mua cái đối thủ cạnh tranh bất quá so cho mình nữ nhi tìm tình địch cùng con riêng mạnh đạt được lập tức vận may thì là tuyết hồ lao tổ đại tuyết sơn phúc địa đại đương g a tại thời khắc cuối cùng buộc phát kinh người tài lực vậy mà tại thời khắc cuối cùng chế trụ lục ý nhân cùng phượng i ể u ca lục ý nhân tức g i ậ n đến không nhẹ không nghĩ tới chính mình vậy mà không có một người mò được thật sự là thẹn với lạc thổ tiên tôn bất quá h á n chuyến này cũng giao dịch đến không ít thích hợp tiên linh tiên tài thậm chí số phận tiên linh cũng đã nhận được mấy cái mã hồng vận cùng triệu liên vân không có đạt được liền không có đạt được đi sau đó tự do giao dịch phương viên lợi dụng biển hoa tam tiên thành công đổi lấy đến hiểu rõ mê tiên linh Mà phương Việt trước Việt đại ó hội cho Thần h Lê Sơn Tiên Tử Trời Đều thần quân. Lần này hội đấu giá đem ra, lại tăng thêm kết h ô n g thúc phương viên bọn người tiến vào lê sơn tiên tử tiên thiếu lợi dụng tinh môn linh định tiên du các loại thủ đoạn rời đi nơi đây mà lục ý nhân cũng tiềm hành rời đi tiến vào thái cổ trời tối không biết là chuẩn bị trở về nam c ư ơ n g hay là có ý định khác phương viên bọn người xem như an phận thủ thường linh tiên những người khác không có minh ước cướp thúc vì tiên linh tiên tài liền bắt đầu diễn ra dọa dẫm bắt t r ẹ t giết người cướp của h í mã đáng chết nhất định phải ngăn lại hắn lại dám đang đấu giá trên đại hội đem đỏ sát phương chu một loạt linh phương đấu giá đơn giản chính là đang đánh chúng ta cương minh mặt chúng ta nếu là hôm nay không giết hắn cho thủ lĩnh một cái công đạo lời nói các loại thủ lĩnh từ đông hải trở về chúng ta nhất định chịu không nổi âm sáu công cùng dạ xoa long xoáy hai người hợp lại kế vội vàng hướng mục tiêu nhân vật đuổi theo dương hoàng t h ì là rộng mời đồng đạo tiến vào thúc lư lại bởi vậy biết được trăm chân thiên quân muốn thành lập gia tộc sự t ì n h bí ẩn có lao từ bên trong phượng cựu ca cùng trung châu linh tiên bọn họ lặng yên tụ hợp trên đại hội đấu giá sự tình ta đều thời gian thực truyền tin tin tưởng tất cả mọi chuyện các ngươi cũng biết phượng cựu ca trên mặt ý cười nhìn về phía đám người chín ca đại nhân một mình tiến vào hội đấu giá thật sự là hào đ á n phách mà lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện thân phận chân thật càng là hào thủ đoạn có triệu liên vân chúng ta chỉ cần đối với nàng tiến hành sư hồn nhất định có thể tìm tới rất nhiều dấu vết để lại Trợ giúp chúng sau t đó phượng lầu cựu h n n g ca đ biểu thị mình đã có đối tượng hoài nghi nhưng là cần từ tân bách thắng trong tay đạt được tin tức xác thực tần bách thắng thực lực cùng nhân mạch để trung châu linh tiên hết sức kiếm kỵ sợ đánh cỏ độc rắn bất quá có phượng tiên thái tử trong này châu lớn nhất gián điệp tồn tại nắm một cái tần bách thắng không thành vấn đề cùng lúc đó một chỗ khác chiến đấu đã bắt đầu chúng mai phục linh tiên chính là đan vu gia tộc linh tiên đan vu trụ hữu n h bị h ụ vây giết hắn linh tiên thì là hạ lan tử khương ngọc tiên tử hát thành cùng một vị áo bảo đen linh tiên đan vu trụ hữu n h bị hủ người mang thất chuyển sát chiêu thái cổ viên việt uy năng so vô song hiện nguyện chém chỉ kém mảy may đây chính là lực lượng của hắn nhưng cũng tiếc s á t chiêu này thôi phát t r ầ m chạp nếu không có những người khác phối hợp căn bản đánh không c h ú n g đ ị c h nhân lại thêm áo bào đen linh tiên chính là thất truyền viêm hoàng lôi t r ạ c h thể đối phó hắn vị này viêm đạo linh tiên đơn giản thuận buồn xuôi gió Tấu đất thân tâm. tại trước một lát, một trừng Nguyên, sau chương chương Bác Bích Phúc Phúc chờ chính phân phương hội pha không mà đến, chính là Đồng phương trưởng phạm Đường đương dư lượng người song, Điện. Đồng đứng Điện môn bóng đến, Đồng Đàm đợi, lý là mà Bích đông phương ú c địa trường phạm bốn phía nhìn lại sau đó lại xem một vòng phúc đ ị a u hài lòng gật đầu tốt dữ lượng làm rất tốt không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất phụ trách chống cựu bích đàm phúc điệu giáng lâm đ i ệ thai giống như này xuất sắc v i sư thậm chí vui mừng nguyên lai tại đông phương trường phàm tiến về đại hội đấu giá trước đó bích đàm phúc địa liền gặp phải m ộ ư ơ i năm một lần địa t h a i đến bất quá đông phương trường phạm không có vì vậy trì hoãn ngược lại đem chuyện này giao cho đông phương dư lượng đi xử lý rèn luyện năng lực của hắn cũng may đông phương dư lượng bản thân thiên tư thông minh lại thêm có mặt khác đông phương bộ tộc linh tiên giúp đỡ lúc này mới nhẹ nhõm vượt qua địa t h a i dung nham liệt mã cướp đông phương dư lượng khiêm tốn nói đều là gia tộc các vị trưởng bối giúp đỡ chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực gặp đông phương dư lượng trả lời như vậy đông phương trưởng phạm cũng là cười một tiếng vô vô bờ vai của hắn lượng nhi à khiêm tốn là không tệ nhưng là ngươi phải hiểu được ngươi về sau là muốn tiếp n g ư ờ ta trở thành thái thượng đại trưởng lão người mà thái thượng đại trưởng lão cho tới bây giờ cũng không phải là vì gia tộc xuất lực nhiều nhất hoặc là thực lực mạnh nhất linh thiên mà là có thể vì gia tộc quyết định tương lai đi hướng thống l ĩ n h toàn cục linh t i ê n a mặc dù nói đông phương dư lượng coi trọng thân tình ghi nhớ t r ư ở n g ấu toti để hắn rất dễ dàng bị đông phương t r ư ở n g phản nắm nhưng là những vật này đối với một cái gia tộc thái thượng đại trưởng l ã o t ô i nói hoàn toàn chính là chỗ yếu hại cùng vương hữu bất quá đông phương dư lượng tính tình cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể cải biến mà lại mình còn có gần trăm năm p h nguyên cho nên đông phương trường phạm không có vội vã như vậy hắn có lòng tin tại chính mình trước khi chết đem đông phương số dư bồi dưỡng thành một cái hợp cách thái thượng đại trưởng lão sau đó đông phương trường phạm để đông phương dư lượng tự hành tu hành chính mình thì là về tới phạm thảo phòng tiếp kiến đông phương nhất không b ằ m báo thái thượng đại trưởng lão diệu ly phu nhân cự tuyệt cho chúng ta luyện chế ti ê n linh đồng thời thái độ ác liệt bởi vì nhiệm vụ thất bại đông phương nhất không quỳ trên mặt đất sợ hãi không thôi để thái thượng đại trưởng lão thất vọng vãn bối cái này đi lãnh phạt trên cao tọa đông phương trường phạm lại khoác khoác tay cười nói không sao thật không phải nễ sai là của ta duyên cớ ta lúc đầu vì gia tộc đưa nàng mội mội tính toán mà chết xem ra cái này diệu ly phu nhân đến bây giờ còn tại hận ta à. bắc nguyên có bốn vị luyện đạo đại năng đứng ngũi chịu xào chính là dược gia thái thượng đại trưởng lão dược hoàng sớm mấy năm ở giữa chính là luyện đạo chuẩn đại tông sư cảnh giới cho v à o hữu dược hoàng làm uy tín lâu năm bắt chuyển an phiên bản thua thiệt ai những người khác thì đều là luyện đạo tông sư trình độ thứ hai thì là chính đạo mộ dung gia tộc linh tiên mộ dung tuyết tưởng đã từng luyện chế ra mấy cái băng tuyết đạo tiên linh vị thứ ba thì là tuyết hồ ái thê đại tuyết sơn phúc địa nhị đương gia vạn thọ n đã từng là lớn núi tuyết phúc điệu ma đạo linh tiên luyện chế ra mấy cái tiên linh xếp hạng thứ tư thì là vừa rồi nâng lên tán tu linh tiên am hiểu luyện chế nô đạo tiên linh diệu ly phu nhân hiện tại đông phương trường phạm chủ động tìm tới diệu ly phu nhân chính là muốn để nàng thay mình luyện chế ra trí đạo tiên linh bất quá bởi vì hai người thời gian trước riêng co i ân oán cho nên có vẻ như đông phương trường phạm lần này cần thất bại đã như vậy thái thượng đại trưởng lão chúng ta muốn hay không đổi một vị linh tiên t ư ơ n g lượng bắc nguyên cũng không phải chỉ có diệu ly phu nhân một vị luyện đạo linh tiên chúng ta hoàn toàn có thể thuê những người khác xuất thủ đông phương nhất không đề nghị đông phương trường p h ạ m thì là hư lệnh một tiếng khi định thần nhàn nói có một số việc không phải nàng diệu ly phu nhân không muốn làm liền không đi làm người đi nói cho diệu ly phu nhân ta đã suy tính ra con nàng vị trí nàng nếu là còn muốn nhìn thấy con của nàng lời nói liền ngoan ngoan giúp ta lợi linh đông phương nhất không hít sâu một hơi lần nữa cảm nhận được đông phương trường p h ạ m đáng sợ phàm phất toàn bộ b ắ c nguyên đều tại hắn bàn tay ở giữa cảm giác tuân mệnh sau đó đông phương nhất không chủ động đ u i ra đông phương trường p h ạ m lại lợi dụng phàm thảo phòng tạm thời ngăn cách trong ngoài cùng một vị che lấp toàn thân lính tiên liên hệ nói các người muốn có được còn lại đoạt xá chân truyền nội dung đương nhiên có thể bất quá cần giúp ta luyện chế một cái t r í đạo tiên linh một chỗ b ừ a b ộ n chiến trường tân bách thắng nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn trên người có mấy chục đạo vết thương sâu tới xương miệng vết thương có hư thối có biến thành màu đen có đã bị nương chín tân bách thắng ngươi không hổ là bắc nguyên khó gặp t hảo hán chúng ta một đoàn người liên thủ công kích hay là đánh lén an t o á n thế mà còn là để cho ngươi chém giết một người trọng thương bảy người phượng cựu ca ôm cánh tay bên trên xem trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng vẻ tán thành đương nhiên bị tân bách thắng lợi dụng khóa vàng tiên linh trói cuộc đồng thời chém giết trần trấn xí lại không nghĩ như vậy. không hổ là bắc nguyên linh tiên chiến lược s á c thực xuất chúng rõ ràng bị chúng ta vây quanh lại vẫn sáng tạo ra kinh người như thế chiến tích tân bách thắng chúng ta niệm tình ngươi là một đầu hào hán hy vọng ngươi phối hợp chúng ta không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tân bách thắng đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều có trung châu linh tiên hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả đường lui đồng thời những n à y trung châu linh tiên n h a u n h a u đều mở miệng thuyết phục hy vọng có thể không đánh mà thắng c h i m ì n h muốn ta đầu hàng tân bách thắng dương dương lâu mày phun ra một búng máu ta n ổ vào các ngươi những n à y đáng chết dị vực t h ạ tử lén qua đến ta bắc nguyên lòng lang dạ thú rất rõ r nói cho các ngươi biết ta tân bách thắng chính là bắc nguyên nam nhi chỉ có đứng đấy chết không có quỷ mà sống các ngươi yên tâm trước khi chết ta nhất định sẽ kéo xuống các ngươi trong đó mấy cái cho ta làm đệm lưng ơ tân bách thắng lời nói đó không hề giả dối trải qua đại hội đấu giá đằng sau trong tay hắn kim đạo tiên linh đã đạt đến hơn mười cái chiến lược xưa đâu bằng nay nếu không phải trung châu linh tiên đánh lén quá mức đột nhiên sau đó hắn trở về đem những này tiên linh dung nhập vào tự thân sát chiêu bên trong chiến lược tuyệt đối có thể lại cất cao mấy bậc liền xem như bị những này trung châu linh tiên mai p h ụ cũng là vui mừng không sợ bất quá đáng tiếc phượng cựu ca bọn hắn không có cho tần bách thắng tiềm tu cơ hội các ngươi lui ra đi để cho ta tới phượng cựu ca bất đắc dĩ hít một tiếng đi ra ta chỉ xuất ba chiêu chỉ cần ngươi có thể t i ế p được ta liền thả ngươi đi ba chiêu phượng cựu ca lời nói cao ngạo đến cực điểm dẫn tới tần bách thắng bật cười ha ha ha ta tần mẫu người tung hoành bắc nguyên mấy trăm năm chém giết vô số nổi danh c ự n giả g thậm chí có thể từ b á t chuyển linh tiên ngũ hành đại pháp sư trong tay trốn được một mạng thất truyền bên trong cũng liền bá tiên sở độ đao cùng đồ cùng đông phương trừng phạm viên n ư ợ n g tôn bọn người có thể cùng ta cùng so sánh ngươi bất quá cũng là một vị thất truyền linh tiên muốn ba chiêu liền đánh bại ta đơn giản chính là mơ mộng h a o huyền phượng i ể u ca lời nói thực sự quá mức cổ vọng trong lúc nhất thời liền xem như đồng bạn của hắn cũng đều lo lắng phượng i ể u ca lại cười nhạt một tiếng tự mình tự thuật nói ta thở nhỏ liền yêu thích âm nhạc bước vào tu hành thời điểm liền lập xuống hoành nguyện hy vọng lấy ca khúc hát tận chính mình thiên hạ cùng chúng sinh vật đuổi sao rời ta đã đã sáng tạo ra bảy bài ca khúc nếu như ngươi có thể tiếp được trong đó ba khúc ta liền chủ động nhận thua để bọn hắn thả ngươi đi tân bách thắng nghe vậy dáng tươi cười im bặt mà rừng nhìn về phía p h ư ợ n g cựu ca ánh m xem ra người này cũng không phải là đang nói dẫn ca khúc chẳng lẽ lại ngươi chính là trung châu thập đại cổ phái người thứ nhất danh s ư n g có bắt chuyện chiến lược phượng cựu ca phượng cựu ca thản nhiên nói chính là tại hạ sau đó tân bách thắng hào khí v ư ợ n mây khẽ quát một tiếng tới đi phượng cựu ca hít một hơi thật sâu chậm rãi nói như vậy ca khúc thứ nhất khúc tên là bích ngọc ca còn xin bách thắng tiên hữu đánh giá m ộ t hai loạn thạch phúc đ i ệ n chỉ gặp phương việt lấy ra một cái máu thai con n g h con lớn nhỏ màng thai bên trong lần ẩn có một người hình phôi thai giống như hải nhi thân thể của mình nằm ngáy ho ho phương việt cười mắng một tiếng hay là ngươi trải qua dễ chịu khoái hoạt bất quá ngươi bây giờ cũng nên rời giường nói phương việt thôi động lên một đạo thất truyền nhân đạo sát chiêu chuyển thế là người rất nhiều người khí sôi trào mãnh liệt quán thâu tiến máu thai bên trong máu thai đem quán thâu người tiến vào hết hơi số thu liễm trong đó hình người phôi thai càng thêm rõ ràng dần dần sinh ra đại lượng sinh cơ đồng thời không ngừng tăng trưởng theo thời gian trôi qua máu thai không còn thu nạp nhân khí đã bày biện ra báo hòa thái độ mấy hơi thở đằng sau hài nhi khỏe mạnh trưởng thành tuổi tác từng bước gia tăng cũng không lâu lắm liền từ một đứa bé trưởng thành là một tên thiếu niên m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi tại trong đoạn thời gian này phương việt không ngừng đánh ra huyết đạo c ố t đạo sát chiều trợ giúp nó hoàn thiện cường hóa tự thân đồng thời bóp nát không ít can đảm linh trợ giúp nó gia tăng nội tình rốt cuộc tại phương việt trợ giúp bên dưới phát triển đến máu thai không cách nào dung nạp tình trạng chỉ nghe thấy bịch một tiếng nhẹ vang lên máu thai cũng không còn cách nào dung nạp thiếu niên ẩm vang pha toái thiếu niên từ máu thai bên trong sinh ra đỏ đầu trắng nón trên thân vậy mà không có nhiễm một k i a vết máu ân lần thứ nhất nếm thử làm ra phân thân cảm giác cũng không tệ lắm phương việt vất cảm tinh tế dò xét chỉ gặp thiếu niên môi hồng răng trắng mũi cao thẳng khuôn mặt tuần tú một đôi trong con người tất cả đều là trách trời thương dân hào quang đỉnh đầu của hắn sạch sẽ không có một tia tóc sinh trường ngược lại sinh ra mấy k h o a màu vàng lẫn k ý nghiễm nhiên một bộ đáng yêu t i ể u tăng bộ dáng mà thân hình của hắn lại cùng hình dạng hoàn toàn tương phản lưng hùm vai gấu thân thể cường tráng trên thân đều là bắp thịt dán c h á c đã trồng chất như đá sau một lát thiếu niên trong mắt xuất hiện tần vận trên mặt đều là đối với tân sinh kính hỉ hắn đầu tiên là thi triển thân thể quan sát tỉ mỉ thân thể cùng chung quanh thế giới sau đó đối phương càng cùng kính thi lễ nói gặp qua bản thể ha ha tuất tuất người ta bản một thể không cần đa lễ phương việt sau khi cười xong bắt đầu suy tư chính mình đường đất phân thân nên như thế nào xưng hô hắn sẽ tu hành cõi yên vui c h â n truyền xem như kế thừa cõi yên vui nhất mạch đi bát cho nên sáng tạo hắn thời điểm chừa cho hắn một người đầu t r ọ c như vậy nên gọi hắn cái gì tốt đâu huyền trang kim con ngươi hay là đẹp ma hay là cuối cùng phương việt lộ ra hiểu ý cười một tiếng từ hôm nay trở đi ngươi chính là lý đương tâm nói xong phương việt đem một bộ màu đen tăng bảo ném cho lý đương tâm tay mình bóp dáng người quá tốt rồi hay là che một cái đi màu đen sao bản thể nếu không ngươi cho ta đổi một kiện màu trắng a ta cảm giác quần áo màu trắng càng phối khí chất của ta lý đương tâm không có lập tức mặc vào ngược lại yêu cầu phương việt đổi một bộ quần áo phương việt biếu môi bất mãn nói muốn áo trắng làm gì màu trắng quá tục cái này áo trắng kiếm thiên cái tiết áo trắng b i n h thánh kế tiếp áo trắng ma đầu giống như thiên hạ cao thủ không mặc đồ trắng áo cũng không phải là cao thủ một dạng muốn mặc liền xuyên không giống v ớ i đừng để người coi là chúng ta trừ màu trắng liền không biết mặt khác nhan sắc lý đương tâm c o rụt đầu lại không dám phản bác có vẻ hơi bất đắc gì nói ngươi là bản thể khẳng định do ngươi quyết định ngươi vui vẻ là được rồi sau đó phương việt cười một tiếng lý đ ư ơ n g tâm ngươi có được ta bộ phận ký ức về sau chủ tu đường đất kế thừa ta có coi yên vui c h â n truyền về phần những chuyện khác sau này hay nói chính ngươi có tính toán gì hay không đối với tống tử tinh huyết ma giải thể làm cơ sở dựng dục ra tới máu thai phân thân phương việt phân thân hiển nhiên muốn càng thêm ưu việt tống tử tinh phân thân chỉ có thể tu hành huyết đạo đồng thời tồn tại thời gian cũng có thời hạn mà phương việt phân thân thì dính tới hồn đạo cúc đạo huyết đạo cùng nhân đạo nhiều cái lưu phái hoàn toàn có thể nói là tự tay chế tạo một cái sinh mệnh thứ ô n g hai chính là cảnh giới lạc thổ tiên tôn tại đạo đức phúc địa bên trong cho ngươi để lại đại lượng coi yên vui một cảnh chỉ cần đem nó hoàn toàn thăm dò thành công cảnh giới liền vẫn có thể tăng vọt đến đường đất đại tông sư cùng độc đạo đại tông sư cảnh giới phước diện hoàn thứ o à n có t ể so sánh láo cái những nhiều năm h kia quái. t ba là tư u nguyên, hành tài nguyên, có đ ợ c đức còi đạo vui, tài yên nguyên, nhật hành sau tu ta là i ề n như xem h tu n đến h bản t Thứ tư chuyện, cũng cần không buồn. là là b thể ngươi xác thực cần một cái phân thân chuyên môn quản lý hậu cần kinh doanh tiết khiếu chiếu cố phòng ngự mà đường đất lưu phái này là thích hợp nhất làm phương diện này chuyện lý đương tâm chậm rãi mà nói nói lời rất được phương việt c h i tâm để phương việt liên tiếp gọi tốt nói hay lắm ta cũng là tính toán như vậy bất quá trước đó liền để ta tới trước giúp ngươi khai thiếu đặt vào con đường tu hành đi phương việt huy sài ra vô số điểm sáng hội tụ đến lý đương tâm nơi bụng chính là cái kia có thể đủ khai khiếu hy vọng linh thế gian đã có trí tuệ tiên linh lực lượng tiên linh như vậy nhất định có hy vọng tiên linh bất quá không biết hy vọng tiên linh đến tột cùng người ở chỗ nào vẫn là bị những người khác nắm giữ nơi tay nếu như có thể lấy được nói sẽ đối với người của ta đạo tu đi có trợ giúp lớn lao phương việt lâm thầm suy nghĩ trí tuệ tiên linh đã từng bị tinh túc tiên tôn c h ấ p trưởng về sau bị c ự dương tiên tôn đ o ạ t được trước mắt tại phương viên trong tay làm tự dương tiên tôn một bài ám kỷ mà lực lượng tiên linh trong lịch sử bị cồn man ma tôn có được chắc hẳn hiện tại nhất định cất giữ trong vạn thú hôn thả i trời như vậy làm bạn nhân tổ cả đời hy vọng tiên linh sẽ ở chỗ nào đâu sau một lát phân thân khai khiếu thành công là chín thành chín giáp đảng tư chất khoảng cách mười tuyệt thể cũng chỉ kém chút xíu không thành công sao ta coi là hội tụ nhiều người như vậy khí đạn sinh linh sư nhất định sẽ là mười tuyệt thể một trong hậu thổ nguyên ương thể đâu phương việt rõ ràng có chút thất vọng nhìn về phía lý đ ư ơ n g tâm lý đ ư ơ n g tâm nếu không chúng ta nấu lại chủng tạo một chút lần tiếp theo lần tiếp theo đi ra ta cam đoan ngươi là hậu thổ nguyên ương thể như thế nào không được không được ta ơn bản thể không phải mười tuyệt thể rất tốt giáp đ ẳ n g tư chất ta đã rất hài lòng lý đương tâm vội vàng lui lại mấy bước k h o á t tay cự tuyệt nói đùa cái gì nấu lại trùng tạo đằng sau đi ra người kia làm sao có thể hay là chính mình a cự tuyệt đánh chết cũng không nấu lại trùng tạo thuốc ta thuốc ta đồ h è n nhát phương việt trận mắt một cái n ữ khí khinh thường kỳ thật h ắ n chỉ là đang hù dọa một chút phân thân của mình tìm xem về vui mình bây giờ căn bản cũng không có thực lực chế tạo ra mười tuyệt thể phân thân dù sao người của mình đạo cảnh giới chỉ có chuẩn đại công sư muốn chế tạo ra mười tuyệt thể đến chí ít cần nhân đạo đại công sư thậm chí là chuẩn vô thượng đại tông sư đi nếu không h u hồn ma tôn cũng không trở thành phí hết tâm huyết tiếp cận một trăm linh năm mới kiếm ra đến m ộ ư ơ i bộ mười tuyệt tiên cương mà lại trong đó đại bộ phận tiên cương tu vi vẫn chưa tới bắt chuyển phương việt suy đoán dưới mắt đại khái cũng chỉ có bị phong ấn ở c h ấ n ma hối hận khóc trong biển thầm thường mới có năng lực làm đến nếu tự thân là giáp đẳng tư chất nhưng không dùng được cái gì gia tăng tư chất linh chủng thế là phương việt liền đem mình tại bảo hoàng thiên mua được đại lượng xá lợi linh một mạch giao cho lý đương tâm đồng thời nữ trọng tâm chừng nói hào hào tu hành các loại lý đương tâm tu hành có sở thành quả chính mình đem hắn đưa vào đến nhân đạo tiên khiếu bên trong tu hành nơi đó thời gian tốc độ chảy rất nhanh là so sánh bốn mươi các loại lý đương tâm tại nhân đạo tiên khiếu bên trong tu hành cái mấy chục năm chính mình liền có thể đem hắn phóng xuất để hắn thăng tiên Kỳ thật cũng rất nhanh một năm bất quá ba trăm sáu mươi lăm ngày mà nhân đạo tiên khiếu tốc độ chạy là so sánh bốn mươi cẩn thận chuyển đổi xuống tới coi như lý đương tâm tại nhân đạo tiên khiếu bên trong tu hành một trăm n ă m ngoại giới cũng bất quá mới đi qua chín trăm trời hiện tại rốt cuộc xem như có một cái phân thân về sau chờ hắn thăng tiên thành công liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều phương việt d ố i cái lưng mệt mỏi trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong mấy đại phúc địa còn có lục ý nhân những minh hữu này hồn cốt sinh ý còn chưa có bắt đầu hoang huyết sinh ý có yên vui mậu cảnh một loạt loạn thất bát tao sự tỉnh phương việt thật sự là quá bận rộn chia đều thân thăng tiên đằng sau tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều nhất là tiên khiếu kinh doanh liền có thể toàn diện giao cho hắn nhất là bởi vì là bản thể phân thân nguyên nhân giữa song phương vô l u ậ n là ý chí hay là tư duy đều hoàn toàn nhất trí tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ khác nhau nhìn một chút ảnh tông bây giờ khắp năm vực thế lực cũng đủ để nhìn ra phân thân chỗ cường đại ảnh tông mặc dù thành viên đông đảo nhưng tất cả đều một lòng đoàn kết sẽ không bởi vì cá nhân được mất mà sinh ra mâu thuẫn đây cũng là bởi vì bọn hắn vốn là một thể đều là ưu hồn mạ tôn ân phân thân công việc tạm thời bị ta xử lý xong sau đó chính là thí nghiệm một chút ta lần này đang đấu giá vẽ ở bên trong lấy được đông đảo tiên h linh câu phiếu c ầ u cất giữ c ầ u đề cử thấu chương xong